c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu chịu nhận lỗi huyết thủ bị cao khiêm cười trong lòng chột dạng lại không biết nên như thế nào cho phải hắn một mặt thấp t h ỏ m nhìn về phía lao đại huyết đao hy vọng lao đại có thể đứng ra tới nói hai câu huyết đao nhìn thấy huyết thủ đầu đầy dầu mồ hôi r á n g vẻ trong lòng rất là coi nhẹ thật là vô dụng phế vật còn không có làm sao dạng đây liền bị hù muốn kẻ ra quần hắn ho khan một tiếng lão ngũ vị này cao tiên sinh đến điều tra một kiện hung á n ngươi đừng sợ hào hào phối hợp hắn ngừng tạm lại nhắc nhở một câu cao tiên sinh bọn hắn đều tinh anh nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp sẽ không oan hồng một người tốt lời này đã là nói cho huyết thủ nghe cũng là nói cho cao khiêm nghe ý tứ rất đơn giản nhóm chúng ta nhiều người như vậy nhìn xem đây ngươi chớ làm loạn huyết thủ nghe minh bạch trong lòng của hắn an tâm không ít có lao đại chỗ dựa đối phương cũng không có thể đem hắn thế nào dù sao bọn hắn phía sau cũng là có người huyết thủ đối cao khiêm cười khăn nói huynh đệ hắn chuyển lại cảm thấy xưng hô này có chút quá tùy ý, không đủ cung k í n h hắn vội vàng lại sửa lại xưng hô cao trưởng quan ngày hôm qua ta có mắt không biết thái sơn có nhiều đ ắ tội ta cho ngài chịu nhận lỗi hắn lại rất hào sảng nói tiền k i a ta lập tức còn cho ngài thân thích nhiều hơn gấp hai trả lại cao khiếm cười những n à y v i ệ c tư sau này hãy nói nhóm chúng ta hôm nay nói là công sự hắn nói thần sắc cũng nghiêm túc lên dính đến bốn tên nguyên sư bị giết hung hãn mạng người quan trọng xin ngươi phối hợp huyết thủ một mặt vô tội cao trưởng quan nhóm chúng ta chính là xã hội đen tiểu nhân vật nào có lá gan đụng nguyên sư càng không cái năng lực kia giết nguyên sư l ô n g dài bọn người cũng đều vội vàng tỏ thái độ trưởng quan việc này không có quan hệ gì với chúng ta a ngài cũng không thể loạn oan một người một đám người nhìn cao khiêm không có gì phản ứng kêu la thanh âm cũng càng lúc càng lớn khí thế cũng càng ngày càng đủ cao khiêm liền l ặ n g lặng nhìn xem cũng không ngăn trở t h ầ m d u mặc dù có chút không kiên nhẫn nhưng lần này là cao khiêm chủ sự nàng cũng không tốt càng làm hỗ trợ chỉ có thể chịu đựng đến là huyết đao nhìn không được hắn ho khan một tiếng huyết thủ lúc này mới t r ợ t tỉnh lộ tới hắn hung hăng chừng lông dài bọn người một chút đám người lúc này mới im lặng cao khiêm lúc này mới không nhanh không chậm đối huyết đao kim quan tổ nói vị này huyết thủ đại ca nói có đạo lý vàng đám người bọn họ cũng giết không được t i ê mấy tên nguyên sư kim quang tổ dùng sức c h ú t đầu cao trưởng quan minh giám cho nên nhất định còn có rất nhiều đồng đảng hỗ trợ cao khiêm nghiêm mặt nói với kim quang tổ kim tiên sinh quý công ty trên dưới đều có hiểm nghi không có biện pháp chỉ có thể đem các ngươi đều mang về thẩm vấn hắn lại cam đoan nói kim tiên sinh yên tâm nhóm chúng ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu cũng sẽ không oan hưởng một người tốt kim quang tổ sắc mặt đại biến cái này tiểu tử được một tấc lại muốn tiến m ộ thước tìm hết thủ phiền phức còn không tính còn muốn đem bọn hắn trên dưới đều muốn mang lên cái này tiểu tử là điên rồi đi nhưng nhìn cao k i ê m nghiêm túc bộ dáng đối phương cũng không giống như là hù dọa hắn kim quan g tổ mắt nhìn võ trang đầy đủ thẩm d u các loại nguyên sư hắn cuối cùng không dám làm càn từ vừa rồi huyết thủ đối thoại đến xem cái này tiểu tử là đắc tội cao khiêm cho nên đối phương cái lý do liền đến trả thù cao t r ư ờ n g quan ngài chờ một cái ta đem sự t ì n h hỏi rõ ràng nhất định cho ngài cái hài lòng trả lời chắc chắn cao khiêm cũng không nóng nảy t ố t ta chờ ngươi kim quan g tổ đem huyết thủ kêu lên phòng hội nghị hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chất vấn ngươi là thế nào đắc tội kia tiểu tử đều là việc nhỏ huyết thủ đem, đem qua xung đột nói một lần hắn cuối cùng rất ủy quất nói ta cái nào biết rõ hắn như thế có năng lượng nếu là hắn sớm lộ ra thân phận ta khẳng định đem tiền trả lại hắn càng sẽ không uy h i ế m hắn kim quang tổ lần này minh bạch c h ắ c không được cao khiêm chỉ tên muốn tìm hết thủ nguyên lai là vì chuyện này đối bọn hắn tới nói cái này đích sắc là việc nhỏ chỉ là không nghĩ tới cao khiêm bối cảnh thâm hậu như vậy ngày thứ hai tìm cái lý do đến trả thù lần này là bọn hắn không may đã vào tâm sắc bên trên thật đúng là không phải cao khiêm cố ý gây chuyện sinh sự vậy thì dễ làm rồi kim quang tổ trầm ngâm hạ nói cao khiêm muốn tìm quay về mặt mũi nhóm chúng ta liền cho đủ hắn mặt mũi ngươi liền thụ điểm bị khuất huyết thủ có chút bất tán hỏi lão đại ta muốn làm thế nào đều là l ô n g dài gây phiền p h ứ c n g ư ơ i đánh gậy hắn hai cái đùi lại cho cao khiêm chịu nhận lỗi việc này hẳn là có thể bỏ qua đi kim quang tổ lại bản giao nói ngươi nói xin lỗi thái độ muốn bày đủ không được ngươi liền cho hắn quỳ xuống a huyết thủ có chút không n g u y ệ n ý nam nhi dưới g ô i có hoàng kim bọn hắn xã hội đen cũng coi trọng nhất cái mặt mũi hắn cái quỳ này về sau còn thế nào hôn n g ư ơ i hắn a muốn chết đúng không đều có mấy cái huynh đệ bị đánh đạ thường đều là bởi vì ngươi kim quang tổ cũng nổi giận việc này bày bất bình tả hắn a giết chết ngươi nhìn thấy kim quang tổ chất nộ huyết thủ lập tức liền sợ ta quỷ ta quỷ còn không được ca hai người thương lượng thỏa đáng cùng một chỗ trở về phòng hội nghị huyết thủ lần này biết rõ làm sao bây giờ hắn đi đến cao khiêm phía trước túi người c h à o thật sâu cao trưởng quan hôm qua là ta sai rồi ta nói xin lỗi ngài sự kiện kia ta cũng nhất định cho ngài cái giá thỏa mãn hắn vây tay một cái đem thủ hạ lông dài k ề u đến lông dài cảm giác không tốt lắm hắn run run dày dày đi đến huyết thủ phía trước cho cao trưởng quan nhận sai nói xin lỗi lông dài nghe xong vội vàng cho cao khiêm túi đầu ta sai rồi ta sai rồi thừa dịp lông dài nói xin lỗi thời điểm huyết thủ móc xuất thủ thương đối lông dài đầu gối chính là phanh phanh hai thương lông dài ngã nhào xuống đất ngao ngao kêu thảm tịch liệt đau nhức để hắn mặt run dậy thành một đoàn nước mắt nước mũi cùng một chỗ xông ra huyết thủ lại đối cao khiêm không người chào cao trưởng quan đây là ta b ằ n giao ngài hài lòng a cao khiêm đạm mạc nhìn xem kêu thảm kêu khóc lông dài huyết thủ đ ạ i ca ngài đây là ý gì hắn lại nhìn về phía kim quang tổ kim tiên sinh đây là cái gì thuyết pháp kim quang tổ lập tức liền minh mạch cao k i ê m đối với cái này cũng không hài lòng hắn hung g ữ nhìn về phía huyết thủ huyết thủ rất bất đắc Hắn chỉ có trong h phù phù ể một tiếng t quỳ ê n bang bang bang mặt đất, c h cao cái. ba khiêm h dập đầu ắ d ù n lực lớn, chán khí rất lớn, trên đám ề u thấy m u quan, Hắn hô, dọng trưởng cao cao ta l à sai, cho ngài dập đầu nhận lỗi. Trong đám người à i lỗi. dập nhận đầu đám Trong n g an nguyên cùng sở thuệ quân đều cảm thấy rất thân khoái cái này đầu chọc ngày hôm qua c à n rỡ c h i cực hiện tại thế nào còn không phải phải quỳ dập đầu n h ậ n lầm kim quan tổ đối cao khiêm lấy lòng cười cười cao trưởng quan nhóm chúng ta cái này lão ngũ là người thô k ị c h không hiểu chuyện ngài cũng đừng cùng hắn kiến thức cao khiêm k ẽ l ắ đầu kim tiên sinh nói như thế nào là công sự các ngư dạng này làm là làm gì chẳng lẽ nhóm chúng ta tới là vì báo thủ riêng t i ế t tư phẫn cao khiêm nói quang minh lâm liệt lại đem kim quan g tổ tức đi lên cái này t i ể u tử vẫn chưa xong không có nhưng q u y ề n chủ động trong tay cao khiêm cao khiêm nói chuyện này không xong vậy liền thật không có xong không có biện pháp kim quan g tổ đối thẳng tắp quỳ tại đó huyết thủ đưa mắt liếc ra y qua một cái ra hiệu hắn đến cái hung h á c huyết thủ này lại cũng đầy khang nộ khí hắn lạnh lùng nói cao trưởng quan còn không hài lòng được ta nhất định khiến ngài hài lòng hắn nói đứng người lên dơ thương nhìn nhau khóc gào lông dài bắn một phát phí một tiếng lông dài ngực liền nổ tung một đoàn huyết hoa hắn tiếng kêu thảm thiết im b ặ t mà dừng người tại kia co quắp hai lần đảo mắt liền không có khí tức hắn tâm khẩu máu lại h à o h à o d u n g manh tiến ra mặt đất xi、si、măng trên đảo mắt chính là một m ả n h máu một m à n này cũng đem an nguyên cùng sở thuệ quân giật này mình huyết đ a u bang đám này ra hỏa thật đúng là hung tàn giết dưới tay mình con mắt đều không nháy mắt một cái thậm du cùng một đám hành động tàu nguyên sư cũng đều có chút kinh ngạc cái này đầu chọc rất ác độc a huyết, huyết thủ một thương giết lâu dài trong lòng lệ khí ngược lại càng tăng lên hắn nghiêng đầu nhìn xem cao khiêm cao trưởng quan như thế nào để huyết thủ thất vọng là cao khiêm thần sắc bình tĩnh như nước tựa hồ vừa rồi giết lông dài đối với hắn h ả o không ảnh hưởng cao khiêm không để ý huyết thủ hắn nhìn xem kim quang tổ nói đây chính là kim tiên sinh thành ý kim quang tổ mặt đều đen giết một cái còn không hài lòng cao khiêm muốn làm gì bất quá bọn này tiểu lưu manh cũng không có giá trị gì giết cũng liền giết kim quang tổ đối huyết thủ gật gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục huyết thủ đi vào đi đến thủ hạ trước mặt hắn đối một cái thủ hạ nói các ngươi x ấ khổ đắc tội không nên đắc tội đại nhân vận đừng trách đại ca nay một đám lưu manh đều nghe ra không đúng có cái tiểu tử vừa muốn cầu xin tha thứ huyết thủ một thương đánh vào hắn tâm khẩu bên trên cái này tiểu tử tại chỗ b ổ nhào thân thể của hắn run rẩy rất nhanh liền không một tiếng động huyết thủ l à nguyên sư thương pháp rất chuẩn cái này cự ly nhắm chuẩn yếu hại giải quyết phi thường thông khoái huyết thủ giết người này về sau hắn nhìn về phía cao khiêm cao khiêm thần sắc vẫn là như vậy đạm mạc bình tĩnh điều này cũng làm cho huyết thủ càng tức giận hơn hắn liên tục nổ súng đem tự mình mấy cái này tiểu đệ toàn bộ bắn giết trong n h y mắt hắn mang đến tiểu đệ liền đều chết sạch an nguyên đều thầy choáng sợ tuệ quân mặc dù là từ giới chiến trường tới nay lại cũng nh cái này huyết thủ đơn giản phong tử chính là một mực cười hì hì thập du trên mặt cũng mất tiếu dung đông đảo nguyên sư thần sắc cũng đều nghiêm túc lên huyết thủ đã sụp đổ mặt mũi tràn đầy đầy người máu con mắt cũng một mảnh xích h ồ n g hắn một mặt n g o a n lệ hỏi cao khiêm cao trưởng quan lần này ngươi hài lòng a cao khiêm khẽ lắc đầu giết người là nghiêm trọng phạm tội hình sự đại ca ngươi giết nhiều người như vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng huyết thủ muốn t r ọ c giận nổ hắn dựa theo giang hồ quy củ cho cao khiêm chịu nhận lỗi cao khiêm lại tại cái này cùng hắn nói hình pháp cái này tiểu từ thật hắn a không phải người kim quan tổ bao quát huyết đao băng những người khác cũng đều nhìn không được huyết thủ đem thủ hạ đều giết sạch còn không được lần này an nguyên cùng sở thuệ quân đều cảm thấy không sai b ệ t lắm an nguyên đều nghị khuyên một câu cao khiêm hắn khí đều đi ra không cần thiết làm thành dạng này kim quan g tổ đi đến cao khiêm trước mặt hắn trầm mặt nói cao trưởng quan giết người bất quá đầu chạm đất n g à i cái này còn không hài lòng ngươi muốn thế nào không biết m ù i vị cao khiêm nhìn xem kim quan g tổ con mắt lạnh nhạt nói kim tiên h sinh các ngươi cái gọi là nói xin lỗi với ta mà nói không có ý nghĩa ta tới đây chính là chấp hành công vụ các ngươi phải làm chính là phối hợp công việc kim quan g tổ khí đỏ bừng cả khuôn mặt hắn chỉ vào cao khiêm kêu to ngươi đừng khinh người q u á đáng nhóm chúng ta thế nhưng là người của vương gia quốc pháp trước mặt người người bình đẳng ai cũng không gánh nổi các ngươi cao khiêm thành khẩn nói với kim quan g tổ kim tiên sinh các ngươi vẫn là phối hợp công việc nếu không nhóm chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng cưỡng chế biện pháp kim quan g tổ lần này nghe minh m ạ n h cao khiêm từ đầu đến cuối cũng không tính vương tha bọn hắn làm nhiều như vậy chính là đụa bọn hắn chơi a phát thảo sao lao tử làm chết ngươi huyết thủ nhịn không được hắn g i thương đối cao k i ê m liền bắn huyết thủ thương mới g ơ lên bóng người n h o á một cái cao khiêm đã đến huyết thủ trước mặt hắn tiện tay đẩy ra huyết thủ tay phải súng ngắn thuận thế một trường đặt tại huyết thủ trên ngực mặc dù huyết thủ tay phải đeo nguyên giáp bên ngoài thân dâng lên một tầng hộ thể nguyên lực trận nhàn nhạt bạch quang lại bị cao khiêm dưới bàn tay trong nháy mắt sụp đổ trường lực xuyên vào huyết thủ ngực đem hắn xương sần cùng đông đảo tạng khí tại chỗ đập vụn h ù n g manh trường lực nén d ư ớ i huyết thủ trong mắt đều cao cao nâng lên toàn thân mau mạch mạch máu cơ hồ cùng một chỗ nổ tung cả người cũng thay đổi một cái nhan sắc huyết thủ nhất thời còn chưa có chết hắn biến hình con mắt còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy cao k i ê m chỉ là thân ảnh kia đã hắn trong thai nghe được cao khiêm tiếng nói cũng lộ ra như vậy xa xôi vắng vẻ sinh mệnh quý giá người nhà quý giá đến chân quý ngươi cùng ta nói những đạo lý này tốt bao nhiêu à đại ca ngươi làm sao lại không chân quý đây quá vọng động rồi huyết thủ hốt hoảng nhớ lại hắn đêm qua giống như cùng cao khiêm nói qua những lời này không nghĩ tới cao khiêm cái này thời điểm đều trả lại hắn hắn càng nghĩ càng giận phun ra một n g ụ m máu đi trước mắt lại đột nhiên tối sầm ý thức triệt để lâm vào vô tận h tám chương một r ư ơ i bảy nên tới kiểu gì cũng sẽ đến huyết thủ thất khiếu chảy máu n g a mặt lên trời ngã sấp xuống bị mất mạng tại chỗ bên trong phòng hợp đám người đều nhìn rất rõ ràng huyết thủ là bị cao khiêm một trường đánh chết m ẫ u chốt là cao khiêm trên thân không có một kiện nguyên giáp huyết thủ lại có chửa trên lại có nguyên giáp nằm trong loại trạng thái này huyết thủ đều không tiếp nổi cao khiêm một trường có thể thấy được cao khiêm lợi hại t h ầ m d u sắc mặt cũng nghiêm túc lên tất cả mọi người biết rõ không giáp nguyên sư so với người bình thường mạnh không được bao nhiêu chỉ có tứ giai trở lên nguyên sư nguyên lực cường hành không giáp trạng thái dưới cũng có thể bảo trì rất mạnh sức chiến đấu cao khiêm hiển nhiên không có khả năng đạt tới tứ giai cấp độ vậy hắn cái này một thân lực lượng lại là làm sao tới không chỉ là thẩm dù ở đây tất cả nguyên sư đều ý thức được điểm này bọn hắn nhìn về phía cao khiêm ánh mắt đều tràn đầy c h ấ n kinh cùng tìm kiếm cái này nam nhân đến cùng nắm giữ cái dạng gì thần ký nguyên lực mới có thể tại không giáp trạng thái dưới như thế cường hãn cho dù là huyết đao cũng nhịn không được đang suy nghĩ vấn đề này cao khiêm biểu hiện ra tốc độ lực lượng đều so là võ trang đầy đủ nhất giai nguyên sư càng mạnh huyết đao chuyển lại tỉnh lộ lại hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm cao khiêm người này lại âm hiểm lại ngon độc buộc bọn hắn giết mình thủ h ạ lại không hề cố kỵ trở mặt giết người rất hiển nhiên cao khiêm tuyệt sẽ không bông tha bọn hắn huyết đa hắn không chút do dự xoay người chạy giang hồ hiếm ác hắn cả ngày mặc giáp ngực cho nên mới sẽ mặc đặc biệt rộng đại đ ư ờ n giả g là một tên nhị giai nguyên sư kim quan g tổ tu vi rất là rất mạnh nhiều năm giang hồ chém giết càng làm cho hắn có viễn siêu phổ thông nguyên sư nhạy cảm phản ứng bởi vì thời gian quá mức khẩn cấp kim quan g tổ thậm chí không có la đệ đệ của hắn cùng đi cho nên không hô một là sợ kinh động người khác hai cũng là lưu lại đệ đệ có thể ngăn cản một cái đối phương kim quan g tổ biết rõ đệ đệ tính cách gặp được sự tỉnh phản ứng đầu tiên chính là động thủ giải quyết kim quan tổ đột nhiên đạo tẩu cũng làm cho hành động tẩu nguyên sư có chút không kịp phản、ứng. tất cả mọi người không nghĩ tới kim quang tổ sẽ cứ như vậy trốn thẩm du mới muốn xuất thủ cao k i ê m đã từ bên người nàng lướt qua còn nói một câu mượn đ a o dùng một lát không đợi thẩm du trả lời cao k i ê m đã rút ra nàng sau thắt lưng hoành đào tiện tay d ư n g lên hoành đ à o như như ánh chớp kích xả mà đi kim quang tổ nghe được sau lưng s ắ c nhọn đ a o tiếng gào hắn còn muốn nghiêng người tranh né nhưng bay tới hoành đào quá nhanh không đợi kim quang tổ làm ra bất kỳ phản ứng nào lấp lánh màu tuyết đ a o quang đã xuyên qua kim quang tổ đem hắn đinh tải trên vách tượng kim quang tổ còn muốn dãy g i a nhưng một đau kia xuyên qua tim động một cái liền đau toàn thân hắn tứ chi rất nhanh liền mềm mềm rủ xuống chỉ là bởi vì kịch liệt đau nhức thân thể bộ phận cơ b ắ p còn tại bản năng r u n g dây huyết đau bang đám người nhìn rất rõ ràng bọn hắn vị này lao đại là không sống nổi bọn hắn đều là dị thường kinh hoàng kim quan g tổ đệ đệ kim quan g tông lại mắt lộ ra hôm quang lao tử l i ề u mạng với ngươi kim quan g tông trong tay trái mang theo một bộ kim loại tay giáp tại hắn nguyên lực kích phát hạ nhô ra dài nửa xích màu đen móc sắt hắn điên cùng lao xông về cao khiêm một bộ liệu mạng cũng muốn đồng quy vô tận tư thế không đợi cao k i ê m độc thủ một bên hành động tổ thành viên động hai cái hành động tổ nguyên sư một trái một phải giáp công kim quang tổ trên tay ngắn câu quang ngắn hắn nguyên lực trình độ cũng trên lệnh đối mặt hai tên võ trang đầy đủ nguyên sư treo chống không đến ba chiều trên thân một tầng nhàn nhạt nguyên lực trận liền bị hoành phá bị tại chỗ chém giết những hành động khác tạo thành viên cũng cấp tốc hành động bắt huyết đao bang thành viên chỉ cần có một chút chống cự ngay tại chỗ đánh giết trong nháy mắt bên trong phòng hội nghị huyết đao bang thành viên đều đã bị giết thầm d u bãi xuống tay nhỏ nơi này tất cả mọi người bắt lại người chống cự tại chỗ giết chết hành động tổ lúc này hai người một tổ tứ tán hành động phó cục trưởng các loại một đám tuần sát đều là sắc mặt như đất bọn hắn biết rõ đặc sự cục bá、đạo. lại là lần thứ nhất kiến thức đặc sự của quy phong quả nhiên là một câu nói n h ả m không có huyết đau ba người đừng nói chống cự chỉ cần có chút do dự chính là tại chỗ giết chết không chút lưu t ì n h an nguyên đến là nhìn mặt mày hớn hở bá đạo như vậy tắc phong quá ném khẩu vị của hắn đương nhiên hôm nay nhất làm cho hắn rung động vẫn là hào huynh đệ cao khiêm hắn biết rõ cao khiêm tâm tư sâu nhưng xưa nay không biết rõ cao khiêm ra tay ác như vậy đem hắn đều hù dọa bất quá đây cũng là vì hắn xuất ngũ k c khí nghĩ như thế nào làm sao thông k á i thầm du đánh ra đóng đinh tại trên vách tường kim quán tổ nàng có chút căm ghét nói với cao khiêm t i ế a ra hỏa chết quá xấu đều dơ bẩn đào của ta người đem ta đ a o làm sạch sẽ trả lại ta đây là tự nhiên cao khiêm đi đến kim quang tổ bên người rút đ a o ra đóng đinh tại trên vách tường kim quang tổ cũng té lăn trên đất kim quang tổ thế mà còn chưa có chết hắn gắt gao chừng mắt cao khiêm bên trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì nhìn hình miệng hẳn là đang thăm hỏi cao khiêm cả nhà cao khiêm tại kim quang tổ bên người ngồi xuống hắn c h ầ m ung dung nói ra kim tiên sinh ta h i ể u n g á i phẫn nộ nói thật ngày hôm qua bị huyết thủ đại ca ở trước mặt uy hiếp ta cũng có một chút điểm không cao hứng bất quá người hay là còn rộng lượng hơn một chút phải học được tha thứ học được thông cảm ta hiện tại liền hoàn toàn không tức giận đi qua điểm này việc nhỏ liền để hắn đi qua đi kim quang tổ càng nghe càng khí kịch liệt cảm xúc cũng tiêu hao hết hắn một điểm cuối cùng sinh mệnh lực cao khiêm đang nói liền thấy kim quang tổ con người khuất trường người đã không có khí tức hắn cảm thấy vẫn là phải tán dương một câu nói bưng xuống liền tất cả đều bưng xuống ngài cũng là có trí tuệ người s ở tuệ quân cùng thẩm du đều chừng to mắt nhìn xem cao khiêm nói chuyện lễ phép k h á c h khí một cái chữ thô tục đều không có nhưng hai cái nữ nhân đều cảm thấy kim quang tổ là bị tức chết thẩm du càng là đi tới hiếu kỳ dò xét kim quang tổ thi thể nàng chật chật ngợi khen người này thế mà không có bị ngươi khí chia năm xẻ bảy hắn thật đúng là rất có khí lượng cao khiêm đứng người lên lắc một cái trong tay hoành đao ô n g nong cao tần rung động lưỡi đao đem phía trên còn sót lại vết máu đều đánh bay hắn l ấ phép đảo cầm đao trả lại cho thầm du đúng vậy à kim tiên sinh người còn không tệ vô cùng phối hợp thầm du lại nhìn mắt kim quang tổ nàng có chút lo lắng nói ta thật sợ cái này ra hỏa bị ngươi tức giận sống lại ha ha cao khiêm cho thầm du dựng thẳng lên con cái, cái chuyện cười này mặc dù lão cũng rất hợp với tình hình cho ngươi điểm tán thầm du đem hoành đao còn vỏ nàng nói thầm nói ngươi dạng này thật rất biến thái giết người còn muốn chú tâm ta chỉ là tương đối dạng đạo lý ngươi thật đúng là cái thảo nhân nữa thích ra hỏa thầm d u cũng không sợ cao khiêm nàng khi thật cảm thấy cao khiêm dạng này rất có thú giết người a i không biết ta một mặt giết người một mặt làm giận bản lãnh này nhưng không tầm thường thú vị vô cùng nàng lại hỏi ngươi quay về liêu an lâu như vậy cũng không nhìn tới ta tám tỷ ngươi là có tân hoan thế nào công việc bật quá còn không có thời gian cùng huệ lan nàng nhóm tụ qua năm a cao k i ê m cùng dương vân cẩn có quan hệ cũng không tốt lại đi tiếp xúc thẩm huệ lan nàng nhóm để tránh hiểu lầm bất quá thẩm huệ lan an minh hà đều là bằng hữu cũng không thể liền không tiếp xúc thẩm du hừ một tiếng nàng vậy mới không tin cao khiêm lý do thoái thác nàng nghe nói cao khiêm cùng dương ra dương vân cẩn có chút thật không minh bạch chỉ là loại này chuyện riêng tư nàng tóm lại không tiện hỏi nhiều nàng c h u y ể n lại hiếu kỳ hỏi ngươi không có mang nguyên giáp làm sao lợi hại như vậy cái này thế nhưng là bí mật cao khiêm nói còn chưa dứt lời thẩm du liền hừ một tiếng vậy quên đi thẩm du đến cũng không phải tức giận loại này dính đến tự thân lực lượng bí mật vốn cũng không khả năng tùy tiện nói cho người khác nàng đối với cái này đến là rất lý giải chỉ là tránh không được có chút thất vọng bất quá vàng h ư u tốt liền muốn chia sẻ bí mật cao khiêm mỉm cười nói kỳ thật rất đơn giản ta trời sinh liền thân thể cường tráng kích phát nguyên tinh về sau nguyên lực có một bộ phận có thể chuyển hóa đến trên thân thể nguyên sư nhóm lửa nguyên tinh về sau kích phát nguyên lực đều sẽ tự nhiên cường hóa thân thể chỉ là cái này cường hóa hiệu quả tùy từng người mà khác nhau nói như vậy cường hóa hệ nguyên sư sẽ thân thể sẽ thu hoạch được càng nhiều cường hóa bởi vậy thân thể các phương diện đều hơn xa người bình thường chỉ là giống cao k i ê m dạng này cũng quá khoa trương không đến giáp t r ạ n thái giới chiến lực tương đương với nhất gia đình cấp nguyên sư thậm cao k i ê m mười phần khẳng định ta cũng sẽ không lừa gạt bằng hữu tốt người đi về hỏi hỏi thẩm trưởng quan giống ta loại này tình huống mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải không có cao k i ê m giam trước mặt mọi người biểu hiện ra lực lượng đã sớm nghĩ kỹ lý do trên thực tế thẩm chính quân liền đã từng hỏi qua một lần hắn đối cao k i ê m giải thích cũng rất tán thành bởi vì cao k i ê m trên người xác thực không có cất dấu nguyên giáp hoặc cái gì đặc thủ thần khí chính là thân thể trời sinh cường hành đây chính là tư chất trên khác biệt không có gì đạo lý có thể giảng cao k i ê m cùng thẩm du nói chuyện phiếm thời điểm phó cục trưởng lâm động ngay tại một bên không biết làm sao nhìn xem cho tới bây giờ lâm động mới hiểu được cao khiêm lần này tới chính là đến diện huyết đao bang lý do cũng rất đơn giản cũng là bởi vì huyết thủ đ e m qua mạo p h ạ m hắn lâm động nhìn xem cười mịm cao khiêm trong lòng lại từng đợt phát lệnh cái này ra hỏa đến cùng là từ đâu xuất hiện thật h ắ n á hung ác cao khiêm cũng chú ý tới ngẩn người lâm động hắn đi qua mấy bức h ô lâm cục trưởng các ngươi còn muốn cùng hành động tổ cân đối tốt cần phải đem huyết đao bang cao tầng một mẻ hốt gọn đừng có cá lợi lưới hắn nghiêm mà nói đám người này nguy hại cực lớn thậm chí dám công khai ám sát nguyên sư nhất định phải nghiêm trị chuyện này tại ăn tiết chức nhất định phải giải quyết triệt đề còn xin lâm cục trưởng toàn lực phối hợp. lâm động nghe hiểu lần này cần là phối hợp không tốt hắn rất có thể phải ngã nấm mốc kiến thức cao khiêm thủ đoạn lâm động là thật sợ hắn vội vàng tỏ thái độ ta nhất định toàn lực phối hợp triệt để càn quét làm hại một phương huyết đao bang lâm động mang người vội va đi hắn đ u ô i huyết đao bang rất quen thuộc muốn càn quét huyết đao bang bảo đảm không lưu hậu hoạn liền muốn vận dụng càng nhiều nhân thủ lâm động trở lại tuần sát cục về sau vẫn là trước tiên cho vương gia thông báo tin tức hắn đắc tội không nổi cao k i ê m cũng tương tự không dám đắc tội vương gia huyết đao bang là nhất định phải diện nhưng là cái này không ảnh hưởng hắn cho vương gia mờ báo cao khiêm không có quản lâm động bọn hắn bắt không ít huyết đao bang người hơi chút đ ể ra nghi vấn liền đem huyết đao bang nội tỉnh hỏi thăm rõ ràng làm một cái bang phái tổ chức nội bộ cơ cấu vô cùng đơn giản chính là huyết đao mang theo bốn cái nguyên sư làm cao tầng cái khác đều trùng tầng cùng tay chân huyết đao bang hết u y t h ể có vài trăm người làm các loại phạm pháp sinh ý chủ doanh chính là cho vay nặng lãi hành động tổ bốn phía xuất kích đem huyết đao bang bên trong cao tầng đều cà quét liền lưu lại một tên làm tài vụ đem huyết đao bang trọng yếu tài sản đều khống chế lại huyết đao bang tài sản phần lớn là cho vay tiền đi ra tiền khoản còn có một bộ phận bất động sản các loại thực nghiệp tài sản giá trị rất cao lại có chút phức tạp cao khiêm bọn hắn còn tìm đến tủ sát bên trong liền có mấy chục vạn tiền mặt còn có hai mươi cân hoàng kim cao khiêm thương lượng với thẩm du những này về ta cái khác đều thuộc về ngươi thẩm du có chút kinh ngạc vậy ngươi không phải quá bị thua thiệt không lỗ ta chủ yếu là xả giận những cái kia tài sản cho ta cũng khó có thể xử lý rất phiền thức cao khiêm mỉm cười nói thẩm tiểu thư cũng không thể h ư n g công khổ cực thẩm du giống như không có tác dụng gì kỳ thật không phải có thẩm du tại liền đại biểu thầm g a huyết đao bang phía sau còn có vương gia những này đều muốn thẩm chính quân đi khiêng t h ẩ m chí n h quân cầm đầu hợp tình hợp lý cao khiêm đương nhiên muốn mau chóng cầm tới đầy đủ tiền thăng cấp nhưng là cũng nên tuân thủ quy củ còn có huyết đao bang những này tài sản vô cùng phiền phức cũng chỉ có thể đại gia tộc mới có thể tiêu hóa hắn chính là nắm bắt tới tay một bộ phận cũng không có con đường biến hiện thẩm dù gật gật đầu c h ắ c không được nhị thuốc thích ngươi quả nhiên sẽ làm sự tình sự tình phía sau liền nhờ ngươi cao k i ê m dẫn theo hoàng kim đi trước đến tiếp sau kết thúc công việc rất phiền phức rất dườn g i hắn cũng hứng thú nhìn chằm chằm an nguyên không đi hắn dẫn đội c à n quét huyết đao bang làm phi thường hăng hái cao khiêm tại hắn trong xe ném đi mười khối gạch vàng hào h u n h đệ bằng hữu tốt cũng muốn giữ gìn tình cảm hắn cầm nhiều tiền như vậy ấn lý tới nói là cùng an nguyên quan hệ không lớn nhưng là hắn ăn một mình cũng quá khó coi an nguyên nói không nên lời cái gì trong lòng cũng sẽ không dễ chịu ngồi xe trở lại học viện cao khiêm lại cho sở tuệ quân một khối gạch vàng một ký lô gạch vàng kỳ thật không lớn giá trị hơn mười vạn một điểm sở tuệ quân có chút ngoài ý mới nàng toàn bộ hành trình xem náo nhiệt không nghĩ tới sẽ còn chia tiền nàng đội vàng cự tuyệt sư phụ ta đây không thể nhận người gặp có phần điểm ấy tiểu tiền c ũ a g k h ô n g khách、ý. Tạ ơn sư phụ. Sở tuệ quân cũng không tốt ố từ i nữa, cũng h thể thu. ỉ có c Nàng cũng không kém mười vạt h ố i bất quá cao khiêm cái này nhỏ cử động vẫn là để nàng cảm giác rất tốt chí ít cao khiêm cũng coi nàng là làm người một nhà xuất thủ còn hào phóng hào phóng người luôn luôn nhận người thưa thích cao khiêm dẫn theo hoàng kim trở lại ký túc xá vừa vặn lan tỷ cũng làm việc trở về hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa lan tỷ bận rộn mấy ngày phòng ở rốt cuộc hoàn thành sang tên phòng ở cũng ngay tại cải biến trương dung giới thiệu người tiền công có chút quý nhưng tay nghề còn không tệ buổi chiều lan tỉ lại đi ra ngoài nhìn chằm chằm phong ốc cải tạo đi cao khiêm nằm trong nhà nghĩ đến buổi chiều là đi lên lớp vẫn là ngay tại trong nhà nhìn xe sách không thể không nói huấn luyện bộ chủ nhiệm công việc này thật thanh nhàn muốn đến thì đến không muốn đi liền không đi đối công việc bình thường hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì cao khiêm nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là đi nhìn xem nhị cô thuận tiện đem tiền cho nhị cô cầm tới năm vạn k ố i đối nhị cô một nhà cũng không phải số lượng nhỏ không chờ hắn khởi hành thậm chính quân điện thoại đã đến ba giờ chiều đến cầm an khu kim long phòng trà chúng ta cùng vương ra người tâm sự bảo vật kim long phòng trà danh tự này rất tục khí phòng trà lại là tường trắng nói đen sân nhỏ bên trong có cầu nhỏ nước chảy g i ả sơn lục trúc nhất là một đầu nước chảy vòng quanh viện m à đi, bên trong có trăm ngàn đôi ngũ s ắ c cá chép tới lui vừa đi vừa về vô cùng có cái vui trên đời phải biết nơi này thế nhưng là liêu an mùa đông độ ấm thấp nhất có thể đạt tới âm hai mươi độ mặt sông chừng mấy ngàn mét rộng sông liêu đều bị đóng băng lại có thể nghĩ liêu an mùa đ ô n g có bao nhiêu lạnh kim long phòng trà bên trong lại duy trì lấy nước chảy khiến cái này cá chép nhảy nhót tưng ừ n g nhất định phải sử dụng điện l o n đại viện chừng mấy ngàn mét、vông. hai mươi bốn giờ sử dụng điện vãn thật tương đương xa xỉ dạng này xa xỉ cũng làm cho ngôi viện này tràn đầy sinh cơ tại cô quạng mùa đông giá rét có linh tính vật vị chỉ này một điểm liền hiện ra cao cấp mặc sân sám tiểu dáng truyền thống nếp xưa trang phục đem mỹ hảo dáng vóc hoàn toàn đồ hiện ra dạng này nữ hải tử chậm rãi trước khi đi phía trước dẫn đường bản thân cũng là một loại phong cảnh đến địa phương cao khiêm m ớ i phát hiện viện này ở giữa chỉ có một tòa phong cách tinh xào đình n ỉ mát thậm chí quân ngay tại trong lương đình uống trà tại h ắ n ngồi đối diện một vị khô gầy lao giả mặc một thơ tớt cao ả người đều m n lưng còn hương g giả một cô yếu l vị. giả đứng người tuổi, tại bên cạnh thân đứng đấy người trẻ tuổi, mặc trẻ đấy dù khiêm i mi a một bộ t sụp u n ráng mắt vẻ, l ạ khó mà che giấu hai đầu lông mày ngạo khí. k che hai h mà mày Cao giấu lông ngạo i đầu mặc dù chưa thấy qua người trẻ tuổi này lại lập tức đoán ra thân phận đối phương vương v â n hy nghe được tiếng bước chân vương v â n hy cũng ngầm đầu nhìn một chút người tới hắn cũng lập tức đoán được thân phận đối phương vương v â n hy có chút ngoài ý m u ố n hắn nghe rất nhiều người nói qua đều nói cao khiêm anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang chân chính nhìn thấy cao khiêm người này hắn mới minh bạch cái này tám chữ có bao nhiêu chuẩn xác là một cái nam nhân Tiêu diện. Huyết vương vân hy nghĩ tới đây nhìn về phía cao khiêm nhãn thần cũng nhiều mấy phần che lấp cao khiêm cũng không có nhìn vương vân hy hắn nhanh chân tiến vào đình nghỉ mát đầu tiên cho thẩm chính quân nhấc tay túi trào trưởng quan thẩm chính quân gật gật đầu hắn một chỉ đối diện khô gầy láo giả vương tư an vương lão vương ị vương kia là v tứ an v trên dưới đánh giá cao k i ê m quả nhiên là tuân tú lịch sự khí độ bất phàm thật có anh kiệt chi tướng chẳng trách thẩm lão coi trọng như vậy ngươi vương tứ an tuy là tán dương lại một bộ ông cụ non dáng vẻ nghe cũng làm người ta không quá dễ chịu hắn nói chuyện thời điểm trong tay c u ậ n lại một chuỗi bạch ngọc thủ xuyến mười hai khối bạch ngọc dùng dây t h ư ờ n g đen bắt đầu xuyên m ư ợ t m ạ n như châu bạch ngọc trên điêu khắc mười hai cầm tinh đồ án điêu khắc kỹ pháp phi thường xưa cũ đường cong đơn giản bởi vì thưởng thức quá lâu bạch ngọc trên đồ án đều có chút mơ hồ cao khiêm liếc mắt liền thấy vương tứ an trong tay bạch ngọc thủ xuyến hắn đối cái này đ ồ trang sức đồ chơi cũng không thèm để ý vấn đề là linh nhi đã không kịp chờ đợi chạy đến ghé vào l ô thai h ắ n g phấn nàng chỉ vào vương tứ an trong tay bạch ngọc thủ xuyến kêu to cao k i m có chút bận tâm mắt nhìn thẩm chính quân cùng vương tư an hai vị này cũng không có bất luận cái gì dị sắc hiện nhiên không có phát hiện linh nhi tồn tại điều này cũng làm cho hắn thở phào nếu như bị ngoại nhân phát hiện linh nhi hắn thật không biết rõ giải thích thế nào linh nhi biết rõ cao khiêm không thể nói chuyện nàng tại cao khiêm bên thai nói t h ầ m ba ba tay này xuyên có thể mở ra h u y ề n trước cửa nhất định phải nắm bắt tới tay cao khiêm thần s ắ c trên mặt bất động thậm chí không xem thêm bạch ngọc thủ xuyến một chút cái này khuê nữ nói nhẹ nhõm lao đầu kia nhìn xem l á o hủ không chịu nổi người thế nhưng là tứ giai cường giả thứ giai tại cái này thời gian vẫn là phi thường đáng tiền cao khiêm giết qua mạ rộ vịt nhưng tiên là đủ loại điều kiện phối hợp mà lại bị buộc đến t u y ệ t lộ hắn không liều mạng cũng không được vì mở ra huyền trước cửa tìm một tên tứ giai cường giả liều mạng hắn còn không có đến đây vương tử an cũng không biết rõ cao khiêm đang suy nghĩ gì hắn nói với thẩm chính quân nhóm chúng ta ra tay trước là không đúng nhưng là các ngươi giết người còn không tính còn đem huyết đao băng diệt quá phận các ngươi khiêu khích trước đây liền muốn gánh chịu hậu quả quá phận không thể tiếp nhận ta đề nghị dừng ở đây vương tử an rất kiên quyết cự tuyệt thẩm chính quân đề nghị không được cái này tiểu tử nhất định phải trả giá đắt vâng thậm chí quân cho trả lời chắc chắn đồng dạng kiên định vương tử an âm trầm nhìn chằm chằm cao khiêm thậm chí quân thế mà không tiếp đại giới cũng muốn bảo vệ cao khiêm cái này thật để hắn có chút ngoài ý mến hắn cũng không khỏi sinh ra mấy phần hoài nghi cái này tiểu tử chẳng lẽ thậm chí quân con riêng bất quá cao khiêm và anh tuấn bất luận là ngũ quan hình dạng vẫn là dáng vóc c ố tướng t cùng thẩm chính quân kém quá nhiều rất không có khả năng là thẩm chính quân c o n riêng quan hệ thế nào đều không có liền nhất định phải bảo đảm lấy cao khiêm thẩm chính quân đây là ý gì xem thường hắn vương tư an vương tư an nói ngươi không đồng ý vậy liền theo quy củ tới nguyên sư quy củ rất đơn giản có tranh luận liền động thủ phân cao thấp đã thẩm chính quân không nội bộ mọi người động thủ giải quyết thẩm chính quân l ắ t đầu vương lão các ngươi vương ra cao thủ nhiều như mây cao k i ê m mới bao nhiều lớn nhân kỷ cùng các ngươi quyết đấu đây không phải là không công chịu chết cái này cũng không được vậy cũng không được thẩm chính quân ngươi muốn thế nào vương tứ an cũng nổi giận l i ê u an còn không có họ t h ẩ m đây không tới phiên ngươi đương ra làm chủ hắn chỉ vào thẩm chính quân nghiêm nghị quát ngươi không đồng ý quyết đấu tự gánh lấy hậu quả lao đầu là chân nộ thưa thất tóc nâu trắng đều tại nguyên lực phồng lên hạ bay lên mà lên lộ ra sáng lợi mảng lớn ra đầu cao khiêm lại thừa cơ lại nhìn mắt lao đầu thủ xuyến lao nhân này nếu là tức giận nắm tay xuyên ném đi vậy coi như thật là khéo linh nhi cũng trông mong nhìn xem bạch ngọc thủ xuyến hận không thể vào tay trực tiếp đ ậ tới v ề phần vương tứ an triển lộ ra từ giai cường giả khí thế cao khiêm đến không phải rất để ý so với mạ rộ vịt thôi phát tinh thần bí thuật vương tứ an kém nhiều lắm vương tứ an chú ý tới cao khiêm chấn định thong r o n g hắn mặt m ò càng khó coi hơn cái này tiểu tử còn dám ở trước mặt hắn giả trầm ổ n nếu không phải thẩm chính quân tại hắn một cây ngón tay liền có thể đẻ chết cái này tiểu tử vương tứ an nhìn thấy thẩm chính quân còn không nói lời nào hắn khi trực tiếp đứng dậy liền đi đã thẩm chính quân không muốn để cho bước vậy liền chờ xem thậm chính quân cũng có chút bất đắc dĩ lao nhân này có chút không chơi nổi thua liền trực tiếp vạch mặt thật không có ý tứ. Xem ra, huyết đao bang đối bọn hắn thật đúng là rất trọng yếu t h ầ m chí n h quân nghĩ hạ hạ đối vương tứ an bóng lưng cất giọng nói ra quyết đấu có thể không thể mặc mang nguyên giáp chỉ cho phép sử dụng vũ khí hắn biết rõ cao khiêm nhục thân cường hành đao pháp tuyến luân không mặc nguyên bộ nguyên giáp đối cao khiêm có lợi nhất dù là vương gia phái gia đình tiêm cao thủ cũng đủ để một trận chiến vương tứ an dừng lại bước chân hắn suy tính một cái nói ra t ố t một lời đã định ngày, mùng ngày một tháng một mươi hai giờ trưa ngay tại huấn luyện học viện cách đấu tràng không gặp không về nói xong vương tứ an mang theo vương vân hy trực tiếp ra sân nhỏ lao đầu là cũng không quay đầu lại đi rất tiêu sái vương vân hy lại có tâm h ý nhìn qua cao khiêm lúc này mới đi theo lao đầu bước nhanh l y khai hai người lên lý mù xỉn vương vân hy mới không hiểu hỏi tứ ra ngài tại sao phải giết chết cao khiêm cao khiêm nguyên lực tinh tuần h trong lúc phất tay tự có v ậ n luật là cao thủ còn trẻ như vậy vương tứ an lắc đầu hiện tại nguyên lực càng ngày càng sinh động giống cao khiêm loại này có thiên phú người không chừng ngày đó đã đột phá đến tứ giai đến thời điểm liền thành họa lớn trong lòng chỉ bằng cao k i ê m vương vân hy có chút không thể tin liêu châu tứ giai cường giả vẫn chưa tới hai mươi vị phải biết liêu châu nhân khẩu đạt tới hơn một thức Cái t vương tứ h ậ t an lắc đầu thế giới này nguyên lực càng ngày càng sinh động về sau nguyên sư sẽ càng ngày càng nhiều nguyên lực cấp độ cao thôi có chút tiên phú liền có thể nắm giữ nguyên lực tinh diệu nguyên lực bí thuật cũng liền trở nên không có trọng yếu như vậy thế gia dựa vào cái gì có thể nắm quyền thế cũng là bởi vì nắm giữ cường đại nguyên lực bí thuật cho nên đối với thế gia tôi nói thế giới nguyên lực nồng độ càng ngày càng cao đó là cái thật to tin tức xấu vương tử an gặp qua cao khiêm về sau lập tức liền nhìn ra người này thần hoa nội thuận diện mạo bất phàm hắn có loại trực giác người trẻ tuổi này về sau tất có một phen t h à n h cựu cái này thế nhưng là vương gia đ ị c h nhân lại cùng thẩm chính quân quan hệ mật thiết nếu là thật để cao khiêm trưởng thành đối vương gia thật to bất lợi hắn không thấy được coi như xong đã thấy được khẳng định phải tìm giải quyết hết cái này thai hoàng ẩm vương vân hy lại hỏi muốn giết cao khiêm cũng không khó tìm cơ hội ra tay là được rồi cần gì phải cử hành quyết đấu h vương tứ h h ấ y an t nói l huyền vũ qua mấy ngày sẽ trở về đến thời điểm để hắn xuất thủ chém cao khiêm là được để huyền vũ đại ca động thủ có phải hay không quá để cào cao khiêm rồi vương vân hy có chút kinh ngạc vương huyền võ thế nhưng là bọn hắn vương g i a thế hệ này cao thủ số một danh s ư n g c h ạ m long kiếm nói đúng là long đô có thể giết có thể thấy được bà khí vị này một mực đợi trong quân đội trong quân đội có uy danh hiền hách tại vương g i a địa vị nhưng cao hơn hắn nhiều vương tứ an lạnh lùng liếc mắt vương vân hy bây giờ không phải là của cá nhân ngươi sự tỉnh mà là nhóm chúng ta vương g i a sự tỉnh thậm chí quân cùng dương minh tú tại bạch ngân hồ một trận chiến về sau hai người càng đi càng gần hai nhà này cũng tại tăng cường hợp tác s ả ra ảnh hưởng không lớn đối nhà chúng ta lại hình thành áp l ự c lớn một trận chiến này chính là làm cho tất cả mọi người nhìn xem nhóm chúng ta vương ra thực lực vương vân hy mặc dù cảm thấy chuyện b ẽ sẽ ra to nhưng nhìn vương tứ an nghiêm túc như vậy nghiêm túc hắn cũng chỉ có thể gật đầu có vương huyền võ xuất thủ cũng tốt chí ít có thể giải quyết triệt để cao khiêm cái này ra hỏa vì hắn đem mặt mũi kiếm về đến kim long phòng trà bên trong thậm chí n h quân cũng tại khuyên bảo cao khiêm vương tứ an tâm n h ắ n nhỏ sớm nhìn ta không vừa mắt lần này cũng là mượn cơ hội sinh sự người thiên phú dị bẩm nhục thân cường hành nhưng một trận chiến này đối phương nhất định sẽ phái ra cao thủ bọn hắn vương ra thế hệ này có vương huyền võ vương vân phị vương vân lam đều là cực kỳ lợi hại tam giai nguyên sư trong đó vương huyền võ mạnh nhất thậm chí quân cường điệu giới thiệu mấy vị này cao thủ đặc điểm nhắc nhở cao khiêm nhất định phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị có nhu cầu gì một mực cùng hắn nói cao khiêm đối với mấy cái này cao thủ đến không quá để ý tam giai cao thủ đối với hắn có thể bao nhiêu lớn uy hiếp hắn đang nghĩ con tên hay không mượn cơ hội nhiều yếu điểm tiền cũng rất khó có một hợp lý lấy cớ suy nghĩ một cái cao khiêm hỏi trưởng quan vương gia có mấy cái tứ giai cừng giả cái này là vương tư an mạnh bao nhiêu thậm c h í quân giống như cười mà không phải cười nhìn xem cao k i ê m thế nào ngươi còn muốn giết vương t ừ an hay sao cao khiêm cười làm lành không có không có ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút biết người biết ta à c h ư n một trăm hai mươi chín thăng cấp chính là đơn giản như vậy thậm chí quân chỉ là thuận miệng cho đùa hắn nhưng không cảm thấy cao khiêm có lá gan dây vào vương t ừ an càng không cảm thấy cao khiêm có năng lực như thế bất quá hắn cũng có cần phải cho cao khiêm giới thiệu một cái vương gia cụ thể tình huống vương gia có hai vị tứ giai vương bản tướng vương t ừ an vương bất tướng mạnh nhất tọa trấn trong quân n ắ m quyền lớn là vương gia trụ cột v ư n g vàng người này thợ nhỏ học tập phật pháp hạ tử phật pháp bên trong quan tưởng gia long tượng pháp vương danh xưng ơ thần lực vô tận c ư ờ n g m á n h vô song là tứ giai bên trong bản tiêm cường giả vương tử an là nguyên tố hệ nguyên sư am hiệu đem nguyên lực chuyển hóa làm liệt diễm danh xương xích dương đao chỉ là niên k ỷ của hạ lớn chuyển hóa nguyên lực phương thức lại quá bá đạo đối thân thể tổn thương cực lớn mấy năm này trạng thái càng ngày càng kém nhìn xem là thời gian không nhiều lắm thậm chính quân đem vương ra hai tên tứ giai cường giả tình huống nói một cái hắn cuối cùng vừa cười căn dặn cao khiêm vương tử an mặc dù l ã hủ lại không phải ngươi có thể đối phó chỉ là tứ giai nguyên lực trận n g u y ê liền không đánh tan được. Ta biết rõ. ta lại không điên trưởng quan yên tâm cao khiêm cũng cười bất quá hắn cũng không có đem lại nói chết thậm chí n h quân đến không có chú ý cao khiêm trong lời nói tiểu hoa chiêu hắn lại dặn dò ngươi phải thật tốt chuẩn bị quyết đấu việc quan hệ sinh tử tuyệt không thể khinh thường chủ quan ngươi có gì cần đều có thể tìm ta ta ơn trưởng quan ta biết phải làm sao chỉ có thể sử dụng vũ khí ngươi long lân đao rất không tệ nhưng cũng không tính c ự c phẩm ta có thể giúp ngươi tìm thanh đao tốt tới thậm chí quân đối cao khiêm vẫn tương đối để bụng cái này thủ hạ mặc dù có thể gây chuyện năng lực lại là thật rất mạnh lại có thiên phú tiền đổ vô cùng vô t ậ n mà lại lần này cũng là hắn không thể giải quyết vương t ư an mới không thể không cử hành quyết đấu hắn cảm thấy có chút xin lỗi cao khiêm vương t ư an chủ yếu là sống không được mấy năm trước khi chết trước đó đến trở nên không sợ hãi thậm chí có chút cản rỡ thậm chí n h quân đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ cao khiêm lại cự tuyệt thẩm chính quân đề nghị mượn tới vũ khí cho dù tốt cũng chỉ là cho hắn mượn dùng còn muốn dựng vào cực lớn ân tình không giáp trạng thái hắn liền tứ giai cũng dám qua tay chớ nói chi là tứ giai trở xuống nguyên sư thậm chính quân cũng không n i ê n cưỡng lâm trận đồi đao chưa chắc là chuyện tốt sử dụng tự mình quen thuộc nhất vũ khí càng ổn thỏa từ kim long phòng trà ly khai cao khiêm trực tiếp trở về ký túc xá lan tỷ rất nhanh cũng quay về rồi hai người cùng một chỗ ăn cơm tối lại cùng nhau nhìn xe t v lan tỷ nói rất nhiều vấn đề phòng ốc cải tạo tương đối dễ dàng nhưng là cao khiêm muốn những cái kia đồ dùng trong nhà lại tìm không thấy thích hợp cần tìm người đặt t r h ứ c chế còn muốn dự chi đ ạ i bút tiền đặc cọc cao khiêm bàn giao lan tỷ dự toán hai trăm vạn bên trong liền không cần thương lượng với hắn một mục tiêu tiền là được hắn nay thiên tài phát bút tiền của phi nghĩa làm phòng ở chút tiền ấy hắn căn bản không quan tâm bất quá lan tỷ kiểu nói này lại làm cho hắn nhớ tới một đầu phát tài diệu kế qua vài ngày hắn cùng vương gia cao thủ q u y ế t đấu vương gia khẳng định phải công khai tạo thế vương gia vốn là dễ sâu thế lớn vương gia cao thủ lại từng cái n h ư ỡ n g bức mọi người khẳng định đều sẽ cảm giác đến hắn thất bại đến cái kia thời điểm khuyến khích lấy ai cầm cái đánh cực hắn có thể vững vàng thắng một bút vận khí tốt có lẽ một cái liền có thể cái một trăm triệu cao khiêm càng nghĩ càng hưng phấn đây là cấp tốc phát tài làm giàu quan g minh đại đạo a chỉ là cụ thể muốn làm sao thao tác lại muốn tìm cái đáng tin người mới được cao k i ê m tắm rửa qua u ố n g dưỡng sinh sữa bò nóng lên giường đi ngủ ánh mắt hắn khép lại ý thức đã tiến vào thái nhất cung đã sớm chờ ở một bên đường hồng anh mừng khấp khởi chào đón lao sư ngài đã tới nhóm chúng ta vẫn ở bực này ngài đây linh nhi đi theo đường hồng anh bên người nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ có chút c ổ quái nhìn xem cao k i ê m muốn nói lại thôi cao k i ê m không biết đường hồng anh làm cái gì hắn ôn nhu nói hồng anh có chuyện gì à đường hồng anh một chỉ bên cạnh vali sách tay lao sư ta giúp sư tỷ mua bảy ngàn lượng trăm k h o ả hai cả giặc nguyên kim cương ừ n cao k i ê m mắt liếc cái tia vali sách tay đồ đệ này cũng quá hào đi cho chu dục tú mua nhiều như vậy nguyên kim cương vì sao không hiếu kính cho lão sư cao khiêm cố gắng k h ô n g chế cảm xúc trong lòng hâm mộ lại là rời sông lớp biển làm sao cũng áp chế không nổi hắn hiện tại càng hối hận thân phận bày quá cao sớm biết do hắn làm cái sư huynh tốt bao nhiêu hiện tại những n à y nguyên kim cương chính là hắn cao khiêm mang theo mặt nạ đường hồng anh nhưng nhìn không đến hắn biểu lộ nàng chẳng qua là cảm thấy lao sư ánh mắt tựa hồ có chút quá tại chuyên chú nàng vội vàng giải thích ta biết rõ lao sư nhất ưa thích nhóm chúng ta hảo hảo tu hành ta cũng không có k h á năng lực cũng chỉ có thể giúp sư tỉ tiêu ít tiền hảo hai tử lão sư rất vui mừng cao khiêm còn có thể nói cái gì hắn chỉ có thể t á n dương ngươi làm rất tốt đồng môn ở giữa liền nên h ữ u hái hỗ trợ d ụ c tú cùng ngươi cũng có thể tu hành có thành tựu đây cũng là lao sư nhất vui vẻ sự tình nghe được lao sư nói như vậy đường hồng anh càng vui vẻ tiếu dung đều càng ngọt một trăm năm mươi triệu đối với nàng mà nói cũng không phải số lượng nhỏ nàng cùng chu d ụ c tú quan hệ tuy tốt nhưng cũng thật không nỡ đầu nhập nhiều tiền như vậy giữ gìn tình cảm làm như thế chủ yếu nguyên nhân nhưng thật ra là vì cảm tạ lao sư cảm tạ lao sư cứu được nàng cùng nàng ca chủ yếu là lao sư cái gì cũng không cần nàng cũng nghĩ không ra dùng cái gì phương thức cảm tạ lao sư trợ giúp sư tỷ tăng lên tu vi hẳn là có thể để cho lão sư vui vẻ một cái đi chính là dùng lý do này nàng mới nói chịu già cha xuất ra một trăm năm mươi triệu hiện tại xem ra số tiền kia quả nhiên không có lãng phí cao khiêm này lại cũng điều chỉnh tốt cảm xúc mặc dù khoản này nguyền kim cương là cho chu dục tú cũng là đại hào sự sứ đồ tăng lên tu vi hắn cũng có thể đi theo được lợi húng chi dòng giã tăng lên một cái cấp bậc loại này thăng bức sẽ để cho hắn lực lượng đại tăng tiếp theo đường hồng anh đối với hắn tán thành cũng làm cho cao khiêm rất ưa thích là một cái lao sư hắn kỳ thật cũng không có dạy bảo hai cái sứ đồ cái gì c h u y ể n thụ cho võ công đều dựa vào thái nhất lệnh thần kỳ lực lượng cao khiêm h ả o h ả o tán dương đường hồng anh vài câu trong nhà nàng là có tiền có thể làm đến điểm này lại không dễ dàng như vậy chu d ụ c tú ngay tại tu luyện ai cũng không cùng nàng nói liền từ linh nhi đem nguyên kim cương đầu nhập hôn nguyên kính hôn nguyên kính phi thường ra sức hiệu quả là lập cán g ặ p nhân cao khiêm bọn hắn nhìn rất rõ ràng nguyên kim cương đầu nhập đi vào chu d ụ c tú liền quanh thân thần quang đại thịnh nhìn qua cực kỳ huyết k ố c nguyên lai thăng cấp là như vậy thật là dễ nhìn nếu là có máy ảnh liền tốt đường hồng anh chỉ hận trong tay không có máy ảnh không phải thật muốn đem một màn này vô x u n g tới linh nhi cũng tới k ỉ n h nàng một chỉ ao nước thủy quang liền hóa thành một mặt q u a n kính đường t ỷ t ỷ ta cho các ngươi chụp ảnh làm thái nhất cung linh linh nhi có thể điều khiển hôn nguyên kính làm rất nhiều chuyện chụp ảnh chỉ là đơn giản nhất công năng hai cái mỹ lệ thiếu nữ đều kéo lấy cao khiêm tay nét mặt tươi c ư ờ i như hoa nàng nhóm sau lưng chu d ụ c tú quanh thân thần quang lấp lánh phảng phất giống như thần nhân lại như cùng một cái xinh đẹp hình người pháo hoa một m à n này bị hôn nguyên kính vô xuống trở thành thái nhất lệnh bên trong vĩnh viễn không phai màu hình tượng đợi đến chu g ụ c tú từ trong nhập định tỉnh lại nàng cũng là vừa mừng vừa sợ Vô tướng ư n âm d ơ chu n、so、chu dục tú có thể rõ ràng cảm thấy mình từ bên trong ra ngoài biến hóa nàng có thể nhạy cảm xuyên thủng trong thân thể mỗi một bộ phận nhỏ bé tình huống có thể thông qua vô tướng âm dương luân tùy thời điều chỉnh hết thể c r u n g quanh đều trở nên càng thêm rõ ràng minh xác nàng lần thứ nhất chân chính ý thức được chính mình sở tại thái nhất c u n g tại không gian bên trên có tầng t ầ g phức tạp kết cấu đến là sư mội đường hồng anh trong cơ thể nàng ngưng tụ trí dương đến thắng lực lượng kinh khủng chu dục tú ý thức cũng biến thành trước nay chưa từng có sinh động linh động nhạy cảm không cần ai nói nàng lập tức liền minh bạch hết thảy là đường hồng anh vì nàng cung cấp thăng cấp nguyên kim cương đường hồng anh làm như thế hơn p h â n nửa nguyên nhân là vì báo đáp lao sư còn lại một phần nhỏ là bởi vì nàng đường hồng anh người sư mộ này đối nàng hoàn toàn chính xác rất có tình cảm coi nàng là làm chân chính bằng hữu chu d ụ tú không biết tại sao đương ộ t thấu hết thể thật nhiên gan này chân n h giác. lại giác có cảm cảm xem Mà vậy không giả. đ ư nhiên lão sư cùng linh nhi còn nhìn không thấu lão sư thái một linh nhi trên người bọn họ đều có vô cùng cường đại lực lượng thần bí bảo hộ nàng căn bản không cách nào chuẩn xác quan sát được tình trạng của bọn họ đường hồng anh nhẹ nhàng nhảy nhót đến chu dục tú bên người sư thị kinh k h ô n g kinh h ỉ ha ha ha chu dục tú cũng không biết nên nói cái gì nàng chỉ có thể yên lặng ôm lấy đường hồng anh tạ ơn phải cảm ơn lão sư đường hồng anh đến không dối gạt nếu không phải mượn lao sư ánh sáng thật không có biện pháp xuất ra nhiều tiền như vậy tới đến thái nhất cung ta mới phát hiện tự mình có chút nghèo chu dục tú không khỏi cười nàng biết rõ đường hồng anh cũng không phải là khoe khoang mà là rõ ràng cảm thấy nghèo khó hoàn toàn chính xác tiêu tiền thăng cấp là t h ô n g khoái có thể di động chiếc ớ c vạn số lượng cấp bậc đủ để cho k h ắ c kim đảng nghị chặt rơi mình tay thừa dịp chu dục tú đường hồng anh nàng nhóm nói chuyện phiếm cao khiêm dẫn theo nhật huy kiếm đến lư lao ra trong nhà lư tuấn nghĩa vẫn là bộ kia lời nói cao khiêm lại không nói chuyện hắn nhẹ phải nhật huy kiếm như có điều suy nghĩ chu dục tú vô tướng âm dương luân đạt tới đệ tam trọng cảnh giới lực lượng của hắn tự nhiên đi theo nước lên thì trượt lên rõ ràng nhất chính là vô tướng âm dương luân lực lượng bản thân tăng lên hắn mặc dù chỉ chia sẻ bảy thành lực lượng nhưng chu dục tú lực lượng gấp bội lý luận lực lượng của hắn cũng đi theo gấp bội hiệu quả thực tế lại không thể dùng đơn giản gấp bội để cân nhắc đầu tiên hắn hệ thống sức mạnh phức tạp vô tướng âm dương luân cũng không phải là chủ đạo vị trí vô tướng âm dương luân lực lượng đại tăng từ trên cơ sở để hắn các phương diện đều mạnh lên nhưng là tuyệt đối làm không được trị số gấp bội cao khiêm đối với cái này có rất rõ ràng nhận biết hắn lực lượng để cao ba mươi thân thể cường độ sức chịu đựng chờ đã phương diện này tăng lên bốn mươi khoảng trừng lấy đơn giản nhất cử tạ tới nói kim cương thần lực kinh đệ nhị trọng hắn có thể dơ lên nặng tám tấn lượng tăng thêm cựu dương vô cực kiếm đệ tam trọng hắn có thể dơ lên mười tấn đương nhiên ở trong đó cũng coi là vô tướng âm dương luân lực lượng hiện tại vô tướng âm dương luân đạt tới đệ tam trọng cao khiêm bây giờ có thể dơ lên mười ba tấn vật nặng đây chính là vô tướng âm dương luân thăng cấp sau trực tiếp nhất biểu hiện cái này tăng lên nhìn như không nhiều trên thực tế hiệu quả lại phi thường khủng bố phải biết một người lực lượng đạt tới cực hạn về sau tăng lên một cân trọng lượng đều là to lớn tiến bộ húng chi cao khiêm cơ số như thế to lớn trên lực lượng tăng lên đồng thời đệ tam trọng vô tướng âm dương luân càng có thể tinh tế nhập vị cân đối thân thể cân đối lực lượng cao khiêm cảm thấy trọng yếu nhất một điểm vô tướng âm dương luân đệ tam trọng cảnh giới có chân chính thần thông ý thức của hắn trở nên bén nhẹ dị thường phản ứng trở nên dị thường nhân tật đối với trong trí nhớ hết thạy Hắn、hiện ắ n h tại cao ũ n g khiêm ngay lại, tại trong trí nhớ rút ra ra hắn cùng hạn giờ trận chiến kia hắn giờ không chế nhận huy kiếm hóa thành một vòng màu bạc quang ảnh trước mắt dết tới trước mặt hắn kia huy hoàng hừng hực như liệt dương một kiếm hắn căn bản không có biện pháp tranh né hiện tại một màn này ngay tại trong đầu hắn lấy dựa theo mỗi giây mấy vạn tấm tốc độ một tấm tấm phát ra cao khiêm không chỉ có thể nhìn thấy hàn rơ tất cả nhỏ bé động tác nhìn thấy hắn mỗi cái nhỏ bé nhắn thần biểu lộ nhìn thấy hắn cơ bắp xương cốt vận chuyển trạng thái được sự giúp đỡ của vô tướng âm dương luân hắn thậm chí có thể nhìn thấy hàn rơ thể nội nguyên lực lưu truyền nhìn thấy n h ậ t huy kiếm cùng hàn rơ hiệu lẫn nhau khuấy động nguyên lực biến hóa vi d i ệ u hết thảy tại hắn trong mắt đều trở nên thông thấu minh m ạ c lại không huy bí trong n h y mắt cao k i ê m liền hoàn toàn hiểu được nhận huy kiếm muốn như thế nào kích phát cao k i ê m đối lưu Tuấn Nghĩa vừa lư u tuấn nghĩa bãi xuống hoàng kim kỳ lân côn đang muốn nói chuyện một đạo hừng hực như dương màu bạc quang luân đột nhiên lấp lánh mà lên lưu tuấn nghĩa bản năng bày côn đ ò lấy màu bạc quang luân rơi xuống lưu tuấn nghĩa cùng hoàng kim kỳ lân côn cùng một chỗ phân thành hai đoạn sau lưng lưu tuấn nghĩa cao khiêm nhẹ phẩy trong tay nhật huy kiếm cảm thán quả nhiên là thần kiếm đến giờ khắc này hắn rốt c ụ c minh bạch vì cái gì mạ rộ vì sẽ gấp gáp như vậy lại như vậy phẫn nộ mạ rộ vì không chỉ là vì hạn dợ hiệu hắn n u i nhật huy kiếm cũng vô cùng để ý á n giờ h i ể u nguyên lực bí pháp có chút cao dai cao khiêm thông qua nhớ lại cũng liền có thể học tập cái bảy tám phần cự ly hoàn toàn phục chế còn kém không ít chính là như thế cũng đầy đủ cao khiêm nắm giữ nhật huy kiếm chính xác cách dùng c h u i này kiếm khí phẩm d a i phi thường cao dựa theo nguyên sư tầng d a i tới phân chia hẳn là tứ d a i đến ngũ d a i ở giữa nhật huy kiếm nhất chỗ cường đại ngay tại ở trong đó bộ có kết cấu đặc biệt tại nguyên lực kích phát hạ có thể chuyển hóa thành một loại khác trạng thái dựa theo cao k i ê m lý giải chính là chuyển hóa làm năng lượng trạng thái cho nên nhật huy kiếm tại kích phát sau sẽ trở nên dị thường nhanh tật phong tuệ Án rời t h ự c lực cùng h ắ n tới r ê n lệnh l cực n hôm g kích nay h t kiếm cao án khiêm u i ề ộ t nắm t h ư giữ đến, án rời h vô tướng âm dương luân tầng sức mạnh thứ ba hắn mới có thể phân tích hạn ờ ợ hiệu bí pháp kích phát nhật huy kiếm kết quả chính là một kiếm chém giết lư láo ra lư u tuấn nghĩa đến cùng là côn đồng thiên hạ vô đối liền võ công tới nói thật cường hoành phi thường cao k i ê m hiện tại mặc dù có thể nhẹ nhõm nắm lư u tuấn nghĩa cũng tuyệt đối không thể một kiếm miễu sát còn r ế t như thế nhẹ nhõm một kiếm này là hắn cầm song đao cũng không sánh bằng mấu chốt vẫn là nhật huy kiếm bản thân cường hành từ chất liệu trên liền thắng qua long lân đao tăng thêm kiếm khí bản thân đặc thù kết cấu có thể trên diện rộng phóng đại nguyên lực cao k i ê m căn cơ không tại nguyên lực bên trên bất quá dùng để kích phát nhật huy kiếm còn không có vấn đề cao k i ê m hồi tưởng hắn cùng mạ rộ vịt một trận chiến h ã n tại ra chỉ toàn bộ trạng thái sau cư h ắ cái này đến rất bình thường mạ rộ vịt tuy mạnh lại là tinh thần hệ nguyên sư hắn cầm nhật huy kiếm cũng không phát huy ra h uy lực ngược lại là ác mộng pháp trượng mới hoàn mỹ phù hợp lực lượng của hắn cao k i ê m nghiên cứu một cái phát hiện hắn hiện tại còn không giải quyết được mạ d ộ vịt để tam trọng vô tướng âm dương luân chỉ có thể phân tích tam giai cấp độ nguyên lực cho nên hắn có thể học tập hẳn giờ hiệu bí pháp lại không cách nào học tập mạ rộ vịt bí pháp về phần nhật huy kiếm cao khiêm cũng chỉ có thể sử dụng còn nói không nổi phân tích trong đó huy ề n bí cao khiêm lại đi tìm võ tòng thử kiếm kết quả không chút huy ề nghiệm có thiên thương tinh bị động võ tòng cũng đ ỡ không nổi nhật huy kiếm bị một kiếm miểu sát lấy mạ rộ vịt đến suy tính tay hắn nắm nhật huy kiếm gia chỉ thiên thương tinh trọng thương bị động có cơ hội một kiếm chém giết vương tứ an đương nhiên vương tứ an cùng mạ rộ vịt có rất lớn khác biệt vương tứ an là nguyên tố hệ cao thủ càng am hiểu chém giết gần người nếu là không cách nào một kiếm chém giết vương tứ an hắn mạng nhỏ coi như khó bảo toàn cao khiêm chỉ cùng mạ rộ vịt giao thủ qua về phần cái khác tứ giai cường giả hắn mặc dù xa xa thấy qua thẩm chính quân bọn hắn chiến đấu lại không biện pháp quan sát được chiến đấu chi tiết cũng liền không thể nào suy tính thẩm chính quân bọn hắn lực lượng từ trên trực g i á c phán đoán thẩm chính quân tại tứ giai cường giả bên trong cũng là hạng nhất cao thủ lúc này mới có thể lấy một đ ị c hai h cũng chưa ăn cái gì thua thiệt so với vương tử an thẩm chính quân cũng rõ ràng mạnh một bậc nói do thẩm chính quân làm tứ đại thiên vương một trong danh bất hư truyền cao khiêm lúc đầu không nghĩ tới muốn giết vương tư an nhưng chu dục tú đột nhiên thăng cấp lại làm cho hắn thấy được hy vọng chỉ cần giết vương t ừ an liền có thể mở ra huyền trước cửa đồng thời cũng chém đức vương ra một cánh tay vương vân hy như thế phết lối không phải liền là ỉ vào trong nhà thế lực cường hành thiếu một cái tứ giai cường giả toa c h ấ n nhìn hắn còn thế nào cùng ý nghĩ này ngay tại cao khiêm trong đầu nấn ná không đi kích thích hắn muốn đi mạo hiểm cao khiêm ép buộc tự mình tỉnh táo lại phong hiểm quá lớn chém giết một cái tứ giai một cái không tốt liền sẽ đem mạng nhỏ đưa xong ích lợi cùng nguy hiểm rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp sống qua cái này một cửa ả i tiếp qua cái một năm nửa năm hắn lấy tới thăng cấp nguyên kim cương vương tứ an loại này yếu cặn bã thứ dai còn không phải tiện tay có thể diện cao khiêm nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ổn thỏa một điểm dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu vượt cấp giết người cố nhiên phong tao lại rất dễ dàng đem mạng nhỏ sóng không có hắn lại toàn lực khảo nghiệm nhật huy kiếm thanh kiếm này hoàn toàn chính xác rất cường đại tại nguyên lực kích phát giới có thể lấy mỗi dây ba trăm m vung chạm chỉ là nhật huy kiếm sẽ dọc theo đường vòng cung tự nhiên xoay tròn trảm kích đây là không cách nào cải biến cho nên khống chế thanh kiếm này còn cần rất mạnh kỹ xảo cùng lực khống chế trải qua nhiều lần t h ả o thí cao khiêm phát hiện cựu dương vô cực kiếm có thể ra chỉ trên nhật huy kiếm tiến một bước tăng cường thanh kiếm này vi lực đồng thời hắn tự thân lực lượng cường đại cũng sẽ để thanh kiếm này tại vùng trạm thời điểm càng có huy lực đương nhiên cái này cần dị thường tinh chuẩn nắm chắc thời cơ một cái không tốt hắn vung vẩy lực lượng ngược lại sẽ phá phôi kiếm khí bản thân huy lực có vô tướng âm dương luân cao khiêm hoàn toàn có thể tinh tế nhập vi khống chế sức mạnh khảo nghiệm qua mấy lần về sau cao k i ê m đối nhật huy kiếm vẫn là thật hài lòng trước mắt đến xem so song đao vi lực cao hơn nhiều chỉ là hắn đao phát mạnh hơn tại kiếm pháp bên trên kém một tầng tầng này nhìn xem khác biệt không lớn nhưng phong tới chiến đấu bên trong liền sẽ có tranh lệch rõ ràng cũng may v ô tướng âm dương l u ô n thăng cấp để cao khiêm có mạnh hơn năng lực học tập đoạn này thời gian tìm thêm lư lão g i à tôi luyện tôi luyện kiếm pháp cũng có thể có chỗ tiến bộ cao khiêm từ hoàng tự môn lui ra ngoài thời điểm đường hồng anh cùng chu dục tú đã ly khai linh nhi nên tiếp cao khiêm nàng có chút không kịp chờ đợi hỏi thế nào ba ba chẳng ra sao cả nhóm chúng ta vẫn là yên t ĩ n h điểm ngươi coi như một cái ba ba chết liền thành cô nhi cao k i ê m án lấy linh nhi cái đầu nhỏ đem nàng đẩy hơi xa một chút linh nhi nghĩ cũng phải nàng có chút để phải là rất nguy hiểm ba ba vẫn là không muốn mạo hiểm ta cũng không muốn làm cô nhi nàng suy nghĩ một chút đề nghị không bằng nhóm chúng ta đi trộm trở về a cao khiêm trận nhìn linh nhi một chút cái này quá không hợp quy củ sẽ phá giới linh nhi này lại đến là không thèm để ý dù sao yêu tộc nhiều như vậy giết nhiều mấy cái liền soát trở về ảnh hưởng đến cũng không lớn lại nói ba ba hiện tại cũng không có bao nhiêu đạo đức linh quang soát không có cũng không quá đáng tiếc lần trước điểm hóa hồng liên giải tỏa cựu dương vô cực kiếm liền đem cao khiêm góp nhặt đạo đức linh quang tiêu hao sạch sẽ đoạn này thời gian cũng mới để giành được mấy chục điểm đạo đức linh quang cao khiêm lắc đầu đây cũng không phải là ý kiến hay còn nữa tứ giai cường giả bên người đồ vật nào có tốt như vậy trộm loại này v ậ t nhỏ vương tứ an khẳng định sẽ tùy thân mang theo không quá có cơ hội trộm ra lại nói bọn hắn đều không biết rõ vương tứ an ở nơi nào cái gì làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc mạng hội đi qua trộm đồ vật còn không bằng trực tiếp giành được thuận tiện mau lẹ cao khiêm rời giường ăn sáng xong hắn cầm một khối gạch vàng đi học viện tìm tới sợ tuệ quân cho mượn xe cao k i ê m lái xe đi ngân hàng lấy sáu vạn khối tiền lại đi cửa hàng mua một chút rượu thuốc lá đường trả điểm tâm các loại lễ vật c ò n có m ộ ư ơ i ngày liền tết nguyên đán cũng nên cho nhị cô nhà mua chút năm mới l ễ vật nhị cô nhìn thấy cao khiêm tới cao hứng phi thường nhìn thấy hắn để một đống lớn l ễ vật tránh không được cỡ trách hắn một phen nàng cái tuổi này người chính là không nhìn nổi nhiều người tiêu tiền cao khiêm n g oan ngoán chịu dạy d ô nửa ngày lúc này mới đem triệu bằng mắc lựa bị lừa gạt sự tình nói nhị cô còn không biết rõ chuyện này sau khi nghe rất là c h ấ n kinh chuyển lại nổi giận nàng mặc dù đau lòng cái này tiểu nhi tử nhưng cũng không thể cho phép hắn trộm trong nhà tiền tiết kiệm cao khiêm đến không có ngăn cản nhị cô xông vào triệu bằng g a phòng đem lớn chăn đông vén lên lộ ra triệu bằng trắng hoa hoa hơn phân nửa kéo c á i mông nàng cầm điều cây trổi trên đầu đến liền làm máy rút đang ngủ mơ mơ màng màng, màng triệu bằng một tiếng hét thảm đột nhiên bắn lên tới nhị cô cũng không có nương tay c ũ n g rút mấy chục cái đánh triệu bằng đầy người vảy đ ỏ tử nước mắt đều rơi ra tới triệu bằng mặc dù một mực tại bên ngoài hốn đối với hắn mẹ vẫn là rất kính sợ đánh k h ó c cũng không dám hoàn thủ liền hung hăng cầu xin tha thứ cao khiêm nhìn thấy nhị cô đánh mệt mỏi lúc này mới đi lên đem nhị cô khuyên mở sau đó mới nói hắn đem tiền muốn trở về nghe nói như thế nhị cô không khỏi vui mừ đuổi theo cao khiêm hỏi chuyện gì xảy ra cao khiêm đơn giản đem sự tình nói một lần triệu bằng lại nghe ngơi người đêm hôm đó hắn bị huyết thủ sợ kẻ ra quần cái này hai ngày đều không dám đi ra ngoài không nghĩ tới hai ngày thời gian cao khiêm liền đem tiền muốn trở về nhìn ra cái này tam ca thật là có chút bản lãnh đích thật là cùng t r ư ớ c kia không đồng dạng nhị cô thật cao hứng nhất định giữ lại cao khiêm ăn cơm chưa tới giữa trưa ra ngoài đánh bài cô phụ cũng quay về rồi biểu m ộ i triệu ra cũng quay về rồi một người nhà vây quanh bàn ăn ăn xong nữa rất phong phú cơm chưa trong bữa tiệc cao khiêm nói cho nhị cô hắn đi huấn luyện học viện lệ thuộc đặc sư cục đối với cái này nhị cô một nhà đều rất kinh ngạc triệu ra phản ứng nhanh nhất t a m ca ngươi làm nguyên sư rồi nàng ở bên ngoài đọc sách cũng đã được nghe nói nguyên sư nghe đồn vừa nghe đến đặc sư cục cái thứ nhất liền nghĩ đến nguyên sư cao khiêm giới thiệu sơ lược một cái hắn hiện tại tình huống nhị cô đến là cao hứng phi thường đứa cháu này số khổ hiện tại rốt cục có tiền đồ triệu bằng thì là con mắt tỏa sáng t ă n ca đều hôn đặc sư cục vậy hắn về sau không phải có núi r ư ợ ăn cơm xong cao khiêm đem gạch vàng vụn trộn cho nhị cô để nàng cầm trước nhị cô chỉ cho là là cao khiêm tham ô tới tiền cũng không dám lộ ra nàng đáp ứng cao khiêm nấp ký l ạ c h vàng các loại h ắ n cái gì thời điểm dùng thì tới lấy cao khiêm biết rõ nhị cô tính cách cũng không nhiều giải thích trở lại học viện cao khiêm đem xe còn cho sở tuệ quân trong học viện đồng sự học viên đều quen thuộc cao khiêm mò cá liên quan tới cao khiêm cùng sở tuệ quân c h u y ê n thuyết mặc dù còn có người tại nói tới cũng đã không phải chủ lưu mọi người đối một sự kiện nhiệt tình bình thường đều sẽ không vượt qua ba ngày một ngày cứ như vậy bình thản không có gì lạ quá khứ ngày thứ hai an nguyên tìm đến cao khiêm cao khiêm có vô tướng âm dương luân là a ngày n u nguyên tu luyện Nguyên y ê n lượng thân định An thường lực một chế pháp. phi h bộ i mời Khiêm lòng, ban đêm mời cao khiêm cùng sở quân ăn n g Cao đêm cơm. sở tuệ à thứ ba cao khiêm mò cá tuế nguyệt tinh tốt ngày thứ tư cao khiêm mò cá tuế nguyệt vẫn như cũ tinh tốt ngày thứ năm cao khiêm buổi sáng mò cá giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm thời điểm lại phát hiện có chút không đúng đông đảo huấn luyện viên nhìn hắn ánh mắt đều mang mấy phần hiếu kỳ mấy phần thương hại cảm giác k i a t ự a như một đám người nhìn thấy cái tàn tật nhân sĩ đã hiếu kỳ hắn quá khứ vừa đáng thương hắn hiện tại cao khiêm mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng cũng đón được hẳn là vương ra bắt đầu t ạ n thế cao khiêm cũng không để ý bản này liền để ý liệu bên trong hắn chọn tốt đồ ăn tìm t r ư ơ n g không ai cái bản hắn mới ngồi xuống sở tuệ quân liền hùng hùng hổ hổ chạy tới sở tuệ quân nhìn thấy cao khiêm chậm rãi đang dùng cơm nàng rất là kinh ngạc sư phụ ngươi có biết không cao khiêm không nhanh không chậm gông xuống đũa hắn nhấp một hớp trà nóng mới hỏi biết rõ cái gì bên ngoài đều nói ngươi muốn cùng vương g i a vương huyền võ quyết đấu là thật sao cao khiêm g ậ t gật đầu ừng sở tuệ quân nhìn xem cao k i ê m bình tĩnh g á n g vẻ nàng lại bình tĩnh không được sư phụ ngươi biết rõ vương huyền võ là ai à hắn thế nhưng là vương ra thế hệ này đệ nhất cao、thủ. danh xương c h ạ m long kiếm nghe nói qua chưa thấy qua cao kiếm nói ngươi còn không đi đánh đồ ăn ngươi thích ă n ra giòn thịt kho tàu nếu không có s ở tuệ quân d ở khóc d ở cười cái này thời điểm cao k i ê m còn có tâm tư nói những thứ này nàng nghiêm túc nói với cao k i ê m vương huyền võ c h ạ m long kiếm cũng không phải là gọi bậy hắn tại ngàn hồ địa quận phục dịch ở nơi đó chém giết qua dị giới một đầu địa long lúc này mới dám gọi c h ạ m long kiếm cái ngoại hiệu này vẫn rất uy phong cao k i ê m phê bình một câu hắn chuyển lại nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc tên này tuổi trẻ tuấn kiệt sợ tuệ quân chừng to mắt nhìn xem cao k i ê m lời này có ý tứ gì nàng cái này tiện nghi l ã o sư thật cảm thấy mình thất thắng cao khiêm đối sở tuệ quân vây tay sở tuệ quân không rõ ràng cho lắm tiến tới cao khiêm tại bên t hai nàng thấp giọng hỏi đúng rồi ngươi biết không biết rõ nào có dưới mặt đất cực trang chính là sẽ cầm nhóm chúng ta quyết đấu đại lý đánh cược một loại kia có thực lực danh dự tốt giới thiệu cho ta một nhà sở tuệ quân ngơ ngác nhìn xem cao khiêm cái này đại ca cái gì não mạch kín này lại không đi nghị ứng đối như thế nào quyết đấu vẫn đang suy nghĩ làm sao tìm được địa phương đặt cược nàng thật muốn hỏi một câu ngươi làm sao lại biết mình nhất định có thể thắng dựa vào cái gì đến tột cùng là ở đâu ra tự tin sở tuệ quân tại thiên hồ địa quật phục dịch qua toàn này địa quật sâu không thấy đáy bên trong hoàn cảnh phức tạp tri cực căn cứ chuyên gia phỏng đoán dưới mặt đất chỗ sâu hẳn là có không gian khẽ hở cho nên sẽ thường xuyên có yêu tộc từ trong lòng đất chạy đến thiên hồ địa quật có ước vạn tấn nước ẩm là liêu châu trọng yếu nước tài nguyên lại không biết rõ vết nước không gian chuẩn xác vị trí cho nên cũng k h ô sở tuệ quân tại thiên hồ địa quật gặp một lần địa long thi thể cùng loại với một cái to lớn thẳng lằn chiều cao chừng một mươi m thân cao ba m thể trọng tiếp cận sáu bảy tấn dạng nay một cái quái vật khổng lồ móng đuốc có thể đem xe tăng tùy tiện xe rách phun ra ngoài tính ăn mòn độc dịch càng là có thể tùy tiện xuyên thấu tam g i a nguyên liên giáp chém giết đáng sợ như vậy sinh mệnh có thể nghĩ vương huyền vũ lực lượng mạnh mẽ đến đâu Cũng chính là cao ũ n chính g c là thiết huyết phòng vệ quân thần tượng. Cao khiêm lại à nàng, nàng là m Khiêm sư hướng vương nhưng tượng. phụ phải phòng không, khẳng định huyền thế thiết huyết thần nếu quân kia về vũ, vệ Cao l lộ ra quá dễ dàng tựa hồ đối với một trận chiến này cũng không coi trọng cái này khiến sở tuệ quân rất gấp vì để cho cao khiêm minh bạch vương huyền vũ lợi hại sở tuệ quân rất nghiêm túc cho cao khiêm giảng giải nửa giờ vì thế nàng trúng liền cơm chưa cũng chưa ăn tốt cao khiêm bắt đầu còn chưa để ý nhưng nhìn sở tuệ quân nghiêm túc bộ g á n g hắn cũng nhiều mấy phần nghiêm túc hắn là có tuyệt đối tự tin lại không thể cô phụ người khác hào ý còn nữa cũng không cần thiết biểu hiện quá dở hơi ăn cơm xong sở tuệ quân vẫn chưa yên tâm nàng đi theo cao khiêm trở lại phòng làm việc tiếp tục cho cao khiêm phổ cập khoa học nghe nói vương huyền vũ kiếm trong tay liền gọi trạm lòng kiếm là tứ giai thượng phẩm kiếm khí có cực kỳ cường đại huy năng các loại sở tuệ quân đem nàng biết đến tin tức đều nói một lần cao khiêm cũng cảm thấy không thể quá coi thường cái này vương huyền vũ hắn có tuyệt thế t h ầ n công người khác cũng không phải cho không từ sở tuệ quân cho tin tức đến xem vương huyền vũ hiển nhiên so ản rời còn mạnh hơn mấy phần bất quá t a m gia lực lượng cấp độ liền đặt ở kia lại như thế nào cường đại cũng có trên đó hạ so với vương huyền vũ cái a o k t h này hồ địa quật c bốn g phía địa phương đều có không gian kẽ hở mà lại không cách nào bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào dùng vũ khí hạt nhân phá hư chỉ có thể đóng quân phòng vệ quân tiêu diệt từ vết nước không gian chạy đến yêu tộc tại cái này bốn phía địa phương bên trong công nhận là hồng hải vượt sâu nguy hiểm nhất thiên hồ địa quật hoàn cảnh phức tạp tương đối mà nói mức độ nguy hiểm lại không cao lắm cao khiêm lúc này mới biết rõ nguyên lai liêu châu có nhiều như vậy vết nứt không gian mà lại khó mà k h ô n g chế liên bang ba mươi sáu châu có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu không cách nào k h ô n g chế vết nứt không gian phóng nhãn toàn thế giới lại sẽ có bao nhiêu vết nứt không gian chẳng trách yêu t ộ c đã thẩm thấu đến xã hội loài người thậm chí cùng rất nhiều nhân loại cao tầng cấu kết đến cùng một chỗ cao khiêm cũng không phải vô tri chỉ là hắn không có hệ thống học qua nguyên sư tri thức một đường đi tới sự tình các loại vẫn không có thể rút ra thời gian đi học b g ủ bất quá loại kiến thức này không có ngưỡng cửa sở tuệ quân nói một lần cao khiêm liền đều minh bạch với hắn mà nói cái này bốn phía địa phương liền phi thường hữu dụng chờ hắn thành t i ể u tứ giai hoặc là tấn cấp vũ giai liền có thể đi những n à y địa phương soát q u á i sở tuệ quân nghiêm túc như vậy cao khiêm cũng không tốt lại cùng nàng trò chuyện đặt cược sự tình đợi đến sở tuệ quân ly khai cao khiêm mới thở phào nhẹ nhõm bị người như thế quan tâm yêu mến hắn còn có chút không thể chứng mấu chốt là đối phương có hảo ý cũng không tốt tự tuyển cao khiêm ngay tại phòng làm việc suy nghĩ nên tìm a i thậm chí quân điện thoại tới thậm chí quân cũng lộ ra phi thường nghiêm túc hắn trịnh trọng nhấn mạnh vương huyền vũ lợi hại để cao khiêm nhất định phải cẩn thận thậm chí quân còn nhắc nhở cao khiêm vương huyền vũ trong tay trạm long kiếm rất là đặc thủ có thể chạm phá các loại phòng hộ chính là bởi vì có thanh thần kiếm này vương huyền vũ mới có thể chém giết to lớn địa long nghe được vương gia phái ra vương huyền vũ q u y ế t đấu thậm chí quân cũng rất tức giận đối phương đây là có điểm không chơi nổi nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có quá tốt biện pháp trạm long kiếm cái này thần khí thậm ra cũng có nhưng là cái này mấy món thần khí đ lấy địa vị của hắn thân phận cũng rất khó mượn dùng ra t h ẩ m chí n h quân đến là g i ả n g nghĩa khí nguyện ý đem lôi đ ỉ n h kiếm cấp cho cao khiêm chỉ là c h u ô i kiếm này cần đem nguyên lực chuyển hóa làm lôi hệ lực lượng cho cao khiêm cũng không phát huy ra uy lực cao khiêm chỉ có thể cảm ơn t h ẩ m chí n h quân biểu thị tự mình có lòng tin thủ thắng sau khi cúp điện thoại cao khiêm cũng nhiều mấy phần nghiêm túc t h ẩ m chí n h quân đều trịnh trọng như vậy việc nhắc nhở hắn vương huyền vũ khẳng định có bản sự chẳng lẽ thật muốn dùng song đao cao khiêm cảm thấy không có khoa trương như vậy vô tướng âm dương luân đạt tới đệ tam trọng để hắn đối lực lượng trưởng khống tinh tế nhập vi chuyện này với hắn tăng lên quá lớn. nếu như như thế cường đại trạng thái đều đánh không lại vương huyền vũ vậy hắn thua cũng không thể nói gì hơn thậm chí n h quân điện thoại mới c ú t máy một hồi thẩm du liền đến điện thoại lao cao ngươi muốn cùng vương huyền vũ q u y ế t đấu ngưu bức nói thật ngươi không sợ a thẩm du cùng cao khiêm hiện tại lẫn vào rất quen nàng lại trời sinh mang theo như quen thuộc nói chuyện liền tương đối tùy ý trực tiếp vương huyền vũ a l i ê u an mặc dù lớn người này tại tam g a i cao trong tay cũng có thể vững vàng đứng vào mười vị trí đầu nhất là hắn trong tay chạm lòng kiếm mẹ nó so với ta phá đao mạnh hơn nhiều lắm nói tới cái này thẩm du tràn đầy không cam lòng thậm ra cũng có thật khí lại không tới p h i a nàng n ngươi nhất định phải xem chừng không được liền thừa dịp còn có thời gian nhiều vui vẻ vui vẻ đi thẩm du nói hồi lâu phần lớn là cường địa vương huyền vũ bao nhiêu lợi hại c h ạ m long kiếm bao nhiêu lợi hại còn lại chính là phàn nàn nàng tài nguyên không tốt cuối cùng nàng mới biểu đạt đối cao khiêm quan tâm mặc dù thẩm du nói lời có chút thủ dũ cũng rất thực sự cao khiêm vốn muốn, muốn cùng thẩm du tâm sự đặt c ư c sự tình nhưng cái này m ộ i t ử có chút quá nhảy thoát không phải rất đáng tin cậy hắn để giành được mấy ngàn vạn cũng không dễ dàng đừng bị cái này ra hỏa đắc ý không có thẩm du điện thoại mới cố máy dương vân cẩn điện thoại liền tiền đến dương vân cần không nhiều lời cái gì nàng chỉ hỏi một câu ngươi tại phòng làm việc t ố t ta đi qua tìm ngươi cao khiêm nghe trong loa âm thanh bận hắn có chút buồn cười cái này m ộ i t ử gọi điện thoại cảm giác tựa như trước kia người dùng di động trò chuyện đều hạn chế tại năm mươi chín giây bên trong tuyệt sẽ không nói nhiều một câu vốn cho rằng không sao kết quả không bao lâu lại điện thoại tới là thẩm huệ lan cao khiêm nghe nói chuyện của ngươi ngươi gần nhất có thời gian a ta mời ngươi ăn cơm ấm ôn nhu nhu thanh â m nghe cũng làm người ta dễ chịu nói thật thẩm huệ lan mới là loại kia điện hình hiền thê lương mẫu khoản chỉ là so sánh dưới cao k i ê m càng ưa thích dương vân c ẩ n lên dương vân c ẩ n chiếc thuyền này cũng không tốt lại đến thẩm huệ lan thuyền cao k i ê m trở về mấy ngày một mực cũng liền không có liên hệ thẩm huệ lan không nghĩ tới tại loại này thời điểm đối phương sẽ chủ động liên hệ hắn t ố t cái gì thời gian các ngươi thuận tiện nhóm chúng ta hợp gặp rất lâu không gặp thẩm huệ lan còn không sợ cao k i ê m tự nhiên không có gì có thể sợ người tại cái này thời điểm liên hệ hắn mới lộ ra chân tình thực lòng hắn sẽ không cô phụ người h ả o ý thẩm huệ lan nghe được cao k i ê m đáp ứng nàng cũng cao hứng phi thường liền buổi tối hôm nay đi ta gọi minh hà tất ta cũng mang hai cái bằng hưu đi qua cao k i ê m cùng thẩm huệ lan hàn huyên một hồi lúc này mới c ú p điện thoại sau đó điện thoại rồi nghỉ ngơi cao k i ê m tính toán một cái tân hắn chủ yếu mạng lưới quan hệ cũng liền mấy người như vậy tam thúc ở xa trường dương cũng sẽ không biết do hắn mặt này xảy ra chuyện an nguyên nhị cô bọn hắn cũng cùng nguyên sư vòng tròn cách một tầng không biết do chuyện này cũng phi thường bình thường kỳ thật hắn tại tuần sát học viện đi học vẫn là có không ít đồng học trong đó không thiếu quan hệ chỗ rất không tệ đồng học cao k i ê m trở về không có mấy n à y sự tình đều không để ý tới thuận cũng không cùng các bạn học t r ạ n qua mặt người khác đều không biết do hắn trở về càng không khả năng biết do hắn hiện tại gặp được phiền phức từ xế chiều tình huống đến xem hắn tại liêu an có thể nói căn cơ nông cạn kết giao vòng tròn vô cùng đơn giản t h ẩ m chí n h quân mặc dù lùi nhưng bọn hắn không phải là sư đồ lại không có quan hệ máu mủ liền cách một tầng từ sự tình lần này liền có thể nhìn ra nếu như hắn là thẩm gia người vương tử an cũng không dám như thế tùy tiện cao khiêm không phải quái thẩm chính quân một đường đi tới t h ẩ m chí n h quân đối với hắn có chút chiếu cố phần này lớn đại nhân tình hắn nhưng nhớ ký đây mà lại đây đều là chính hắn chọn hắn không nguyện ý cùng thẩm chính quân áp sát quá gần chỉ là ở thời đại này không có trùng điệp mạng lưới quan hệ hắn chính là nhân đan l ự ợ c bạc thật cùng thế g i a đâu phải đối phương giấm hắn thời điểm căn bản sẽ không do dự về p h ấ n dương vân cẩn nói thực ra cao khiêm là coi trọng nàng người này cũng không phải là coi trọng d ư ơ n gia g l i ê u a n tứ đại thế gia căn cơ chính là tứ giai nguyên sư chỉ cần cho hắn tài nguyên ngũ giai nguyên sư đều ở trong tầm tay hắn thế nào sẽ thế g i a chân chính để vào mắt nhưng ở hắn lực lượng yếu kém thời điểm ra thế bối cảnh những này hoàn toàn chính xác có thể cung cấp cực kỳ to lớn trợ lực điểm ấ là không thể nghi ngờ cao khiêm cân nhắc những này chủ yếu là đang suy nghĩ hắn cùng dương vân c ẩ n b ư ớ c kế tiếp quan hệ làm như thế nào kinh doanh hắn không muốn làm dương ra người ở rể nhưng là cũng không thể bởi vậy liền cự tuyệt dương vân c ẩ n như thế nào n ắ m trong đó cân bằng xét đến cùng muốn nhìn song phương tình cảm cơ sở dương vân c ẩ n nghe được hắn xảy ra chuyện không nói hai lời liền đến loại thái độ này đến là để cao khiêm rất vui vẻ giữa nam nữ chỉ cân nhắc lợi ích không nói tình cảm đó chính là thương nghiệp hợp tác chỉ cân nhắc tình cảm không cân nhắc lợi ích kia là trò trẻ con không đến nửa giờ dương vân cần đã đến dương vân cần hôm nay mặc kiện sám bạch dương nhung áo khoác vây quanh x i n h đẹp phượng văn khăn quảng cổ bên trong là cao cổ bó sát người màu đen áo len quần jean màu đen t r ư ờ n g hoa thời thượng thanh lịch thanh thoát lại dẫn mấy phần thành thục nữ tử gợi cảm tươi đẹp xuất thân thế ra dương vân cẩn đang thẩm vấn đẹp phẩm vị trên không thể nghi ngờ là rất không tệ mặc đồ này rất phù hợp cao khiêm thẩm mỹ cao khiêm đi qua ô m chặt lấy dương vân cẩn dương vân cẩn lúc đầu muốn nói gì bị nhiệt tình cao khiêm đem lời đều chặn lại trở về nàng hơi vùng vẫy một cái liền rất nhanh làm ra nhiệt tình đáp lại loại này vô cự cách thân mật cũng làm cho hai người đều tìm đến quen thuộc thân cận cảm giác chiến miên hai phú dương vân c ẩ n mới nhẹ nhàng đẩy ra cao khiêm nàng mắt nhìn cao khiêm ngoài miệng một điểm môi đỏ có chút buồn cười lấy ra khăn tay giúp hắn lau sạch sẽ kích động như vậy làm gì một ngày không gặp như là ba năm nhớ n g ư ơ i nha cao khiêm đương nhiên nói tình này nói có chút đất cũng rất thành thần dương vân c ẩ n nghe cũng là trong lòng ngọt nào g trong tơi cười cũng nhiều mấy phần vũ mị cùng vui vẻ dương vân c ẩ n nắm cả cao khiêm cánh tay vương huyền vũ phi thường lợi hại nghe nói so hẳn giờ hiệu mạnh hơn rất nhiều nhất là hắn trong tay chảm lòng kiếm uy lực cường hành nàng ngừng tạm đột nhiên nói nghiêm túc ngươi cùng ta về nhà gặp phụ thân ta, nhóm chúng ta đem quan hệ công khai lúc này mới có thể từ phụ thân ta trong tay mượn tới l o n g tước đao t r ư ơ i hai thiêu đốt l o n g tước đao là dương gia thần khí một mực từ dương vân cần phụ thân dương minh bắc trưởng khống dương minh bắc mặc dù chỉ là tam giai lại là đương nhiệm gia chủ trưởng t ử tại dương gia địa vị cực cao ự c c dương vân cần biết rõ cao khiêm muốn cùng vương huyền vũ quyết đấu sau đó nàng liền vô cùng lo lắng mọi người đều biết vương huyền vũ trong tay c h ạ m long kiếm là thần minh lợi khí chính là ỷ vào trôi này thần kiếm vương huyền vũ mới có thể chém giết địa long mới có thể thành tựu trạm long kiếm vi danh cao k i ê m cùng vương huyền vũ quyết đấu hắn lấy cái gì ứng đối trạm long kiếm vậy cũng quá không công bằng dương vân c ẩ n nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái biện pháp có thể đến giúp cao khiêm chính là cầm tới long tức đao nàng lao cha đối nàng rất tốt nếu là nàng dùng long tức đao còn có thể mượn đến có thể mượn cho cao khiêm kia là tuyệt đối không thể nào duy nhất biện pháp chính là công khai hai người quan hệ khẩn cầu lao cha cho mượn long tức đao lấy cao khiêm cao tuyệt đao pháp có long tức đao đủ để cùng vương huyền vũ một trận chiến so với trong lời nói quan tâm dương vân c ẩ n càng có hành động lực lập tức nghĩ đến giải quyết phương án cũng nguyện ý vì thế trả giá đắt có thể làm được điểm này thật rất khó cao khiêm cảm động hết sức nhưng mà hắn vẫn là cự tuyệt dương vân c ẩ n đề nghị dương vân c ẩ n sở tuệ quân bọn hắn đều không biết rõ hắn thực lực chân chính khiếp sợ vương huyền vũ uy danh hiền hách nàng nhóm đương nhiên muốn lo lắng không lo lắng chỉ có thể nói rõ không quan tâm an nguy của hắn dùng loại phương thức này mượn dùng long tức đao liền xem như mượn đến đều muốn dựng vào một cái to lớn ân tình không duyên cớ để dương ra người xem thường m ẫ u chốt là hoàn toàn không cần như thế dương vân c ẩ n lại không hiểu cao khiêm quyết định nàng coi là cao k i ê m là thích sĩ diện không muốn xoay người cầu người nàng khuyên cao k i ê m mệnh so mặt mũi trọng yếu dương vân cẩn là thật sự quan tâm hắn cao khiêm cũng không tốt trang bức nói hắn có n ắ m chắc tất thắng hắn chỉ có thể nói ta trong tay có n h ậ t huy kiếm trôi này kiếm khí cấp bậc tự cao tuyệt không so chạm lòng kiếm t r ê n l ệ n h dương vân cẩn nửa tin nửa ngờ chuyện này cao khiêm đến là cùng nàng nói qua nàng lúc ấy cũng không có quá để ý yên tâm đi quan hệ đến chính ta mạng nhỏ ta so với ai khác đều khẩn trương cao khiêm nói ta sẽ không cầm cái này sự tình nói đùa người a m hiểu dùng n a o dùng kiếm hội sẽ không, không quen dương vân cẩn hỏi mười tám loại vũ khí ta mọi thứ tinh thông cao k i ê m đột nhiên cười xấu xa Kỹ thuật c ủ a ta khiêm ỹ t lôi kéo dương vân cẩn tay liền hướng phòng ngủ đi dương vân cẩn đi vài bước lúc này mới bừng tìm hiểu được nàng trắng non như ngọc mặt một cái đều đỏ thấu dương vân cẩn vội vàng tránh thoát cao khiêm tay nàng có chút xấu hổ chừng mắt nhìn cao khiêm cùng ngươi nói chính sự ngươi lại không chính hình trải qua lần này nát lời dương vân cẩn cũng không có gì tâm tư trò chuyện vương huyền vũ chỉ là nàng vẫn chưa yên tâm nhất định phải nhìn xem nhật huy kiếm cao khiêm chỉ có thể mang theo dương vân cẩn đi ký túc xá thừa dịp dương vân cẩn ở phòng khách trở lấy hắn đi phòng ngủ dạo qua một vòng để linh nhi đem nhật huy kiếm lấy ra long lân đao bạch long giáp nhật huy kiếm những ngày nguyên giáp cao khiêm bình thường tại đặt ở thái nhất cung một là phòng ngừa mất đi hai là cũng thuận tiện lấy dùng dương vân cần thưởng thức nhật huy kiếm nàng mặc dù không hiểu nhiều đến nguyên giáp giám định nhưng thần kiếm nhấc vào tay cảm giác liền hoàn toàn khác biệt nàng rất xác định thanh này nhật huy kiếm hoàn toàn không kém hơn nàng phụ thân trong tay lòng tự đao xác định điểm này dương vân trải qua sự tình lần này cao khiêm cũng đối dương v â n cẩn nhiều hơn mấy phần tán thành hắn mang theo dương v â n cẩn cùng đi tìm thẩm huệ lan ăn cơm vì p h o n g ngừa xấu hổ cao khiêm còn gọi lên an nguyên thẩm huệ lan cùng an minh hà đều là người thông minh nhìn thấy cao khiêm mang theo dương v â n cẩn cùng đi ăn cơm liền hoàn toàn minh bạch cao khiêm ý tứ hai cái thông minh lại thể diện nữ nhân đương nhiên sẽ không để tràn g diện rất khó coi trên thực tế ba cái nữ nhân trung đụng phi thường hòa hợp thậm chí có thể nói mới quen đã thân đều là thế gia xuất thân tuổi tắc không sai bị lắm trước kia cũng tại cái khác trường hợp gặp qua có cao k i ê m làm thời cơ lần này ba người cũng coi như chân chính quen biết dương vân cần là người thắng tự nhiên càng rộng lượng hơn dù là hai cái mỹ nữ đều rất xinh đẹp nàng cũng không có cảm thấy có cái gì áp lực lấy cao khiêm nhăn chị vây bên người hắn nữ nhân khẳng định nhiều húng chi cao khiêm năng lực lại mạnh như vậy ngoại trừ ra thế bên ngoài cao khiêm đơn giản không thể bắt bẻ dạng này bạn trai có mấy cái nữ nhân ngấp nghẽ lại hợp lý bất quá làm cao khiêm bạn gái nàng không thể cho cao khiêm ném đi mặt mũi càng bất quá cho mình ném đi mặt mũi chạy tới ăn cơm an nguyên nhìn thấy ba cái đỉnh cấp đại mỹ nữ trong đó một cái hay là hắn đường tỷ hắn lúc ấy liền n g thừa dịp hai người cùng tiến lên nhà vệ sinh thời điểm an nguyên còn nói với cao k i ê m số ba mươi một hợp lớp ngươi cũng cùng một chỗ đi để đám kiêng lốc điều nhìn xem ngươi bây giờ có bao nhiêu điều đối với hợp lớp an nguyên là tràn đầy nhiệt tình hắn trở thành nguyên sư đang muốn người k h o khoang đồng học chính là tốt nhất khoe khoang đối tượng cao khiêm tự nhiên không có dị nghị rất lâu không cùng các bạn học gặp mặt tù hợp một chút hợp c ũ nếu g tốt. An n y là, là, là, là cao khiêm người thua vậy hắn tiền giữ lại cũng không có tác dụng gì ở điều này dương vân cần nghĩ rất minh bạch cao khiêm cũng rất tín nhiệm dương vân cần năng lực tại hắn nhận biết trong mọi người dương vân cần lực chấp hành có thể xương thứ nhất coi như thẩm chính quân dạng này lại lão tại thi hành phương diện đều xa xa không kịp dương vân c ẩ n lâm hải khai phát như thế hùng vĩ kế hoạch tại dương vân c ẩ n trong tay đều thúc đẩy ngay ngắn rõ ràng chỉ tiếc vận khí quá kém gặp được yêu t ộ c gây sự cái này hùng vĩ kế hoạch vô tật mà chấm dứt dương vân c ẩ n từ từ lên cao tình thế cũng bởi vậy im bặt mà dừng cao khiêm bây giờ nghĩ lại đều có chút là dương vân c ẩ n tiếp cận đương nhiên dương vân c ẩ n cũng chính là sự nghiệp trên gặp trọng tỏa lúc này mới có tâm tư kinh doanh cá nhân cảm tình mới có thể cùng hắn đi cùng một chỗ lấy dương vân cần tài năng làm chút chuyện nhỏ này thật sự là lại dễ dàng bất quá qua hai ngày dương vân cẩn đã tìm được một cái t r ă n g ra người này ngoại hiệu đạo trưởng suốt ngày mặc kiện áo dài trải lấy đạo kế nói chuyện làm việc mang theo vài phần lịch sự tao nhã là liêu an có chút nổi danh d ư ớ i mặt đất cực trang t r ư ở n g quỹ dương vân cẩn nói người này là sở ra bối cảnh chỗ dựa rất cứng danh tiếng cũng tốt có thể tại cái này chú trải qua mấy ngày lên men cao khiêm cùng vương huyền vũ quyết đấu là tin tức đã sớm tại vòng tròn bên trong chuyền gia nguyên sư vòng tròn vậy liền đại biểu cho cao cấp trong hội này người không có quá kém lần này quyết đấu cũng manh động toàn bộ liêu an nguyên sư vòng tròn cao k i ê m giới đất cực trang tỷ lệ đặt cực là một trăm cao ũ n liền g đặt c khiêm cầm ba ngàn vạn ra ân cái này ba ngàn vạn là tăng thêm kia mười chín khối gạch vàng mới gặp đủ so sánh bảy tỷ lệ đặt cược cầm về hai trăm mười triệu đầy đủ hắn lên tới tứ i a i còn có thể còn lại mấy ngàn vạn chi tiêu hàng ngày dương vân cần vì ủng hộ bạn trai cũng vì kiếm một bút nhanh tiền dùng hết thủ đoạn tiếp cận bảy ngàn vạn trên người cao khiêm đặt cược một trăm triệu cái lượng này cấp tiền đặt cược để đại lý đạo trưởng giật này mình bất quá bọn hắn đại lý làm sao cũng không có khả năng cự tuyệt người khác đặt cược dương vân cần có nội bộ tin tức cũng tốt vẫn là nàng đột nhiên nổi điên cũng tốt đại lý đều không để ý cái này thế nhưng là sinh tử quyết đấu không chết không thôi vương huyền vũ hạ tràng vương gia tất nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp để vương huyền vũ thắng giải quyết chuyện này cao khiêm cũng liền triệt để an tâm an nguyên c á người, người cao mã đồng h ọ đại lại tương đối sinh động là hoạt động lần này tổ chức một trong hắn an vị tại chủ vị ngồi bên người là vương ngọc quân cùng tô khánh hai vị này tại bọn hắn trong lớp cũng coi là phong vân nhân vật vương ngọc quân có tiền tô b á n h lại có tiền lại có nhan t r ị trước đây an nguyên thế nhưng là một mực ngấp nghẽ tô b á n h mỹ mạo chỉ là tô b á n h nhìn không lên hắn đến là đối cao khiêm rất tốt an nguyên có dương vân lệ phần tâm tư này mới phai nhạt bất quá lại nhìn thấy mỹ nữ bạn học cũ hắn vẫn là vô cùng hưng phấn tại kia thổi nước miếng tung bay một đám bạn học cũ ngồi cùng một chỗ đều rất quen thuộc mọi người cũng không có bao nhiêu cố kỵ nhìn xem an nguyên khoác l á c đều cảm thấy chơi vui thỉnh thoảng còn muốn cổ động hai câu bầu không khí rất là náo nhiệt an nguyên nói nói đột nhiên nói ra cao khiêm làm sao còn chưa tới cái này tiểu tử hiện tại lẫn vào tốt giá đỡ cũng lớn tô bánh có chút hiếu kỳ cao khiêm thế nào lên chức ca đừng nói nữa cái này tiểu tử hiện tại đã hôn đến đặc sự cục như bức l ê gớm chính nói tới hảo huynh đệ an nguyên hưng p h ấ n hơn đương nhiên hắn không có khả năng đem hết u y thủ b ằ n g sự tình nói ra vương ngọc quân đột n h i ê nói n ta nhớ ra rồi gần nhất đều đang đồn vương huyền vũ cùng một cái gọi cao khiêm quyết đấu ta vừa nghe nói còn dọa nhảy một cái còn tưởng rằng là chúng ta cao khiêm đây an nguyên x ư sở cái nào cao khiêm a nghe nói là đặc sự cục một vị huấn luyện chủ nhiệm phi thường lợi hại không biết làm sao đắc tội vương gia vương ngọc quân nói vương huyền vũ đại danh đình đ ỉ n h danh s ư ơ n g c h ạ m lòng kiếm cái này cao khiêm cần phải xui xẻo an nguyên mặt một cái liền đen ngoa tạo đông đảo đồng học đều chú ý tới an nguyên khắc thường bọn hắn đều có chút không hiểu vương ngọc quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi chẳng lẽ cái này cao khiêm là chúng ta bạn học cũ là ta cao khiêm vừa vặn đẩy cửa tiền đến hắn đôi đám người sán lạn mỉm cười chư vị bạn học cũ rất lâu không gặp ta dựa vào ngươi thật muốn cùng vương huyền vũ quất đấu an nguyên này lại cũng không có tâm tư còn khác hắn vội vàng đứng lên lớn tiếng hỏi thăm đúng vậy a trưa mai tại huấn luyện học viện cách đấu h a nên n mọi người đi q u a n chiến cũng giúp ta thêm cố lên chợ trợ uy ta dựa vào đông đảo đồng học cơ hồ đều là một cái biểu lộ nói lời giống vậy xinh đẹp như tô dĩnh mặc dù không nói cái từ này xinh đẹp trên mặt cũng đầy là lo lắng bất an vương huyền vũ dù sao cũng là vương gia thế hệ này đệ nhất cường giả dù là vòng tròn không đồng dạng nàng luôn luôn nghe nói qua cao khiêm người dài anh tuấn sạch sẽ có thể làm việc biết làm người tại học viện lẫn vào phi thường tốt đang ngồi phần lớn rất ưa thích cao khiêm xem như hắn bằng hữu nghe được tin tức này tất cả mọi người rất thay cao k i ê m lo lắng cao k i ê m đến không nhiều giải thích chỉ là mời đám người đi con chiến ra cái này sự tình tất cả mọi người không tâm tư ăn cơm uống rượu đến là cao khiêm rất có thể sinh động bầu không khí không ngừng mời rượu và i chén rượu xuống dưới đám người cũng đều chậm rãi bung ra thế là không ít người cũng nhịn không được chạy tới an u ổ i cao khiêm tránh không được lại muốn kính vài chén rượu ngày mai cao khiêm khả năng liền treo rượu này nhất định phải uống tốt cũng may vương ngọc quân tô dĩnh còn rất đáng tin cậy biết do uống rượu quá nhiều đối cao khiêm không tốt sớm liền kết thúc bữa tiệc trước khi đi thời điểm đông đảo đồng học tránh không được đối cao khiêm lại là một trận cổ vụ an ủi an nguyên uống nhiều nhất một mực tại hùng hùng hổ, hổ là cao khiêm minh bất bình các loại đem uống say say say an nguyên cũng đưa tiễn cao khiêm cùng đông đảo đồng học một một đạo đ ư ờ n g tô bánh mặc dù muốn nói cái gì nhưng trung quy là không nói chuyện vẫn là đi trước đem tất cả mọi người đưa tiễn cao khiêm cũng đang muốn ly khai lại đột nhiên nhìn thấy tiệm cơm đối diện có người tại đối với hắn gác đối phương chỗ vị trí đúng là hắn giết chết mấy cái kia nguyên s ư hẻm trong ngõ hẻm kia sáng ảm đạm cao khiêm lại ẩn ẩn nhìn thấy đối phương có chút lóe ánh sáng tỏa sáng ra đầu lại nhìn kia thấp bé khô gậy thân hình vương tư an cao khiêm sợ hai giật mình nhưng hắn trong lòng chuyển lại dâng lên một đoàn hừng hực hưng phấn hòa diễm để cả người hắn đều muốn bốc cháy lên. chúc chư quân tân xuân vui vẻ năm con cọp đại cát phát đại tài đi đại vận cho chư vị chúc tết năm mới c ũ n g cầu nguyện phiếu ủng hộ chương một trăm ba mươi ba kẻ thắng làm vua vương tứ an đường đường tứ giai cương giả thế mà ngồi s ổ m ở tiệm c ơ m bên ngoài thủ hắn cái này thật làm cho cao khiêm rất là ngoài ý mớn m à dỗ vịt điên còn đuổi giết hắn đó là bởi vì nhật huy kiếm cũng là vì báo thủ cho hạn dợ hiệu lý do này cực kỳ đầy đủ song phương lại là hoàn toàn đối địch trạng thái cũng đàm không tốt lấy lớn hiếp nhỏ thế nhưng là vương tứ an lại không đồng dạng bọn hắn đã hẹn lấy quyết đấu giải quyết mâu thuẫn kết quả còn không có quyết、đấu. vương tứ an liền lén lút chạy tới ngồi x u ố n g hắn cao k i ê m trước kinh sau giận truyền lại là vô cùng hưng phấn lấy hắn hiện tại tu vi giết trảm long kiếm vương huyền vũ đều có thể nói là khi dễ đối phương không có chút nào tính khiêu chiến chỉ có vương tứ an dạng này tứ d a i cơn giả mới tràn đầy tính khiêu chiến cao k i ê m cũng không có bất kỳ n ắ m chất nào nhưng hắn biết mình có thủ thắng cơ hội một cái không tốt hắn liền sẽ thua liền sẽ chết nhưng chính là mãnh liệt như vậy nguy hiểm cũng mang tới không có gì sánh kịp kích、thích. cao k i ê m bình thường làm việc cẩn thận thực chất bên trong nhưng lại có mãnh liệt mạo hiểm g e n nếu không phải như thế hắn ở trên một thế cũng sẽ không ngoài ý q u ả điệu nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không có giết người không chấp mắt cường đại tâm lý tố chất cao khiêm biết rõ vương tứ an lợi hại dù là vương tứ an trong tay có hắn cần bảo vật hắn cũng có thể lý trí k h ô n g chế lại chính mình thứ nhất vì bảo vật chủ động giết người không quá phù hợp giá trị của hắn xem thứ hai vương tứ an quá lợi hại phong hiểm quá cao phong hiểm cung l í n h lợi không biết có quan hệ trực tiếp nhưng là vương tứ an thế mà chủ động tìm tới cửa cái này lập tức kích phát cao khiêm đấu trí để hắn nhiệt huyết dân trào khó mà tự chế cao khiêm k ẽ vươn tay linh nhi vô thanh vô tức nổi lên nàng hai tay dâng lên nhật huy kiếm cao khiêm tiếp nhận nhật huy kiếm hắn nhanh chân đi tiến t ĩ n h m ị c hẻm h đi tới vương tứ an đối diện nơi này chỉ có vương tứ an một người hắn mặc một thân màu đen đường trang cứ như vậy lẳng lặng vách tường trong bóng tối ngoại trừ lập l õ tỏa sáng một đôi mắt cũng chỉ có da đầu lại l o ạ ánh sáng rộng rãi đường trang cũng không che giấu được lao đầu trên thân giáp ngực vết tích tứ giai cường giả vương tứ an vì đối phó hắn còn phi thường cẩn thận mặc vào giáp ngực đêm dài gió rét làm phiền vương lão chờ ta ở đây ván bối cảm giác sâu sắc bất an cao khiêm k h không người thi lễ cung kính lại khắc khí vương tứ an tràn đầy nếp gấp mặt r à bên trên không có bất kỳ biểu lộ gì loại này lạnh lùng bản thân t i ể u mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ tiểu tử ta liền nói một sự kiện ngày mai chiến đấu ngươi nhất định phải thua vương tứ an lạnh lùng nói chỉ muốn ngươi làm chúng bị xuống đất đầu hàng nhóm chúng ta sẽ không giết ngươi hắn nói chuyện thời điểm mắt nhìn cao khiêm trong tay nhật huy kiếm vừa rồi hắn cũng không nhìn thấy cao khiêm cầm kiếm thanh kiếm này cũng không biết từ đâu xuất hiện có thể là cao khiêm thanh kiếm giấu ở cái gì địa phương đây đều là chi tiết không đáng để ý một cái tiểu tiểu nguyên sư chính là cầm thần binh lại như thế nào bất、quá. c h ô i kiếm này nhìn qua tạo hình tinh xào hoa mỹ có chút bất phàm cũng không biết do cái này t i ể u t ử chỗ nào lấy được vương tử an đối vương huyền vũ đương nhiên là có lấy sung túc lòng tin nhưng là không giáp quyết đấu quá nguy hiểm người thân thể so với cường đại nguyên giáp vũ khí quá yếu lối một cái không tốt chính là đồng quy v u tận kết cục mà lại thậm chí n h quân cố ý cường điệu muốn không giáp quyết đấu tất nhiên là cao khiêm ở phương diện này có cực lớn ưu thế vương an toàn điều tra qua cao khiêm nhưng cao k i ê m tư liệu có ít cao k i ê m tại lâm hải biểu hiện mặc dù không tệ nhưng cũng tính không lên cái gì chính là bởi vì không cha được cái gì vương an toàn cân nhắc liên tục vẫn là quyết định tự thân xuất mã mới cao khiêm tâm sự để phòng vặt nhất vì thế hắn không thiết hạ mình theo dõi cao khiêm cũng tại trong gió lạnh trông cao khiêm ba giờ đường đường tứ giai cường giả làm đến mức này cũng là vì gia tộc c h u y ể n thừa cao khiêm cũng biết rõ điểm này hắn cũng muốn b ộ i phục vương tứ an ẩn n h ẫ n cùng thâm trầm rất nhiều người đều xem thường thủ đoạn thâm hiểm cảm thấy những ngày âm mưu quỷ kế không làm được đại sự kỳ thật cái nhìn này rất có vấn đề âm mưu quỷ kế mới dễ dàng nhất thu hoạch được thành công ngược lại chân chính dương mưu vô cùng ít ỏi chỉ có những cái kia nắm giữ lại thế người mới có tư cách thi triển dương mưu quan minh chính đại đạt được thắng lợi từ xưa đến nay loại sự tình này loại người này đều dị thường hiếm thấy vương tứ an làm việc thủ đoạn mặc dù hèn hạ âm hiểm lại phi thường hữu hiệu cao k i ê m khẽ lắc đầu thật có l ỗ i chuyện này ta không có biện pháp phối hợp vương tứ an một đôi con ngươi đột nhiên lấp lánh ra mấy đạo đỏ thấm diếp quang tại ưu ám bên trong lộ r a cực kỳ trướng mắt lại dẫn mấy phần khó nói lên lời quỳ dị không phối hợp ngươi thật sự cho rằng thẩm chính quân có thể bảo vệ ngươi vương tứ an lạnh lùng nói ra ngươi cũng quá xem trọng tự mình ngươi không sợ chết cũng muốn nghĩ tới người thân thích bằng hữu Ta tạo ta. trong an an nghe nói là ngươi nhị cô tạo điều kiện cho ngươi đọc sách đi học, ngươi không báo lại coi như xong, cũng đừng liên lụy người、ta. Còn có ngươi cái gì bằng hưu an nguyên, còn có cái gì an bình xương, trong nhà gì gì cho sách học, hưu có có điều đi lại coi cái cái ngươi là lụy cô đọc báo bảo mẫu、v. vương â vân. n v tứ an âm trầm nói ra ta khuyên ngươi cân nhắc rõ ràng để vương tứ an n g o ạ i ý muốn chính là cao khiêm thế mà vẻ mặt bình tĩnh một đôi con ngươi đen nhánh cũng lộ ra thâm trầm như vậy cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì cái tuổi này lại có sâu như vậy lòng dạng vương tứ an đều có chút sợ hai thán phục h ì lộ không lộ nói đến giống như rất dễ dàng thật là gặp được đại sự có mấy người có thể bất động thanh sắc vương tứ an người quen biết bên trong không có một cái có thể làm được điều này thâm trầm như vậy cao khiêm để hắn đều sinh ra mấy phần kiêm kỵ trong lòng của hắn quyết định chuyện này đi qua sau nhất định tìm cơ hội d i ệ t cao khiêm chấm dứt hậu h o ạ cao khiêm nắm chặt nhận huy kiếm trôi nói ra vương lão như thế đốt đốt bức bách để cho ta rất khó khăn b à ngươi còn muốn động thủ vương tứ an không khỏi cười một cái tiểu tiểu nguyên sư còn dám ở trước mặt hắn cầm kiếm thật sự là không biết sống chết nếu không phải cố kỵ thẩm chính quân hắn sớm động thủ giết cao k i ê m chỗ nào sẽ còn lãng phí thời gian cùng hắn nói nhảm vương lão sách yêu cầu để cho ta quá l à khó cũng nên hướng vương lão thỉnh giáo một cái cao khiêm không nhanh không chầm nói ta không động thủ là cho thẩm chính quân mặt m ũ i vương tử an tiêu dung chuyển sang lạnh lẽo ngươi càng muốn động thủ tìm chết k i a thẩm chính quân cũng không thể trách ta cao khiêm lại cười hắn rút kiếm ra khỏi vỏ nhật huy kiếm lấp lánh trong vắt quang mang chiếu sáng h tám cũng chiếu sáng đối diện vương tử an vương tử an mặt m ò x i ế t chặt hắn có chút n g h e o lại mắt g i ả cao khiêm trong tay thần kiếm con mang để hắn đều cảm thấy trướng mắt càng đáng sợ là nhật huy kiếm hiện ra sắp bén để hắn đều cảm nhận được uy hiếp tốt một thanh thần kiếm ngươi từ nơi nào làm tới vương tử an hứng th loại này cấp bậc kiếm khí quá chân quý chỉ là có thanh kiếm này buổi tối hôm nay liền chuyến đi này không tệ n h ậ t huy kiếm thiết huy ế t chi kiếm h ạ n giờ chiến tử về sau liền đem kiếm lưu cho ta cao khiêm trả lời để vương tứ an lại cười hắn đã hiểu cao khiêm là giết người đ o ạ c kiếm lại nói rất có kỹ xảo nói cái gì đối phương thanh kiếm lưu cho hắn thiết huy ế t chi kiếm h ạ n giờ hiệu hắn đến là nghe nói qua cái tên này tại b ă n g nguyên biên cảnh m ả n h này khu vực rất có thanh danh lại là bị cao khiêm giết chết chẳng trách cao khiêm như thế p h á c ố i còn dám đối với hắn g ú t kiếm vương tứ an lời nhắc nói thêm gì nữa hắn trực tiếp đập thủ lao đầu lại âm lại động rõ ràng có ưu thế tuyệt đối đ ộ n g thủ lúc cũng không chào hỏi một tiếng lao đầu cả một đời đánh nhau hắn đã sớm tổng kết ra tám chữ kinh nghiệm chiến đấu binh b ấ t t i ế m trá kẻ thắng làm vua cái gì lễ phép mặt mũi nghi thức quy củ những này đều không đáng tiền đ ộ n g thủ chiến đấu chính là vì thủ thắng thắng lợi là duy nhất quy tắc còn những cái khác căn bản cũng không trọng yếu vương tứ an làm tứ giai c ư ờ n g giả hắn vận chuyển nguyên lực nhưng cao hơn cao khiêm nhiều lắm mi tâm chỗ sâu đỏ theo nguyên tinh lấp lánh hừng hực như hỏa nguyên lực kích phát hắn xích dương giáp ngực cưng ơ m á n h h g ừ n g h ự c xích dương nguyên lực giống như hỏa diễm phun ra ngoài vương tứ an cả người đều bao phủ tại một tầng như huyết diễm quang bên trong nằm trong loại trạng thái này đại đa số vật lý quy tắc đã không cách nào trói buộc vương t ứ an đối diện cao kiêm cũng cảm nhận được áp lực thật lớn vương tứ an cùng mạ rộ vịt không đồng d ạ n g mạ rộ vịt là tinh thần hệ nguyên sư hắn tôi h phát nguyên lực phần lớn phản ứng tại phương diện tinh thần cùng vương tứ an so sánh liền thiếu đi loại này trực tiếp lại cường đại lừng lây khí thế trực diện vương tứ an dù là đối phương còn không có độc thủ cao kiêm cũng cảm giác mình muốn bị xích dương nguyên lực t ă n chạy Kỳ cao, cao, cao khiêm trong lòng tán thưởng một câu hắn cũng đồng thời thôi phát kim cương thần lực kinh cựu dương vô cự kiếm vô tướng âm dương luân gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau ba loại thần công để cao khiêm lập tức ngăn chặn tinh thần trên thân thể khâu nóng chí ít tại thời gian ngắn bên trong hắn sẽ không bị vương tứ an xích dương nguyên lực ảnh hưởng vương tứ an nhìn thấy cao khiêm thế mà đứng rất ổn cầm kiếm tay càng là vững như bàn thạch hắn thoáng có chút kinh ngạc mặc dù hắn còn không có đạo thủ nhưng tứ giai xích dương nguyên lực đã phóng xạ ra ngoài đủ để nhẹ nhõm áp chế đại đa số tam giai nguyên sư hắn có chút xem không h i ể u cao khiêm nguyên lực vận chuyển k i m nguyên lực thuần túy lại nội liễm tự t h à n h một thể cùng hắn biết tất cả nguyên lực bí thuật đều không đồng dạng quả nhiên có bản lĩnh chẳng trách tự tin như vậy vương tử an âm thầm g ậ t đầu lần này hắn thật đúng là đến đúng vương huyền vũ mặc dù lợi hại so với cao khiêm lại không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi đắc tội vương lão cao khiêm trong tay nhận huy kiếm nhất chuyển sáng rực lấp lánh ở giữa trường kiếm đ song phương cự ly bất quá bảy mét lấy cao khiêm tốc độ bây giờ không đến một i â y bên trong nhật huy kiếm liền đã đâm đến vương tứ an trước mắt nhật huy kiếm trên l ấ p lánh sáng tỏ kiếm quang để vương tứ an đều là sợ hai giật mình thật nhanh kiếm thật nhanh thân pháp một kiếm này mặc dù ngắn gọn trực tiếp lại lăng lệ c h i cực nhanh chóng vô s o n g kiếm q u a n g chỉ có gan khăng khích không thúc hiện hết vì thế vương tứ an không nghĩ tới cao khiêm nhanh như vậy mạnh như vậy hắn trong hai con n g ư ô i đỏ thâm diễm quang đại thịnh bao phủ tại thân thể xích dương nguyên lực cũng đột nhiên khuyết tán buộc phát ra mãnh liệt q u a diễm lăng lệ nhanh chóng nhật huy kiếm gặp được đỏ thấ lực lượng đều bị tầng tầng tiêu mất xích dương nguyên lực hóa thành diễn quang liền như là vô hình vòng bảo hộ cứng gọi lại nặng nề g h khắc chế hoàn toàn nhật huy kiếm sắc bén cùng lăng lệ đợi đến nhật huy kiếm đâm đến vương tứ an trước mắt phía trên lực lượng đã giảm đi t á m thành vương tứ an đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy lơi ư kiếm một cái tay khác thuận thế đặt tại cao khiêm trên ngực lưu lại một cái đỏ t h â m trường ấn cái này đỏ t h â m trường ấn chẳng những đốt t h ủ n g cao khiêm màu đen dê nhung áo khoát cũng đốt thùng bên trong áo sơ mi trắng khăn q u a n cổ thật sâu in dấu mặc vào cao khiêm làng da suy một tiếng cao khiêm ngực da thị cháy đen phát ra khét lẹ khói đen thịt vương t ừ an một trường đắc thủ hắn mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nói có chút bản sự nhưng tìm tứ giai cường g i ả đ ộ n g thủ quá không tự l ư ợ n g s ứ c hắn nói tay trái nhất chuyển liền muốn cưỡng đoạt hạ nhật huy kiếm cao k i ê m lại cổ tay chuyển một cái thế mà đem nhật huy kiếm rút đi về cao k i ê m cũng mượn thế lui lại mấy mét hắn đ ố i vương t ừ an vừa chắc tay vương lão t xin dừng bước cao khiêm nói xoay người rời đi vương tử an chỗ nào có thể chứa đỉnh cao cứ đi như thế hắn coi như không giết cao k i ê m cũng nhất định phải đem nhật huy kiếm cất lại vương tứ an quanh thân màu máu diễm quang một thịnh hắn liền như là một đoàn ánh lửa lấp lánh đến cao khiêm sau lưng không đợi cao khiêm phản ứng hắn không chút do dự một trường đặt tại cao khiêm sau lưng hắn chỉ dùng một phần lực lấy cao khiêm vừa rồi biểu hiện đến xem một trường này dết không chết cao khiêm cũng sẽ không chân chính trọng tương h hắn ngày mai cao khiêm còn muốn ra sân đây cũng không thể thương tích quá nặng để vương tứ an n g o ạ i ý muốn chính là cao khiêm trúng trưởng thời điểm đột nhiên buông lỏng thân thể mặc cho hắn trưởng l ư c xuyên vào thể nội đỏ rực như lửa xích dương trường lực thậm chí xuyên tấu cao khiêm thân thể tại hắn chỗ ngực dâng trào ra một đoàn xích quang vương tứ an có chút không hiểu cao khiêm đây là ý gì cố ý tìm chết vì thế hắn phản muốn cố ý thu lực chính là như thế một trưởng này xâm nhập cao khiêm tạp phủ người này chỉ sợ là không sống nổi vương tứ an chính không hiểu thời điểm cao khiêm trong tay nhận huy kiếm đột nhiên lấp lánh ra vô cùng minh diệu quan huy đường hoàng chính đại lại sáng tỏ vô cùng kiếm quang cũng thật sâu k h ắ c sâu vào vương tứ an đôi mắt vương tứ an trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt bất an hỏng còn có điên cuồng gõ chữ bên trong chương một trăm ba mươi b ố thế giới mới vương tứ an vừa ra tay cao k i ê m liền biết rõ đối phương không muốn giết hắn chị ít vương tứ an sẽ không ở buổi tối hôm nay giết hắn cao k i ê m không được vương lòng thân thể mặc cho cùng bạo xích dương nguyên lực xuyên thấu thân thể trong chốc lát bao quát trái tim của hắn ở bên trong đều nhận xích dương nguyên lực hủy diệt tính oanh kích may mắn kim cương thần lực kinh xâm nhập hắn cốt t ù y tạng phủ mặc dù bị thương nặng lại có thể duy trì được hắn sinh cơ thiên thương bị động bị kích phát cao k i ê m trong nháy mắt lực lượng trận tăng gấp bảy khoảng t r ư ờ n g loại tầng thứ này lực lượng đã có thể so với tứ giai c ư ờ g i ả mặt khác thiên cương thể bị động thì để cao k i ê m hoàn toàn không thấy thân thể tiếp nhận các loại mặt trái trạng thái thiên thương tinh siêu cường chiến đấu trực giác bị động. vương tứ an sợ giết chết n cao khiêm tạm thời thu lực điều này cũng làm cho hắn nguyên lực ở vào một cái biến hóa tiết điểm bên trên cao khiêm chính là đã nhận ra cái này cơ hội hắn quả quyết phát động tất cả lực lượng thôi phát nhật huy kiếm mặc dù là trở tay xuất kiếm một kiếm này nhưng lại có nhận huy kiếm tự mang thiên luân biến hóa mũi kiếm hóa thành vừa đến huy hoàng thiên luân thẳng trảm vương tứ an uy tín lâu năm cường giả vương tứ an cũng là hoảng hốt cao khiêm kém chút liền chết làm sao phản kích lực lượng ngược lại mạnh mẽ như thế dữ dằn cái này trong khoảng cách vương tứ an lại thế nào tránh né cũng không có kiếm nhanh hắn chỉ có thể toàn lực thôi phát nguyên lực trận đồng thời s o n g trường hợp kích di đổ kẹp lấy nhật huy kiếm như máu xích dương nguyên lực thần quang lần nữa hung mạnh dâng trào nồng liệt d i ễ m quang bay thẳng đến cao mấy chục mét vương tứ an cả người bày biện ra một loại nửa quan hóa trạng thái dưới loại trạng thái này tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đạt đến cực hạn lừng lấy vô song nhật huy kiếm tại hắn trong mắt cũng trở lại như cũ thành một thanh c ư ờ n g đại xích dương nguyên lực trận không thể ngăn cản nhật huy kiếm mảy may nhật huy kiếm thuộc tính đặc biệt để nó có thể tùy tiện chạm phá loại này nguyên lực trận vương tứ an trong lòng càng là kinh hãi nhưng hắn không có khác biện pháp chỉ có thể lấy song trường hợp kích kẹp lấy nhật huy kiếm hắn tinh chuẩn bắt được nhật huy kiếm trên song trường xích dương nguyên lực mãnh liệt vô song chính anh kích trên nhật huy kiếm nhật huy kiếm rung động ầm ầm trong chớp mắt kiếm khí tự phát trăm ngàn lần nguyên lực chấn động lập tức làm vỡ nát vương tư an song trường thôi phát nguyên lực bực này kiếm khí tự phát u y năng mới là nhật huy kiếm nhất chỗ cương đại nhật huy kiếm tránh thoát v một kiếm này hình cung c h ẳ n g kích nhanh tật bên trong lại có loại phù hợp vật tính huyền diệu biến hóa vương tứ an c h ơ mắt nhìn xem nhật huy kiếm lấp lánh mà tới lại không làm được bất kỳ phản ứng nào hắn mặt m ò thậm chí không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ nhật huy kiếm sắc bén vô song lưới kiếm đầu tiên là nghiêng chặt đ ứ t vương tứ an cánh tay phải đi theo chặt đ ứ t vương tứ an cổ vương tứ an đầu theo m ũ i kiếm cao cao phi dương mà lên hắn thị giác cũng đang không ngừng lăn lộn không biết lăn ra ngoài bao xa vương tứ an đầu tại hẻm trên vách tường đụng một cái lại bắn ngược trở về vài mét tứ giai nguyên sư cường đại sinh mệnh lực để vương tứ an này lại còn duy trì thanh t ỉ n h ý thức hắn còn có thể nhìn thấy cao khiêm đối diện hắn thi thể không đầu chắp tay còn có thể nghe được cao khiêm tại kia nói chuyện vương lão ngài trạch tâm nhân hậu không đành lòng làm tổn thương ta ta lại thất thủ chém ngài hổ thẹn hổ thẹn cao khiêm bên trong miệng khắc khí hai câu lúc này mới đem vương tứ an trên cổ tay trái bạch ngọc thủ xuyến hai xuống hắn lại đối vương tứ an thân thể chắp tay một cái vương lão ngài đã đi thủ xuyến cũng vô ích ta giúp ngài thu ngài không hội kiến quái a vương tứ an khí trong mắt đều cao cao nhô lên hắn mới phát hiện cái này cao khiêm như thế đáng h Hắn vừa rồi vì cái gì không toàn trường vừa vì rồi cái gì lực một để ậ p chết Cao Kiêm. Hắn cái Hắn thời Kiêm. i này đ m vô cùng hắn ố thuốc hối i đời Kiêm thu tay lại xuyên, lúc này mới hận, nhưng chính không hận. thu nhặt h trên này, xuyên, này Vương、tứ、An cùng lên. tay Tứ tay cụt đem đầu nhặt lên. Để là có Cao lúc ngoại ý muốn chính là vương tứ an trong ánh mắt thế mà quan g mang không tiêu tan không hề chết hết cao khiêm từ đ ấ y lòng thán phục vương lão chặt đầu bất tử còn duy trì ý thức thanh tỉnh quả nhiên là tứ dai cừng giả, bội phục bội phục cùng mạ rộ vì so sánh vương tứ an tựa hồ sinh mệnh lực mạnh hơn một chút bất quá cũng không tốt nói giết mạ rộ vì thời điểm hắn thế nhưng là trên mặt đất nằm rất lâu lại đi tìm mạ rộ vịt thời điểm đối phương khẳng định chắc hẳn chỉ còn lại một cái đầu lâu vương tứ an đương nhiên không cách nào biểu đạt cái gì hắn thậm chí không có biện pháp khống chế bộ mặt cơ bắp cao khiêm lại nói với vương tứ an ngài yên tâm ta nhất định tìm tốt địa phương đem ngài hào hào an táng để ngài đi yên lặng không có một điểm phiền não không phải ta khen g à i ngài bộ dáng như hiện tại thật tán tưởng không đợi cao khiêm nói xong vương tứ an liền mang theo vô tận phẫn hận rơi vào hát ám hắn trong mắt linh quang cũng triệt để tiêu tán cao khiêm cởi áo khoác đem vương tứ an đầu cánh tay thân thể k h é quấn cũng may vương tứ an dáng góc thấp bé đến là vừa vặn thả xuống được giết chết vương tứ an cũng không phải việc nhỏ nếu như bị người phát hiện vương tứ an thi thể nằm ngang tại trong ngõ hẻm toàn bộ vương gia đều sẽ bởi vậy điên cuồng hắn lại vừa lúc đêm qua tại cái này ăn cơm trong này nhân quả quan hệ liền rất rõ ràng chỉ cần hắn có cái này hiểm nghi mặc kệ có phải là hắn hay không giết vương tứ an vương gia khẳng định sẽ điên cuồng trả thù nếu như vương tứ an chỉ là mất tích chuyện kia liền sẽ trở nên rất phức tạp vương gia lại thế nào loại bỏ cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn về phần vừa rồi chiến đấu buộc phát ra cường quang cũng sẽ không có mấy người nhìn thấy liệu a n đêm khuya quá lạnh tất cả mọi người sẽ đợi trong phòng không ai sẽ ở đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài loạn đi dạo cao khiêm hiện tại cảm giác rất nhạy cảm thật muốn có người ở bên cạnh xem náo nhiệt hắn nhất định có thể phát hiện về phần trên đất vết máu cao khiêm cũng làm đơn giản xử lý buổi sáng ngày mai nơi này người đi đường lui tới đi lại liền sẽ đem cận tồn một điểm vết tích hoàn toàn biến mất còn nữa ai có thể nghĩ tới vương tứ an sẽ theo dõi hắn đến tiệm cơm sẽ ở trong ngõ hẻm chờ hắn lâu như vậy càng không nghĩ tới đường đường tứ giai cường giả sẽ chết tại cái này trong ngõ hẻm tại cái này tin tức không phát đạt thời đại nghĩ tại như vậy đại liêu an tìm tới vương tứ an tung tích nhưng quá khó khăn trừ phi có thể biết trước cao khiêm mang theo thi thể ra liêu an thị khu tại trên dãy núi tìm một chỗ bí ẩn địa phương dùng l o n g lân đao đào cái hô to l o n g lân đao có chỗ tốt chính là hư hại cũng có thể tự hành khôi phục phi thường kháng tạo đem vương tứ an trôn xong xích dương giáp ngực cao khiêm cũng lưu lại dù sao cũng là tứ giai cường giả nguyên giáp hắn coi như không dùng đến cũng có thể dùng để nghiên cứu học tập màu đen dê nhung áo khoác bên trong tràn đầy vết máu cao k i ê m trở về thời điểm t i ệ n tay vê xoa màu đen dê nhung áo khoác bị hắn xoa thành bụi phấn dương khắp nơi đều là loại này xử lý thủ pháp coi như cao minh nhất điều tra thủ đoạn cũng không thể nhận ra cảm giác đối vấn đề cao khiêm lại dùng tốc độ nhanh nhất trở lại ký túc xá lan tỷ nghe được động tĩnh muốn rời giường lại bị cao khiêm ngăn trở ngươi nghỉ ngơi trước chúng ta tắm một cái đi ngủ nghe được cao khiêm thanh â m trầm ổ n trạng thái rất thanh t ỉ n h lan tỷ cũng liền không có ở kiên trì cao khiêm về đến phòng lại đem quần áo trong cũng xoa cái vỡ nát tại trong bùn cầu sông lên t r i để xử lý xong tất cả vết tích vọt vào tám cao khiêm nhẹ nhàng thoải mái lên giường đương nhiên hắn trúng vương từ an kia hai trường cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục trên thực tế cao khiêm thương thế bên trong cơ thể phi thường nặng nếu không phải thật bị trọng thương hắn cũng không cách nào kích phát thiên thương bị động cao khiêm hiện tại thật sự là ngũ tạng như lửa đốt khó chịu không được theo thiên thương bị động dần dần biến mất hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào thân thể trọi cứng cũng may kim cương thần lực kinh đầy đủ ra sức thương thế tuy nặng cũng lấy không được m ạ n g hắn đợi đến trưa mai hẳn là có thể khôi phục một chút chí ít giết vương huyền vũ không có vấn đề cao k i ê m tiến vào thái nhất cung linh nhi đã sớm các loại ra đây nàng lo lắng hỏi ba ba tổn thương thế nào còn tốt cao khiêm đối linh nhi khoa tay xuống bạch ngọc thủ xuyến cuối cùng đem đồ vật lấy được linh nhi mừng khấp khởi tiếp nhận bạch ngọc thủ xuyến thật sự là bảo vật ta về phần cao khiêm trong tay dẫn theo xích dương giáp ngực linh nhi là nhìn cũng chưa từng nhìn dạng này tứ giai nguyên giáp thái nhất cung bên trong đã có trọn vẹn đối với nàng mà nói cái này đồ vật cơ hồ là vô dụng đ ư ờ n g tỷ tỷ chu tỷ tỷ đi hoàng tự môn chơi vừa vặn có thể mở ra huyền tự cửa linh nhi có chút không thể chờ đợi nàng lôi kéo cao khiêm đi vào huyền tự trước cửa linh nhi g i lên bạch ngọc thủ xuyến đụng một cái huyền tự cửa trên cửa chính hiện lên từng đạo xanh đậm con mang văn vẹo lại phức tạp quan mang tựa như là phụ trú lại giống là cấm chế nào đó qua vài giây đồng hồ c h ấ p động từng đạo xanh đậm quan g mang tiêu tán huyện tự cửa chính phát ra ẩm van g trầm minh chậm rãi mở ra một tia kẽ hở cùng lúc đó trong ao cũng tại ẩm van g chấn động một tòa ba chân hai thai thanh đồng đỉnh lô tử trong ao thăng lên thanh đồng đỉnh lô mặt ngoài đều là phức tạp chim long các loại hình dạng đường vân ngoại hình như là hồ lô trên mảnh hạ tròn lại càng phương chính một chút lô đỉnh tráng kiện nhất bộ phận có tám cái hình tròn lỗ thủng toàn bộ tạo hình nhìn xưa cũ t a n thương thần bí cao khiêm nhìn về phía linh nhi đây là cái gì đồ vật mở ra huyền tự cửa hôn nguyên kính thế mà sinh ra d ị biến sự biến hóa này quá làm cho cao khiêm ngoài ý mớn linh nhi cũng nhìn về phía chiếc đỉnh k i ê lô trong mắt linh quang c h ấ p động không chừng nàng ngẩn người một hồi mới mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nói với cao khiêm đây là hôn nguyên t r o n g kính hôn nguyên đ ỉ n h có thể luyện khí luyện đan là thần khí à? luyện khí luyện đan cao khiêm một mặt mờ mịt thế nào chúng ta đổi tu tiên không có phải hay không chính là cái này đồ vật có thể luyện chế nguyên giáp cũng có thể hợp thành dược vật linh nhi nói cụ thể đương nhiên rất phức tạp nhưng hiểu như vậy liền không sai cao khiêm có chút hoài nghi hỏi ngươi sẽ luyện đan luyện khí sẽ không linh nhi cười hì hì nói hôn nguyên đ ỉ n h là toàn tự động chỉ cần có đầu nhập đầy đủ đạo đức linh quang liền có thể tự động làm việc a cao khiêm cảm thấy có chút không hợp t h ó i thưởng hôn nguyên đ ỉ n h làm việc còn muốn lấy tiền cái này có chút không hợp t h ó i thưởng hắn hỏi cái này bảo bối làm sao thu phí a linh nhi suy nghĩ một chút nói cụ thể tới nói muốn nhìn tình huống l u y ệ n chế vật phẩm cấp bậc càng cao thu phí càng cao nang an ủi cao khiêm cái này đồ vật tạm thời dùng không lên liền bay ở kia nhìn kỹ một chút cao k i ê m lập tức minh bạch cái này đồ vật thu phí khẳng định rất đắt đỏ lấy về phần hắn hiện tại cũng dùng không nổi linh n h i giật dây cao khiêm ba ba đi trước huyền tự cửa nhìn xem không biết bên trong bộ rắn gì cao khiêm do dự một chút hắn hiện tại trạng thái thật không tốt nếu là ở bên trong chết đến một lần vậy liền quá khổ cực nhưng là liều mạng mới giết vương tự an mới mở ra huyền tự cửa không nhìn một chút đều có lỗi với mình cao khiêm cũng chỉ là do dự một cái hắn liền đẩy ra huyền tự cửa đi vào theo cửa chính sau lưng cao khiêm ầm ầm đóng cửa một cái thế giới hoàn toàn mới tại trước mắt hắn triển khai canh thứ hai tới cầu miệt phiếu cầu đặt mua c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm tam quốc vô song trên trời mây đen dày đặc ẩn ẩn có điện quang chất động du t từng t o a màu xám trắng lều vải có thứ tự sắp xếp cao khiêm một chút nhìn sang những này lều vải trùng điệp liên miên thế mà không nhìn thấy cuối cùng lều vải đều là vải thô vật liệu phía trên thoa khắp chống nước dầu trơn nhìn qua mang theo một tầng chân như bôi dầu q u a n t r ạ c h t r u n g quanh dùng dây thừng cọc gỗ cố định cao khiêm xem xét lều vải vật liệu hình dạng và cấu tạo liền biết rõ cái này tất nhiên là cổ đại thanh vân mà lại nơi này hẳn là một tòa quân doanh trên mặt đất có thể nhìn thấy một chút khô héo sợi cỏ đối diện g i cũng mang theo vài phần điệu hữu ấm lãnh là cuối thu mùa cao khiêm chính suy đoán đây là cái gì địa phương? có một đội mặc màu nâu giáp bó sĩ binh vừa vặn đi tới bọn này sĩ binh trên thân giáp bó kiểu dáng đơn giản làm công cũng rất vững chắc sĩ binh đều trên lưng đều vác lấy hoàn thủ đ a o còn có hai tên cung tiến thủ mấy tên trường thương tay các binh sĩ nhìn thấy cao khiêm sau đều là kinh hãi một đám người lập tức giơ đào thương vây quanh n g ư ờ i là ai vì cái gì tự tiện xông vào đại doanh có thể là bởi vì cao khiêm quần áo hoa mỹ như là địa phương một đám sĩ binh cũng không dám đọc thủ nhưng bọn hắn đều lộ ra rất cẩn thận đề phòng cao khiêm hỏi đây là cái gì địa phương hán trung vương đại doanh ngươi cũng không biết rõ còn dám xông loạn một cái cầm đầu ngũ trưởng đột nhiên kêu to người này là g i a n t ế đem hắn cầm xuống một đám sĩ binh đ a o thương đủ nâng cùng một chỗ hướng về cao khiêm mánh đâm chém mạnh bọn này sĩ binh người đông thế mạnh lại phối hợp rất tốt xa đâm gần chặt động tác ngắn gọn hữu lực cao khiêm tiện tay một nhóm hai thanh đâm tới t r ư ở n g thương liền đột nhiên hướng hai bên rút ra ngoài hai thanh t r ư ở n g thương đảo qua chỗ mấy tên sĩ binh bị tại chỗ rút lật mấy người mặc dù không chết nhưng cũng bị đánh tại chỗ miệng phun tiên huyết không cách nào đứng dậy còn lại mấy cái sĩ binh đều bị hủ hoảng hốt t ố i lui hai tên cung tiến thủ thấy tình thế không đúng vội vàng mở cung bắn tên c hai tên cung thủ tiễn thuật cũng tốt mũi tên lông vũ đều bắn về phía cao khiêm ngực yếu hại mũi tên sơ tốc đại khái mỗi g i â y trăm m é t song phương c ự ly bất quá mười m không chấm một g i â y bên trong mũi tên đã đến loại tốc độ này đối cao khiêm không có chút nào uy hiếp hắn đưa tay vững vàng bắt lấy hai cây mũi tên lông vũ tiện tay hất lên mũi tên phản xạ trở về đem hai tên cùng tiễn thủ ngực b ắ n cái xuyên đấu võ công đến cao khiêm loại cảnh giới này trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy lực lớn húng chi hắn lực lượng quá kinh khủng tiện tay con ra s、so、a cường nọ bắn ra tên nọ uy lực càng lớn m、so、xem xét cái này ngũ trưởng thương pháp liền biết do đối phương mặc dù chiêu thức đơn giản thương pháp lại luyện rất không tệ đơn giản tương đối một cái một súng này uy lực có thể so với nhất giai thất tinh bắt tinh nguyên sư chỉ như vậy một cái nho nhỏ ngũ trưởng liền có dạng này b ả n sự cao khiêm tiện tay bắt lấy đâm tới trường thương kéo một cái trực tiếp đem trường thương đoạt lại cao khiêm dùng lực lượng quá lớn tốc độ quá nhanh ngũ trưởng cầm thương hai tay đều bị mải đi mất một lớp ư da ngũ trưởng hoảng hốt trước mắt cái này kim bảo nam nhân thật là đáng sợ hắn vội vàng xoay người liền chạy cái khác sĩ binh t h ấ y thế cũng đi theo t ứ tán đ ả o tàu nằm dưới đất mấy cái thổ huyết sĩ binh cũng dây r u i lấy hướng ra phía ngoài chạy đi cao khiêm cũng không có giết bọn hắn hắn lắc một cái trường thương trong tay chất gỗ cán thương rất mềm dẻo làm bằng sát thương nhận dài hơn một thước nhìn xem mười phần sắc bén cao k i ê m dẫn theo thương đi về phía trước không có mấy bước nghe hỏi mà đến sĩ binh đã trước sau khoảng trường đem hắn vây quanh thô sơ giản lược tính ra một cái những n à y sĩ binh chỉ ít có vài trăm người mỗi cái sĩ binh đều mặc tinh lương giáp bó hoặc cầm t r ư ờ n g t h ư ơ n g hoặc cầm đao nâng thuẫn từng cái thân cao khỏe mạnh cường t r á n g xem xét chính là tinh n lệ cái này thời điểm cao k i ê m đã có thể xa xa nhìn thấy trung quân đại t ư ớ n g nơi đó tinh kỳ như rừng phi thường dễ dàng phân biệt đủ loại cơ xí nhìn mắt người hoa hỗ loạn trong đó lớn nhất hai mặt cơ xí đều màu lót đen màu đỏ một cái trên viết hán trung vương một cái viết thật tỏ lựu chữ cao khiêm cái này lúc sau đã có thể xác nhận nơi này là hán trung vương lưu bị đại doanh nhìn đây cũng là tam quốc diễn nghĩa thế giới chỉ là nhiều như vậy sĩ binh hắn mở ra chính là tam quốc vô song hình thức cao khiêm còn tại suy nghĩ đây là cái gì hình thức chung quanh sĩ binh cũng không có k h á c h khí đi lên liền đ a o thương đủ nâng vây giết tới mấy trăm sĩ binh cùng nhau tiến lên không có nhiều như vậy kỹ xảo quả nhiên là đau như núi thương như rừng bốn phía bốn phương tám hướng đều là đau thương mặc cho ngươi có cái gì võ công t u y ệ thế t tại cái này cũng khó mà thi triển cao khiêm có kim cương thần lực kinh đến không sợ phổ thông đau thương nhưng hắn cũng không muốn bị vây quanh ở nơi này bạch bạch bị đánh hắn trường thương trong tay giơ lên trường thương giống như rắn hướng về phía trước du chuyển chối này phổ thông trường thương tại cao khiêm sức mạnh mạnh mẽ run run dưới trường thương vừa đi vừa về vốn lượn chấn động bất luận là người hay là vũ khí chỉ cần bị cao khiêm trường thương đụng phải liền sẽ trên cán thương đáng sợ đánh run lực lượng bắn bay ra ngoài trường thương lướt qua dày đặt núi đao rừng thương liền ngạnh sinh đẩy ra một cái thông đạo Cao không i ê i đến g t h một phút cao khiêm liền đã vọt tới trung quân đại trướng phía trước quân doanh di động cũng sớm đem trung quân đại trướng bên trong người kinh động đến lưu bị mang theo một đám hộ vệ đi vào trung quân đại trướng trước xa xa liền thấy một đạo thân ảnh vàng nóng bay lượn mà tới lưu bị giật mình hai tay của hắn nắm chặt bên hông xong kiếm sắc mặt thâm trầm nghiêm túc cao khiêm cũng nhìn thấy lưu bị lưu bị mày r ậ m mắt hổ một thân hoàng kim lư lân, lân giáp đầu đội màu vàng kim đầu dòng mũ giáp eo đeo s o n g kiếm uy phong mười phần khí thế bất phàm tại lưu bị bên người vây quanh không ít võ tướng hộ vệ chỉ là xem tướng mạo trang phục khí thế lại không quá xuất sắc rất hiển nhiên cái này một cửa hải lưu bị mới là l ã o đại cao khiêm xa xa cùng lưu bị ánh mắt một đôi liền thấy lưu bị hai con ngươi thần quang lấp lánh hắn uy nghiêm vũ dũng chi thế bị vương bốn an còn mạnh hơn rất nhiều thứ g i i cao k i ê m lập tức đã nhìn ra lưu bị có lẽ sẽ không sử dụng nguyên lực nhưng hắn sức chiến đấu tuyệt đối là tứ nếu là không có việc gì cao khiêm đến là nguyện ý toàn lực thử một chút lưu bị bàn sự hiện tại a lại không thiện thân thể của hắn vốn là bị trọng thương nếu là trên tinh thần cũng gặp tổn thương đối ngày mai quyết đấu cũng quá không tôn trọng vương huyền vũ bản thân có lẽ không có bao nhiêu uy hiếp nhưng hắn trong tay còn có c h ả m l o n g kiếm nhật huy kiếm có đặc thù bị kỹ c h ả m l o n g kiếm liền không có rồi cao khiêm cũng không dám nghĩ như vậy hắn hiện tại nhất định phải bảo trì tốt trạng thái một điểm nữa thiên thương bị động cũng không phải là không hạn chế tổn thương càng nặng b ộ c phát càng mạnh đây thật ra là có thời hạn đến trưa mai thiên thương bị động chỉ sợ còn thừa không có mấy liền chỉ còn lại trạng thái trọng thương cái này thời điểm hắn không thể sóng lưu bị người bên cạnh nhiều lắm một cái không tốt liền sẽ ham ở bên trong cao khiêm suy nghĩ một cái hắn vận khởi toàn bộ lực lượng đem trường thương trong tay đột nhiên ném mạnh ra ngoài lấy cao khiêm lực lượng tăng thêm vô tướng âm dương luân kỹ xảo thanh này trường thương mang theo t r ầ m thấp d í t lên vạch phá trời cao trong nháy mắt đã đến lưu bị trước mặt tốc độ khủng khiếp để trường thương thương nhận đều ma s á t một mảnh đỏ thấm mắt thấy trường thương muốn đem lưu bị thân thể xuyên qua lưu bị đột nhiên rút ra sông kiếm một xanh một trắng hai đạo kiếm quang dao thoan đ rộ k h c h xạ trường th tay cầm song kiếm lưu bị lại không có chút nào không tổn hao gì lưu bị trong tay giải kiếm nhất chỉ cao khiêm cầm xuống tên này thích khách sinh tử c h ớ luận lão đại lên tiếng tất cả sĩ binh đều điên cuồng hướng về cao khiêm vây tới cao khiêm không chút do dự xoay người chạy tốc độ của hắn đã nhanh lại có thể vọt cao tung xa sĩ binh tuy nhiều lại vây không được hắn cao khiêm tại trong đại doanh chuyển nửa cái vòng tròn rốt cục chạy trở về đến cửa vào chờ hắn bước vào q u a n môn sau l ư n g kinh thiên động địa tiếng la diết trong nháy mắt biến mất từ huyền tự cửa ra linh nhi vui vẻ chào đón ba ba thế nào rất tốt cao khiêm đối thế giới mới vẫn là thật hài lòng tuy nói thoạt nhìn là tam quốc vô song hình thức nhưng nhìn lưu bị lực lượng liền biết rõ thế giới này rất mạnh bất luận là loại nào hình thức tam quốc lưu bị vũ lực giá trị đều chỉ có thể xem như nhị lưu lưu bị liền có tứ giai thực lực nhìn qua khả năng so thẩm chính quân còn mạnh hơn một chút n g ắ m lại đằng sau có thể sẽ xuất hiện trương phi triệu vân q u a n vũ cao khiêm liền tràn đầy c h ờ mong chu dục tú cùng đường hồng anh nhìn thấy cao khiêm xuất hiện hai người tất cả lên vân an đoạn này thời gian chu dục tú cùng đường hồng anh quan hệ càng thêm thân cận chu dục tú mặc dù nói vẫn là rất ít lại rõ ràng sáng sửa rất nhiều cao k i ê m cảm thấy chu dục tú dạng này càng tốt hơn trước kia chu dục tú có thể là bởi vì phụ thần độc tử một mực mang theo c ố buồn bực chi khí người liền lộ ra rất lạnh lùng mấy tháng qua chu dục tú đối thái nhất cung cũng rõ ràng có lòng cảm mến tán đồng cảm giác cái này thanh lanh thiếu nữ thiếu nữ thiên tính cũng phóng xuất ra một chút đường hồng anh ôm cao khiêm cánh tay đem cái này mấy ngày sự t ì n h chi tiết không bỏ sót đều nói một lần nàng nói xong còn không tính còn muốn cho chu dục tú cũng nói chu dục tú đối cao khiêm từ đầu đến cuối rất kính sợ cũng không tiện nói nàng tự thân sự tỉnh nàng suy nghĩ một cái nói ngày mai huấn luyện học viện có một trận quyết đấu có hai cái tam giai cao thủ muốn tiến hành không giáp quyết đấu trong đó một cái gọi chạm long kiếm cao thủ phi thường lợi hại nàng nhóm học viện lão sư mang theo một chút học sinh muốn đi q u a n chiến đường hồng anh tới nồng hậu dày đặc h ứ n g thú l i ê u an phủ a c h ư a mai vậy ta có thể bay đi qua nhìn náo nhiệt còn có thể cùng sư thì gặp mặt quá tốt rồi chu dục tú cũng có chút cao hứng ngươi muốn tới a k i a ta c h ờ ngươi đường hồng anh xuất ra một trăm năm mươi triệu giúp nàng thăng cấp cũng làm cho nàng chân chính công nhận người sư mượn này nàng cũng rất muốn tại trong hiện thực nhìn một chút đường hồng anh c không không h mà lại hai cái đồ đệ đến con chiến cao khiêm cũng nhắc nhở tự mình muốn xem chừng đừng bị đồ đệ nhìn ra vấn đề may mắn hắn có thể sử dụng nhật huy kiếm nếu là dùng long lần n a o không chừng sẽ khiến các đồ đệ liên tưởng ngày một tháng một tết nguyên đán cả tòa liêu an phủ đồ tại nghỉ trên đường phố răng đèn kết hoa treo hồng treo xanh khắp nơi đều tràn đầy năm mới không khí ngày lễ nhưng ở đặc sự cùng huấn luyện học viện hơn ngàn học viên lại đều tại cách đấu tràng bận rộn quét dọn tòa này cách đấu chẳng là chuyên môn cho nguyên sư phân phối đường k í n h ba mươi m hình tròn sân bãi mặt đất đổ bê tông là bê tông sân bãi chung quanh có một vòng cao bốn m kiếm chống đạn kiếm chống đạn đằng sau là hình khuyên khán đài đủ để dung nạp hơn năm ngàn tên người xem tòa này cách đấu t r ư ở n g chủ phải dùng tại học viên huấn luyện dù sao lấy giáp chiến đấu vô cùng nguy hiểm đối với sân bãi yêu cầu cũng cao cần chuyên dụng sân bãi hơn một ngàn học viên đều tại cái này nhận qua tổn thương học viên chiến đấu vũ khí trên đều là vô phong đao kiếm thật là đánh nhau vẫn như cũ sẽ có uy lực lớn đánh cái gãy tay chân gãy đều rất bình thường lâu dài chiến đấu cũng làm cho cách đấu tràng mặt đất mấp mô t r u n g quanh k i ế n g chống đạn đều đập tràn đầy vết dạn điểm trắng vì nên đón lần chiến đấu này cũng vì hiện ra học viện thực lực học viện cố ý phê một khoản tiền tu sửa cách đấu tràng mặt đất một lần nữa chạy bằng k i ế n g chống đạn toàn thay mới bao quát quan sát chỗ ngồi đều đổi mới rồi n h ự a tợ l ạ t tiệc chỗ ngồi đặc sự cục vẫn là phi thường có tiền cũng nguyện ý đem tiền đầu cho học viện dù sao huấn luyện học viện mới là căn cơ mới nguồn năng lượng nguyên không dứt tạo máu chính là nương tựa theo học viện hậu đãi đ á n ngộ Đặc sự cục sự m ớ i có t h ể đ e mươi n giờ u y sáng nhiều huấn luyện học viện các học viên ngay tại làm sao cùng quét dọn chỉnh lý cách đâu chàng đã bắt đầu lần lượt tiếng người đặc sự cục huấn luyện học viện là hoàn toàn phong bế học viện ngoại nhân tự nhiên là vào không được hôm nay tình huống đặc thù Tăng p cái số này cũng không có người nào quy định nhưng là tất cả mọi người tâm lý nắm chắc biết rõ đại khái có thể mang mười cái ai cũng sẽ không làm loạn có không biết sâu cạn liền nhất định sẽ tại các cổng k i a kinh ngạc an nguyên là một m ư ờ i một giờ đến học viện cửa ra vào dựa theo ngày hôm qua ước định hắn liền đứng tại cửa ra vào lũ người đêm qua tất cả mọi người nói xong hôm nay muốn tới cho cao khiêm góp phần trợ y ba năm đồng học nâng cái nhân c h ẳ n g vẫn là không có vấn đề cho dù là tết nguyên đán tân xuân ngày hôm qua tham dự hội nghị đồng học cũng đều lần lượt đổi tới tô v ánh cùng vương ngọc quân cũng đều đến đúng giờ một đám đồng học trưởng hơn hai mươi người chỉ là gác cổng không cho vào một đám người cũng chỉ có thể đứng tại b ừ n này trên trời mặt trời rất lớn nhưng không chịu nổi gió bấc ngao ngao phá một đám người cũng đứng mấy phút đều đông tay chân r u lên vương ngọc quân hỏi an nguyên lão cao đây không đợi an nguyên nói chuyện tô á n đã nói cao k i ê m khẳng định phải chuẩn bị chiến đấu nào có thời gian quản nhóm chúng ta an nguyên thử lấy răng trắng lớn nói ra không có việc gì lao cao làm việc cổng thỏa hắn tất cả an bài xong nói chuyện an nguyên liền thấy s ở tuệ quân mặc áo khoác màu đen đi tới s ở tuệ quân bên trong xuyên lực đàn hồi áo lông cây đ ú t c â y dáng vóc đường cong hoàn toàn đột hiện ra an nguyên minh biết rõ không lễ phép vẫn là không nhịn được nhìn nhiều một chút không có biện pháp loại này dáng vóc quá bá đạo mấu chốt là s ở tuệ quân dáng vóc cao gầy đôi chân dài hoàn toàn khống chế được loại này đường cong không chỉ là an nguyên tô dĩnh bọn người bất luận nam nữ đều chừng to mắt nhìn xem sợ tỷ những này đều lao cao đồng học sở tuệ quân gật gật đầu không có vấn đề đi theo ta đi tôn hỏi ánh vương ngọc quân đều phát triển rất tốt một đám đồng học cũng đều là tiểu quan mà dù sao tuổi quá nhỏ tại sở tuệ quân trước mặt liền hoàn toàn bị nàng khí tràn g ngăn chặn một đám người cũng không có ai dám lên tiếng liền rất có trật tự xếp hàng đuổi theo sở tuệ quân đi vào cửa chính gác cổng ngăn lại sở tuệ quân sở huấn luyện viên ngài bằng hữu nhân số nhiều lắm sở tuệ quân cái này cấp bậc mang ba năm cái bình thường mang sáu bảy cái cũng có thể nhịn nhưng hơn hai mươi người đây cũng quá khoa trương đây là đều là cao chủ nhiệm đồng học cao chủ nhiệm gác cổng có chút chăn chờ cao khiêm tựa hồ cũng không có tư cách mang nhiều người như vậy vào đi hắn xin chỉ thị nhìn về phía bên cạnh bảo vệ khoa trưởng bảo vệ khoa trưởng cũng c a o mày người hắn a ngu xuẩn bảo vệ khoa trưởng khí một cước đá vào gác cổng trên ô n g đem hắn đá ra thật xa bảo vệ khoa trưởng thu thập tiểu đ ệ lại vội vàng chạy tới cho sở tuệ quân cười làm lành sở huấn luyện viên ta thật không biết rõ đây là cao chủ nhiệm bằng hữu không có ý tứ không có ý tứ kia có một cỗ xe buýt ta an bài xe đưa các ngươi sở tuệ quân gật gật đầu vậy cảm ơn nhiều không khách khí không khách khí cao chủ nhiệm kia là chúng ta học viện anh hùng chúng ta không ủng hộ có thể làm nhất định phải ủng hộ bảo vệ khoa trưởng cười rất là k h á c h khí thậm chí mang theo vài phần định mọt vương gia mặc dù thế lớn nhưng ở đặc sự cục hệ thống bên trong thẩm ra mới là lao đại cao khiêm là thẩm chính q u â người n đây là huấn luyện học viện công khai bí mật viện trưởng đều muốn cho cao khiêm cười làm lành một cái nho nhỏ bảo vệ khoa trưởng nào có tư cách khó xử cao khiêm đồng học tuy nói cao khiêm hôm nay có lẽ liền chết nhưng càng là như thế bảo vệ khoa trưởng càng không dám làm cản nếu là mọi người cảm thấy hắn mắt cho coi thường người khác khi dễ cao khiêm đồng học vậy hắn về sau tại huấn luyện học viện liền không có cách nào lan lộn an nguyên bọn người lên xe buýt một đám người cũng là hơi kinh ngạc cao khiêm tại học viện như thế được hoan nghênh a an nguyên một mặt đắc ý đối đông đảo đồng học nói ra đều cùng các ngươi nói qua lão cao hiện tại là cái châu không hạ t h ể ngưu bức hỏng hôm nay lão cao tất thắng chờ quyết đấu thắng lợi ta mời mọi người ăn cơm đi quảng đông tươi lâu ăn hải sản t h i ệ t đám người một trận gieo họ lão cao tất thắng lão an giọt thoáng tô bánh cùng vương ngọc quân lướt nhau bọn hắn đều biết do trạm lòng kiếm vương huệ vũ cũng không dám lạc quan như vậy chỉ là cái này thời điểm lại khó mà nói ủ rũ sợ tuệ quân đến cảm thấy cao k i ê m những bạn học này thật có ý tứ mấy người này mới giống người trẻ tuổi cao khiêm loại này thâm trầm tính cách hiển nhiên rất không bình thường xe buýt đến cách đấu t r à n g mọi người tại sở tuệ quân dẫn dắt xuống tới đến phía đông trong khán đài ở giữa khu vực ngoại trừ đặc biệt trái khách quý khu là thuộc nơi này tầm mắt tốt nhất người khác thấy là sở tuệ quân mang người tới đều biết rõ nàng cùng cao khiêm quan hệ không tầm thường cũng không ai dám lên tiếng an nguyên không chịu ngồi yên trái nhìn phải mong nóng người chung quanh càng ngày càng nhiều nhưng hắn cơ hồ cũng không nhận ra bất quá hắn đột nhiên nhìn thấy tại hồng thảm khách quý khu thấy được tuần sát tổng sành sở trường Vị n sợ tuệ c quân sát lắc đầu khó mà nói trong lòng nàng đương nhiên là cảm thấy vương huyền vũ có tám thành phần thắng nhưng là lại không tốt nói thật với an nguyên cái này thời điểm dự đoán cũng không có bất cứ ý nghĩa gì an nguyên cũng không đốc sở tuệ quân nếu là cảm thấy có phần thắng khẳng định sẽ nói nàng nói như vậy pháp chỉ có thể nói nàng không coi trọng cao khiêm an nguyên này lại thật lo lắng hắn tính tình tương đối thẳng dẫu không được tâm sự trong lòng nghĩ cái gì trên mặt tự nhiên là biểu hiện ra ngoài sở tuệ quân vốn định an ủi hai câu nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại nói không ra cái gì lời an ủi nàng chỉ có thể thở dài những bạn học khác cũng đều nhìn ra không đúng cách đấu chàng người xem càng ngày càng nhiều tới đại nhân vật cũng càng ngày càng nhiều coi như kẻ ngu ngốc đến mấy đều ý thức được của quyết đấu này không đơn giản c ũ như như như là nhưng ở cách đó không xa huấn luyện học viện các học viên lại đều tại cười cười nói nói bầu không khí cực kỳ nhẹ nhõm đối các học viên tới nói cao khiêm mặc dù huấn luyện chủ nhiệm bọn hắn đã thấy đều chưa thấy qua cũng nói không nổi t ì n h tầm gì nhiều nhất là từ học viện vinh dự cảm giác xuất phát bọn hắn đều nóng trông cao khiêm có thể thắng nhưng là cái này không đủ để để bọn hắn vì thế lo lắng thắng đ ư ơ n g n h i ê n được thua giống như cũng không có gì đối bọn hắn tới nói trọng yếu nhất chính là tự mình tham gia trận này náo nhiệt đợi đến thứ nhất nguyên giáp học viện các học sinh ra trận đã dẫn phát các học viên từng đợt huýt sáo huấn luyện học viện từ quy cách đã nói so nguyên giáp học viện cao nửa cấp chọn lựa học viên tiêu chuẩn cũng càng cao huấn luyện học viện học viên đối nguyên giáp học viện thiên nhiên liền mang theo nhìn xuống nhìn thấy đối phương thành đoàn đến tham gia náo nhiệt đều tránh không được ồn ào hơn một ngàn học viên cùng một chỗ huýt sáo loạn hô gọi bậy t r à n g diện một cái liền náo nhiệt lên hơn một trăm n g ư ờ i nguyên giáp học viện quan chiến đoàn phần lớn là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên thiếu nữ đột nhiên bị ồn ào một đám người đều có chút ngượng ngùng có chút b ấ tan chỉ có đi ở trước nhất chu dục tú một mặt bình tĩnh lạnh nhạt nàng tính cách vốn là thanh lãnh đạo m ạ n lại trải qua đại chiến giết không ít yêu tộc mỗi lúc trời tối tiến vào thái nhất cung tu luyện có thái nhất dạng này vô cùng cường đ có chu dục tú dạng này phú khả địch quốc sư muội có thể nói gặp qua cảnh tượng hoành tráng đối với ồn ào đám người chu dục tú thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười cùng n g u xuẩn t h ư ợ n h ư trong vườn thú hậu tử chu dục tú toàn thân áo đen dáng vóc cân xứng dung mạo thanh lệ đứng tại phía trước nhất tự nhiên là có gan khác biệt p h ạ m tục khí chất huấn luyện học viện các học viên cũng đều chú ý tới vị này thiếu nữ không thiếu nam học viên đều hưng phấn đứng lên huy gió khoa tay thủ thế chu dục tú không ngỡ thích đám người này lỗ mãng bộ dáng tay nàng nắm hành đau đau trôi tam gia a n g u y ê n sư thôi phát vô hình đau ý phát ra một n g à n nhiều hơn học viên một cái đều an tĩnh xuống bọn hắn coi như tu vi không được nhãn quan g vẫn phải có húng chi tia l ạ n h leo đao ý quét ngang mà qua tất cả mọi người bị ép thành thành thật t học ậ t h viên bên trong có không ít nhị giai nguyên sư tam giai lại là một cái đều không có chỉ có thể bị chu dục tú vững vàng áp chế sở tuệ quân cũng chú ý tới chu dục tú nàng ánh mắt ngưng tụ cái này thiếu nữ xem ra bất quá mười bảy mười tám tuổi lại là tam giai nguyên sư đây là ai đệ tử không chỉ là sở tuệ quân thấy được chu dục tú ở đây cao thủ đều chú ý tới cái này thanh lanh thiếu nữ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang hỏi thăm cái này thiếu nữ xuất thân nơi nào sư t ò n người nào an nguyên cũng nhìn không được hỏi sở tuệ quân sở tỷ cô bé này nhìn xem thật là lợi hại bộ dáng hắn mới nhóm lửa nguyên tinh đối với mấy cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú t a m gia i nguyên sư so chúng ta giai đều cao đương nhiên lợi hại sở tuệ quân cũng là cảm thán hiện tại người thiếu niên quá lợi hại cao khiêm đã đủ thiên tài cùng cái này thiếu nữ so sánh thiên phú tốt nhất giống cũng có vẻ không bằng cái này thời điểm liền nghe đến trên không có máy bay trực thăng a n h minh x ạ qua xem ra ngay tại học viện quảng trường p ư ơ n g hướng hạ xuống tới Chu dục tú nhìn thấy máy bay trực thăng nàng cơ hồ lập tức liền nghĩ đến sư m ộ i đường hồng anh loại này phong cách ra sân phương thức rất phù hợp sư m ộ i phong cách quả nhiên không có mấy phút liền thấy đường hồng anh mặc màu đỏ h áo khoác đi tới đường hồng anh bên người còn có không ít người cùng đi đường hồng anh lại như là một đám lửa hấp dẫn tất cả ánh mắt an nguyên cũng nhiều nhìn qua như thế xinh đẹp thiếu nữ thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt so sánh dưới hắn chỗ nhận biết những mỹ nữ kia tại nhan t r ị trên đều bị cái này thiếu nữ che lại đi càng làm cho an nguyên ngoại ý muốn chính là tuần sát sở t r ư ở n g thế mà chủ động xuống dưới nên đón cùng thiếu nữ bên cạnh một vị trung niên bắt chuyện khách sáo an nguyên hỏi sợ tuệ quân sợ tỷ đây cũng là ai sợ tuệ quân lắc đầu nàng thật sự không biết đám người này nhưng nhìn tuần sát sở t r ư ở n g bộ g á n g liền biết rõ người tới thân phận nhất định rất cao an nguyên cảm thán hôm nay tràng diện này thật là lớn t h ẩ m chí n h quân cũng đến cao khiêm liền đi theo bên cạnh hắn còn có thẩm du các loại một đám tùy tùng rất có thanh thế nhìn thấy đường chính dương trình diện thậm chí quân cũng có chút ngoài ý mới cái này mánh khóe thông thiên đại phú thương chạy thế nào đến nơi này xem náo nhiệt thậm chí quân cũng không dám lãnh đ ạ m đi lên khách khí với đường chính dương tự thoại thừa diệp t r a và khách nhân bộ thời điểm đường hồng anh đưa mắt nhìn quanh rất nhanh liền tìm được chu dục tú nàng vội vàng đối chu dục tú ngắc sư tỷ mau tới đây chu dục tú kỳ thật không quá muốn cùng đường ra người tiếp xúc nhưng đường hồng anh quá nhiệt tình nàng chỉ có thể t r ư ớ c cùng lão sư giải thích một cái lúc này mới vội vàng đi qua hai cái mỹ thiếu nữ tập hợp một chỗ cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt đường chính dương mắt nhìn chu dục tú đứa nhỏ này dung mạo thanh lệ khí chất thanh lãnh hoàn toàn chính xác rất bất phản lần này hắn tự mình chạy tới cũng không phải vì nhìn tam g a i nguyên sư đánh nhau cái này không có gì có thể nhìn hắn lần này tới kỳ thật chính là vì gặp chu dục tú đương nhiên mục đích làm như vậy nhưng thật ra là vì lao sư của các nàng đối với nữ nhi lao sư đường chính dương thật sự là quá hiếu kỳ vì nữ nhi cũng vì chính hắn hắn rất muốn cùng vị lao sư này tiếp xúc một cái vì thế hắn không tiếc hạ mình cùng vị này thiếu nữ gặp mặt chu dục tú đến cùng tuổi trẻ còn không hiểu những ngày lao hổ ly ý nghĩ có thể cùng đường hồng anh tại hiện thực gặp mặt nàng vẫn là phi thường vui vẻ đường chính dương cùng thẩm chính quân hàn huyên vài câu lúc này mới biết rõ cao k h ê m chính là hôm nay quyết đấu nhân vật chính cái này khiến đường chính dương rất là kinh ngạc cao khiêm quá anh tuấn lại quá trẻ tuổi nhìn xem tựa như thẩm chính quân thế hệ con cháu không nghĩ tới sẽ là quyết đấu nhân vật chính trạm long kiếm vương huyền vũ người này thanh danh rất vang dội đường chính dương đều nghe nói qua đường chính dương lại nhìn cao khiêm không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc đứa nhỏ này tuấn tú lịch sự diện mạo bất phàm đáng tiếc một đám người tự thoại thời điểm vương ra người cũng đến t h ẩ m chí n h quân liếc mắt qua lại không nhìn thấy vương tự an hắn không khỏi hơi kinh ngạc lao nhân này làm sao không đến cầm đầu vương huyền vũ nhanh chân đi đến thẩm chính quân trước mặt h ắ n khắc khí cho thẩm chính quân gật gật đầu thẩm lão Bốn an huynh làm sao không đến?、Thầm、chính sao Thầm hỏi. thúc làm Tứ có chút có vương i tới. ệ c hôm nay không thể nay v huyền vũ tự t i ngũ nói định, đến n ra, kết k tứ thúc cục chú hoặc đã sớm h ô đến đều không có ảnh hưởng. Vương huyền có v ngũ q u a n ngay ngắn lại dẫn mấy phần t h u kệch thân cao tầm một m chín hơn m ộ mươi màu đen chiến đấu phục mặc trên người hắn liền rõ ràng ra một cỗ hung mạnh nhanh nhẹn dũng manh ý vị hắn trong tay dẫn theo một thanh h ắ c vỏ trường kiếm đứng tại kia chậm rãi mà nói tự nhiên có gan tin phục lòng người cường đại mỹ lực đường chính dương đều âm thầm cảm thán quả nhiên nổi danh không giả cái này vương huyền vũ quả nhiên lợi hại so sánh dưới cao k i ê m tuy là diện mạo bất phả lại quá mức y ê u nhã ôn h ò a so với vương huyền vũ thiết huyết khí chất còn kém nhiều vương huyền vũ nhìn về phía cao khiêm hắn lạnh nhạt nói ra thừa dịp còn có thời gian tranh thủ thời gian bàn giao di ngôn đi chương một trăm ba mươi bảy cao quang vương huyền vũ chỉ dùng một câu đem hắn ba đạo trương dương khí thế hoàn toàn biểu diễn ra thậm chí n h quân đường chính dương bọn người chưa hẳn thưởng thức vương huyền vũ nhưng cũng muốn thừa nhận loại này tự tin khí thế mạnh mẽ rất có mị lực nguyên sư làm nắm giữ siêu phàm lực lượng siêu phàm người đánh giá tiêu chuẩn rất đơn giản rất trực tiếp chính là xem a i sức chiến đấu càng mạnh văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị so với những người khác nguyên sư đối cường giả sùng bãi càng cuồng nhiệt hơn càng trực tiếp vương huyền vũ loại này diễn xuất cũng không thể nghi ngờ càng phù hợp cường giả hình tượng đối mặt khí thế cường hành vương huyền vũ cao khiêm gật đầu mỉm cười gửi tới lời cảm ơn tạ ơn ngài nhắc nhở ta đích sắc còn chưa giao đời thứ năm sự tình ngài thật sự là quá cẩn thận chú đáo tạ ơn cao khiêm gửi tới lời cảm ơn thái độ thành k h ẩ n lễ phép bất luận là lễ tiết vẫn là trên thái độ đều không thể bắt bẻ vương huyền vũ lại cảm giác phi thường cổ quái thật giống như một đao chạm tại nước chạy bên trên tựa hồ chém tới cái gì lại tự hồ cái gì đều không có chạm vương huyền vũ xưa nay chưa bao giờ gặp loại người này trong lúc nhất thời không biết là nên tiếp tục khiêu khích trào phúng hay là nên xoay người rời đi cái khác vương g i a người cũng đều có chút ngạc nhiên cái này cao khiêm có phải là có tật xấu hay không đối mặt ngon thoại hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài đứng ngoài quan sát đám người cũng đều cảm giác rất cổ quái lúc đầu song phương dương cung b ạ t kiếm hết sức căng thẳng cao khiêm khách, khách khí á c h h k khí mấy câu liền để quyết đấu khí phân thay đổi hoàn toàn vị đường chính dương không khỏi cười hắn đến là rất thưởng thức cao k i ê m ứng đối nhìn xem lễ phép mềm mại lại làm cho người hoàn toàn dùng không lên lực người thanh niên này nếu là làm ăn trong đám n h là đ người c h dương minh bắc càng là ánh mắt phức tạp hàn đôi dương vân cần hỏi đây chính là người chọn nam nhân nói thật dương minh bắc càng vẫn ưa thích vương huyền vũ cứng rắn bá đạo hung ánh có gan hào hùng chi khí cao khiêm anh tuấn tuyệt luân diện mạo bất phàm nhưng hắn nói chuyện bất âm bất dương cố này sức mạnh thật là khiến người ta khó mà nắm chắc hắn hoàn toàn nhìn không thấu cao khiêm lại nghĩ cái gì dương vân cần có chút buồn cười giải thích cha cao khiêm cứ như vậy nho nhã lễ độ y ê u nhã ôn hòa tốt bao nhiêu nha vương huyền vũ loại kia dương nhanh muốn vớt ta có thể nhịn không được dương minh b á c có chút lo lắng ta là cảm thấy cái này tiểu tử tâm tư có chút quá sâu người khác chỉ vào cái mùi mang hắn hắn còn có thể cười m ị m đ ắ p lại ta sợ ngươi đem cầm không được cao khiêm rất tốt hắn người này bất luận tâm tư bao sâu nhưng hắn làm việc có nguyên tắc nguyện ý giúp đỡ nhỏ yếu chỉ là đáng giá phó thác dương vân c ẩ n nhận biết cao khiêm thời gian cũng không dài nàng tận lực điều tra cao khiêm quá khứ phát hiện cao khiêm làm việc thật rất có nguyên tắc d a n h giới cuối cùng đối với nhỏ yếu đều là hết sức trợ giúp bao quát tự mình bỏ tiền trợ cấp những cái kia bị ban g phái hãm hại người già trẻ em chuyện này làm rất bí mật mà lại kia thời điểm nàng còn chưa có đi cũng không thể nào là chuyên môn làm cho nàng xem cao khiêm còn tự mình bỏ tiền trợ cấp bị giết thuộc hạ dù là cái kia thuộc hạ không phải cái gì đô tốt ở thời đại này thế ra nguyên sư luôn luôn cao cao tại tượng chưa từng đem người bình thường làm người cao k i ê m dạng này phẩm tính thật rất hiếm thấy nhưng cũng để dương vân cẩn rất kính nghệ dương vân cẩn chính là tin tưởng cao khiêm nhân phẩm mới nguyện ý cùng hắn kết giao đang kéo dài kết giao bên trong hai người tình cảm tự nhiên ấm lên mới đi tới một bước này đối với cái này dương minh bắc cũng không thể phản bác hoàn toàn chính xác cao khiêm sự tình của quá khứ đã chứng minh người này nhân phẩm chính là tốt dương minh bắc trầm mặc hạ nói nhân phẩm tốt cũng phải tốt số mới được hắn muốn làm ta có non rệ cũng muốn qua hôm nay cái này một cửa ải dương vân cẩn cười giúp lao ba sửa sang lại đồ vét cổ áo yên tâm đi ta chỉ ưa thích nhảy nhót tưng bừng cao k i ê m người không lo lắng dương minh bắc có chút ngoài ý mới nữ nhi đây cũng quá chấn định cao khiêm nói hắn tất thắng ta nghĩ hắn sẽ không gạt ta dương vân cẩn tự h ồ nghĩ tới điều gì nàng lại lắc đầu gạt ta cũng là hắn không may ta nhiều nhất phá điểm tài nói tới cái này dương vân cẩn không khỏi mắt nhìn nơi xa đạo trường cái này dưới mặt đất cực trang lão bản mặt thâm trầm đạo ý ỉa trải lấy cao cao đạo kế trong đám người vẫn là mười phần trói mắt đạo trường một mực tại chú ý cao khiêm trận này quyết đấu nhân vật chính có không ít người, trên người cao k i ê m đọ sức ít lưu ý đây chính là hắn nhất thích xem đến cho nên tỷ lệ đặt cược cao như vậy không phải liền là hấp dẫn người bác ít lưu ý a chỉ có vương huyền vũ chiến thắng trận này hắn chí ít có thể thuần kiếm năm trăm i triệu nếu là vương huyền vũ thua vậy hắn liền t h ẳ m rồi đạo trường giám đại lý tự nhiên có con đường tin tức của hắn nhưng hắn thật không có gặp qua cao khiêm đối cao khiêm cũng rất là tò mò tại hắn cái này vị trí cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cao khiêm một cái bên mặt căn bản nghe không rõ song phương nói cái gì từ song phương tình trạng rằng co đến xem vương huyền vũ sắc mặt lạnh leo cừng rắn tựa hồ cũng không có chiếm thượng phong mà lại vương gia đại lao vương tứ an không có xuất hiện thiếu một vị tứ giai cường giả toa chấn trên khí thế k ỳ thật còn kém tầng đạo trưởng trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại sinh ra mấy phần lo nghĩ vương t ư an vì cái gì không thấy xảy ra chuyện gì lại nhìn cười mỉm cao khiêm mặc dù không có vương huyền vũ bá đạo trường dương nhưng cũng lộ ra rất ung dung tự tin đạo trưởng trong lòng thâm nhủ vương huyền vũ ngươi cần phải ra sức một điểm ngươi thua lão tử liền phải nhảy sông vương huyền vũ không thể t ạ i lời nói trên áp chế cao khiêm ngược lại tự mình khiến cho nửa đời khó chịu không nói ra được bản thân hắn cũng không am hiểu thoại thuật càng không hứng thú tại cái này phía trên dây dưa vương huyền vũ coi nhẹ nói ra đùa nghịch k h ô n vật là vô dụng chúng ta nguyên sư nhìn ai kiếm c à n g lợi n g à i thật sự là thái duyệt trí nói lời như vậy có đạo lý ta rất là kính phục cao khiêm liên tục ngợi khen một mặt kính nghệ vương huyền vũ nghe được những ngày ca ngợi lại giống nuốt con rồi đồng dạng khó chịu hắn thật sự là nghe không nổi nữa hắn hử một tiếng mang người xoay người rời đi cao khiêm đối vương huyền vũ bóng lưng khẽ không người ngài đi thong thả một hồi trên trật gặp thậm chính quân cũng là nhịn không được cười lên vương gia tiểu từ tính, tính tốt lớn muốn bị ngươi tức chết rồi giống vương huyền vũ muộn như vậy bối phận trao họ đều không đạo quanh thân liền、đi. nhưng thật ra là phi thường thất lễ t h ẩ m chí n h quân đến không thèm để ý loại này tiểu tiết hắn chỉ là nhìn ra vương huyền vũ thật sự tức giận mới có thể như thế thất lễ từ điểm này nói vương huyền vũ liền có chút đ ấu trĩ địch nhân nói lời lại thật đáng giận cũng không cần thiết coi là thật tuần sát sở t r ư ở n g đường chính dương bọn người ở tại một bên nhìn xem cũng đều là mỉm cười đã vương tứ an không đến đám người tự nhiên muốn có khuynh hướng thẩm chính quân chí ít tuyệt sẽ không giúp đỡ vương huyền vũ nói chuyện đây chính là vương tứ an tầm quan trọng dù là hắn sẽ không hạ trận độc thủ chỉ cần hắn tại vương ra tại thanh thế trên liền sẽ không bị áp chế thậm chí quân đem cao khiêm cho mấy vị đại nhân vật giới thiệu một cái đường chính dương tuần sát sở t r ư ở n g bọn người tự nhiên muốn khích lệ một phen nhất là đường chính dương hoàn toàn chính xác rất thưởng thức cao khiêm phong thái khí độ khen có chút thành khẩn có t h ẩ m chí n h quân tòa c h ấ n cao khiêm nơi này liền thu được kết bạn đại nhân vật cơ hội thanh thế lớn không đồng dạng an nguyên các loại đồng học xa xa nhìn xem đều là một trận hâm mộ cao khiêm thế mà có thể cùng tuần sát sở t r ư ở n g chuyện trò vui vẻ không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng một phương diện khác vương huyền vũ bọn người trở lại tự mình vị trí mấy cái vương ra hạch tâm nhân viên tụ cùng một chỗ thất giọng thảo luận thậm chính quân thần đ không có quan hệ gì với hắn dung mạo xinh đẹp vương v â n phỉ mười phần khẳng định nói vương tứ an đột nhiên mất tích đến bây giờ đều không có động tĩnh cơ hồ có thể khẳng định vị này tứ giai cường giả đã ra khỏi ngoài ý muốn liệu an phủ mặc dù lớn có thể giết vương tứ an người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này ở trong nhất có hiểm nghi khẳng định thẩm chính quân bất quá thẩm chính quân mạnh hơn cũng không có khả năng vô thương giết chết vương tứ an vương v â n phỉ nhìn thấy thẩm chính quân trạng thái có thể xác định đối phương tại trong ba ngày đều không động tới tay nguyên sư động thủ giết người hắn trạng thái tinh thần liền sẽ hoàn toàn khác biệt vương vân phỉ làm tinh thần hệ nguyên sư nàng đối loại này tinh thần biến hóa cảm ứng rất nhạy cảm xem xét thẩm chính quân bộ dáng liền biết do đối phương không có hiểm nghi không phải thẩm chính quân này sẽ là ai vương huyền vũ hỏi vương vân phỉ do dự một chút nói ta nhìn cao khiêm trạng thái tinh thần rất kỳ dị có gan ẩn sâu lạnh lẽo nàng đối với cái này cũng không phải rất xác định cao khiêm trạng thái tinh thần rất huyền diệu có gan khó mà suy đoán thâm trầm cái này cùng cái khác nguyên sư lại không đồng dạng cao k i ê m t u y ệ t đối không thể vương huyền vũ quả quyết bác bỏ cao k i ê m mới hai mươi hai tuổi thành thị nguyên sư không có mấy ngày dựa vào cái gì rét tứ dai vương vân lam n g lại căn dặn vương huyền vũ ta nhìn cao khiêm cái này nhân tâm nghĩ thâm trầm khó giỏ tuyệt không thể chủ quan ngươi cần phải dùng hết toàn lực một trận chiến này tuyệt không thể thua vương huyền vũ đối với cái này mười phần tự tin hắn vô trong tay chạm lòng kiếm chỉ bằng kiếm này r ế t cao khiêm như r ế t một chó nhìn thấy vương huyền vũ tự tin như vậy những người khác đến không tốt lại nói cái gì có tự tin luôn luôn tốt lại nói vương huyền vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn cũng không có khả năng phạm chủ quan khinh địch loại sai lầm cấp thấp này đám người cũng không nói thêm gì nữa để vương huyền vũ nhắm mắt tính t o a d ư ỡ n g thần là quyết đấu làm chuẩn bị làm vương huyền vũ đối thủ cao khiêm lại không h i ế u tính ngồi d ư ỡ n g thần cùng mấy cái đại nhân vật khách sáo vài câu cao khiêm liền đi tìm dương vân cần dương vân cần hôm nay mặc xanh đậm đồ len dạ áo khoác hất lên mép bạch vân văn khăn còn cổ cách ăn mặc hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng khoan khoái ngắn g Phóng. cao khiêm đối dương vân c ẩ n cười cười đi qua liền m u ố n ôm dương vân c ẩ n lại khẽ lắc đầu ra hiệu cao khiêm đừng quá phết lối cao khiêm chú ý tới dương vân c ẩ n áo khoác bên trong thế mà mặc vào thanh liên giáp hắn có chút ngoài ý m u ố n cẩn thận như vậy à loại này cảnh tượng hoành tráng lo trước khỏi h o ạ dương vân c ẩ n nói ta còn người mang theo thanh liên kiếm không được liền rút kiếm động thủ ai sợ ai lợi hại cao khiêm từ đ ấ y lòng tán thưởng một tiếng hắn thật không có nhìn ra dương vân cần như thế rút mãnh cha ta cũng tới ngươi đi qua nói hai câu lời hữu ích dương vân cần nhắc nhở cái này ta sở trường dương vân c ẩ n dẫn cao khiêm đến lao ba trước mặt cha đây là cao khiêm cao khiêm nhu thuận hạ thấp người vân an thúc thúc tốt ta là cao khiêm không biết rõ hôm nay ngày tới không có đi qua đón n g à i thất lễ thất lễ dương minh b ắ c tướng mạo đòn o chính trải lấy lưng đầu một thân âu phục bên ngoài mặc vào kiện màu đen đổ len dạ áo khoác vây quanh bạch khăn quảng cổ cách ăn mặc thành thục là hậu làm dương ra trung tâm trọng yếu nhân vật dương minh b ắ c trên thân cũng mang theo loại kia người cầm quyền đặc hưu trầm ồn khí độ có lời gì các loại ngươi thắng lợi sau nhóm chúng ta lại nói dương minh bắc ý tứ rất đơn giản ngươi thắng mới có về sau ngươi thua liền không còn có cái gì、nữa. hiện tại nói cái gì đều quá sớm cao khiêm đương nhiên minh bạch dương minh bác ý tứ t ố t thúc thúc ban đêm có thời gian ta mời ngài ăn cơm đã dương minh bác hiện tại không muốn trò chuyện cao khiêm rất thức thời tự mình lui ra dương vân c ẩ n nhìn xuống đồng hồ còn có mười phút lại bắt đầu ngươi nghỉ ngơi trước một hồi điều chỉnh một cái không cần lâm trận còn muốn mài đao vậy mới muốn thua cao khiêm lôi kéo dương vân c ẩ n tố thủ đi vào đồng học chỗ vị trí tất cả mọi người đến cổ động ha hà bằng hữu tốt cảm động cảm động cao khiêm cho đông đảo đồng học chắp tay khách sáo bất kể nói thế nào tết nguyên đán ngày hội có thể chạy tới ủng hộ chính là bằng hữu tốt lao cao cố lên a lao cao nhất định phải thắng đông đảo đồng học đều cho cao khiêm cổ vũ ủng hộ bất luận từ chỗ nào phương diện nói bọn hắn đều hy vọng cao khiêm có thể thắng cao khiêm lại lôi kéo dương vân cẩn tay cho đám người giới thiệu t a bạn gái dương vân cẩn tất cả mọi người nhận biết một cái về sau có việc chiếu cố nhiều cái này thuần là lời k h á c h khí những bạn học này nhưng có không ít tính mắt xem sớm đến dương vân cẩn cùng với dương minh bác dương minh bác thế nhưng là liêu an phụ chấp chính sành đại nhân vật sắp xếp có thể xếp vào năm vị trí đầu vị này nữ nhi có thể là người bình thường a tất cả mọi người vội vàng khắc khí chào hỏi An ta cao ta Nguyên Càng tiện nói, huynh cũng tẩu tùy khiêm là là bà là Lão tử tốt, ta là cao khiêm hảo đệ. hảo dương ra người, về dương vân ề sau quan tẩu tử t m ta d ư ơ g Vân cần mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng nàng xuất thân mọi người khí chất tự nhiên hào phóng ứng phó loại này tràng diện nhỏ là thuận buồm xuôi gió mấy câu xuống tới chỉ bằng m g ị lực cá nhân hoàn toàn trường không lấy tràng diện cao khiêm đông đảo đồng học đều là âm thầm hâm mộ quả nhiên thế ra xuất thân chính là không đồng dạng lại nhìn cao k i ê m đám người càng nhiều mấy phần hâm mộ ghen ép cái này tiểu tử lẫn vào tốt như vậy chẳng trách sẽ có người tìm hắn quyết đấu mắt thấy thời gian nhanh đến cao khiêm mới cùng đám người nói một tiếng đều trở đi giữa t r ư a ta mời khách dương vân cần nhịn không được nắm chặt cao khiêm tay ngươi nhất định phải thắng nàng lại bổ sung một câu ta thế nhưng là có bảy ngàn vạn ép ở trên thân thể ngươi cao khiêm cười không cần cất giấu ngươi thân tình đây là thiên hạ tốt đẹp nhất hắn dùng sức cầm dương vân cần tay nói trò cười cho ngươi hôm nay ta không gọi cao khiêm ta gọi cao quang hà dương vân cần mặc dù tâm tình nặng nề vẫn là không nhịn được cười cao khiêm từ mặt dầu dĩ lan tỉ trong tay tiếp nhận、Nhật、huy kiếm hắn cho lan tỉ một cái tiểu dung cũng không nói chuyện liền dẫn theo kiếm đi vào cách đấu tràng ở giữa cao khiêm hôm nay mặc là đặc sự cục xanh đậm chế phục như là quân trang đồng dạng chế phục phản g tu thân h á n kiếm pháp mặc dù không như lao pháp trải qua nhiều ngày ma luyện nói là kiếm pháp tông sư tuyệt không lạc quá rút kiếm đứng trang nghiêm cao khiêm tự nhiên là lộ ra sừng sững lại tuấn nổ khí thế tay cầm chạm long kiếm ra sân vương huyền vũ cũng cảm ứng được cao khiêm vì thế vương huyền vũ trong lòng r u lên cái này người khí thế chờ một lại lăng lệ phong duệ chỉ là đứng tại kia liền có kiếm pháp đại gia khí tượng vương h u ề n vũ lúc đầu có chút nhìn không lên cao khiêm đến tận đây hắn tâm thần lại một cái khẩn tr cũng c k í hai thích tinh thần hắn trạng thái trở hắn hương phấn sinh h nên động.、Hai、người cách xa nhau mới bước đứng v ữ n g vương huyền vũ rút kiếm sau tiện tay ném ra vỏ kiếm hắn rút kiếm ôm quyền nghiêm nghị nói mời cao khiêm cũng rút kiếm ra khỏi vỏ ôm quyền hoàn lễ mời liệt dương treo cao giữa bầu trời sáng tỏ dưới ánh mặt trời chiều sáng cao khiêm trong tay nhận huy kiếm cùng vương huyền vũ trong tay chạm lòng kiếm đều lấp lánh ra chói mắt cường quang người quan chiến dù là không hiểu việc nhưng chỉ nhìn song phương kiếm quang chi thịnh cũng biết rõ song phương bất phàm Quan chiến đ á mấy người bị kiếm bị cảm ý đảo qua, đều t h h à ngàn ý thấu x ư ơ n Chính l h ấ t ổ người ảo náo n đ ộ các học viên cũng đều không dám không viên tiếng lên nữa.、Mấy、ngàn n g đều Mấy xem lại là lặng ngắt như tờ đông đảo cao thủ đều là gật đầu cao khiêm mặc dù không có danh tiếng gì cũng không luận là kiếm khí vẫn là kiếm ý khí thế so với vương huyền vũ đều không kém cỏi thật là làm cho bọn hắn rất là ngoài ý m u ố ngoài n ý muốn nhất vẫn là dưới mặt đất cực trang l á o bản đạo trưởng đạo trưởng sắc mặt trở nên rất khó coi cao khiêm lợi hại như vậy hắn cho tỷ lệ đặt cược lại cao như vậy cái này nếu bị thua liền xong đời song phương rằng có không đến mười giây đột nhiên song phương cùng một chỗ động hai đạo sáng tỏ đến t r ư ớ n g mắt kiếm quang đột nhiên giao hội đến cùng một chỗ còn có cầu đặt mua cầu nghề phiếu chương một trăm ba mươi tám như mặt trời giữa trưa giao hội kiếm quang ẩm vang nổ tung t à n mắt lưu quang như là khói lửa bay múa đầy trời hai thân ảnh tại trong kiếm quang không ngừng rú tẩu giao thoa mỗi một lần giao thoa liền sẽ bắn ra vô số sáng tỏ lưu quang t u y ệ t đại đa số người đều nhìn không rõ ràng giao chiến song phương thân ảnh bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy không ngừng lấp lánh huyến kiếm nát ánh sáng cao khiêm đông đạo các bạn học đều đ ư a chừng to mắt há to mồm này lại bọn hắn hoàn toàn không cách nào kh Chủ yếu là b ọ nguyên hắn n c ù Cao Kiêm q á q mọi n sư i cùng nhau là rất lợi hại không sợ súng ống nguyên giáp cường lạnh vũ khí đáng sợ nhưng so với người bình thường cũng không có mạnh quá nhiều kết quả cao khiêm chiến đấu lại cho bọn hắn mở ra thế giới mới nguyên lai cường đại nguyên sư thật có thể giống thần tiên như thế đánh nhau đám người mặc dù thấy không rõ chiến đấu nhưng bọn hắn đều biết rõ đó là bởi vì cao khiêm cùng vương huyền vũ quá nhanh cách kiếm chống đạn bọn hắn đều có thể nghe được mũi kiếm phá không sắc nhọn d ễ y khiếu cái loại cảm giác này tựa như một cỗ vận tốc bốn trăm km xe thể thao từ bên người gào thét mà qua chỉ là kia tiếng rít cũng đủ để cho d a đầu run lên toàn thân run dày không chỉ là người bình thường chính là huấn luyện học viên ệ n các học v i cũng đều là trợn mắt h ố t mồm học viện cũng không ít huấn luyện viên đều là tam giai nguyên sư bọn hắn cũng đã gặp tam g i a nguyên sư động thủ chỉ là cùng trước mắt nóng này c h à n g cảnh s o ra những cái kia tam giai nguyên sư v ấ n luyện viên liền như là c h ú n g gió lao đầu người xem bên trong tam giai nguyên sư nhóm cũng đều thần sắc nghiêm túc vương huyền vũ đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h có loại bản lãnh này còn không ngoài ý muốn cao k i ê m mới bao nhiêu lớn nhưng kỷ cũng không biết luyện thế nào mạnh mẽ như thế kiếm pháp hai đại cao thủ lăng lệ nhanh chóng để đông đảo tam giai nguyên sư đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh đội bọn hắn đi lên coi như toàn thân lấy giáp chỉ sợ cũng không tiếp nổi một kiếm hai người này quá nhanh quá mạnh chu d ụ tú cùng đường hồng anh cũng rất khiếp sợ hai người đều đạt đến tam giai cấp độ đối tự thân lực lượng đều rất tự tin. nay lại nàng nhóm mới phát hiện nàng nhóm đối với tam giai lực lượng vận dụng quá đơn giản bất luận là kỹ xảo chiến đấu ý thức vẫn là tốc độ lực lượng nàng nhóm đều cùng trên trận hai người có không đào ngũ cách đường hồng anh cũng nhìn có chút để hoài nàng lên dây có tinh thần cùng chu dục tú nói lợi hại hơn nữa cũng tất sẽ không lao sư nhóm chúng ta trở về hảo hảo cùng lao sư học tập v õ c ô n g chu dục tú gật gật đầu hoàn toàn chính xác trên trận hai vị này đánh k i n h liệt nhưng muốn nói kỹ xảo cùng ý thức khẳng định cùng lao sư của các nàng không cách nào so sánh được bất quá có thể quan sát đến loại này cấp bậc chiến đấu cũng làm cho chu dục tú học tập đến rất nhiều đồ vật vô tướng âm dương luân đạt tới đệ tam trọng để nàng có thể tùy tiện học tập bắt t r ư ớ c đại đa số tam giai nguyên lực kỹ xảo kiến thức càng nhiều bản lãnh của nàng cũng liền càng mạnh đây chính là vô tướng âm dương luân nhất cường đại địa phương đừng nói phổ thông tam giai nguyên sư chính là dương minh bắc dạng này uy tín lâu năm tam giai cường giả đều nhìn vô cùng gấp gáp chiến đấu kịch liệt xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn hắn chính là tay cầm long t ứ c đao hạ tràng chỉ sợ cũng rất khó tại dạng này chiến đấu bên trong toàn thân trở ra vương huyền vũ trong quân đội có to lớn thanh danh đây là dết ra tới đích thật là có thực học cao k i ê m lại là ở đâu ra v dương minh bắc mặc dù trong lòng có chỗ khuynh hướng vẫn còn có thể tỉnh táo khách quan đối đã chiến đấu vương ra người lại không được vương vân lam vương vân phỉ đều cả đám đều khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi giống vương vân hy d ạ n g này trình độ quá kém căn bản nhìn không ra cái gì chỉ có tu vi đạt tới vương vân lam loại này trình độ mới có thể nhìn ra chiến đấu có bao nhiêu cháy bỏng nhiều khẩn trương song phương mũi kiếm nhiều lần sát người lướt qua thắng bại ngay tại trong g ă n tấc bởi vì song phương kiếm rất sắc bén chỉ cần chúng kiếm cơ hội chính là hẳn phải chết càng đáng sợ chính là bởi vì song phương thực lực tương đương người thắng đều rất khó toàn thân trở ra cuộc chiến đấu này lớn nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thương vương huyền vũ là vương gia hy vọng tương lai cơ hồ khẳng định có thể thành t i ể u tứ giai nếu là vương huyền vũ chết ở chỗ này tổn thất cũng quá tham trọng cái này thời điểm vương vân lam đều ở trong lòng mắng to vương tự an liền vì điểm phá sự t ì n h làm ra nhiều chuyện như vậy l ã o nhân này thật sự là không làm một điểm chính sự mấu chốt l ã o đầu còn mất tích rất có thể là bị người làm thịt vương vân lam trong lòng tràn ngập sầu lo vương tứ an là hiện tại vương huyền vũ là tương lai hai người đi ra sự tỉnh đối vương gia sẽ tạo thành khó mà tưởng tượng trọng thương nguyên sư thời đại thế ra cường đại đều là xây dựng ở cường đại nguyên sư phía trên không có cường đại nguyên sư thế ra chẳng mấy chốc sẽ suy bại tử vong vương vân lam mặt trầm như nước nàng cảm giác được đây là vương gia trọng yếu vận mệnh chuyển hướng trước mắt nhưng nàng không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có thể chớ mắt nhìn xem đến một bước này vương huyền vũ tại kiếm pháp trên không có khả năng áp chế cao k i ê m chỉ có thể mong đợi tại trạm lòng kiếm cường đại vi năng. huy năng h i trên chiến trường vương huyền vũ cũng nghĩ như vậy. dạng n à y loạn chiến số g ư ớ i cao khiêm kiếm pháp trên ưu thế liền sẽ phát huy ra dần dần đem hắn ngăn chặn đến cái kia thời điểm hắn cũng không có cái gì cơ hội xoay người vương huyền vũ quyết định chắc chắn thôi phát c h ạ m long kiếm nội nguyên lực bí kỹ c h ạ m long c h ạ m long kiếm trên bí kỹ bị kích phát về sau c h ạ m long kiếm lơi kiếm đều hóa thành màu đỏ thấm nằm trong loại trạng thái này c h ạ m long kiếm tựa hồ cũng hóa thành một đ o à n hừng h ự c lại sắc bén xích quang bốn mươi nặng bảy cân trạm long kiếm đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng điều này cũng làm cho vương huyền vũ xuất kiếm tốc độ đột ngột tăng mấy lần quang hóa trạm long kiếm đồng thời cũng có được không n h ì n phòng ngự bất luận là nguyên lực trận vẫn là nguyên giáp hay là cường đại yêu tộc thân thể đều quan g hóa trạm long kiếm hạ đều như là đỗ hũ chính là ỷ vào trạm long kiếm thần dị vương huyền vũ mới có thể chém giết ra giày thịt béo địa long khán giả nhìn thấy màu máu kiếm quang lấp lánh ở giữa hoành không mà ra đều là kinh hãi mặc dù đại đa số người đều không biết rõ đó là cái gì nhưng bọn hắn linh hồn lại tựa hồ như bị k i ê n màu máu kiếm quang q u ò n xuyên đều hoàn toàn mất đi là năng lực suy tính đây là trạm long kiếm kiếm ý quá thịnh trực tiếp chấn nhất đám người chỉ có tam g i a nguyên sư mới có thể chống lại loại này kiếm ý uy hiếp Tam thức quyết thắng thời tất t giai nhóm mọi nguyên cũng người bại định đến, đều sư được khắp cả ý là rất nhiều tam giai trong lòng cao thủ đều sinh ra một cái ý nghĩ cao k h i ế m s o n g dương minh bắc đều cảm thấy cao k h i ế m đại sự không ổn sắc mặt ngưng trọng dị thường dương vân cẩn càng là vô cùng khẩn trương nàng thậm chí có chút không dám nhìn nhưng lại không dám không nhìn vương gia những cao thủ đều là mặt lộ vui mừng ngồi tại chủ vị thẩm chính quân đến là thần sắc bình tĩnh người khắc liền thấy trạm lòng kiếm cường hành lại không mấy người có thể nhìn thấy cao k i ê m trên tay thần kiếm nguyên lực khoái động cũng đại ồ n g bộ kích phát m khí biến đa Ai, ai t mà số mà người xem trong mắt lưu lại một cái màu trắng vòng sáng qua chừng bốn năm giây cái này vòng sáng mới chậm rãi tiêu tán đại đa số người xem mới khôi phục bình thường thị giác bọn hắn mới phát hiện cao khiêm cùng vương huyền vũ đưa lưng về phía mà đứng hai người đều thế đứng thẳng tắp Chỉ là vương huyền vũ t Huy cũng không nói lời nào trên mặt hắn lộ ra cái rất phức tạp biểu lộ đi theo thân thể liền dọc theo chúng tuyến bình quân vỡ thành hai mảnh ngã nhào xuống đất bên trên, Mới cửa hàng mặt đất xi măng bên trên mảng lớn vết máu cấp tốc tráng n h i ệ m a khán giả đều ngốc như gà gỗ thời khắc này cao khiêm tại bọn hắn trong mắt đã trở nên toàn thân kim bang vô cùng loa mắt không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này đối cao khiêm sinh ra mãnh liệt ngưỡng mộ cùng sùng bái cao khiêm ôm quyền đối bốn phương người xem thăm hỏi về sau lúc này mới đột nhiên ly khai cách đấu tràng thẳng đến cái này thời điểm đại đa số người xem mới ý thức tới đại danh hiền hách c h ạ m lòng kiếm bị giết cao khiêm thắng người của vương g i a đều là sắc mặt vô cùng khó coi từng cái gắt gao chừng mắt cao khiêm thân ảnh trong mắt đều tại phút lửa huấn luyện học viện các học viên đều tự phát vô tay hoan hô cao khiêm là học viện người bọn hắn ở trong lòng trên liền ủng hộ cao khiêm một phương diện khác cao khiêm thắng dị thường xinh đẹp một trận chiến này thật sự là đặc sắc tuyệt luân hơn một ngàn học viên vỗ tay g e o họ cái này thanh thế coi như phi thường lớn an nguyên bọn người này lại cũng là như ở trong ngậu mới tỉnh an nguyên kêu to lao cao thắng lao cao n h ư b ư ớ c thật hắn a n h ư b ư ớ c những bạn học khác cũng đều có chút kích động chỉ là bọn hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt hôm nay chiến đấu thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt cũng chân chính nhận thức được cao khiêm cường đại nhất là chiến thắng sau cao khiêm quả thực là lập lòe sinh huy tựa như trên trời lệch dương như vậy đường hoàng như vậy lấp lánh lòng của mọi người nợ tình là đã hưng phấn lại dẫn mấy phần khó có thể tin lại có chút ghen ghét â m mộ tóm lại vô cùng phức tạp cái khác quan chiến tam g i a nguyên sư cũng đều tại nhao nhao cảm thán một trận chiến này thật là làm cho bọn hắn đều mở rộng tầm mắt chuyến đi này không tệ đường hồng anh cũng nhìn không được tán dương một kiếm k i ê u huy hoàng c h i cực như mặt trời ban trưa để trên trời liệt dương đều mất đi nhan sắc kiếm này k h í thật là lợi hại nàng sức chiến đấu không được nhãn quang nhưng cũng không kém nhìn ra một kiếm này hơn phân nửa là kiếm khí chi lực chu dục tú suy nghĩ một chút lắc đầu nói người này kiếm pháp cao tuyệt hoàn toàn nắm giữ tiết tấu chiến đấu cũng không chỉ là kiếm khí lợi hại nàng vô tướng âm dương luân có thể làm cho nàng nhìn thấy càng nhiều chi tiết nàng xem ra cao khiêm một mực đứng trên ưu thế nằm trong tay thế c ụ vương huyền v chỉ là để hắn chết càng nhanh trên chiến đấu sức quan sát bên trên chu dục tú thậm chí thắng qua ở đây tất cả mọi người chính là thẩm chính quân kỳ thật đều không có chu dục tú nhìn thấu triệt đường hồng anh đến không muốn nhiều như vậy nàng chỉ là có một chút cảm giác nguy cơ lúc đầu nàng cảm thấy tam giai lực lượng rất mạnh coi như không có lao sư nàng cũng là một mình đảm đương một phía cao thủ hôm nay chiến đấu lại làm cho nàng ý thức được tự mình điểm ấy lực lượng không đáng chú ý tại đồng bậc cường g i ả bên trong nàng cũng chỉ là bị quét năng mệnh đường hồng anh để chu dục tú lợi nàng nàng vội vã tìm tới đường chính dương cha thế giới này cao thủ nhiều lắm đường chính dương đối cái này nữ nhi hiểu rõ hơn nghe xong nữ nhi lời này hắn liền biết do nữ nhi muốn làm gì hắn cười khổ nói ngươi đ ừ n g nội nhiều tiền như vậy phải cho ta thời gian chuẩn bị người trước chờ đã chờ chúng ta cha ta lợi hại tốt bảo hộ ngươi a bảo hộ kk đường hồng anh vội vàng nũng nịu h đường chính dương vô vô nữ nhi tay nhỏ có cái gì nhóm chúng ta trở về nói nhiều người ở đây nhãn tạp cũng không thuận tiện thảo luận những n à y bí ẩn đường hồng anh mặc dù có chút kiêu căng nhưng vẫn là hiểu được nàng nhẹ nàng lôi kéo đường chính dương tay nói cha giữa chưa mời ta sư tỷ ăn cơm tốt tốt đường chính dương tới đây chính là cái này mục đích đương nhiên muốn cùng chu dục tú cùng nhau ăn cơm hắn nói ta đi cùng lão thẩm bọn hắn chào hỏi lão thẩm cái này thủ hạ rất lợi hại không cần mấy năm lại là cái tứ dai đường chính dương sinh ý làm đặc biệt lớn ở địa vị trên kỳ thật muốn so thẩm chính quân trọng yếu trên tu vi cũng so thẩm chính quân cao hơn như vậy một chút nếu không phải như thế hắn cũng không có tư cách thành lập to lớn thương nghiệp tập đoàn bất quá làm ăn chính là muốn nhiều kết giao bằng hữu liền muốn hòa hợp ê m thấm đường chính dương đi qua chúc mừng thẩm chính quân cùng cao k i ê m lại cùng cao k i ê m hàn huyên vài câu biểu đạt mời chào ý tứ đối phương tới hay không là một chuyện mời chào thái độ luôn luôn phải có cao k i ê m đương nhiên huyện nhưng xin miễn hắn tại liêu an lẫn vào vừa vặn đường chính dương mặc dù có tiền đi theo hắn lại muốn lại lần nữa bắt đầu rất phiền phức còn có cái đường hồng anh kẹp ở bên trong cũng sẽ để hắn có chút xấu hổ đường chính dương cũng chỉ là khách sáo một cái hắn lại biểu thị muốn mời khách cũng bị thẩm chính quân cùng cao k i ê m từ chối nhã nhặn t h ẩ m chính quân không nguyện ý cùng đường chính dương đi quá gần để tránh người khác hiểu lầm đến bọn hắn cấp độ này cùng nhau ăn cơm uống trả đều muốn cân nhắc cử động lần này sẽ mang tới ảnh hưởng cân nhắc có thể hay không đối ngoại phóng xuất ra sai lầm gì tín、hiệu. đường chính dương đương nhiên sẽ không m i ễ n cưỡng hắn khách khí vài câu liền mang theo nữ nhi cùng chu dục tú đi trước cao khiêm lại cùng tuần sát sở t r ư ở n g các loại đại nhân vật khách sáo một phen đem những n à y người đưa tiễn hắn lúc này mới có dành dắt dương vân cẩn tổ thủ dương vân cẩn vừa rồi liền một mực tại bên cạnh trở lấy nàng đôi mắt sáng lập l ò tỏa ánh sáng một mực tại nhìn xem cao khiêm chính là như vậy tâm tình của nàng đều cảm thấy rất tốt rất thỏa mãn chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt điều này cũng làm cho nàng càng thêm chân quý người trước mắt hai người chỉ là nắm tay trong lòng lại đều cảm thấy rất ngọt nào dạng này thân mật so tiến thêm một bước thân thể tiếp xúc càng sâu sắc thậm chí khắc sâu hơn dương minh bắc nhìn xem tay trong tay đi tới một đôi nam nữ thân s ắ c cũng có chút phức tạp hắn nói với cao khiêm ban đêm không cần ngươi mời khách ta mời ngươi để vân c ẩ n mang n g ư ơ i tới nhà một trận chiến này cao khiêm trước mặt mọi người đánh giết vương huyền vũ cũng mang ý nghĩa hắn dẫm lên vương huyền vũ chính thức thừa vị trở thành liêu châu từ từ bay lên tân tinh mà lại cao khiêm thắng không thể tranh luận thắng dị thường xinh đẹp một trận chiến này cũng đặt vững cao k i ê m căn cơ lại không ai dám xem thường cái này xuất thân tầng dưới chót thanh niên dương minh bắc đương nhiên ý thức được những này. hắn chuyện đương nhiên cải biến thái độ đối với cao khiêm có dạng này một con rể còn có cái gì có thể chọn dương minh bắc thân phận bất phàm đương nhiên sẽ không tại loại trường hợp này nói quá nhiều hắn bàn giao một phen liền đi trước cao khiêm lại đi tìm lan tỷ lúc đầu muốn dẫn nàng cùng đi ăn cơm lan tỷ lại không nguyện ý tham gia náo nhiệt cao khiêm cũng liền không có miễn cưỡng dù sao lan tỷ chỉ cùng một mình hắn quen thuộc miễn cưỡng đi cũng không được tự nhiên cao khiêm mang theo dương vân c ẩ n tìm tới các bạn học hắn vung tay lên hào khí nói đi quảng đông tới lâu ta mời khách mọi người bung ra ăn không muốn khách khí với ta hắn có câu nói không nói từ hôm nay trở đi hắn chính là ước vạn phụ ông dương vân cần nhìn xem khi phách bay lên cao khiêm nàng cũng cười nàng biết rõ cao khiêm vì cái gì như thế vui vẻ nàng còn cố ý đi tìm cái kia đại lý đạo trưởng lại phát hiện người này đã không thấy dương vân cần cũng không nghĩ nhiều cái này ra hỏa còn có thể chạy không thành chuyện tiền bạc không nóng n ả y trước khánh công vui vẻ lại nói canh thứ hai cầu đặt mua cầu người phiếu chương một trăm ba mươi chín lê gặp mặt cao khiêm là người thắng làm hôm nay nhất lấp lánh minh tinh cùng nhau đi tới nhận lấy nhiệt liệt hoang lên không ngừng có người lại gần chúc mừng cao khiêm từng trương khuôn mặt tươi cởi vây quanh ở cao khiêm chung quanh mỗi người đều cười nhiệt tình như vậy như vậy thành khẩn nhất là huấn luyện học viện các huấn luyện viên từng cái cười thậm chí có chút linh m ọ t bất luận đối diện là ai cao khiêm đều là khiêm tốn lễ phép tư thái cũng không có bởi vì một trận đại thắng có bất kỳ biến hóa nào thắng không tiêu câu nói này nói dễ dàng khả năng có mấy người tại đại thắng về sau còn có thể bảo trì khiêm tốn cao khiêm hoàn toàn như trước đây khiêm tốn lễ phép cũng vì hắn thắng được càng nhiều khen ngợi nhìn xem người ta đại thắng về sau vẫn là như vậy khiêm tốn phần này lòng dạ độ lượng thật không tầm thường ta xem sớm ra cao chủ nhiệm khác biệt phạm tục quả nhiên là dũng cảm túc trí anh kiệt chỉ bằng cao chủ nhiệm phần này t â m tính tất thành đại sự trước kia tất cả mọi người cảm thấy cao khiêm dạng này khiêm tốn lễ phép kia là hắn tính cách mềm yếu lại không có năng lực cho nên mới bộ này biểu hiện hiện tại cao khiêm chính chứng minh sức mạnh mạnh mẽ đồng dạng bộ này t ư thái đám người cách nhìn liền thay đổi hoàn toàn cho nên nghĩ rèm pha một người hoặc là nghĩ t a n dương một người luôn luôn có thể tìm ra lý do cùng sau l ư n g cao khiêm an nguyên cùng cấp học mắt nhìn xem cao khiêm nhận đám người truy phụng tán thưởng từng cái cũng đều là cùng có vinh yên thấy không cao khiêm thế nhưng là bọn hắn đồng học không nói đánh lấy cao khiêm danh hào làm gì đi về sau thổi như bức đều có thổi biết do cao khiêm không k i a là bạn học ta cái gì không biết do cao khiêm k i a ca kể cho ngươi giảng một đám người vênh vang đắc y vây quanh cao khiêm ra cách đấu trảng viện trưởng đã sớm sắp xếp xong xuôi xe buýt toàn bộ hành trình đi theo lên xe buýt đám người thẳng đến quảng đông tươi lâu quảng đông tươi lâu ngay tại cầm aku n h ở vào sông liêu bên mở là liêu an phủ lớn nhất món ăn quảng đông t i ệ m cơm nói là món ăn quảng đông kỳ thật cũng là dung hợp phương bắt nhiều loại tự điển món ăn k h u vị chủ đánh hải sản người đồng đều tiêu phí hai trăm khối quảng đông tươi lâu thật không phải người bình thường có thể ăn được lên liệu an phủ cũng đủ lớn kẻ có tiền cũng đủ nhiều quảng đông tươi lâu lâu dài bạo mãn bình thường tới nói quảng đông tươi lâu nhất định phải đặt trước mới được húng chi cao khiêm bọn hắn hơn hai mươi người tạm thời chạy tới căn bản không có vị trí đến địa phương quả nhiên quản lý đại sành chính là một mặt khó xử nói thật ra là không có địa phương dương vân c ẩ n ra mặt gọi điện thoại quản lý đại sành lập tức liền chuyển ra một cái lớn nhất phòng an bài đám người an nguyên vương ngọc quân đám người này mỗi ngày tại xã hội hôn vòng tròn nhìn thấy dương vân cần cái này diễn xuất cũng đều trong lòng thán phục dương ra dòng chính chính là không đồng dạng quảng đông tươi ôm vào người bình thường xem ra cao cao tại thượng tại dương ra người trong mắt cũng chính là cái mở tiệm cơm mở tiệm cơm còn dám đắc ý một câu liền phong ngươi trên một điểm này quảng đông tươi lâu l á o bản trong lòng còn rất tự hiểu rõ cao khiêm đại thắng là kiện đại hì sự lại dẫn bạn gái tới đám người càng là ồn ào cổ động hơn hai mươi người vây quanh cao khiêm rót rượu một mực uống đến hơn ba giờ c h i ề u mới tan cuộc an nguyên bọn người uống say mềm vẫn là dương vân cần tìm mấy chiếc xe đến đem đám người phân biệt về nhà cao k i ê m tính tiền tính tiền hết thể bỏ ra hơn ba vạn khối chỉ là tiền thưởng liền hơn một vạn cũng may cao khiêm hiện tại tại đại khí thô tính tiền quét thẻ thời điểm con mắt đều không nháy mắt từ quảng đông tây lâu ra dương vân cẩn nhìn thấy cao khiêm thần sắc như thường đôi mắt sáng tỏ thâm thúy liền biết do hắn không uống nhiều ban đêm muốn đi gặp cha mẹ ta ta dẫn ngươi đi mua chút lễ vật dương vân cẩn cười nói ngươi dạng này người có lễ phép lần thứ nhất đi trong nhà người ta tổng sẽ không tay không đi đương nhiên đương nhiên cao khiêm suy nghĩ một chút nói ta tại lâm h ả i được hai kiện đồ cổ trong đó một bộ ngàn dặm giang sơn đồ có chút khí thế mặc dù không biết thật giả chí ít cũng có chút năm tháng đưa cho thúc, thúc cũng coi như phù hợp an bình sương phụ trách xét nhà thời điểm đưa cho cao khiêm hai kiện đồ cổ cao khiêm trong đó một kiện liền tuyển bộ này ngàn giảm giang sân đồ t u y ể n bức tranh này làm cao khiêm đầu tiên là nhìn chúng là bức họa này nhan s ắ c lộng lấy tại thanh vân của họa bên trong cực kỳ hiếm thấy mặt khác chính là bức tranh này phi thường lớn hắn mặc dù không hiểu đồ cổ đồ chơi văn hóa lại biết rõ họa tắc bình thường đều là theo thức luận kích thước càng lớn họa tắc liền càng đáng tiền về p h ầ n họa công cái gì thật sự là hắn cũng xem không hiểu chính là cảm thấy bức tranh nhan sắp l ộ lấy khí tượng có đạn rất có ý cảnh về phần là thật là giả hắn thật đúng là không hiểu bức họa này liền thành h ắ n tư nhân chân tảng nguyên bản chuẩn bị thiếu tiền thời điểm lấy ra bán lấy tiền hiện tại có cha vợ thiếu kính cha vợ cũng rất tốt chủ yếu là có được dễ dàng cao khiêm lại không ưa thích những thứ vô dụng này nghệ thuật lấy ra tặng người hoàn toàn không đau lòng đương nhiên cao khiêm biết rõ bức họa này nếu là thật dấu vết tất nhiên đáng tiền thời đại này tầng dưới chốt còn ăn không no ngoài có yêu tàu uy hiếp đồ cổ giá trị có h ạ bán không ra giá trên trời dương vân c ẩ n gật gật đầu cha ta còn liền ưa thích thứ họa người đưa thứ họa cũng coi như hợp ý dương vân cẩn để cho người đưa tới một cỗ thiết thành xe con loại xe này lấy tính an toàn cùng khiêm tôn s ư n g giá cả đều tại trăm vạn khoảng trường ngoại hình ngắn gọn nhìn xem cùng phổ thông xe con không có gì khác biệt chính là chi tiết càng tốt hơn da thật gỗ thật đồ vật bên trong cũng rất tinh xảo nói như vậy loại xe này đều là trung niên thành công nam nhân tỏa giá nữ nhân mở loại xe này liền tương đối ít người còn không có xe đi xe này là ta dự bị xe ngươi cầm chất dùng dương vân cẩn cho cao khiêm nói liệu an rất lớn không xe phi thường không t i ệ n cao k i ê m suy nghĩ một chút cũng nói cũng tốt vậy ta chứt dùng đến hắn bình thường chính là trên dưới ban đến cũng dùng không lên xe bất quá lan tỷ một mực vừa đi vừa về bận điệu hồ tân phòng sự tỉnh xe cho nàng dùng đến là thuận tiện không ít hai người trở lại ký túc xá phát hiện lan tỷ không có ở có thể là ra ngoài mua thức ăn đến cao khiêm gian phòng dương vân cẩn còn muốn nhìn xem bức tranh người liền bị cao khiêm đẻ lên giường nàng có chút thẹn thủng cũng có chút hoảng ngươi làm gì tỉ tỉ ta nghĩ thoáng xe dương vân cẩn mặc dù không biết do cái gì là l á i xe lại biết không phải là cái gì tốt tử nàng muốn cự tuyệt cao khiêm đã dính sát uống nhiều rượu hai người rất nhanh liền đều trở nên h ư n phấn làm xong thêm nhiệt hai người vừa muốn phi pháp xe đua thời điểm cửa phòng văng lên cao k i ê m đến không phải rất để ý dương vân cẩn lại giật nảy mình nàng vội vàng đẩy ra cao k i ê m đem xốc lên quần áo bông xuống đem mở ra nút thắt cài tốt đừng h o a n g hốt lan tỷ sẽ không tiến tới cao k i ê m cũng đứng lên hắn ôn nhu giúp đỡ dương vân cẩn sửa sang lại quần áo bên trong miệng lại không chịu được nhắc tới ta muốn chụp lan tỷ tiền lương dương vân cẩn khinh bị nhìn cao k i ê m nàng này lại cũng hoàn toàn chấn định lại em đẹp ngươi khó xử lan tỷ làm gì bốn giờ hơn trong phòng đã có chút lơ mơ dương vân cẩn môi đỏ tại mở tối loe mỹ lệ con trạch đặc biệt dụ ho cao khiêm đi qua nắm ở dương v â n cẩn eo nhỏ tỉ tỉ ngài sơn n môi thật là ngọt dương v â n cẩn vũ mị liếc nhìn cao khiêm nàng suy nghĩ một chút chủ động tiến tới cùng cao khiêm nhẹ nhàng hôn lên cùng một chỗ đều là thanh niên nam nữ hỏa lực đều rất tráng loại này thân mật cử động từ thân thể đến tâm linh đều có thể đạt được rất tốt cảm giác thỏa mãn hai người trong phòng thân mật một hồi nhìn xem thời gian nhanh đến cao khiêm mới đem nàng g giảm giang sơn đổ lấy ra mở ra gian phòng đèn dương văn cẩn triển khai đồ quyển xem xét cũng có chút kinh ngạc bức tranh này quyển trường dài m ư ơ i hai m rộng nửa m được xưng tụng tác phẩm đồ sộ dương vân cẩ dương minh bắc là chấp chính sảnh quân lớn tại liêu an phủ đô là phải tính đến đại nhân vật mặc dù tu vi trên kém xa thẩm chính quân nhưng muốn nói quân thế kỳ thật cũng không so thẩm chính quân tranh lệch bao nhiêu dương minh bắc dạng này quân lớn đều ở tại bình an khu đây cũng là liêu an phủ trung tâm nhất trọng yếu nhất khu toàn bộ trong vùng trị an trình độ đều viễn cao bình q u a n tuyến nói không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa có chút khoa trường nơi này tỷ lệ phạm tội đích thật là toàn l i ề u châu thấp nhất dương ra ngay tại bình an khu trọng yếu nhất thiên nguyên khu biệt thự không có giấy thông hành căn bản không cách nào tiến vào tòa tiểu khu này tiến vào cư xá về sau lui tới đều là xe sang trọng ven đường tiểu d á n g châu âu biệt thự đều phi thường tinh xào cấp cao bao quát đạo lộ xanh hóa các loại cơ sở công trình đều rõ ràng so bên ngoài cao mấy cái cấp bậc dương ra là ba tầng biệt thự tiền đình hậu viện căn cứ dương vân cần giới thiệu đằng sau còn có một cái rất lớn nhiệt độ ổn định về bơi tiến vào biệt thự một tên già dặn nữ quản gia đem cao khiêm bọn hắn dẫn vào lầu một phòng khách cao khiêm cái thứ nhất nhìn thấy là dương vân cẩn mẫu thân vị này niên kỷ nhìn hơn bốn mươi tuổi nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nhân hiện tại niên kỷ hơi lớn nội tình cũng vẫn còn ở đó tăng thêm quần áo vừa vặn nói chuyện trầm âm thanh thì thầm khí chất ưu nhã dương mẫu đối cao khiêm có chút nhiệt tình chào hỏi cao khiêm ngồi xuống một mặt trên giới giò xét cái này nữ nhi bạn trai dương minh bắc buổi chiều đã nói chuyện này cho nàng giới thiệu cao k i ê m tình huống nàng sớm nghe nói cao k i ê m phi thường anh tuấn các loại tận mắt thấy mới p h á tiếp h ệ vào thông báo dương minh bác từ thư phòng ra cao khiêm đứng dậy vấn an cũng đem chuẩn bị xong ngàn giảm giang sơn đổ hai tay đưa lên dương minh bắc rất tùy ý thu lễ vật dương vân cẩn nhìn có chút không đi qua cha cao khiêm vì phần lễ vật này thế nhưng là dụng tâm ngay nhìn xem ngàn dằm giang s ơ đ ồ rất có khí tượng nghe nữ nhi nói như vậy dương minh bắc chỉ có thể nể tình các loại hắn mở ra bức tranh xem xét cũng có chút l â y người là một cái thư họa kẻ yêu thích hắn ở phương diện này vẫn còn có chút nghiên cứu bức tranh này làm thật sự là không tầm thường vừa lên mắt cũng cảm giác được khí tượng rộng rãi hết lần này tới lần khác chi tiết tinh xảo lại nhìn lợi bạt con dấu thế mà nhìn không ra vấn đề gì có tám chín phần m ư ơ i đây là thật làm dương minh bắc trước kia chưa nghe nói qua bức hòa này nhưng hắn bản lĩnh tại kia đương nhiên có thể nhìn ra bức tranh này làm c h â n quý hắn thân cư cao vị thấy qua vô số đ ồ tốt loại này cấp bậc chính phẩm hóa tác nhưng cũng là lần thứ nhất vào tay không nói những cái khác chính là cao khiêm phần này dụng tâm liền để dương minh bắc thật cao hứng hôm nay quyết đấu để dương minh bắc nhìn thấy cao khiêm thực lực phần n à y bức tranh để hắn nhìn thấy cao khiêm thái độ đến một b ư ớ c này dương minh bắc cũng không có gì tốt chọn nhất ra chi chủ đối cao k i ê m biểu thị ra hài lòng cao k i ê m lại là cái biết nói chuyện kẻ biết làm việc tiếp xuống tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ hòa hợp tiên thấm ra đến A, rất A, bữa Cao nghĩa đến đơn đại đối đại. giản. Nhưng này thân phận tán thành, ý nghĩa hoàn toàn trọng kỳ Khiêm thật cho cơm lại biểu là, ý sau bữa ăn dương minh bắc đơn độc cùng cao khiêm nói chuyện thật lâu chủ yếu là cho cao khiêm phân tích lập tức liêu an thế lực cách cục cao khiêm giết vương huyền vũ tạo thành hậu quả kỳ thật vô cùng nghiêm trọng bất quá bọn hắn dương ra cũng không phải ăn chay đã cao khiêm cùng dương vân cẩn đi cùng một chỗ bọn hắn nhất định sẽ bảo hộ cao khiêm một phương diện khác dương minh bắc cảm thấy cao khiêm tại huấn luyện học viện cũng rất tốt công việc thanh nhàn thích hợp cao khiêm ma luyện tu vi đợi đến cao khiêm thành tiệu tứ giai lại nghĩ làm cái gì chính là nước chạy thành sông sự tình dương minh bắc đứng cực cao biết đến cũng nhiều đối với liêu an thế lực cách cục nhìn rất rõ ràng cuối cùng dương minh bắc lời nói t h â m thiế khuyên bảo cao khiêm lần này quyết đấu đã đặt vững ngươi tại liêu an phủ địa vị sau đó một đoạn thời gian ngươi nhất định phải đ i ị u thấp vương bản tướng người này làm việc rất bá đạo tại tứ đại thiên vương bên trong lần lần ở thủ vị ngươi nếu như bị hắn bắt được sai lầm hắn rất có thể sẽ vạch mặt đậu thủ về sau vương ra sự tình ngươi không được đụng có vấn đề gì cùng ta nói để ta giải quyết đối với vương bản tướng dương minh bắc vẫn là vô cùng kiên kỵ vị này tác phong làm việc luôn luôn ngang ngược bá đạo vương huyền vũ chính là học vị này cứng thì dễ gãy làm việc cường ngạnh bá đạo bình thường đến là rất có thể chiếm tiện nghi nhưng cũng phi thường dễ dàng xảy ra chuyện dương minh bác đối cao khiêm coi như yên tâm người con rể này làm việc rất ôn thỏa là m người cũng là nho nhã lễ độ biểu hiện phi thường ôn hòa sẽ không giống vương huyền vũ như thế gây chuyện khắp nơi chỉ cần không có sai lầm tay cầm bị bắt lại vương bản tướng lưu bức nữa cũng không thể làm loạn cao k i ê m k i ê m tốn thụ giáo dương minh bắc đích thật là kinh nghiệm phong phú cao k i ê m tại dương minh bác gái này học được không ít đồ vật đối l i u châu l i u an phủ tứ đại gia tộc các loại hành chính tổ chức bao quát đông đảo tứ giai cường giả đều có càng toàn diện càng thâm nhập hiểu rõ những kiến thức này cũng chỉ có dương minh bắc cấp độ này người mới có thể nắm giữ chính là dương vân cẩn biết rõ là biết rõ lại không thể nói như thế thấu triệt t ừ dương ra rời đi thời điểm đã là hơn mười giờ đêm sắp chia tay thời điểm dương vân cẩn nói với cao khiêm ngày mai ta đi tìm trang gia thu sổ sách các loại ta tin tức tốt cao khiêm cũng rất là chờ mong chỉ c h ờ tiền tới sổ h ắ n kim cương thần lực kinh liền có thể lên tới đệ tam trọng nguyên lực đạt tới tứ g i a đến cái kia thời điểm ai còn dám tìm hắn để gây sự sáng ngày thứ hai cao khiêm ngay tại phòng làm việc m à cá dương vân c ẩ n điện thoại tới cao khiêm trang ra mất tích chương một trăm bốn mươi gặp nhau hận mượn cao khiêm cúp điện thoại cũng t r ầ m mặc hơn m ộ ư ơ i giây ở kiếp trước cái gì v ẽ xô cào đủ m à u đều có dưới mặt đất cực trang nếu thật là d a lỗ lớn s u ấ t ít lưu ý đại lý không có không chạy mặc kệ trang ra có thể hay không bồi thường nổi hắn cũng không thể xuất tiền một chuyến này vốn là không ổn định ai cũng không có ý định lâu dài kinh doanh kiếm một bút liền chạy đều là thông thường thao tác cho nên hắn mới tìm dương vân cần ra mặt có dương ra mặt mũi dưới mặt đất cực trang còn dám q u y ể n tiền đào tẩu cái này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a cao khiêm đều có chút phẫn nộ hắn thế nhưng là thật ném vào ba ngàn vạn không có kiếm tiền coi như xong còn đem tiền vốn đều mất đi nghĩ lại hắn cùng dương vân cẩn cộng lại phải bồi thường b ả y ức đó là cái lượng cấp số lượng đủ để cho người đi ế cùng đừng nói một cái mở dưới mặt đất cực trang chính là dương minh bắc cái thân phận này địa vị đều không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy giải quyết một người liền có thể tiết kiệm bày ức thậm chí là càng nhiều cái này mua bán quá có lời cao khiêm p ẫ n nộ qua đi lập tức liền muốn rõ ràng trang g i a không có lá gan trái với điều ước nhưng là trang g i a người sau lưng lại không nghĩ xuất tiền giải quyết trang g i a tùy tiện tìm địa phương một trôn liền nói trang g i a mang theo khoản tiền lẩn trốn người khác có thể thế nào đương nhiên thanh danh mất hết vị này về sau cũng không có khả năng cầm cái nhưng đại lý bao lâu mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy bút chướng này kỳ thật rất tốt tính toán cao k i ê m thở dài gặp được loại này không tuân theo quy củ gia hỏa hắn cũng không có gì tốt biện pháp ngày hôm qua dương minh bắc đều cùng hắn nói rất rõ ràng sở ra ba tên tứ giai c ư ờ g i ả đều là trong quân đại lão tứ đại gia tộc bên trong sở ra mạnh nhất làm việc cũng nhất không tuân theo quy củ so sánh dưới vương gia còn khá tốt qua không có nửa giờ dương vân c ẩ n đã đến cao khiêm phòng làm việc dương vân c ẩ n h i ệ n nhiên cũng là tức điên lên sắc mặt phi thường khó coi đạo trưởng biến mất có thể là bị sợ tăng giết nay lại dương vân c ẩ n cũng trở về qua tương lai đạo trưởng cũng bất quá là cái nhị giai nguyên sư đặt ở trước mặt kiếm tiền đen dạng này người còn không phải muốn giết cứ giết có thể tiết kiệm vài ước mười mấy ước đừng nói một cái đạo trưởng mười cái trăm cái cũng có thể dễ đến sợ tang cao k i ê m hỏi đạo trưởng là dưới tay hắn dương vân cần gật gật đầu tất cả mọi người biết rõ cái này đạo trưởng là sợ tăng người nếu không hắn dựa vào cái gì đại lý mọi người còn không phải liền sợ tăng mặt mũi sợ tăng danh xưng liêu an tứ công tử một trong tại liêu an phủ cũng coi như mạnh vì gạo bạo vì tiền làm người làm việc rất có một bộ cha hắn là sở chiêu tứ giai cường giả thủ đoạn rất là lợi hại cứ không dễ chọc dương vân c ẩ n càng nói càng tức giận sở ra người thật sự là không giảng cứu dạng này tiền cũng tham quá không muốn mặt bảy ngàn vận a nàng toàn hơn hai mươi năm có thể nói là nàng toàn bộ tiền riêng một cái cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển dương vân cần thật sự là có chút không khống chế nổi cao khiêm nhẹ nhàng ôm lấy dương vân cẩn đừng kích động đạo trưởng chết rồi sở tang không trả còn sống bút trướng này hắn chạy không thoát đừng nói một cái sở tang chính là cha hắn sở chiêu quyền nợ cao khiêm đều muốn đi đòi nợ nói đùa cái gì hắn còn chỉ vào số tiền kia thăng cấp đây còn có người dám nuốt tiền của hắn bao lớn khẩu vị dương vân c ẩ n nghe được cao khiêm khẩu khí không đúng nàng ngược lại khẩn trương ngươi chớ làm loạn sở ra con đường giã thủ đỏ bẩn vương gia sẽ còn giảng quy củ quyết đấu bọn hắn liền sẽ chịu tiếp động thủ giết người dương vân cẩn hiệu khá rõ cao k i ê m người này bình thường ôn tồn lễ độ thật muốn động thủ cũng bất dung tình cao khiêm mới giết vương g i a ngày mai chi tinh vương huyền vũ vương g i a trên giới đã đem hắn coi là tử địch nếu là lại chọc tới sở g i a ai cũng không gánh nổi hắn ta rất tỉnh táo chỉ là sở g i a cũng không thể cầm tiền liền chạy như thế kiếm tiền quá không nói quy củ cao khiêm nói chuyện này muốn cùng sở tăng nói rõ ràng mặc kệ cái kia đạo t r ư ở n g chết sống tiền không thể cứ như vậy không có trước tiên ta hỏi hỏi ta cha nghe một chút ý kiến của hắn cái này sự tình dương vân cẩn càng tin tưởng lão ba phán đoán nàng cùng cao k i ê m đều chưa quen thuộc sở ra xáo lộ mạng mội đi làm rất dễ dàng liền đàm phán không thành tiền không cầm về được là trở mặt vẫn là không trở mặt cũng tốt thúc thúc kinh nghiệm phong phú cao khiêm đối với cái này đến là rất đồng ý vũ lực dùng rất tốt nhưng không thể sự tình gì đều sử dụng vũ lực hắn còn không có thiên hạ vô địch đây chính là thiên hạ vô địch cũng không thể sự tình gì đều dùng vũ lực giải quyết một cái hoàn chỉnh xã hội hệ thống bên trong vũ lực không thể thiếu nhưng là vũ lực chỉ có thể phá hư làm không được kiến thiết dương v â n cẩn ngay tại cao khiêm phòng làm việc bên trong gọi điện thoại dương minh bác sau khi nghe xong nhịn không được mắng lên ngu xuẩn cầm nhiều tiền như vậy đi ép chú người nào thua cũng không có khả năng cho ngươi dương minh bắc thật rất tức giận dùng loại này thiên môn thủ đoạn đi kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy thật dễ dàng như vậy kiếm tiền cũng không tới phiên dương vân c ẩ n bất quá hắn cũng không thể mặc kệ cao khiêm cùng dương vân c ẩ n ném vào quá nhiều tiền ta hỏi một chút sở nguyên dương minh bắc căn dặn các ngươi đừng có gấp các loại tin tức ta dương minh bắc cũng sợ cao khiêm ỉ và o võ công cao làm loạn thật muốn xảy ra chuyện liền phiền thoái cúp điện thoại cao khiêm cùng dương vân c ẩ n bốn mắt nhìn nhau hai người ngẩn người một hồi sau lại cùng nhau cười lên phất nhanh ngậu một cái liền tình cao k i ê m ôm lấy dương vân cần cầu h n ủi dương vân c ẩ n cảm thấy cao khiêm n g o ngoe muốn động ngươi muốn làm sao an ủi chúng ta đi tìm nhà khách sạn mở gian phòng có được hay không tốt lắm tốt lắm ngươi thật đúng là muốn đi dương vân c ẩ n tức giận vỗ xuống cao khiêm lực không đợi điện thoại tiền từ bỏ cao khiêm thở dài hoàn toàn chính xác vẫn là tiền quan trọng hơn vạn nhất cha vợ ra sức cả gốc lẫn lãi đều muốn trở về vậy liền ngưỡng bức thực sự không được đem tiền vốn muốn trở về cũng được cao khiêm cũng là người nghèo trì ngắn yêu cầu thả càng ngày càng thấp chủ yếu là giết sở tăng cũng không giành được đầy đủ tiền vì thế động thủ thật to không đáng bất quá bút chướng này hắn thế nhưng là nhớ kỹ chờ hắn tứ d a i lại tìm sở ra chậm rãi tính số sách nhanh buổi trưa thời điểm dương minh bắt điện thoại tới hắn nói tiền vốn muốn trở về để cao khiêm cùng dương vân cần đi tìm sở tang dương minh bắt còn căn dặn hai người lần này coi như thụ cái giáo huấn để bọn hắn không nên gây chuyện đem tiền vốn cầm về là được rồi dương vân c ầ n đối kết quả này coi như hài lòng chỉ ít tiền vốn cầm về coi như trắng gây đằng nhất vòng cao khiêm trong lòng ký sổ ngoài miệng cũng không nói cái gì dương vân cần cầm lao ba cho số điện thoại liên hệ đến sở tang ước định ba giờ chiều tại kim long phòng trà chạm mặt giữa trưa cao khiêm cùng dương vân cẩn liền tùy tiện tìm cái tiệm cơm ăn một miếng cao khiêm tìm khách sạn nghỉ ngơi một hồi đề nghị bị dương vân cẩn vô tình bác bỏ ba giờ chiều cao khiêm lái xe mang theo dương vân cẩn đến đúng giờ kim lòng phòng trà báo lên sở t a n g danh tự xinh đẹp nữ phục vụ viên mang theo bọn hắn tiến vào một gian phòng trà căn này phòng trà là đường thức phong cách cửa hàng mềm mại dây leo tịch bàn trà rất thấp khách nhân khoanh chân hoặc là ngồi quý chân có một tên khí chất ưu nhã nữ trà sư ngay tại pha trà chủ nhân sở tăng ngồi tại chủ vị hắn mặc một thân hưu nhàn đường trang tay trái ngón cái trên mang theo cái bích ngọc một cái tay khác cầm cùng bạch ngọc khói miệng sở tăng ngũ quan rất anh tuấn mặc dù thần thái lời nhác lại mang theo một cỗ phong lưu không bị trói buộc hương vị nhìn qua chính là người chơi đến cũng không làm cho người ta chắn ghét tương phản cái kia sợi bất cần đời khí chất đến là không giống bình thường rất có tự mình phong cách nhìn thấy cao khiêm cùng dương vân cận tiến đến v u ệ vải sở tăng cũng đứng lên hắn nhiệt tình đối hai người mỉm cười cao chủ nhiệm dương tiểu thư mong mời ngồi ngày hôm qua ta cũng đi quan chiến cao chủ nhiệm thần kiếm vô địch thật làm cho người tán t ư ở n g vương huyền vũ ngày xưa bá đạo trương dương, đem hắn chạm dối kiếm càng làm cho ta thông t h á i sở tăng lại lấy lòng dương vân cần mấy năm không gặp dương tiểu thư càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người cao chủ nhiệm có phúc lớn quá khen quá khen cao khiêm còn là lần đầu tiên gặp được so với hắn càng có thể nói hắn cũng lễ phép lấy lòng đối phương vài câu cái gì diện mạo bất p h à m có tiên nhân phiêu giật chi khí cao khiêm khen lên người đến tự nhiên cũng rất có một bộ sở tăng cũng bị khen mặt mày hớn hở rất là cao hứng cao chủ nhiệm hiểu ta chỉ hận sớm không gặp được cao chủ nhiệm gặp nhau hận muộn gặp nhau hận muộn sở tăng cảm thán liên tục hắn chuyển lại mắng bắt đầu đều là chó đồ vật quyển tiền đào tẩu làm hại ta mất mặt chuyện này thật là ta không làm tốt ta rất hổ thẹn rất bất an cũng không biết nên như thế nào đối mặt chư vị thân bằng hảo hữu sở tăng biểu hiện mười phần tự trách một mặt hổ thẹn phần này thu phóng tự nhiên diễn kỹ cao khiêm đều muốn cho điểm tán cao khiêm còn phải phối hợp vị này lòng người khó dò, cái này cũng không thể trách sở tiên sinh dương vân cẩn liền không có tốt như vậy tính tình nàng mặt l ệ n h lấy một mực không có lên tiếng âm thanh sở tăng cầm cao khiêm tay không so cảm thán vẫn là cao chủ nhiệm ý chí rộng lớn độ lượng bất phảm những người khác tất nhiên cho là ta giết thủ hạ đem số tiền kia tham t h ụ nhân quá nhiều không hiểu chúng ta cao khiêm cũng cười vị này ra mặt thật là dày hắn đều muốn chịu phục c h ắ c không được có thể đem tiền đều tham gan lớn ra mặt dày bằng bản lãnh này thiên hạ đều có thể đi đến s ở tăng còn nói không nói dương thúc thúc mặt mũi chính là nhìn cao huynh nhìn vẫn cần ta đều muốn đem tiền vốn trả lại các ngươi hắn lại hào khí nói đến yên tâm ta bán nhà cửa bán đất cũng đem tiền trả lại cho các ngươi trong ba ngày tiền không tới sổ cao huynh không cần ngươi đọc thủ chính ta cắt cổ s ở tăng nói hiên ngang lâm liệt nghĩa bạc vân thiên đem cao k i ê m tại cảm động vị này cũng quá tò mò sợ tiên sinh chủ nghĩa phần nhân tình này nhóm chúng ta nhớ kỹ cao khiêm nói ngài cái này bằng hữu ta giao định về sau có chuyện gì có thể dùng đến ta ngài một mực nói chuyện sở tăng cũng rất là cảm động cái này cao khiêm thật sự là người tốt ta hai người càng nói càng hợp ý sở tăng vô an kêu to mang rượu tới ta hôm nay muốn cùng cao huynh đệ không say không về nói thì nói như thế cao khiêm cuối cùng còn không có cùng sở tăng uống rượu hắn sợ uống vài chén về sau cái này ra hỏa liền muốn lôi kéo hắn kết nghĩa kim lan kết bái huynh đệ đợi đến cao khiêm bọn hắn rời đi thời điểm sở tăng lôi kéo cao k i m tay một mặt không bỏ quả thực là đem bọn hắn đưa đến cửa chính dương v â n c ẩ n có chút chịu không được hai người buồn nôn bộ dáng nàng một mình lên xe trước nhìn thấy dương v â n c ẩ n lên xe sợ tăng trên mặt ý cởi thu liễm mấy phần hắn nói với cao k i ê m huynh đệ ngươi cái này một thân tuyệt thế kiếm pháp thật sự là quá n g ư ỡ bức chỉ là kiếm pháp lại cao hơn cũng phải có đất dụng võ mới được ta biết rõ cưới dương gia nữ nhi thế nhưng là rất phí tiền nuôi dương gia nữ nhi càng phí tiền huynh đệ nam nhân trong tay nhất định phải có tiền mới có tôn nghiêm nếu không ngươi lại có thể đánh còn không phải cái võ phu cao k i ê m nghe minh bạch hắn một mặt thành khẩn hỏi sợ ca ngại có lời gì cứ việc nói thẳng h u y n đệ chúng ta mới quen đã thân cũng không cần khách sáo ta có cái kiếm tiền đường đi có thể phát đại tài chỉ là có chút p h o n g hiểm sở tăng nghiêm mặt nói huynh đệ ngươi khẳng định cảm thấy ta không đáng tin cậy nhưng là việc này ta tuyệt không lừa ngươi cũng không dám lừa ngươi ngươi phải có hứng thú nhóm chúng ta ngày mai tìm thời gian hảo hảo tâm sự cao khiêm mỉm cười nói ra sở ca muốn mang lấy ta phát tài ta đương nhiên nguyện ý kia nhóm chúng ta ngày mai tìm thời gian trò chuyện h ả o huynh đệ có khí phách có quyết đoán ca liền nội phục các ngươi dạng này hào hùng sở tăng cũng lộ ra thật cao hứng ngày mai ta tìm ngươi hai người ý thì ý thì bắt tay từ biệt sở tăng còn đứng lấy bất động thẳng đến đưa mắt nhìn cao khiêm lái xe đi xa hắn mới quay lại phòng trà dương v â n cẩn sau khi thấy xem trong kính sở tăng không có cái bóng nàng mới đột nhiên cười lên cao khiêm không hiểu thế nào vừa rồi hai người các ngươi r ố i trá bộ dáng đặc biệt k h ô i hài ha ha ha dương v â n cẩn càng nghĩ càng buồn cười nàng nói liên tục vỗ cao khiêm đùi kém chút cười ra ngấm gọi chương một trăm bốn mươi mốt lưu bị kiếm dương v â n cẩn cười một hồi lâu cuối cùng nàng lại thở dài khó khăn cho ngươi còn phải phối hợp cái này ra hỏa nói dỡn thật sự là càng nghĩ càng tức giận cao khiêm ngược lại an ủi dương văn cẩn sở tăng không phải người tốt nhưng hắn rất thú vị đây là hai việc khác nhau n g ư ờ i không tức giận dương vân cần nhìn cao khiêm thần sắc bình thản tựa h ồ thật rất bình tĩnh nàng ngược lại có chút không hiểu bắt đầu thời điểm có chút tức giận nhưng thúc thúc nói rất đúng nhóm chúng ta muốn cùng trang ra chơi bản thân tựu i rất ngu chuyện này hơn phân nửa đến là nhóm chúng ta quá ngây thơ phải cảm ơn sở tăng cho nhóm chúng ta lên bài học dương vân cần có chút buồn b ự c n g ư ờ i đến là rộng lượng cứ như vậy xong việc cao khiêm cười n g ư ờ i gấp cái gì còn nhiều thời gian nay thiên sở tăng đại lý tùy ý nắm nhóm chúng ta ngày mai nhóm chúng ta đại lý đồng dạng có thể nắm hắm học phí không thể chăng giao làm sao cũng muốn thanh r a v ụ l à m cho sở ca một kinh hỷ mới tốt dương vân cẩn như có điều suy nghĩ nhìn xem cao khiêm bên mặt ta một mực có chút kỳ quái ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta lại một chút cũng không có người tuổi trẻ xúc động ngươi nói là ta lao thôi ta chỉ là tính cách lao thành thân thể rất cường tráng không tin ngươi có thể thử một chút tư tưởng quá không khỏe mạnh dương vân cẩn t r ậ n nhìn cao khiêm một chút nhanh t i ệ n ta về nhà nhà đi về chế mẹ ta lại muốn đông vấn tây vấn cao khiêm đem dương vân cẩn đưa về nhà hắn lái xe trở về tự mình ký túc xá cùng lan tỷ cùng một chỗ ăn cơm tối hai người lại hàn huyên nhà dưới tử cải tạo tình huống bởi vì cao khiêm yêu cầu tương đối hà khắc thiết kế phong cách cũng rất không đồng dạng cải biến bắt đầu cần một đoạn thời gian nhanh nhất cũng cần ba tháng thời gian tại âm lịch năm m ớ i trước là không thể nào cải tạo tốt cao khiêm đối với mấy cái này cũng không quá để ý hắn vốn là muốn an an ổn ổn tại liêu an đợi mấy năm nhưng nhìn liêu an tình huống lại không hắn nghĩ lạc quan như vậy đầu tiên là cùng vương g i a kết thủ hiện tại lại cùng sở tăng l ô i kéo cùng nhau đây không phải điệu thấp không biết điều vấn đề mà là đến một b ư ớ c này phía trước liền đứng đầy người dù là ngươi không muốn đi lên người phía sau cũng nghĩ dẫm lên ngươi thợ vị một câu đơn giản lời nói tài nguyên có hạn mỗi người đều muốn ra sức tranh đoạt bao quát dương vân cẩn loại này thế g i a dòng chính xuất thân đều muốn dùng hết toàn lực đi tranh đoạt mỗi cái cơ hội lần này đặt cược dương vân cẩn cùng hắn đều muốn thông qua đánh bạc đến giải quyết tài vụ vấn đề đương nhiên đây cũng là dương vân cẩn dị thường tín nhiệm hắn đổi được sở tang đây cũng là người này phi thường thông minh cũng sẽ là người hắn khẳng định hiểu được danh dự phi thường đáng tiền đạo lý nhưng hắn vẫn là không tuân theo quy củ tham tất cả tiền làm thế ra công tử như thế chỉ vì cái trước mắt tướng ăn khó coi ngoại trừ tham lam bên ngoài đại khái cũng là bởi vì không có quá nhiều lựa chọn tiền thật sự là rất khó kiếm dùng hắn kiếp trước câu k ê u internet nói nát chính là quyền vô cùng quyền nhất là thời đại này càng là thượng tầng người càng có cảm giác nguy cơ tất cả mọi người nghĩ hết lượng nhiều n ắ m chắc tài nguyên lực không chế lượng cao khiêm cũng không có biện pháp hắn mặc dù có thái nhất cung b ự c này vô thượng t h ầ n khí lại ý nguyên cần rất nhiều tiền cần rất nhiều tài nguyên cạnh tranh không thể tránh né loại này tình huống d ư ớ i muốn ăn nhàn qua thời gian cũng không có dễ dàng như vậy về phần sở tăng tìm hắn đơn giản là muốn coi hắn là t h ư ớ dùng nên qua đối phương một lần thua thiệt cao khiêm đương nhiên sẽ không lại bị lừa rồi bất quá hắn cũng có chút hiếu k ỷ đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì đồ vật sở tang hố qua hắn một lần hắn hố sở tang một lần cũng là hợp tình hợp lý công bằng công đạo đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tận lực đào móc tự thân tiềm lực cao khiêm nằm ở trên giường ý thức tiến vào thái nhất cung về sau liền thấy linh nhi chu dục tú đường hồng anh nàng nhóm tại nói chuyện phiếm từ khi hôm trước tại trong hiện thực gặp mặt về sau chu dục tú cùng đường hồng anh cũng phá vỡ một loại nào đó c á c h ngăn trở nên càng thêm thân mật nhìn thấy cao k i ê m tới chu dục tú đường hồng anh nàng nhóm đều tới vân an cao k i ê m cùng nàng nhóm hàn huyên vài câu liền một mình tiến vào huyền tự cửa đêm qua hắn ở bên trong giết lung tung một trận tại trung quân đại trướng trước bị mấy ngàn đại quân ngăn lại hắn cũng không có tiếp tục sông đối phương quá nhiều người trong đó còn có đông đảo võ kỹ vững chắc giáo lý hắn hiện tại năng lực tuy mạnh nhưng cũng không có năng lực cưỡng ép giết xuyên chiến trận hôm nay hắn cũng một mực tại cân nhắc làm sao phá trận vấn đề đối phương quá nhiều người cũng chỉ có dựa vào tốc độ tập kích bất ngờ lưu bị cao khiêm tay cầm long lân xong đao lần nữa đi tới lưu bị đại doanh ngày hôm qua một trận lo giết cao k i ê m đã làm rõ ràng đại doanh cách cục đại doanh mấy trăm đỉnh lều vải hiện ra hình tròn từng vòng từng vòng sắp xếp trung quân đại doanh vào ch Hắn chỗ vị trong í ngay tại đại d a h t ầ n ngoài chốc ù n Toàn n g o bộ đại d a c lát cái này một đội sĩ binh đầu đoạn thân nức đều mất mạng cao khiêm đầu cũng không quay lại phiêu nhiên bay về phía trước cướp hắn hiện tại tốc độ quá nhanh đột nhiên buộc phát tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 120 m h a cung cứng tên bắn ra mũi tên sơ tốc đồng dạng vẫn chưa tới mỗi giây trăm m cái tốc độ này đã viễn siêu người bình thường động thái thị giác cực hạn cho nên người đều nhìn không rõ ràng bắn đi ra mũi tên cao khiêm tại loại này cao tốc trạng thái dưới hắn thậm chí không cần tận lực phát lực song đao liền có thể tùy tiện chém rách khôi g i á c nhân thể cái này tương đương với tại một cố vận tốc 430 km trên xe đua lắp đặt hai thanh trường đao sắc bén có thể nghĩ loại này lực phá hoại khủng bố đến mức nào đương nhiên đây là cao khiêm mạnh nhất buộc phát tốc độ hắn không có khả năng tổng duy trì tại loại trạng thái này vừa rồi cái kia một đội tuần tra sĩ binh nếu là không giải quyết liền sẽ lập tức tiếng còi cảnh báo dẫn tới đông đảo sĩ binh cũng sẽ để lưu bị sinh ra cảnh giác chém giết cái này đội sĩ binh chí ít có thể kéo kéo dài hai phút có cái này thời gian cao k i ê m đã sớm tới trung quân đại trướng kim cương thần lực kinh vô tướng âm dương luân t i ự u dương vô cực kiếm ba môn thần công thăng cấp cũng làm cho cao k i ê m phi tung thuật thu được tăng lên cực lớn cao k i ê m hiện tại bay cao hơn nhạy vọn càng xa trọng yếu nhất chính là phi tung thuật có thể triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực để chỗ hắn tại cực kỳ nhẹ nhàng linh động cao ba bốn mét lều vải cao khiêm có thể nhẹ nhàng nhảy lên mà qua tốc độ nhanh như phi đ i ể u cao khiêm lại chém giết một đội tuần tra lính gác liền đã đến trung quân đại trướng trung quân đại trướng phía trước tinh kỳ như rừng chu vi đều có trang bị tinh lương sĩ binh tuần sát hộ vệ để phòng xâm nghiêm cao khiêm không có do dự trực tiếp từ chính diện sông đi vào phía trước hộ vệ phát hiện không đúng đều là nâng thuẫn ra thương cùng một chỗ làm tốt phòng ngự rất hiển nhiên cái này một đội hộ vệ đều là tinh l h u ệ phản ứng thật nhanh từng cái vo kỹ vững chắc dùng đại thuẫn đều phi thường nặng nề trên thân khôi giáp vũ khí cũng phi thường tinh lương một đám người trong lúc vội vã kết trận lại có mô hình có dạng không có gì k h é hở bực này chiến trận mặc dù đơn giản lại phi thường thực dụng cao k i ê m có thể từ c h ú n g đầu người h ú t bay lướt qua đi nhưng như thế một đám tinh nhuệ đặt ở phía sau mặc kệ cũng là phiền phức cao k i ê m đột nhiên ra tốc đón đối phương trường thương thuẫn giày manh chém tới hắn hiện tại suốt đao tốc độ mỗi g i â y hai trăm năm mươi m bốn mươi chín cân long lân đao lấy loại tốc độ này vung v ầ y coi là thật không gì không phá song đao lạnh lẽo lơi đao rơi xuống mấy cái trường thương lúc này đứt gãy hai mặt cao hơn nửa người thuẫn, nghiêng đứt gái, bao quát nâng thuẫn sĩ binh đều tại lạnh leo đao quằn cùng một chỗ đứa không đợi cái khác sĩ binh kịp phản ứng cao khiêm người theo đao tiến song đao liên trạm lạnh lẽo màu tuyết đao quang như sóng chiều c u ố n qua những nơi đi qua thương đoạn t h u ấ n nước giáp phá người nát mấy hơi thở hơn hai mươi tên hộ vệ tinh nhuệ đã biến thành đầy đất máu thịt trung quân đại trướng bên trong cũng nghe đến âm thanh có mấy cái quan tướng ăn mặc người lao ra cầm đầu h ắ c giáp quan tướng tay cầm dài bốn thước trọng kiếm manh chạm cao khiêm một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh dị thường hưng m n h cao k i ê m tay trái long lân đao một dẫn xoắn một phát vừa muốn đem đối phương trường kiếm ra bay không nghĩ tới hát giáp quan tướng giải kiếm nhất cái phun ra bất quá cao khiêm tay phải long lân đao đã chém ngang rơi xuống một đao chặt đứt đối phương cái cổ giao thủ chỉ là một chiêu hát giáp quan tướng bị cao khiêm m i ệ u sát chỉ là tên này hát giáp quan tướng cho thấy võ k ỹ cùng lực lượng cũng đã đạt đến tam giai nguyên sư tiêu chuẩn chính là làm trễ m ả i một chiêu này trung q u â n đại t h ư ớ n g bên trong dũng manh tiến ra hơn mười tên hát giáp quan tướng đã đem cao khiêm vây quanh bọn này hát giáp quan tướng trên người lân giáp ngoại hình uy nghiêm nặng nghề trường đao trong tay trường kiếm cũng đều h à n quang lấp lánh so với cái kia hộ vệ tinh nhuệ lại cao một cái cấp bậc mấu chốt cái này hơn mười danh tướng quan từng cái đều hô hấp kéo dài thân pháp đ h a n h nhẹn cao khiêm một chút nhìn sang đều là tam giai nguyên sư cấp độ so với phổ thông tam giai nguyên sư vũ ký của bọn hắn càng vững chắc càng sẽ phối hợp mà lại từng cái đều hung hãn không sợ chết cao khiêm đối mặt vây công không lùi mà t i ế n tới bọn này quan tướng là lợi hại nhưng nếu là hắn tối lui ngược lại sẽ cho đối phương thông d o n g chuẩn bị bọn hắn nếu là kết trận chiến đấu đó mới là phiến p h ứ c cao khiêm nắm giữ lục hợp đao lại nắm giữ thiên hình sông đao tại đao pháp trên lô hỏa thuần thanh chân chính đạt đến đao pháp tổng sư cảnh giới mặc cho đối phương người đông thế mạnh đao kiếm đủ nâng cao khiêm nhưng nhìn ra đối phương nhân số quá nhiều vội vàng ở giữa mỗi người chỗ đứng đều không tốt không thể hữu hiệu cân đối cao khiêm tuyển một cái kiếm pháp lực lượng mạnh nhất quan tướng mạnh thiếp đi vào hắn tay trái trường đao cải lấy đối phương trường kiếm thuận thế hướng vào phía trong ép dựa vào cường hành vô cùng lực lượng đem đối phương trường kiếm cứng rắn để ép trở về song phương một cái sát người đứng thẳng t ê n này quan tướng liền chặn c h u n g quanh mấy phương vũ khí cao khiêm đều vô dụng đao hai người gần s á t lúc hắn có tủi cho chính đâm vào đối phương trên ngực thân chính cụi tay một kích này cỡ nào lăng lệ Đối phương hộ trong l ò như như đảo, đảo ngàn lần kinh nghiệm chiến đấu tăng thêm tông sư cấp đao pháp tăng thêm ngang ngược vô song lực lượng cùng cường hoành kim cương thân thể cao khiêm chỉ dùng mấy chiêu liền cưỡng ép phá trận chém giết hơn phân nửa con tướng còn lại quan tướng phát giác không đúng đều hoàng hốt hướng lui về phía sau tránh trung quân đại trướng d è m vén lên mặc màu vàng kim ngư lân trọng giáp lưu bị đi tới dù là đại trướng trước cửa đã máu chạy thành sông lưu bị nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh ánh mắt trầm ổn hắn nhìn xem cao khiêm trầm giọng hỏi người đến người nào nghe qua lưu hoàng thúc đại danh chuyên tới để tiếp lưu bị nói chuyện cao k i ê m cũng không tốt vung mạnh đao liền lên hắn s á c ngược song đao chắp tay thi lễ lưu bị vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc người này quần áo lộng lẫy võ cũng không biết là phương nào nhân vật cao k i ê m cũng không muốn nói quá nhiều chung quanh sĩ binh ngay tại tụ long tới hắn cất giọng nói ra lưu hoàng thúc đã tội nói cao k i ê m song đao tề động trực kích lưu bị lưu bị thần sắt châm xuống hắn rút ra ủy thiên thanh hồng song kiếm nên tiếp cao k i ê m x a n h trắng hai màu kiếm quang cũng lúc đó đại thịnh long lân song đao lạnh lẽo màu tuyết đao quang liên hoàn chém vụt lại bị liên miên x a n h trắng hai màu kiếm quang n u ố t hết cao k i ê m càng đánh càng là kinh hãi lưu bị chẳng những trên lực lượng hơn xả hắn kiếm pháp cũng mạnh hơn hắn nhiều song kiếm càng là thần kiếm vị này lưu hoàng thúc nhưng so sánh mạ rộ vịt v cao khiêm một động t h ủ liền biết rõ hắn chính là có thiên thương bộc phát lấy thêm trên nhật huy kiếm cũng tuyệt đối g i ế t không được lưu bang kiểm tra song lưu bị lợi hại cao khiêm cũng không muốn bạch bạch bị g i ế t hắn đang muốn nghĩ biện pháp rút đi xanh trắng kiếm quang đột nhiên ngưng tụ đi theo từng đạo kiếm quang giao thoa tung hành cao khiêm trong tay long lân song đao đột nhiên đ ứ t gãy thành vài đoạn hắn toàn lực thi triển phi tung thuật bay n g ư ợ c về đằng sau ra hơn m ộ mươi mét bên ngoài rơi xuống đất thời điểm cao khiêm dưới chân mềm n h n quanh thân huyết quang bắn ra người đột nhiên phân thành là bảy tám khối c h â một trăm bốn mươi hai đỏ thâm trí hải cao k i ê m hóa thành k chính rơi vào linh nhi bên người hai người đệ tử tại minh t ư ở n g tu luyện lại có linh nhi che đậy đến là sẽ không phát hiện hắn bị g i ế t thẳng trạng linh nhi một mặt tân cần hỏi ba ba thế nào rất tốt cao khiêm bị g i ế t thật nhiều lần đối với cái này đến cũng đã quen lần này hắn cũng không về bài ngược lại rất phấn chấn lưu bị càng mạnh càng tốt nếu là lưu bị quá yếu cắt bã đó chính là đánh bại lưu bị cũng sẽ không có thu hoạch gì lưu bị kiếm thuật lưu bị trong tay thần kiếm đều để cao khiêm rất ưa thích các loại giải quyết lưu bị những này liền đều là hắn chỉ là không biết rõ lưu bị còn có cái gì năng lực đặc thù huyền tự trong môn tài nguyên lưu bị kiếm pháp o n c quá cao minh loại này cao minh chẳng những là trên kỹ xảo cao minh càng la cảnh giới cấp độ trên dẫn trước có thể nói như vậy lưu bị hoàn toàn nắm giữ tứ giai lực lượng võ công của hắn tuy cao vẫn còn tại tam giai lực lượng phương diện đây chính là song phương trên căn bản khác biệt so sánh lưới cái gì m à d ỗ viết vương tứ an chi lưu quả thực là tứ giai x ỉ nhục cao khiêm đối cứng mới chiến đấu làm phục bản lặp đi lặp lại nhìn mấy lần chiến đấu ghi chép hắn cảm thấy muốn giết lưu bị không thể trong lòng còn có may mắn phải có đủ chân thực tứ giai lực lượng mới có thể giải quyết lưu bị nếu là sở tăng không chơi xấu hắn liền có thể giải quyết lưu bị c ầ m tới lưu bị thần kiếm học được kiếm thuật của hắn hết thể lúc đầu đều kế hoạch rất tốt chính là sở tăng không phối hợp thế nhưng thế nhưng cao k i ê m nghĩ đến sở tăng trong lòng sinh ra mấy phần khó chịu làm một cái có tố chất người có lễ phép hắn khó chịu về khó chịu lại sẽ không mắng chửi người s ở tăng khóc lóc van mài làm quen với hắn khẳng định là muốn lợi dụng hắn cao khiêm đối với cái này đến là rất có hứng thú mọi người nếu như không n u ô i tới vậy hắn còn thế nào tính toán b ị này còn thế nào đem sổ sách muốn trở về bất quá bị lưu bị chém giết một lần quá đau đớn thần thân thể của hắn cũng vẫn là trạng thái trọng thương vương từ an mặc dù kéo hông cũng là tứ giai cường giả một tay xích dương trưởng lực kém chút đem hắn ngũ tạng lục phủ đều n ư n g chín cái này hai ngày cao k i ê m đều biểu hiện điểm nhiên như không có việc gì. thậm chí ra ngày o i ăn cơm bống rượu, chính cơm che rượu, là vì ấ dưỡng dưỡng thứ ư n Trên g hai cao khiêm theo thường lệ tại phòng làm việc màu cá cái này hai ngày hắn nhàn rôi không chuyện gì thật sự mua cái to lớn bể cá không có việc gì ngay tại cái này cho cá ăn chơi làm được chân chính lên lớp màu cá s ở tăng đến để cao khiêm không thể không pha t r à đ ạ i khách s ở tăng lại đổi một thân màu tím đường trang tay cầm tử đàn thủ xuyến tóc dài trải thành đôi ngựa trước ngực treo tinh nguyện bồ để loại hình sâu một phải nếp xưa vừa thấy mặt sở tăng liền phi thường nhiệt tình mở miệng một tiếng huynh đệ cao khiêm cũng làm miệng đầy sở các tê ơ không biết rõ còn tưởng rằng cái này hai là khác họ thân huynh đệ hai người khách sáo hàn h u y ê n một hồi lâu sở tăng phát hiện cao khiêm nói nhảm so với hắn còn nhiều nói đến còn thao thao bất tuyệt hắn chỉ có thể chuyển tới đề tài chính huynh đệ ta cái này có cái sống có thể kiếm nhiều tiền ngươi có hứng thú a sở ca mang ta phát tài đương nhiên là có hứng thú còn xin sở ca nói rõ chi tiết nói sở tăng có chút ngoài ý mới mặc dù ngày hôm qua hai người đã có sơ bộ chung nhận thức nhưng cao khiêm đáp ứng cũng quá t h ô n h á i loại này hợp tác thái độ ngược lại làm cho hắn có chút khó mà tín nhiệm dù sao hắn thế nhưng là mới h ố qua cái này ra hỏa sở tăng trầm ngâm hạ nói dưới mặt đất cực trang sự tình mặc kệ cái gì nguyên nhân đi đích thật là ta làm không tốt là ta xin lỗi huynh đệ bất quá truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì ta hơn phân nửa tinh lực đều đối với chuyện này mới xảy ra chút lỗ hổng huynh đệ ngươi có thể hiểu được ta lý giải chuyện đã qua còn sách nó làm cái gì lại nói sở ca đều đem tiền trả lại cho chúng ta đều là tự móc tiền túi ta đều có chút không có ý tứ cao k i ê m ngôn từ thành khẩn tựa hồ đối với chuyện quá khứ thật không ngần ngại chút nào s ở tăng có chút nhìn không thấu cao khiêm cũng không biết vị này làm địa mai hắn vẫn là thật sự là từ đáy lòng mà phát bất quá chuyện này cũng không cần cao khiêm tín nhiệm hắn chỉ cần cao khiêm nguyện ý làm là được rồi s ở tăng trên mặt cũng rào rạt ra thành khẩn tiêu d u n g huynh đệ có độ lượng có thể thành đại sự hắn ngừng tạm còn nói ta nói với ngươi nói chuyện này ngươi nguyện ý tham gia đương nhiên được không nguyện ý tuyệt không nghiên tưởng chỉ là cho ca giữ bí mật là được t i a là đương nhiên sợ tăng vô đủi có huynh đệ câu nói này là được rồi hắn có chút hưng phần nói nói thật lấy huynh đệ cái này thân bản sự chính thích hợp làm đương ạ i xin nói thổi Khiêm giác việc giản. sự sở Sở này. Đến cùng là chuyện、gì? còn xin sở ca nói rõ ràng.、Sở、tăng hung hăng thổi phừng hắn, cao khiêm cũng cảm giác việc này không đơn n là ca Cao cảm gì, h rõ n hắn đưa thích. Sự tình càng khó càng g là, thích. khó phức h ưa tạp, mới tốt Sự mới i vỏ. đ ư ơ nhiên g n sở tăng nắm giữ tin tức càng nhiều mọi người tin tức không n g a n g nhau hắn cũng không thể loạn đùa nghịch k h ô n vặt sở tăng hỏi cao khiêm người biết rõ đỏ thấm chi hải a ta nghe nói qua hồng hải vực sâu cao khiêm hỏi đây không phải một cái địa phương a đương nhiên hồng hải vực sâu là liều châu cảnh nội hồng hải c h â sâu lúc này mới có hồng hải vực sâu chi danh sở tăng lắc đầu nói ta nói đỏ t h ố m chi hải ở vào dị không gian a nghe càng kích thích cao khiêm cũng tới hứng thú sở ca triển khai nói một chút tại liêu châu nguyên châu lâm châu ba châu giao tiếp địa phương có một cái vết nước không gian nghe sở tăng kỹ càng giảng giải một lần cao khiêm lúc này mới làm minh bạch đại khái tình huống liên bang ba mươi sáu châu liêu châu nhất bắc từ địa lý vị trí bên trên tiếp giáp lâm châu cùng nguyên châu ba châu đều xem như liên bang phương bắc bị coi là phương bắc ba châu dân phong dân tục đến tiếng nói văn hóa ba châu đều rất gần ba châu ở giữa các loại liên hệ cũng tương đối mật thiết Các châu thực lực cũng kém không nhiều. trên kém Bởi vì đương ị a hóa ba bao lý nguyên nhân, tăng thêm văn hóa tiếng nói trên tán đồng, ngoại thời điểm đều rất bao đoàn. châu đều thêm thời rất điểm đối đ nhiên ba châu nội bộ mâu thuẫn cũng rất nhiều bí mật đấu rất lợi hại chỗ này rất đặc thù vết nước không gian liền xuất hiện tại ba châu giao giới địa phương nghiêm ngặt một điểm tới nói thuộc về lâm châu cảnh nội bất quá vết nước không gian quan hệ trọng đại ai cũng không dám k i n h thường bởi vì địa điểm tương đối đặc thù cũng không tốt lên liền dùng vũ khí hạt nhân tam phương trao đổi một cái liền liên hợp lại tổ đội đi vào thăm dò thăm dò đội phát hiện dị không gian bên trong là một hòn đảo nhỏ p h ư ơ n g viên mấy chục km chung quanh chính là vô tận đỏ thông tri hải đỏ thông tri hải nước biển như là huyết dịch đồng dạng tinh hồng nhìn qua phi thường q u dị bởi v ì dị không gian trọng lực là bình thường không gian gấp hai nguyên lực cũng dị thường nồng hậu dày đặc nguyên sư tiến vào sau sẽ cực kỳ không thích ứng tại một đoạn thời gian bên trong thực lực đều sẽ bị nghiêm trọng suy yếu thích ứng về sau nguyên sư tu vi thì sẽ đột nhiên tăng mạnh đương nhiên loại này phương thức tu luyện chỉ thích dùng tứ dai trở xuống nguyên sư bắt đầu thời điểm tam phương đều rất cao hứng cảm thấy phát hiện một chỗ không có uy hiếp tu luyện bảo điện tam phương vì tranh đoạt khối này địa phương gây túi bùi thời điểm thế nhưng là minh mông vô bờ đỏ thâm tri hải bên trong ngư nhân số lượng tựa hồ vô cùng vô tận dây vò mấy năm các phương đối chỗ này hải đảo liền hoàn toàn đánh mất hứng thú bởi vị dị không gian rất đặc thù dụng cụ điện tử cơ hồ cũng không thể sử dụng bao q u á t hiện hữu đại đa số khoa học kỹ thuật sản phẩm đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn khai phát dị không gian chuyện này nhân loại thật sự là không hề nghĩ ngợi qua dù sao thế giới khác trên lực lượng hạn quá cao tân tân khổ khổ kinh doanh mấy chục năm chỉ cần gặp được một vị ngũ giai sinh mệnh kia hết thệ cố gắng liền đều thành bọn nước đỏ thâm c h i h ả i ngoại trừ khắp nơi tán loạn ngư nhân cũng liền không có gì có giá trị đồ vật lại bởi vì ngư nhân không cách nào thời gian dài ly khai nước biển cho nên cũng không sợ ngư nhân từ vết nước không gian chạy đến khối này vết nước không gian cũng liền không có gì xử trí tất yếu dây vò mấy năm khối này vết nứt không gian liền rơi vào thế g i a trong tay ngay từ đầu các đại thế gia còn cần đến bồi dưỡng hậu bị nhân tài nhưng là phong hiểm quá lớn nói không chính xác cái gì thời điểm liền gặp được ngư nhân các đại thế gia lại tại bên trong minh tranh ám đấu làm rối tinh rối mù cuối cùng đỏ thâm chi hải liền thành sân quyết đấu không chỉ là ba châu còn có cái khác các châu thế gia cự thương bởi vì các loại nguyên nhân chạy đến đỏ thâm chi hải đánh cược sở tăng trước một đoạn thời gian mới tại đỏ thâm chi hải thua năm trăm triệu quả thực là thương cân đ ậ cốt vì tìm vệ trang diện cũng vì đem tiền kiếm vệ hắn tìm tới cao k i ê m sở tăng đem tình huống nói một trận Hắn khẩn c sợ tam u nói h đệ, n chỉ về thời gian là không nắm ngày nhưng là huynh đệ ngươi nhất định phải sớm cho kịp xác định ta mới tốt trình báo danh sách được ta mau chóng hồi phục sở ca cao khiêm mỉm cười nói bất luận có đi hay không cũng không thể chậm trễ sở ca sự tình huynh đệ kia ta chờ ngươi tin tức tốt sở tăng đem sự tình nói rõ ràng cũng liền không tâm tư chờ lâu hắn đứng người lên nói qua âm lịch mười lăm liền muốn xác định danh sách không thể chế nữa tốt, ta ố t t nhất định tại mười lăm trước cho sở ca tin chính xác cao khiêm đứng dậy đem sở tăng đưa t i ễ n lâu đi ngang qua huấn luyện đại sành thời điểm nhìn thấy sở tuệ quân đang đi học trở về thời điểm hắn cùng sở tuệ quân bàn giao một câu để nàng lên lầu tìm đến nàng sở tuệ quân là người năm tính Tan học liền chạy tìm đến Cao liền đến học chạy Kiêm. sư phụ chuyện gì a người biết rõ đỏ thấm chi hải a nghe nói qua nghe nói bên trong vô cùng nguy hiểm hiện tại đã thành sân quyết đấu tiếp tục cầu nguyện phiếu cầu đặt mua mọi người có điều kiện còn xin đến điểm xuất phát đặt mua cuối năm không đức trường không chỉ là bởi vì yêu quý cũng là bởi vì nghèo nhà chương một trăm bốn mươi ba tứ giai chi bí s ở tuệ quân không hổ là họ s ở mặc dù không tính là dòng chính tin tức con đường rất nhiều đối với đỏ thấm chi hải nàng cũng rất có hiểu rõ nàng thuyết pháp cùng sợ tăng đại khái tương đồng chỉ là nội dung trên nhiều hơn mấy phần k h a trường nghe cũng không bằng sợ tàng tỉ mỉ s á c thực đáng tin cái này cũng rất bình thường dù sao sở t u ệ quân nghe tới không biết làm ấy tay tin tức truyền bá quá trình bên trong khẳng định sẽ bị người thêm mắm thêm m ố i tiến hành các loại gia công tin tức khó tránh khỏi sai lệch sở t u ệ quân đem chỗ biết do nói một lần nàng có chút bận tâm hỏi cao khiêm sư phụ ngươi không phải muốn đi đỏ thâm c h i hại à? nơi đó quá nguy hiểm liền xem như tứ giai cường giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi cao khiêm cười ta có ngốc như vậy a không cần lo lắng ngươi đi, người đi rút ngươi đi đem sở t u ệ quân đội đi cao khiêm cảm thấy vẫn là không đáng tin、tệ. việc quan hệ sinh tử vẫn là phải hỏi rõ ràng mới được đỏ thâm chi hải cũng không tính là gì cơ mật tương lai cha vợ cao như vậy thân phận khẳng định biết rõ tình huống cao khiêm cho dương vân cần gọi điện thoại ước định ban đêm đi nhà nàng ă n trực thuận tiện tìm dương minh bắt thỉnh giáo một vài vấn đề đối với cái này dương vân cần tự nhiên là rất hoan nghênh hai người trung đụng thời gian quá ngắn người trong nhà đối cao khiêm còn rất lạ lẫm chính cần cao khiêm thường xuyên đi lại lui tới tăng cường cầu thông cao khiêm sớm hết giờ làm tìm tới một nhà chuyên bán cao cấp hoa quả cửa hàng mua mấy trăm khối hoa quả lúc này mới lái xe đi dưng ra hắn như thế người có lễ、phép. cũng sẽ không tay không tới cửa bất quá hoa quả thật sự là quý vượt quá hắn dự liệu dương mẫu nhiệt tình tiếp đãi cao khiêm nàng lại để cho cao khiêm về sau đừng như vậy k h á c h k h í tới cửa không cần mua lễ vật nói thì nói như thế dương mẫu vẫn là thật cao hứng hoa quả không tính là gì m ẫ u chốt là cao khiêm thái độ rất nhiều người đều là cảm thấy tặng lễ có chút dư thừa nhất là quan hệ người thân cận kỳ thật không phải có ai không ưa thích lễ vật đâu chính là về nhà tham viếng phụ mẫu cầm một chút thích hợp lễ vật cũng là phi thường ấm lòng quan hệ càng là thân cận càng cần dùng tâm dữ kịn dương minh bắc biết rõ cao khiêm tới cũng đẩy xã giao sớm về nhà hai người tại trong thư phòng hàn huyên rất nhiều chủ yếu là nói một chút sở ra cùng vương gia lần này là sở ra làm việc không mà nói nhưng là dương minh bác huyên cao khiêm nhìn thoáng chút không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng sở tăng so đo tất cả mọi người là người trưởng thành muốn thua được đối phương không tuân theo quy củ mặc dù thắng trận này thanh danh lại xấu cái này mặt trái hậu quả kỳ thật rất nghiêm trọng sở tăng có thể muốn dùng cả một đời đến trả sở ra đ ố i lý không có khả năng bởi vì việc này tìm cao k i ê m phiền phức cho nên không cần lo lắng sở ra chân chính phiền phức là v ư gia vương huyền vũ bị dết tin tức chuyển trở về nghe nói vương bản tướng giận dữ chỉ là vương tứ an mất tích hiện tại vương gia trên dưới đều đang bận rộn hồ chuyện này cũng không tâm tư tìm cao khiêm nói tới chuyện này dương minh bắc cũng không chịu được cười trên nỗi đau của người khác vương tứ an nếu là thật sẽ ra chuyện k i a đối dương gia thế nhưng là thật t o tin tức tốt từ hiện tại tình huống đến xem cơ hồ có thể khẳng định vương tứ an tất nhiên là sẽ ra chuyện dương minh bắc bàn giao cao khiêm đoạn này thời gian nhất định phải địa thấp càng không muốn ly khai liêu an phủ vương gia người mặt ngoài nhịn một hơi này trong lòng khẳng định nhận không hạ nếu để cho bọn hắn phát hiện cơ hội nhất định sẽ trả thù cao khiêm đương nhiên vương gia không có khả năng tại liêu an trong phủ công nhiên động thủ trả thù lấy cao khiêm hiện tại năng lực đồng dạng thủ đoạn đối với hắn cũng vô dụng chỉ cần cao khiêm chú ý cẩn thận vương gia cũng không dám làm loạn dương minh b á c đối cao khiêm vẫn tương đối quan tâm nói cho hắn rất nhiều phương diện này sự t ì n h nhiều lần nhắc nhở cao khiêm phải chú ý an toàn đối với cái này cao khiêm đương nhiên là rất cảm kích dương minh b á c nói là lão thành c r i ôn một lời không hợp liền kêu đánh kêu dết kia là tầng dưới chót ba p h i mệnh k ô n g đáng tiền làm gì đều muốn lấy mạng đi liều đến cấp độ này mọi người chất lượng sinh hoạt cũng rất cao dù là nội quyền lợi hại cũng chú ý cái tiêu chuẩn phân tức không có khả năng động một tí liền muốn liều mạng cao khiêm lại hướng dương minh bắc thỉnh giáo đỏ thâm chi hải vấn đề tương lai cha vợ quả nhiên biết rõ rất nhiều nội tình dương minh bắc thuyết pháp cùng sở tăng cơ hồ chỉ là kỹ lưỡng hơn cũng càng nhấn mạnh đỏ thâm chi hải nguy hiểm lao nhân này cũng lo lắng cao khiêm muốn đi đường tắt hắn thuyết phục cao khiêm không muốn tham gia loại hoạt động này phong hiểm quá cao ích lợi lại không cao lấy cao khiêm tư chất không dùng đến mười năm liền có thể vững vàng thành tựu tứ giai đến cái kia thời điểm liệu h n tự nhiên có cao k i ê m vị trí hắn không cần thiết hiện tại vì thế liều mạng dương minh bác sợ cao khiêm nghĩ quá nhiều còn ám chỉ cao khiêm dương gia coi trọng là hắn người này cái khác đều không có trọng yếu như vậy cao khiêm đương nhiên là ngoan ngoãn gật đầu thụ giáo miệng đầy nhận lời dương minh bác đều là có h ả o ý hắn có tính toán gì đó cũng là căn cứ vào hắn tự thân thần kỳ lực lượng lao đầu không biết rõ cao khiêm vội vã kiếm tiền là vì thăng cấp cái này quá không thể tưởng tượng nổi cũng chính là đường hương anh chu dục tú có thể lý giải cho nên lao đầu cho đề nghị liền đều rất bảo thủ cuối cùng cao k i ê m đưa ra muốn học tập một cái dương gia thiên phong hô hấp pháp đương nhiên chuyện này hắn sớm cùng dương vân cẩn câu thông qua dương gia thiên phong hô hấp pháp là phi thường chứ danh nguyên lực bí thuật nói như vậy cơ h ộ i sẽ không chuyển cho họ khác người nhưng là liền cùng thẩm g i a lôi âm hô hấp pháp trải qua mấy chục năm truyền bá luôn luôn tránh không được chuyển ra ngoài hiện tại cao khiêm cùng dương vân cẩn là loại quan hệ này học tập một cái thiên phong hô hấp pháp tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề dương minh bắc cũng là vui vẻ đồng ý sau đó chính là dương vân cẩn dẫn cao khiêm đi dưới mặt đất luyện c ô n g m ậ t thất phong bế tầng hầm cửa hàng mặt đất là dây leo t ị c trần nhà là hợp kim bản gian phòng không lớn lại bởi vì bày biện đơn giản lộ ra có chút khoáng đạn trong phòng thông do vô cùng tốt nhiệt độ thích、hợp. ánh đèn chiếu rọi xuống trên vách tường to lớn thiên phong đồ là rõ ràng rành mạch thiên phong đồ tên là thiên phong trên thực tế chỉ có bảy toàn g ọ n núi hoặc nặng nề g h s ư ứ n g xử hoặc kỳ hiểm lăng tiên hoặc tú lệ thanh l u hoặc hùng vĩ tuấn đ ổ dương vân cần chỉ vào trên vách tường tráng lệ cổ đại thủy mạc sơn thủy đ ộ q u y ề n ôn n u thì thầm cho cao khiêm giảng giải mỗi toàn g ọ n núi đại biểu á o nghĩa thiên phong đồ thì là dùng để phụ trợ quan tưởng tu luyện trọng yếu nhất đ ộ quyển nguyên lực tu luyện vào tay có một cái rất khó ngưỡ cửa chính là minh tưởng quan tưởng cảm ứng nguyên lực bởi khống càng h khó nhất. Thiên phong ế đồ, l d ư ơ gia tổ tông người tưởng tượng, càng lại cái lại ta quan tổ trợ tu thể một thể quyền, luyện, hơn hình lưu đồ để để mà phụ cho cụ có có dễ nhập môn tính cách khác nhau người có thể dựa theo tự mình yêu thích quan tưởng khác biệt ngọn núi phối hợp thiên phong hô hấp pháp thì càng dễ dàng để cho người ta nắm giữ nguyên lực nhóm lửa nguyên tinh dương vân cần lại truyền thụ cao khiêm cụ thể hô hấp pháp chọn bộ hô hấp pháp kỳ thật phi thường phức tạp người bình thường không học m ư ờ tháng tuyệt đối nắm giữ không được cao k i ê m lại không đồng đạo đầu tiên hắn tu vi đầy đủ cao nhãn quan kiến thức viễn siêu phổ thông tam g i a nguyên sư thậm chí vượt qua hơn p â n nửa tứ g i a nguyên sư tiếp theo cao khiêm có vô tướng âm dương luân môn này tuyệt thế bí pháp để cao khiêm có thể tùy tiện nắm giữ bất luận cái gì tứ dai trở xuống bí thuật bí pháp cao khiêm chỉ n g h e một lần liền học được thiên phong hô hấp pháp dương vân c ẩ n còn có chút không tin các loại đến cao khiêm một chữ không sót đọc thuộc lòng một lần khẩu quyết lại hiện trường biểu diễn thiên phong hô hấp pháp bảy loại lưu phái khác biệt biến hóa dương vân c ẩ n liền bị c h ấ n kinh nàng biết rõ cao khiêm là thiên tài nhưng cao k i ê m thiên tài trình độ vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng thậm chí vượt ra khỏi nàng đối thiên tài nhận biết người quá lợi hại dương vân cần từ đáy lòng tán thưởng Nàng lại tràn n g lại ậ cao khiêm nói, giai, giai trước kia không quá để ý những này dù sao hắn tu luyện là kim cương thần lực kinh chỉ cần kim cương thần lực kinh thăng cấp nguyên lực tu vi tự nhiên tăng lên chỉ là đến một bước này chung quanh đều là nguyên lực cao thủ nếu là hắn cái gì cũng đều không hiểu vậy coi như không thích hợp dương vân cần đến không nghĩ nhiều tứ giai chi thức vốn là bí mật cao khiêm không biết rõ mới bình thường nàng hiểu nói ra tứ giai chính là chủ nguyên tinh dung hội cái khác tất cả nguyên tinh hoàn thành nguyên tinh thống nhất dung hợp bởi vậy nguyên tinh có thể hoàn toàn trưởng k h ố n g thân thể đến một bước này chính là tứ giai cụ thể đến khác biệt nguyên sư bởi vì thiên phú khác biệt tu luyện đạo lộ khác biệt tứ giai nguyên sư chiến lược tranh l ệ n h rất lớn cô bên ngoài thân hiện cũng lớn không đồng dạng tứ giai tiêu chí chính là lấy nguyên lực trưởng không thân thể đối kháng tinh cầu trọng lực có thể vận dụng nguyên lực tùy ý phi hành cao khiêm gật đầu dương vân cần nói rất đơn giản cũng vô tướng rõ âm dương luôn chỉ là đệ tam trọng không cách nào chân chính phân tích tứ giai nguyên sư là tay không tắc đôi tứ giai nguyên sư đôi tứ giai nguyên lực huyền bí hiểu rõ vẫn còn tương đối đơn giản nghe dương vân cần nói xong hắn lại bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn chính xác mạ d ộ vịt cũng tốt vương tứ an cũng tốt ở phương diện này đều biểu hiện ra đối thân thể cường đại lực k h ô n g chế chỉ là hai người ý thức chiến đấu quá kém lực lượng rất mạnh ý thức chiến đấu lại không đủ để cùng lực lượng xứng đôi gặp được hắn đột nhiên b ậ t h c c trực tiếp liền bị giết đương nhiên thật muốn b u ô n g tay đánh c ử c một lần hai vị này còn có thể nghiền ép hắn hắn cơ hồ rất khó có phản s á t cơ hội cao khi một m lần nữa xem kỹ dương vân cẩn ngươi bây giờ là tam giai tứ tinh dương vân cẩn lộ ra vẻ ngoài ý mớn ngươi làm sao nhìn ra được vừa rồi vận chuyển nguyên lực thời điểm trong cơ thể ngươi mấy khoảng nguyên tinh phản ứng rất rõ ràng cao k i ê m có chút hiếu kỳ hỏi gần nhất có cảm giác hay không tốc độ tu luyện tăng nhanh dương văn c ẩ n gật đầu hoàn toàn chính xác cảm giác ngưng luyện nguyên tinh thoải mái hơn tu luyện nguyên tinh chính là một cái tái tạo thân thể quá trình nhất giai thời điểm mỗi ngưng luyện một viên nguyên tinh tướng làm tại mở ra một cái cứ điểm lấy cái này cứ điểm triển khai phóng xạ b ố n phương đối thân thể tiến hành khai phát nhị giai thời điểm cứ điểm đ ổ i thành thôn chấn t ă m g i a i hưng ơ chấn biến thành thành thị t ứ giai thân thể hoàn thành đại nhất thống cao k i ê m hỏi dương vân cần ta hiểu như vậy đúng không thuyết pháp rất mới lạ áy náy nghĩ là đúng dương vân c ẩ n gật đầu biểu thị đồng ý cao khiêm lại hỏi dương vân c ẩ n ngươi một ngày tu luyện mấy giờ ba đến bốn giờ dương vân c ẩ n có chút ngượng ngùng nàng tự biết tại nguyên lực phương diện thiên phú không tính quá cao trên việc tu luyện mặc dù không nói lời biếng nhưng cũng không tính cần cũ cao khiêm gật đầu mỗi ngày ba đến bốn giờ kỳ thật rất không dễ dàng hắn có thái nhất cung có linh nhi giúp đỡ cho máy có thể n ắ m tu luyện bao quát đường hồng anh chu dục tú đều có thể trong giấc ngộng hoàn thành tu luyện dương vân cần lại không được nàng cần mỗi ngày đơn độc rút ra ba đến bốn giờ thời gian cái này kỳ thật vô cùng không dễ dàng Cao túc Kiêm nghiêm nói với dương vân cẩn thật e o vết Về vị Vân thế biết tăng t nước không gian càng ngày càng nhiều, cái này thế giới nguyên lực nồng độ lại không ngừng tăng lên. Về sau, nguyên sư sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi này có ý vị gì? Dương Sư cái lực có giới gì? lại điều sau độ Ừm. sẽ rõ ý đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này chủ yếu là nàng còn không có phát giác được thế giới to lớn biến hóa như vậy cũng tốt so mỗi người trong tay đều có vũ khí mà lại rất nhiều người đều có máy bay đại pháo đạn đạo thậm chí vũ khí hạt nhân có được lực lượng cơn ư giả tự nhiên đối hiện hữu tài nguyên tiến hành một lần nữa phân phối nói cách khác đánh vỡ hiện hữu trật tự xã hội cao khiêm nói tăng thêm dị giới yêu t ộ c xâm lấn thế giới sẽ trở nên phi thường hỗn loạn vô cùng nguy hiểm đây là đ ạ i thế nhóm chúng ta chỉ có thể thuận thế mà làm tại nguyên lực biển động quét sạch toàn cầu trước đó nhóm chúng ta phải tận lực làm tốt chuẩn bị dương vân cần có chút chân kinh cũng có chút bất an nàng đôi mắt sáng ngơ ngác nhìn xem cao khiêm do dự một hồi nàng mới có hơi ngượng ngùng nói ra ta đã tận lực chỉ là thiên phú không được cao khiêm đối dương vân cần cười một tiếng ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi phải tin tưởng ta ta đương nhiên tin tưởng ngươi dương vân cần cảm thấy cái này không cần thảo luận nàng đối cao k i ê m đã đầy đủ tín nhiệm hiện tại ngươi tính toạ minh tưởng chính b u n g lỏng không nên phản kháng dương vân c ẩ n dựa theo cao khiêm chỉ thị ngồi xuống nhắm mắt lại trong lòng yên lặng q u a n tưởng ngàn thu phong dương vân c ẩ n mặc vào kiện rộng rãi sám trắng đ ồ mặc ở nhà quần áo chất liệu mềm nhẵn cổ áo trên lộ ra một khối tiểu tiểu trắng như tuyết da thịt nàng ngồi như vậy cao khiêm ở trên cao nhìn xuống ánh mắt vừa vặn từ cổ áo tuột xuống cao khiêm giải thích một câu ta là giúp ngươi tu hành ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn ó i hắn đưa tay từ cổ áo tham tiến vào dương vân cần đã cảm thấy ngược mắt lạnh nàng cảm giác cao k i ê m giống như đang trêu chọc nàng chơi đang muốn phản kháng một c Nàng từ buôn luyện câu ra dương vân cẩn trên mặt còn mang theo vài phần hưởng luận đôi mắt càng là sáng lấp lánh đang loại sáng cả người nhìn tinh thần và sáng cao khiêm dùng không sai biệt lắm một cái giờ dẫn đạo thế mà giúp nàng lại ngưng kết ra một viên nguyên tinh cái này tu luyện hiệu suất quá cao chỉ là quá trình tu luyện một lời khó nói hết cũng không phải là khó chịu mà là có chút rất thư thái kích thích nàng toàn thân chạy mồ hôi cả người đều thấm mồ hôi giống như đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài đưa tiến cao khiêm dương vân cần trở về thời điểm liền thấy mâu thân ở phòng khách đợi nàng dương mẫu đem dương vân cần kêu đến nàng tận tình nói các người đều là người trưởng thành rồi ta cũng không nên còn nhiều nhưng ở trong nhà các người vẫn là phải chú ý một chút dương vân cần bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt nàng vội vàng giải thích mẹ nhóm chúng ta là tại tu luyện đứng đắn tu luyện nàng cố ý nhấn mạnh đứng đắn hai chữ tóm lại các người phải chú ý ảnh hưởng dương mẫu cười, cười một bộ ta cái gì đều hiểu n h ã thần ngươi cũng không cần giải thích dương vân cần có chút im lặng cái này lão mụ đều nghĩ cái gì đây nhưng tại trong chuyện này lại không biện pháp giải thích rõ ràng nàng chỉ có thể thở dài gật đầu là là nhóm chúng ta nhất định chú ý cao k i ê m cũng không biết rõ bạn gái bị lão mụ nội hàm hắn lái xe trở lại ký túc xá cùng lan tỷ hàn huyên vài câu liền lên giường nghỉ ngơi hôm nay học được thiên phong hô hấp pháp so sánh lôi âm hô hấp pháp để hắn đối nguyên lực tu luyện có một cái toàn diện lý giải thiên phong hô hấp pháp kỳ thật so lôi âm hô hấp pháp muốn phức tạp rất nhiều hoặc là nói thậm chí quân chỉ truyền hắn một bộ phận lôi âm hô hấp pháp dương vân cần lại đem chọn bộ thiên phong hô hấp pháp để truyền cho hắn thiên phong hô hấp pháp kỳ thật chia làm bảy bộ hô hấp pháp t h ư ợ n h ư dương vân c ẩ n tu luyện chính là ngàn tú phong hô hấp pháp ngoài ra còn có ngàn hiểm ngàn hùng thiên nhận các loại mấy loại hô hấp pháp cao k i ê m thông qua vô tướng âm dương luân cấp tốc học song môn này phức tạp hô hấp pháp vô tướng âm dương luân đối tứ giai bất lực phân tích tam giai lại thuận b u ồ m suối gió thông qua dương vân c ẩ n trạng thái tu luyện cao k i ê m rất dễ dàng liền nhìn ra bạn gái vấn đề nguyên lực tu luyện phần lớn là thông qua tinh thần ý thức dẫn đạo gian luyện thân thể có thể dựa vào nghị lực liền có thể không ngừng lặp lại gian luyện đạt tới hiệu quả người ý thức lại thời khắc ch rất khó hoàn toàn trường khống dương vân cẩn luyện hai mươi năm mỗi ngày minh tường ba bốn tiếng có thể nghĩ nàng tinh thần ý chi đã phi thường cường đại chính là như thế dương vân cẩn tu luyện cũng nhanh đến cực hạn tam giai nguyên lực cải tạo quá phức tạp đi liên quan đến phương diện quá nhiều bình thường tình huống d ư ớ i dương vân cẩn tuyệt không hy vọng tấn cấp tứ giai cao k i ê m nắm giữ thiên phong hô hấp pháp lại nhìn dương vân cẩn giống như xem vân tay trên bàn tay một mắt hiểu rõ hắn đối với nguyên lực tinh d i ệ u khống chế đối với thiên phong hô hấp pháp xâm nhập lý giải để hắn có thể phối hợp dương vân cẩn khai phát thân thể của mình nếu như nói ngưng luyện nguyên tinh là làm kiến thiết vậy hắn chính là mạnh hữu lực đại tập đoàn có thể thông qua tinh chuẩn r ố t vào tư kim tài nguyên trợ giúp dương vân cẩn cấp tốc kiến thiết khởi nguyên tinh thể hệ loại này từ ngoài vào trong hiệu suất nhưng so sánh chính dương vân cẩn tu luyện cao gấp trăm lần nghìn lần đương nhiên loại này phong hiểm cũng dị thường lớn ngoại lai nguyên lực một cái không khống chế được tốt liền sẽ đối người tu luyện tạo thành to lớn tổn thương cao khiêm có thể làm được điểm này kỳ thật hơn phân nửa đều là ủy vào vô tướng âm dương luân môn này tuyệt thế thân công đối với nguyên lực tinh tế nhập vi xuất thần nhập hóa khống chế mới có thể làm được dễ dàng một bước này. đổi lại cái khác từ dai ngũ dai cường giả chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được điều này cao khiêm thông qua t r ợ giúp bạn gái tu luyện hắn cũng thu hoạch trần đấy tại nguyên lực phương diện hắn vững chắc hữu lực hướng về phía trước bước vào một bước d à i mà lại xúc cảm là thật tốt cao khiêm tiến vào thái nhất cung đường hồng anh vừa lúc ở nàng chạy tới cho cao khiêm vân an bất quá hôm nay đường hồng anh không có bên ngoài như vậy sáng sủa xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần một mực cảm xúc lộ ra không cao cao khiêm hỏi một câu đường hồng anh cũng nói thác không có việc gì nàng chuyển lại giữ vững tinh thần cùng cao khiêm nói đùa một hồi cao khiêm cũng không hỏi nhiều trong â mây m sự tựa của thiếu t như nữ ê n cũng nắm chắc không、được. Hắn tiến trời, ai chắc được. v à h u y ề tự theo t môn, n h ư ờ lệ cầm lấy cầm song đại a o o l n g ế tiếp t trực tìm Trong Lần lưu này, không Cao có Kiêm đi đại bị. doanh mấy ngàn sĩ binh hội tụ vào một chỗ phối hợp với nhau mặc dù đơn giản lại phi thường hữu hiệu có phi thường cường đại sức chiến đấu cao k i ê m cũng nghĩ nhiều thể nghiệm một cái loại này phương thức chiến đấu tại bạch ngân hồ thời điểm giống như nước thủy triều dũng manh tiến ra yêu tộc để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc trở về về sau cao k i ê m liền một mực tại cân nhắc một vấn đề trước đây nếu là hắn bị nhiều như vậy yêu tộc vây quanh hắn có thể hay không phá vây kim cương thần lực kinh mặc dù thần lực cường hành nhưng lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận lưu bị sĩ binh vừa vặn dùng để khảo thí hắn tự thân cực hạ cao khiêm cố ý lưu lại mấy phần lực và mấy ngàn sĩ binh chu toàn không sai biệt lắm một giờ hắn lực lượng liền cơ hồ bị hao hết đương nhiên mấy ngàn sĩ binh kỳ thật kém càng xa đại đa số sĩ binh toàn lực chiến đấu ba phút liền muốn kiệt lực nhưng là mấy ngàn sĩ binh chia làm mấy chục c h i đội ngũ có thể không ngừng luân chuyển nghỉ ngơi không ngừng tiêu hao cao k i ê m sức khỏe cao k i ê m tại sức khỏe hoàn toàn hao hết trước tại thiên thương bị động buộc phát thời điểm rời khỏi huyền tự môn tr cao khiêm quan sát hôn nguyên kính chiến đấu ghi chép tổng kết kinh nghiệm giáo huấn thu hoạch cực lớn cũng chỉ có tại loại này đại quy mô chiến đấu bên trong hắn mới có thể kiểm nghiệm ra bản thân lực lượng cực hạn từ đó đối t ư ợ thân lực lượng có một cái tinh chuẩn nắm chắc từ chiến đấu đến xem lưu bị đại doanh mấy n g à n sĩ binh tuy có mấy chục tên tam giai cao thủ dẫn đầu đối với hắn vẫn như cũ không có gì uy hiếp hắn hiện tại tốc độ quá nhanh lực lượng cũng quá mạnh song đao tập trảm căn bản không ai có thể ngăn cản hắn trừ phi là lưu bị hạ tràng trong trận chiến này hắn cũng bộc lộ ra một vài vấn đề chính là vô vị lãng phí lực lượng làm vô dụng chuẩy bị chiến đấu mạch suy nghĩ cũng không đủ minh xác có thời điểm sẽ giết lên đầu đầu góc không quá tỉnh táo cao khiêm ngay tại làm tổng kết linh nhi lặng lẽ lại gần ba ba đường tỉ tỉ trong nhà sẽ ra chuyện tình huống không tốt lắm Ừm. khiêm cảm khiêm Cao chuyện cái thích. Chu Dục Tú hắn cũng yêu thích. Chỉ là cảm giác không đồng dạng. Chu Dục Tú, tương đối độc lập, tính cách cũng thanh lãnh, giống như là cái thành niên nữ nhi. Cao ra thanh không hỏi, hắn phi thường nhiên, hắn tính lãnh, như thành nhi. Đối đối giống niên đối yêu yêu sẽ này đệ vẫn Đương đồng dạng. tương nữ gì? là là là tử, Tú Tú, lập, sứ đồ cùng hắn liên hệ chặt chẽ hắn tại sứ đồ kia thu hoạch được không ít trợ lực cũng hẳn là đối sứ đồ làm ra phản hồi đường hồng anh có khó khăn hắn tự nhiên muốn hết sức hỗ trợ linh n h i lắc đầu đường tỷ h tỷ cũng không nói quá rõ ràng tựa như là nhà các nàng cùng đối thủ đấu lợi hại lần trước bị hải tặc vây công chính là nhà các nàng đối đầu chỉ điểm hiện tại song phương đều liều kịch liệt tình huống phi thường không ổn cao khiêm lắc đầu loại này chuyện buôn bán nhóm chúng ta cũng giúp không giúp được gì hắn liền một trăm năm mươi triệu đều không có lấy cái gì giúp đồ đệ ngấp lại liền tâm tắc trước mấy ngày hắn quyết đấu thời điểm còn gặp qua đường chính dương lúc ấy vị này tinh thần tỏa sáng một bộ đại lao khí phái tham dự hội nghị trong đám người ẩn ẩn lấy đường chính dương cầm đầu thậm chí quân bọn người lộ ra rất cung kính dạng này đại lão không nghĩ tới cũng sẽ gặp được năn đề có thể thấy được tất cả mọi người rất quyền ai sống đều không thoải mái cái này sự t ì n h cao khiêm muốn giúp đỡ cũng không thể nào tới tay chỉ có thể ở trên tinh thần ủng hộ một cái đồ đệ bây giờ nghĩ lại vị này đại lao không xa ngàn dặm đến q u a n chiến khẳng định không chỉ là vì nhìn chu d ụ tú đại khái cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn sau đó muốn hướng hắn cầu trợ cao khiêm suy nghĩ ra điểm hữu vị đáng tiếc hắn thật đúng là không có b ả n sự giúp vị này đại lão đương nhiên nếu là vị này nguyện ý xuất tiền đến là có thể bất quá cũng là mười phần p h i ê n p h ứ c chỉ hy vọng vị này có thể vượt qua cửa hải khó ngày thứ hai cao khiêm liền đem an nguyên gọi vào phòng làm việc đến không phải hắn bưng giá đỡ chủ yếu là hắn phòng làm việc rất tốt đẹp t i ê n tĩnh sẽ không bị quấy dày cao khiêm hấp thu thiên phong hô hấp pháp cùng lôi âm hô hấp pháp ưu điểm là an nguyên lượng thân đính chế một bộ thiên lôi hô hấp pháp an nguyên mặc dù thiên tư không coi là nhiều tốt nhưng cũng không kém trên thực tế cơ hồ tất cả mọi người có thể tu luyện nguyên lực đại đa số người không có thành tựu hơn phân nửa cũng là bởi vì không tu luyện được đúng phương pháp cao khiêm lượng thân là an nguyên đặt t r ư ớ c chế bộ này thiên lôi hô hấp pháp phù hợp thân thể của hắn điều kiện càng phù hợp hắn bản tính một khi vào tay đằng sau liền sẽ trở nên rất dễ dàng ban ngày bận bịu hồ an nguyên cao khiêm ban đêm lại đi tìm dương vân c ẩ n lần này vì tốt hơn tu luyện cao khiêm đưa ra tận lực thiếu mặc quần áo song phương lấy một loại thân mật tư thái ôm ở cùng một chỗ lối nói của hắn dạng này âm dương tương tế tạo thành một cái hoàn mỹ thái cực lại càng dễ để dương vân cần tiến vào trạng thái có ngày hôm qua thành công dương vân cần mặc dù ngượng ngùng nàng vẫn đồng ý dù sao loại này phương thức tu luyện nàng chưa từng nghe nói nhưng lại có kỳ hiệu đương nhiên muốn tín nhiệm cao khiêm hai người ôm nhau dương vân cần lập tức cũng cảm giác thân thể phát nhiệt lại có chút như nhung ra cao khiêm có chút b u ồ n c ư ờ i hắn còn trưng trạc đàng hoàng nhắc nhở dương vân cần không nên suy nghĩ bậy bạn ngưng thần quan tưởng dương vân cần miễn cưỡng nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng nhưng cao khiêm hai tay du tẩu không chừng lại làm cho nàng có chút tâm hoàng ý loạn khó mà tiến vào trạng thái trong cơ thể nàng giống như có một đám lửa bị nhét lửa cả người đã cảm thấy phi thường khô nằm trong loại trạng thái này cao khiêm ngược lại càng có thể rõ ràng nhìn rõ dương vân cẩn nguyên lực trạng thái trạng thái thân thể thậm chí cảm ứng được trạng thái tinh thần của nàng cao khiêm phun ra một tia nguyên lực thông qua chặt chẽ liên hệ truyền vào dương vân cẩn thể nội cái này một tia nguyên lực lại thông qua s o n g phương thân thể liên hệ lần nữa quay lại có chút nợ tình mê ý loạn dương vân cẩn rất nhanh liền bị thể nội nguyên lực biến hóa hấp dẫn chậm rãi quên đi tiếp xúc trên, thân thể, cũng quên đi cảm xúc trên những cái tia đủ loại bản năng phản ứng cao k i ê m lần này một hơi giút đỡ dương vân cẩn liên tục ngưng kết ba viên nguyên tinh đồng thời cũng giút nàng tái tạo thể nội nguy có thể có hiệu quả tốt như vậy cũng là bởi vì song phương có thể thông qua tiếp xúc thân mật từ thân thể đến tâm linh nhiều phương diện thành lập liên hệ loại này phương thức tu luyện cũng chỉ có thể cùng bạn gái cùng một chỗ dương vân c ẩ n đối với cái này cũng rất trầm mê nàng cảm giác được tự thân lực lượng cấp tốc tăng lên tự thân căn cơ cũng đang không ngừng làm sâu sắc loại này không ngừng tiến lên cảm giác lại thắng qua tứ chi trên tất cả tiếp xúc thân mật những cái kêu bản năng khoái cảm không cách nào kéo dài sinh mệnh tiến hóa lại có thể khiến người ta thể xác tinh thần đều vô cùng phong phú có lần này thành công kinh nghiệm dương vân cần cũng tung ra sau đó hơn hai mươi ngày cao khiêm liền vội vàng cùng dương vân c ẩ n s o n g tu có rảnh rỗi liền chỉ điểm an nguyên tu luyện ban đêm tiến vào thái nhất cung liền đi huyền tự môn cùng đại quân đ ố i chiến ma luyện võ kỹ cao khiêm cũng khiêu chiến qua mấy lần lưu bị mỗi lần đều bị tại chỗ chém giết chỉ cần lưu bị một động thủ hắn liền hẳn phải chết muốn chạy đều chạy không thoát lưu bị kiếm thuật rõ ràng cao hơn hắn một bậc tứ giai lực lượng cũng có thể toàn phương v ị áp chế hắn bình thản thời gian thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt đã đến âm lịch hai mươi chín ngày mai sẽ là âm lịch ba mươi cao k i ê m nên thông cửa tặng lễ cũng đều đi nhị cô nhà thậm chính quân nơi đó tương lai cha vợ. bao quát a n nguyên trong nhà học viện lãnh đạo các loại ở phương diện này cao khiêm cũng có thể làm dọn nước không lọt hai mươi chín ban đêm cao khiêm cùng dương vân cẩn tại tự mình ký túc xá song tu tổng đi dương ra cũng không tốt nhất là mỗi lần dương vân cẩn đều là mặt mũi tràn đầy ửng hồng g á n g vẻ giống như làm chuyện xấu xa gì trải qua hơn hai mươi ngày dẫn đạo song tu cao khiêm giúp đỡ bạn gái tái tạo nguyên lực hệ thống ngưng tụ chín khỏa nguyên tinh buổi tối hôm nay một viên cuối cùng nguyên tinh cũng nước chạy thành sông cái này một viên tinh ngưng tụ thành bề sau dương vân cẩn thể nội nguyên lực hệ thống liền triệt để hoàn thành chỉ cần nàng có thể đem mười k h ỏ a n g u y ê n tinh dung hội là một liền có thể đi vào tứ giai nhưng là một bước này cao khiêm lại giúp không giúp được gì bởi vì dính đến tinh thần ý thức vận chuyển có bất kỳ sai lầm nào dương vân cẩn đều sẽ tại chỗ n ã o tử vong cái này sự tình tuyệt đối không mở ra được cho đùa một viên cuối cùng nguyên tinh ngưng kết thành công dương vân cẩn cũng là nhẹ nhàng thở ra đến tận đây nàng chân chính đi vào tam giai đ ỉ n h cấp cao thủ hàng ngũ tại cao khiêm dạy b ả o dưới nàng đối với nguyên lực vận chuyển hiệu suất đề cao không chỉ gấp mười lần loại này sức chiến đấu tăng lên thật sự là phi thường phi thường to lớn cho dù là gặp được vương huyền vũ dương vân cẩn đều tự tin có bảy tám phần phần thắng đại công cáo thành dương vân cẩn tâm tình đặc biệt tốt nàng chủ động hôn một cái cao khiêm chầm thấp hỏi một câu ngươi có muốn hay không muốn cao khiêm cười muốn cái gì nha ngươi không nói rõ ràng ta cái nào biết rõ dương vân cẩn liếc nhìn cao khiêm có chút hẹp dài trong mắt sáng đều là vũ mị nàng ngón tay nhẹ nhàng điểm cao khiêm n g ự c vẽ vòng ngươi không quan tâm ta có thể đi ngươi n ó n g quá a có phải hay không phát sốt rồi cao k i ê m sợ lấy dương vân cẩn đường hồng gương mặt hắn nghe răng mỉm cười bằng hữu tốt ta tới giút ngươi đi đi hư hỏa thông qua mấy lần h à n lửa dương vân cẩn là toàn thân đổ m hai người mặc dù đều có chút không nỡ có thể ở bên ngoài qua đêm quá không tốt dương vân cần vẫn là lên dây cót tinh thần rời giường cao khiêm lái xe đem nàng đưa đến trong nhà trở về về sau cao khiêm nằm ở trên giường cũng cảm thấy thần thanh k h í sảng đây không phải nói bởi vì đơn giản thỏa mãn mà là loại này đơn thuần vui vẻ để hắn cảm nhận được thế giới chân thực cảm nhận được sinh mệnh niềm vui thú cho tới nay hắn đều khống chế tự mình cho đến giờ phút này tất cả chói buộc tựa hồ cũng phá vỡ cả người chân chính buông lỏng xuống tới đáng tiếc hắn trạng thái cho dù tốt cũng không có vì vậy tận cấp kim cương thần lực kinh vẫn tương đối g i ả n quy củ không phải nói một khi đ ố nộ n liền có thể phá quan thăng cấp trạng thái tinh thần đặc biệt tốt cao khiêm mới tiến vào thái nhất cùng đường hồng anh liền đánh tới nàng nắm lấy cao khiêm tay háo hoa hoa khóc lớn lao sư m a u cứu cha ta van cầu ngài cao khiêm không rõ ràng cho lắm hắn mắt nhìn linh nhi linh nhi lại đối với hắn khoa tay thủ thế ra hiệu hắn đi xem dưới chân cao khiêm c ú i lầu xuống cái này mới nhìn đến dưới chân bảy biện hai cái rất lớn màu bạc va li s á c h tay cách cái dương cao khiêm cũng có thể cảm giác được trong đó nồng đậm nguyên lực ừ đây là cao k i ê m thật có chút kinh ngạc đường ra đây là bất quá thời gian rồi k h cao thăng cấp. i cái vali sách tay t bên r n chẳng hẳn là có một vạn năm ngàn g là có một khiêm bạc g n t viên biết rõ đường ra có tiền nhưng là như thế đại nhất bút tiền mặt đối với một cái cỡ lớn tập đoàn thật phi thường phi thường trọng yếu linh nhi sớm đã nói với hắn đường ra gặp vấn đề lần trước đường hồng anh gặp được tập kích cũng chứng minh song phương mâu thuẫn có bao nhiêu bé nhọn càng là loại này thời điểm đường ra càng cần tiền mặt quay vòng đường chính dương đem số tiền kia cho đường hồng anh mua nguyên toản nhà hắn tập đoàn là chuẩn bị ngừng kinh doanh rồi cao khiêm rất rõ ràng nhóm này nguyên toản là đường chính dương cho mình nữ nhi thăng cấp cũng không phải đưa cho hắn thứ nhất hắn chưa từng nói qua cần nguyên toản thứ hai đường chính dương cũng sẽ không chẳng biết tại sao tiện hắn số lớn nguyên toản coi như đường chính dương nghĩ tặng lễ hắn như thế ổn thỏa người khẳng định cũng muốn hỏi rõ ràng tình huống hoàn toàn chính xác như thế một nhóm lớn nguyên toản đặt ở cái này phi thường mê người cao k i ê m đương nhiên rất tâm động nhưng là phi lễ c h ớ đi tuyệt không phải nói một chút đoạt đồ đệ nguyên toản cái này hoàn toàn vi phạm với lễ quy tắc cũng vượt qua chính hắn danh giới cuối cùng làm như thế hậu quả vô cùng nghiêm trọng không chỉ là trừ đi đạo đức linh quang thậm chí sẽ để cho khổ tu là kim cương thần lực kinh sụp đổ linh n h i không có nói qua những này đây là chính cao khiêm trực giác kim cương thần lực kinh kim cương trí kiên thần lực trí cường trí kiên trí cường không thể không dừng là thân thể càng là tâm linh hắn có thể giết người phóng hỏa cũng có thể giết người và bảo nhưng những này đều xây dựng ở một cái tiền đề phía trên hắn có sung túc lý do hắn vững tin tự mình làm không sai biết rõ không đối còn muốn đi làm hoàn toàn bị tham nghiệm khống chế ý vị này tâm linh mềm yếu mang ý nghĩa tự mình lật đổ tự mình mang ý nghĩa tự mình phá vỡ trí kiên trí cường tâm linh làm như thế kết quả khẳng định tương đương bị thảm mặc kệ là người nguyên tắc vẫn là từ càng hiệu quả và lợi ích góc độ cân nhắc cao khiêm cũng sẽ không đoạt đồ đệ nguyên t o à n cao khiêm đã d ậ y ôm hắn khóc giống đường hồng anh đ ừ n g khóc xảy ra chuyện gì ngươi chậm rãi cho lão sư nghe linh nhi cũng ở bên cạnh giúp đường hồng anh lau nước mắt đường tỉ tỉ đ ừ n g khóc điện hạ nhất định sẽ giúp cho ngươi đường hồng anh khóc một hồi con mắt đều khóc đỏ lên nàng nức n ở nói ra lao sư cha ta muốn cùng thạch minh núi quyết đấu ta thật là sợ thạch minh núi cao khiêm thật đúng là chưa nghe nói qua người này bất quá đường chính dương bực này đại lao thêm mà tự mình hạ tràng quyết đấu điều này cũng làm cho hắng k i ế sự tính i rất đơn giản chính là đại đường tập đoàn cùng long đẳng tập, tập đoàn thạch n g minh g m c núi thủ đoạn càng thêm hẹn hạ hoạt động thậm chí thuê đoàn hải tặc tập, tập kích đường hồng anh cùng đường nguyên bị làm tức giận đường chính dương cũng triển khai kịch liệt trả thù hai đại tập đoàn đấu tối bụi song phương đều tổn thất nặng nề tiếp tục như vậy nữa chính là lưỡng bại câu thương vì thế song phương triển khai nhiều lần hội đàm cũng không có nói ra kết quả thạch minh núi liền đưa ra cùng đường chính dương quyết đấu song phương nhất quyết sinh tử bất luận ai thua ai thắng đều có thể giải quyết triệt để ân đoán đường chính dương suy tính mấy ngày về sau đồng ý quyết đấu làm ra quyết định n à y về sau đường chính dương liền bán mấy chỗ tài sản gom góp đến mấy một tỷ tiền mặt trong đó có hai tỷ cho đường hồng anh mua nguyên toản đường hồng anh trước đó đều không biết rõ các loại nàng biết rõ tin tức này về sau người đều do sợ thạch minh núi xú danh chiêu nhưng là người này là công nhận cường giả trước đây hắn chính là dựa vào cường đại vũ lực tiến vào long đẳng tập đoàn lại dùng các loại thủ đoạn giết chết long đẳng tập đoàn nguyên bản chủ nhân đem long đẳng tập đoàn c ư ớ p được tự mình trong tay đường chính dương mặc dù cũng là tứ giai nguyên sư từ chiến tích đến thanh danh đều kém xa thạch minh núi đường hồng anh đối phụ thân quyết định rất không hiểu nàng cảm thấy cái này hoàn toàn là chịu chết cho nên dù là lấy được đủ để thăng cấp nguyên toản đường hồng anh cũng cao hứng không nổi cái này thời điểm đường hồng anh duy nhất có thể trông cậy vào chính là lao sư thái một nghe đường hồng anh nói xong cao khiêm cảm thấy chuyện này có chút cổ quái đường chính dương nếu là tự biết đánh không lại đối phương không có đạo lý đồng ý quyết đấu trong này khẳng định còn có cái gì sự t ì n h khác là đường hồng anh không biết đến hai đại tập đoàn thế mà dựa vào quyết đấu đến quyết định tập đoàn vận mệnh cũng có chút trò đùa trái lại nghĩ nhưng lại rất bình thường dù sao đó là cái nguyên sư là v u a thời đại nguyên sư vì cái gì có thể cao cao tại thượng đơn giản liền nắm giữ cường đại lực lượng chính là cao khiêm ở kiếp trước kỳ thật cũng là như thế ai lực lượng lớn ai dọn liền cao cái gì nhân quyền bảo vệ môi trường các loại thuyết pháp bất quá là người k h á c n g h ĩ khi dễ ngươi lý do mà thôi cuối cùng là quả đấm đối phương lớn cao k i ê m cũng làm minh bạch đường chính dương hạm như thế lớn vốn gốc kỳ thật chính là muốn cho đường hồng anh tăng lên lực lượng có thể bảo vệ mình đường chính dương đối cái này nữ nhi thật đúng là yêu thương nghĩ cũng rất xa cao k i ê m an ủi đường hồng anh ngươi trước không nên gấp thế giới này lực lượng mới là căn bản muốn giúp ngươi phụ thần đầu tiên ngươi phải có đầy đủ lực lượng mới được ngươi trước thăng cấp có chuyện gì nhóm chúng ta qua đi lại nói cao k i ê m có thể hiểu được đường hồng anh bất an cùng kinh hoàng nhưng không thể đồng ý cách làm của nàng sự t ì n h đ ã dạng này khóc lóc kể lệ không giải quyết được vấn đề nàng muốn làm chính là không cô phụ lao phụ thân hậu ái mau chóng tăng lên tự thân lực lượng có lực lượng mới có thể nói bảo vệ mình bảo hộ người nhà đường hồng anh loại tâm tình này cũng ổn định lại nàng cảm thấy lao sư nói rất có đạo lý bất luận muốn làm gì thứ nhất mấu chốt là muốn tự mình đủ mạnh nàng xin nhờ linh nhi giúp đỡ thăng cấp nàng ngay tại ao nước trước quanh chân nhắm mắt tính toạc yên lặng vận chuyển cựu dương vô cờ kiếm cao khiêm gật gật đầu đường hồng anh mặc dù không có trải qua ngăn trở liền có vẻ hơi mềm mại trên thực tế tính cách vẫn là có kiên nhẫn cường đại một mặt linh nhi rất tích cực nắm tay vali mở ra số lớn nguyên t o à n đổ vào ao nước hơn một vạn khỏa hóng ánh sáng trói nguyên toản đang dập dờn sóng nước bên trong càng có loại hơn như mậu ào phiêu m i ệ n vẻ đẹp cao khiêm nhìn xem đều rất nóng mắt khắc kim thật sự là đơn giản thúc bạo lại phi thường thoải mái làm người thật sự là nhìn mệnh hắn vì lời ít tiền liều sống liều chết lại cái gì đều không có màu được còn kém chút mất cả chỉ lẫn trải đường hồng anh liền nằm tại kia cái gì đều không cần làm tự nhiên có lao cha giúp đỡ điên cuồng k ắ c kim một vạn năm ngàn khỏa ba giam kéo nguyên toản nem xuống hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng linh nhi mở ra hôn nguyên kính. l i ê n thấy trong màn ảnh đường hồng anh số liệu cấp tốc tăng vọt t i n h t ọ a đường hồng anh trên thân cũng tàn mát ra nồng đ ậ m như máu thuần chính thần ánh sáng đường hồng anh tại thần quang tô đập dưới cả người chậm rãi trôi nổi bắt đầu nàng tóc dài ngang vai cũng nịch thế bay lên mà lên hiện tại đường hồng anh lơ lửng tại giữa không trung quanh thân thần quang chất động cả người nhìn thần thánh lại cường đại cao k i ê m hỏi linh nhi đệ tứ trọng cảnh giới cựu dương vô cực kiếm bảy thành lực lượng coi như đệ tứ trọng cảnh giới a đây mới là mấu chốt của vấn đề linh nhi nhìn xem hôn nguyên kính mẩn người một hồi nàng mới rất khẳng định gật đầu cựu dương vô cực kiếm đệ tứ trọng chính là đệ tứ、trọng. ba ba chia sẻ bảy thành lực lượng cũng chỉ ít thiếu đi ba thành vi năng cấp độ cảnh giới lại sẽ không cải biến một phương diện khác cựu dương vô cực kiếm không giống với nguyên lực đệ tứ trọng cảnh giới kỳ thật hơn xa tứ giai nguyên lực cấp độ linh nhi rất cao h ứ n g nói ba ba ngài đi theo nhảy lên tiến vào tứ giai cấp độ giải quyết lưu bị vấn đề cũng không lớn lưu bị cho nên có thể đẻ ép cao khiêm chính là lưu bị lực lượng kiếm kỹ cảnh giới đều che lại cao khiêm các loại cao khiêm đạt tới tứ giai dựa vào các loại cường đại bị động gia trì có rất lớn cơ hội chém giết lưu bị cao k i ê m gật gật đầu hà nuôi với cái này cũng có chút chờ mong hắn trông m à thèm lưu bị song kiếm rất lâu bao quát lưu bị kiếm thuật đều cao hơn hắn một bậc cầm x u ố n g lưu bị hắn thực lực nhất định có thể đạt được tăng lên cực lớn có thái nhất lệnh gia chỉ đường hồng anh thăng cấp thật nhanh trước sau bất quá hai mươi phút như là như thực chất xích hồng thần quang dần dần thu liễm đường hồng anh từ bên trong ra ngoài đều hoàn thành một lần chất thuế biến hôn nguyên kính màn ánh sáng bên trên cũng đem đường hồng anh biến hóa dùng nhất trực quan số lượng phương thức biểu hiện ra ngoài nàng còn làm nhắm mắt tính toạ nhưng nàng trạng thái thân thể rõ ràng có biến hóa đường hồng anh vốn là làn da trắng non như tuyết trải qua lần này thăng cấp nàng làn da càng có hơn t r ồ n g như ngọc nhu nhuận q u a n trạch cao khiêm nhìn ra lần này thăng cấp để đường hồng anh thân thể trải qua một lần rèn luyện sinh mệnh cấp độ đều bởi vậy tấn thăng chỉ nói lực lượng đường hồng anh đều muốn thắng qua hắn chỉ là thật muốn chiến đấu mười cái đường hồng anh cộng lại cũng không đủ hắn giết đường hồng anh còn không có biện pháp chân chính khống chế lực lượng của mình chớ nói chi là đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra cùng lúc đó cao k i ê m cũng cảm thấy tự thân biến hóa trí dương đến thắng thuần khiết lực lượng từ thức hải chỗ sâu b ộ c phát trong nháy mắt du tẩu toàn thân đối với hắn thân thể tiến hành từ trong ra ngoài rèn luyện kim cương thần lực kinh ra trị cường hoành thân thể tại thuần dương lực lượng rèn luyện hạ đều lộ ra rất yếu đuối cao khiêm lúc này mới chú ý tới thân thể của mình c h ắ p nơi còn có rất nhiều vấn đề thuần dương lực lượng tựa như nhiệt độ cao rèn luyện đem hắn thể nội tạp chất luyện hóa đối t ạ c phủ gân cốt huyết nhục tiến hành toàn phương vị ưu hóa thăng cấp kim cương thần lực kinh mặc dù không có thăng cấp nhưng tại k i u dương vô cực kiếm ra chỉ dưới cao k i ê m từ thân thể đến tâm linh cũng đều được một lần to lớn tăng lên trí d cuối cùng hóa thành một sợi xích hồng diễm quang rơi vào thuần kim sắc cựu giác nguyên tinh bên trên cùng cao khiêm viên này bản m ệ n h tinh thần hoàn toàn dung hợp trước k i a u cựu dương vô cực kiếm mặc dù tồn tại lại là một loại làm bạn phương thức thông qua lần này thăng cấp cựu dương vô cực kiếm chân chính dung nhập kim cương thần lực kinh cao khiêm cũng sinh ra minh ngộ cựu dương vô cực kiếm môn thần công này cũng không phải là nói hắn cùng đường hồng anh chia sẻ mà là đường hồng anh phụ trách tu luyện tựa như linh nhi phụ trách tu luyện kim cương thần lực kinh đồng dạng nghiêm trình mà nói cựu dương vô cực kiếm là thuộc về hắn đường hồng anh chỉ là mượn dùng lực lượng của hắn chỉ là b Nàng mới cao ó nói, thể tới mạnh hơn. hắn Hắn nắm lượng Đơn giản bàn. mới giữ lực là lão xảy r chuyện, cách Hồng Anh liền không đường liền n à lại sử dụng khiêm i kiếm. Trái dương lại, đường ồ n Anh ra chuyện, hắn g ra xảy k u tu dương không người luyện, liền không cách nào vô cực có cách kiếm lại thăng cấp. Cao cấp. nhìn thấy đường hồng anh còn không có tỉnh hắn nói với linh nhi ngươi nhìn xem nàng các loại nàng tỉnh hảo háo tâm sự linh nhi đối cao khiêm k h o á t tay ba ba cố lên nhất định phải đem lưu bị đầu c h ò chém xuống đến cao khiêm gật gật đầu tay hắn nắm long lân xong đao bước vào huyền tự môn cao khiêm mi tâm chỗ sâu màu đỏ vàng k i ể u giác nguyên tinh có chút chất động cả người hắn liền chậm rãi tung bay bắt đầu hắn cách mặt đất bất quá mười cm tự ly lại là thật sự lơ lửng giữa không trung lần thứ nhất cao khiêm cảm thấy đối kháng tinh cầu lực hút khoái ý phi tung thuật mặc dù có thể trên không trung nhị đoạn này cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống hắn bây giờ lại lấy cường hành nội lực chống tự trọng lực tựa như từ lơ lửng đồng dạng nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung về phần trong đó nguyên lý cụ thể cao khiêm còn muốn không quá minh mạch nhưng không trở ngại hắn hưởng thụ thoát ly tinh cầu trọng lực trói buộc khoái ý giờ khác này hắn cảm giác tự mình không gì làm không được. Cao đắc tội n g u y ệ t phiếu tình thế rất tốt mọi người ra sức tiếp tục cầu n g u y ệ t phiếu chương một trăm bốn mươi sáu thần kiếm cao khiêm cảm giác mình có thể bay lên thậm chí bay rất cao hắn mặc dù lần thứ nhất phi hành nhưng có vô tướng âm dương luân hắn lập tức liền nắm giữ phi hành nội dung chính phi hành không khó chỉ là bay càng cao tiêu hao càng lớn đến một bước này cao khiêm có chút không quá lý giải tứ dai tại sao muốn bay đến trên trời đánh nhau chống c h ạ y bầu trời sẽ chỉ g i a tăng tiêu hao đối với giải quyết địch nhân cũng không có trợ giút bởi vì địch nhân cũng biết bay phi hành chân chính ư thế hẳn là đối mặt đất đơn vị tiến hành đơn phương đà kích đồng thời có thể không nhìn hoàn cảnh địa lý nhanh chóng thông hành bay trên thiên đánh nhau cao khiêm nhưng không cảm thấy là cái tốt bao nhiêu lựa chọn bạch ngân hồ bên trên thậm chí n h quân bay cao như vậy hẳn là không muốn bị những người khác vây công đây cũng là cao khiêm có thể nghĩ tới duy nhất giải thích hợp lý có thể phi hành còn chỉ là trực tiếp nhất nhất rõ rệt biến hóa trên thực tế đệ tứ trọng cảnh giới cựu dương vô cực kiếm cho cao khiêm mang đến toàn phương vị biến hóa thân thể của hắn trở nên cường tráng hơn càng cứng cỏi tốc độ càng nhanh phản ứng cũng càng nhanh những biến hóa này để hắn tại thân thể phương diện liền có to lớn tiến bộ nói không lên thoát thai hoa cốt lại các phương diện t r í ít tăng lên năm thành khoảng t r ư ờ n g vương tứ an xích dương trưởng lực lưu lại trọng thương cũng tại lần này thăng cấp bên trong đều khỏi hẳn tất cả phương diện tổng hợp cao khiêm tại chiến đấu lực lên có to lớn để cao đơn giản điểm so sánh hắn hiện tại hẳn là có thể nhẹ nhõm miễu sát nửa giờ sau chính mình cao khiêm cảm thụ được tự thân đủ loại biến hóa rất nhỏ trong lòng cũng là có gan cực lớn thỏa mãn loại lực lượng này trên trực tiếp tăng lên cái loại cảm giác này phi thường mỹ d ư ợ u phi thường mê người thắng qua người có khả năng cảm thụ tất cả vui vẻ đến loại cảnh giới này hết thể nhỏ sĩu tin tức liền trở nên như vậy rõ ràng do từ phương bắc xuân c u ố n qua như rừng t ì n h kỳ c u ố n qua vải thô lều vải c u ố n qua mặt đất héo hứa cây cỏ c u ố n qua các binh sĩ trên người giáp bó một đội sĩ binh đang từ lều vải khác một bên quay tới thông qua trên người bọn họ khôi giáp ma s á t thanh âm chỉnh tề tiếng bước chân tiếng hít thở của bọn họ các loại thanh âm rất nhỏ tại cao khiêm trong đầu tạo dựng ra một bộ lập thể lại tinh vi hình tượng cách lều vải cao khiêm liền biết rõ cái này đội sĩ binh vị trí thậm chí có thể cảm ứng được tâm tình của bọn hắn trạng thái cùng trạng thái thân thể loại này hết thể đều ở nắm chắc cảm giác càng là mỹ rượu tại cái thứ nhất sĩ binh q a y tới thời điểm cao k i ê m phiêu nhiên từ cái này, đội sĩ binh bên người hắn tay trái long lân đao như như lông vũ từ trên thân sĩ binh nhẹ nhàng p h ấ t qua chờ hắn bay ra ngoài mấy chục mét cái này một đội sĩ binh đầu mới đều lăn xuống đi trước kia cao khiêm chính là ỵ vào tốc độ nhanh chém mạnh máy riết đao pháp tinh chuẩn hung á c lại quá dùng sức hiện tại cao khiêm xuất đao lại như đầu bếp d ố c thịt trâu thành thạo điêu luyện dùng sức không nhiều một phần không thiếu một phần tinh chuẩn vô cùng lại tự nhiên mà vậy t u y ệ t không phí sức đến tận đây cao khiêm đao pháp đã có thể nặng nhẹ tùy tâm thong thả và cấp bách tùy ý, chân chính đạt tới ung dung không đội tông sư cảnh giới đây là lực lượng đạt tới cấp độ về sau đối với kỹ xảo nắm chắc tự nhiên là đ ể cao một cảnh giới cao khiêm đối một đao kia cũng rất hài lòng hắn cái này thời điểm cũng lý giải vì cái gì mỗi lần lưu bị đều có thể tùy tiện chém giết hắn song phương tranh lệch về cảnh giới để lưu bị có thể tùy tiện bắt hắn lại tất cả sơ hở không cho hắn bất luận cái gì chạy chối chết cơ hội cương đ ạ i lực lượng để hắn có thể tùy tiện đối kháng tinh cầu l ự c hút điều này cũng làm cho tốc độ của hắn bạo tăng cao khiêm cũng không phải là đơn thuần phi hành cũng không phải đơn giản chạy hắn sẽ thỉnh thoảng trên mặt đất mượt lực mượt lực đồng thời lần nữa bay về phía trước cướp loại tổ hợp này thức bay lượn phương thức để hắn cũng có thể đem tự thân ưu thế hoàn toàn phát huy ra cao khiêm mấy cái nhảy vọt người liền đã đến trung quân đại trướng phía trước trung quân đại trướng phía trước đông đảo hộ vệ mới nhìn đến màu vàng kim bóng người lắc lư còn chưa kịp phản ứng long lân đao biến thành lạnh leo đao quang đã vạch phá đám người bắn thẳng đến đại trướng ngồi tại trong đại trướng lưu bị cảm ứng đúng hay không hắn rút ra ủy thiên thanh hồng s o n g kiếm thập tự hành giá tinh chuẩn vô cùng ngăn trở tật chém tới long lân đao đao kiếm giao kích trường hồng đồng dạng lạnh leo đao quang ẩm vang vỡ nát xanh trắng hai màu kiếm quang cũng cùng theo n lưu bị thân bất do kỷ hướng lui về phía sau mở mấy bước ở trước mặt hắn giải án sớm bị đao quan g kiếm khí oanh cái nát nát trung quân đại trướng phía trên cũng bị tấn mánh vô song đao quan g chém ra một đầu cái khe to lớn t r u n g quanh hơn mười quan tướng mới cảnh giác không đúng liền bị hai đại cao thủ đối oanh lực lượng dư ba quét sạch đều không thể không hướng lui về phía sau tránh cả tòa trung quân đại trướng tại chỗ liền bạo thành, thành trăm h h à n t ngàn m ả n h vỡ lưu bị thật sâu nhìn xem phía trước cao khiêm hắn đôi mắt bên trong tràn đầy kiếm kỵ cái này đột nhiên xông tới nam nhân vo công chi cao đã không kém hơn hắn cao khiêm đối lưu bị nhai răng cười một tiếng tại hạ cao khiêm nghe qua lưu hoàng thúc b y danh chuyên tới để l ĩ n h giáo tới lô mãng còn xin lưu hoàng thúc đừng nên trách không đợi lưu bị nói chuyện cao khiêm vung đao lại tiến vừa rồi chính diện liều mạng mặt ngoài là cân sức ngang tải trên thực tế hắn lại là xúc thế tập kích lưu bị vội vàng hướng biến loại này tình huống d ư ớ i hắn không có chiếm được tiện nghi đã chứng minh lưu bị thực lực so với hắn mạnh hơn mấy thành bất quá hắn đã có tư cách cùng lưu bị m ộ t t r ậ n c h i ế n dựa vào tiên thương bị động còn có đánh cao k i ê m đến cũng không thất vọng nếu là lưu bị quá yếu ngược lại không thú vị long lân song đao liên tục tiến chiêu thiên hình đao pháp tại thời khắc này rốt cuộc hoàn toàn thi triển đi ra đến từ võ tòng thiên hình đao pháp chú ý chính là thế thiên chấp hình là một bộ tràn ngập sát ý đao pháp cụ thể chiêu thức rất đơn giản nhưng như thế nào vận dụng những chiêu thức này liền phi thường khảo nghiệm người trí tuệ cao khiêm này lại tay cầm song đao rốt cuộc tìm được điểm thế thiên chấp hình cảm giác song đao liên miên t ậ t t r ạ m lạnh leo đao quang như màn như nước thủy triều lưu bị song kiếm chiêu thức rộng rãi đại khí tự có một cỗ quân lâm thiên hạ kiếm ý cao khiêm thiên hình đao pháp sát ý tuy nặng so với lưu bị kiếm pháp lại rõ ràng kém một t hai người loạn chiến mấy chục chiêu cao khiêm lăng lệ nhanh chóng song đao dần dần bị ngăn chặn cao khiêm cũng cảm giác có chút không ổn lưu bị chẳng những kiếm phát mạnh hắn trong tay thần kiếm mạnh hơn long lân đao nhiều song phương đao kiếm giao kích thời điểm hắn nhất định phải thôi phát cựu dương vô cực kiếm bảo vệ long lân đao chính là như thế giao chiến hơn mười chiêu sau song đao trên đã tràn đầy lỗ hổng còn như vậy đánh xuống hắn song đao trước s o n g đời cao khiêm tâm một phát hung ác cũng không thể cứ như vậy tay không mà về cũng nên thi triển toàn lực thử một chút có thể hay không giết chết lưu bị bắt lấy một cái cơ hội cao k i ê m song đao đủ trảm lưu bị tay phải ý thiên kiế thu thủy trầm tinh trên kiếm phong quang mang như dòng nước chuyển Ý thiên kiếm bỗng nhiên gia tốc liên trạm tại s o n g đao b ê n trên long lân s o n g đao cơ h ộ i là cùng một chỗ đ ư ớ c gãy Ý thiên kiếm thuận thế từ đó cửa thẳng tiến thu thủy mũi kiếm lấp lánh ở giữa đến cao khiêm trước mặt cao khiêm không lùi mà tiến tới đón ỷ thiên kiếm đột nhiên t i ế p đi qua Ý thiên kiếm cỡ nào sắp bén mũi kiếm tùy tiện quán xuyên cao khiêm ngực cắm thẳng nhập trôi cứng rắn chịu một kiếm này cao khiêm thu được cận thân cơ hội đồng thời cũng kích phát thiên thương bị động cao khiêm tay phải như lao thẳng cắt lưu bị phân cổ hắn một trường này có thiên trường đao vạch lên tinh rượu đường vòng cung trong chốc lát liền cắt đến lưu bị nơi cổ họng ngay tại cái này thời điểm lưu bị tay trái ở giữa thanh hồng kiếm ánh sáng xanh dập dờn lưu chuyển lưới kiếm cùng duệ khiếu âm thanh cùng một chỗ bôi qua cao khiêm cổ cao khiêm trưởng đao trong nháy mắt lực lượng tiêu tán hơn phân nửa mặc dù miễn cưỡng đảo qua lưu bị cổ họng lưu lại một đạo thật sâu phun máu vết thương cao khiêm lại trước một bước chống đỡ không nổi thân thể hóa quan tiêu tán trong lòng của hắn thở dài còn kém như vậy một chút cái này lưu bị song kiếm đều không tầm thường phẩm chất còn tại nhật huy kiếm phía trên so sánh d sẽ không có gì ưu điểm chỉ là lấy lưu bị kiếm thuật hắn cầm nhật huy kiếm càng khó lấy được ưu thế cái này lưu bị cũng không biết như thế nào mới có thể cầm xuống cao khiêm mới từ trong ao xen ra linh nhi mang theo đường hồng anh chào đón có đường hồng anh tại linh nhi cũng không nhiều lời cái gì chỉ là cho cao khiêm một cái an ủi nhãn thần đồng thời yên lặng đưa lên một bình trà lạnh cao khiêm không có phản ứng linh nhi hắn ôn nhu nói với đường hồng anh cựu dương vô cực kiếm đạt tới đệ tứ trọng dẫn lĩnh ngươi nguyên lực đạt tới tứ giai cảnh giới dựa theo thế giới này quy củ ngươi đã là một vị tứ giai nguyên sư đương nhiên c、so、nhưng c là nàng rất rõ ràng nàng không cách nào chân chính nắm giữ dạng này lực lượng cường đại trí dương đến thắng cựu dương vô cực kiếm tại nàng trong tay nhiều nhất có thể phát huy ra hai ba thành vĩ lực phi tiên đảo một trận chiến lão sư mượn dùng thân thể nàng đem địch đến đều chém giết cũng chính là tại một trận chiến kia về sau đường hồng anh mới biết mình lực lượng có bao nhiêu cường đại mới biết rõ lao sư ý thức chiến đấu chiến kỹ có bao nhiêu cường đại hiện tại tình huống khẩn cấp nàng cũng không có thời gian chậm rãi tu luyện chỉ hy vọng có thể mau chóng nắm giữ tự mình lực lượng trợ giúp phụ thân vượt qua cửa hải khó cao khi ê minh m bạch đường hồng anh ý nghĩ hắn nói ra cựu dương vô cực kiếm rất là thần diệu ngươi đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới tự nhiên là có thể thu phát tùy tâm ngươi bây giờ muốn làm là bồi dưỡng ý thức chiến đấu mục đích chiến đấu chính là giết chết đối phương nếu như không hiểu được điều này vậy ngươi vĩnh viễn cũng thành không được cường giả thế giới này tàn khốc như vậy lực lượng càng là cường đại liền càng phải minh bạch ý nghĩa của chiến đấu luôn muốn người khác giảng quy củ nghĩ đến người khác thủ hạ lưu t ì n h vậy liền không muốn hạ tràng chiến đấu đường hồng anh có khỏa lớn trái tim chỉ là không có trải qua ngăn trở ma luyện đối với thế giới nhận biết rất nông cạn càng không hiểu được ý nghĩa của chiến đấu không có ý thức chiến đấu võ kỹ cao minh cũng có tác dụng không nhiều lắm cao k i ê m còn nói cựu dương vô cự kiếm trí dương đến thắng đến, đến duệ thân thể ngươi chính là nhất cường đại thần minh kiếm bất quá là thân thể ngươi kéo dài ngươi bây giờ đi tìm yến thanh hảo, hảo lý giải hắn cận thân vật l ộ kỹ xảo một phương diện khác cao khiêm cũng hoàn toàn chính xác có chút ư trên tay hắn không có tứ giai cấp độ cường đại võ kỹ đương nhiên đây cũng là nhằm vào cựu dương vô cực kiếm loại thần công này mà nói l i ê n hắn kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối hơn s a đại đa số tứ giai nguyên sư nguyên sư bởi vì nguyên giáp quan hệ tại chiến đấu trên kỹ xảo đều tương đối thô giáp đây là thể hệ khác biệt cũng không phải là nguyên sư nhóm vụ b ề đường hồng anh đi tìm yến thanh ma luyện võ kỹ linh nhi khổ khuôn mặt nhỏ nói với cao khiêm ba ba có cái tin tức xấu Ừm. Khiêm cảm Cao xác, bị bị còn có thấy phản hỏng, bị bị lưu đã đủ Còn cần ngàn đạo đức linh quang. cao ò n linh linh khiêm đột ạ o đức nhiên có a chút muốn mắng người hắn kim cương thần lực kinh có cái ưu thế chính là hắn đệ nhất trọng cảnh giới hoàn toàn là dựa vào từng ngày khổ tu luyện thành căn cơ vô cùng vững chắc cho nên kim cương thần lực kinh đệ nhị trọng liền cùng cấp tham gia nguyên lực cứ thế mà suy ra kim cương thần lực kinh đệ tứ trọng thì tương đương với ngũ giai nguyên lực cái này mang ý nghĩa hắn chỉ cần hai tỷ liền có thể nhất cử trở thành giới này đỉnh cấp cường giả đột nhiên xuất hiện cái năm đạo đức linh quang lại phá vỡ hắn tính toán cao khiêm có chút không cao hứng linh nhi thái nhất lệnh có phải hay không cố ý cùng ta khó xử nhìn ta thăng cấp nhanh liền ra thăng cấp m i ế n g vá linh nhi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ thật sự là đáng hận sớm k h n g nói để nhóm chúng ta không vui nàng truyền lại an ủi cao khiêm giới này ngũ giai nguyên lực là lực lượng đỉnh điểm thái nhất lệnh tuy là vô thượng thần khí muốn cưỡng ép tăng lên lực lượng cũng nên trả giá đắt năm ngàn đạo đức linh quang nói đ ê n khó xoát chút yêu tộc liền có linh nhi còn nói dù sao về sau yêu tộc sẽ càng ngày càng nhiều được chưa cao khiêm cũng không phải là bị thuyết phục hắn chỉ là đã sớm học xong tiếp nhận hiện thực có một số việc chính là không thể thay đổi đối với những n à y không thể thay đổi sự tình cũng chỉ có thể học được tiếp nhận cùng linh nhi tranh luận chuyện này bản thân cựu không có ý nghĩa linh nhi chỉ là giúp hắn giải đọc thái nhất lệnh quy tắc cũng không phải là nàng chế định quy tắc ba ba theo lực lượng của các ngươi không ngừng tăng lên thái nhất lệnh cũng đang khôi phục lực lượng hôn nguyên đình Hoàng tự môn, những này biến hóa này môn, biến tự cao ụ thể đều là thái nhất lệnh mạnh lên biểu hiện. Thái nhất lệnh trở thời, tương lệnh mạnh hiện. lệnh sinh biểu đều đại, đồng là lên càng nên cường cũng sẽ tương ứng r sẽ các l ạ i quy tắc. Cao k i ê m sờ sờ linh nhi cái đầu nhỏ nhóm chúng ta không cách nào cải biến quy tắc liền muốn tuân theo quy tắc lý giải quy tắc tốt hơn sử dụng quy tắc những này cũng không có vấn đề gì cao k i ê m cũng không ưa thích thái nhất lệnh hạn chế nhưng là hắn có thể tiếp nhận mặc kệ có bao nhiêu hạn chế thái nhất lệnh cũng là hắn có thể dựa nhất cũng nhất cường đại thần khí từ một điểm này đã nói hắn hoàn toàn không cần thiết cùng thái nhất lệnh tức giận năm đạo đức linh quang giết năm cái yêu tộc hẳn là là đủ rồi đi chính là lấy hắn lực lượng bây giờ chém giết năm ngàn yêu tộc cũng không quá khó khăn cao khiêm hỏi linh nhi đò anh ra bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra linh nhi lắc đầu tình huống thật phức tạp đường tỷ tỷ cũng nói không quá rõ ràng quyết đấu đã đã đặt sau này g ngay tại tết đầu năm vì nên tài thần cao khiêm điều khản một câu đầu năm nên tài thần cũng là dân t ụ c truyền thống rất nhiều người tin tưởng dù là không thể nào tin người cũng ưa thích lấy cái điểm tốt lắm cao khiêm chuyển còn nói kỳ thật rất hợp lý doanh gia ăn sạch vẫn thật là đón tài thần linh nhi có chút bận tâm nói ta nhìn đường tỷ tỷ lo lắng bộ dáng chỉ sợ nhà nàng phần thắng rất thấp t ứ giai cường giả cao khiêm trầm ngâm một cái nói ra nếu để cho hồng anh ra sân ta còn có thể hỗ trợ ba nàng quyết đấu ta cũng là lực bất tòng tâm vừa mới bị lưu bị dạy dỗ một lần cao khiêm cũng đối tứ giai lực lượng nhiều hơn mấy phần tôn trọng trên thế giới này nguyên sư hệ thống rất thành thục hắn không thể bởi vì giết hai cái tứ giai cường giả liền xem thường anh hùng thiên hạ kiểu dương vô cực kiếm là một môn tuyệt thế thần công đường hồng anh lại thăng cấp quá nhanh cơ sở không tốn sức đối với môn thần công này lý giải quá mức đơn giản cao khiêm cũng có vấn đề này k i u dương vô cực kiếm tại hắn trong tay đường hồng anh ba nàng rất có tiền là cái kim chủ không nói hắn cùng đường hồng anh tình cảm chỉ nói lợi ích phương diện cân nhắc hắn đều muốn hết sức hỗ trợ linh nhi nhãn tình sáng lên ba ba có biện pháp nàng vừa rồi bồi tiếp đường hồng anh nhưng cũng tại đồng thời chú ý cao khiêm chiến đấu từ chiến đấu trang diện nhìn lưu bị hoàn toàn đem nắm chủ động cao k i ê m mặc dù chỉ kém một đường cái này một tuyến cự l i cũng rất khó vừa tới cao k i ê m nói lưu bị không có nhớ lại hắn sẽ không hấp thu giáo hấn ta lại có thể đang không ngừng trong thất bại hấp thu kinh nghiệm giáo hấn chỉ cần thực lực chúng ta trên lệnh không lớn ta liền nhất định sẽ thắng hắn ngừng tạm lại nói suy nghĩ của chúng ta cũng có sai khu luôn muốn dùng thiên hình song đao tăng lên sức chiến đấu kỳ thật đây là không đúng lưu bị song kiếm quá sắc bén long lân đao căn bản n g ă n không được còn không bằng dùng hoàng kim kỳ lẫn côn cái này cây gậy đầy đủ thật thà chất phát lưu bị kiếm lại nhanh cũng rất khó tùy tiện trận đức mặt khác cái này cây gậy chừng một trăm hai mươi cân có thể đem ta lực lượng ưu thế hoàn toàn phát huy ra tại chiều dài là cũng có ưu thế cao khiêm cùng lưu bị đánh nhau vài lần đối vị này cũng coi như hết sức quen thuộc lưu bị kiếm pháp là cao còn có thể thôi phát đường hoàng chính đại kiếm ý phi thường tượng đại chỉ là vị này trung quy là thân phận t ô n quý thiếu đi mấy phần chiến trường chém giết n g u y n lệ đây đều là nhược điểm đương nhiên hôm nay hắn bị chém giết qua một lần thần h ồ n bị thương tổn không có khả năng lại đi k ê u chiến ngày thứ hai ba mươi tết cao k i ê m tại nhị cô nhà ăn tết đón giao thừa cùng nhị cô một nhà cộng đồng thưởng thức năm mới tết tối nhị cô một nhà mặc dù không biết rõ cao khiêm cụ thể tình huống lại đều biết do hắn phát đạt biểu tỷ biểu ca biểu đệ biểu muội đối cao khiêm đều là một thái độ khác quả nhiên là thân như một nhà cao khiêm cũng rất ưa thích bầu không khí như thế này về phần biểu ca biểu tỷ nhóm mặc dù có chút bỡ đỡ lại là nhân tri thường tình lại nói người ta chính là không quá ưa thích hắn không phải cũng một mực dễ dàng tha thứ hắn gia đình tài nguyên khẩn trương trong nhà huynh đệ tỷ muội lại nhiều đối với hắn cái này ngoại lai、like、dành ăn chắc chắn sẽ không nhiều hữu hảo hiện tại tất cả mọi người trưởng thành cũng càng lý trí cũng càng tốt ở chúng được cao khiêm mặc dù không có trực tiếp đưa tiền nhưng cũng lợi dụng các loại tài nguyên đối huynh đệ tỷ bội tiến hành chiêu cố với hắn mà nói đây đều là việc nhỏ thậm chí không đáng lấy ra nói vào lúc ban đêm cao khiêm dẫn theo hoàng kim kỳ lần côn đi khiêu chiến lưu bị mặc dù vẫn thua lại có đại thu hoạch tết mùng một cao khiêm đi trước thẩm chính quân trong nhà chúc tết lại đi dương vân cẩn trong nhà chúc tết tại dương vân cẩn nằm trong phòng hai người mặc dù đều có chút độc tình nhưng cũng không có làm loạn chỉ là ôm ở cùng một chỗ dính nhau hơn nửa ngày buổi tối thời điểm dương ra tới không ít trọng yếu khách nhân chủ yếu đều là dương ra người tại trường hợp này dương minh bắc rất chính thức cho đám người giới thiệu cao khiêm đông đảo dương gia người cũng sớm nghe nói cao khiêm cùng dương vân c ầ n tiến tới cùng nhau còn chiếm được dương minh bắc ủng hộ đối với cái này đương nhiên là có một chút dương gia người xem thường cảm thấy cao khiêm xuất thân vẫn là quá thấp chỉ là tại loại trường hợp này mặc kệ dương gia trong lòng mọi người nghĩ như thế nào đối cao khiêm đều là cực kỳ k h á c h khí cái này đã là đối cao khiêm cơ bản tốt nặng cũng là đối với dương minh bắc cơ bản tốt nặng huống chi cao khiêm có thể chém giết vương gia ngày mai chi tinh vương huyền vũ tại liêu an cũng là danh tiếng vang xa cũng có rất nhiều dương gia người vui thấy tại cao khiêm dạng này người gia nhập dương gia cao khiêm biểu hiện cũng không thể bắt bẻ thông d o n g hào phóng lại nho nhã lê độ ngồi ở kia tự nhiên là có bất phàm diện mạo phi thường có mị lực d ư ơ n g lại cơm tối xuống tới đại đa số dương gia người cũng đều công nhận cao khiêm đối với cái này cao hứng nhất đương nhiên là dương vân cần làm dương gia dòng chính nàng vừa ra đời liền hưởng thụ đông đảo tài nguyên đồng thời nàng cũng gánh vác dương gia rất nhiều trách nhiệm thí dụ như hôn nhân của nàng hoàn toàn không phải nàng cá nhân sự tỉnh mà là dương gia đại sự kết hôn với ai nói như vậy không tới phiên nàng nói chuyện lần này cao khiêm biểu hiện hoà mỹ thu hoạch được tán thành chuyện của bọn hắn có thể tính là xong rồi c h ỉ ít dương ra đám người sẽ không còn có đông đảo chất vấn phủ định cao khiêm về đến nhà theo thường lệ đi tìm lưu bị luận bàn võ nghệ mặc dù trọng thương lại kịp thời trốn thoát một trận chiến này cao khiêm phát hiện lưu bị một vấn đề khác tốc độ không có hắn nhanh trở lại thái nhất cung cao khiêm đem đường hồng anh cùng chu dục tú đều mang lên cùng đi tìm lâm sung ma luyện võ kỹ đến lâm sung nơi này chu dục tú liền có vẻ hơi cố hết sức lâm sung đao lại mạnh lại độc đường hồng anh đến là tốt hơn nhiều chủ yếu là nàng thắng qua lâm sung gấp m ộ ư ơ i bất luận là phản ứng hay là tốc độ lực lượng toàn phương diện nghiền ép lâm sung lâm sung đao pháp cho dù tốt đối mặt đường hồng anh cũng không thi triển ra được cao khiêm nhằm vào hai người vấn đề phân biệt cho ra chỉ điểm Chu dục tú linh tính rất cao lại có vô c ử c ơ m dương vòng phân tích và pháp tiến bộ nhanh chóng đường hồng anh tiến bộ thì càng nhanh nàng hiện tại chỉ cần tìm tới sử dụng lực lượng kỹ xảo lập tức liền có thể b ộ c phát ra cường đại chiến l ư c chỉ là loại này tiến bộ đối đường hồng anh tới nói vẫn là quá chậm nghĩ tại trong vòng vài ngày liền trưởng thành là cường giả nào có dễ dàng như vậy Cao có Khiêm làm thể đường ợ c một b ư ớ hồng anh vẫn là quá non nớt người nàng rất thông minh nhưng tâm tư rất đơn giản nhưng lại không đủ tột túy nàng dù là lực lượng cường đại muốn trở thành cường giả cũng còn rất xa rất xa con đường muốn đi ngày mồng hai tết cao khiêm không có đi ra ngoài trong nhà soát một ngày lưu bị nhiều lần khiêu chiến mặc dù đều là thảm bại mà về nhưng cũng thu hoạch tương đối khá buổi tối thời điểm chuyên tâm dạy hai người đệ tử v õ kỹ ngày mồng ba tết cao khiêm lại soát một ngày lưu bị tết sơ tứ cao khiêm lại tại cái kia quen thuộc nhất thời gian điểm tiến vào lưu bị đại doanh cao khiêm trong tay dẫn theo hoàng kim kỳ lân côn một cái tay khắc cầm long lân ao đứt gãy long lân ao trải qua mấy ngày thời gian đã trở về hình dáng ban đầu cao k i ê m không để ý quay tới kia đội mũ tuần tra hắn nhẹ nhàng bay vọt qua lều vải vừa vặn tránh đi đội mũ tuần tra đang không ngừng hướng về phía trước da tốt quá trình bên trong cao khiêm vừa ngoan tâm dơ lên long lân đao đối với mình ngược mãnh liệt đâm một đao vì một đao kia cao khiêm đã làm qua mấy lần khảo thí nói thật đâm tự mình rất khó xuống tay thân thể sẽ còn bản n ă n g co vào tranh né tâm địa độc các bị động đều sẽ bị kích phát ra tới long lân đao sát trái tim xuyên qua tại trên trái tim cắt một cái rất sâu lỗ hổng thiệt hại nặng như vậy cũng đạt tới cao khiêm có thể tiếp nhận cực hạ thiên thương bị động trong n g á y mắt bị toàn bộ kích phát cao k i ê m lực lượng tăng lên tiếp cận gấp năm lần cựu dương vô cực kiếm tăng lên tới đệ tứ trọng cảnh giới về sau thiên thương bị động cũng thay đổi yếu đi thiên thương dù sao cũng là kích phát tiềm lực đặc thù bị động cao khiêm lực lượng càng mạnh hắn có thể kích phát tiềm lực cũng càng ít cái này phi thường hợp lý chính là như thế thiên thương bị động gấp năm lần tăng phúc cũng kinh khủng dị thường cao khiêm trong nháy mắt này đã có thể cảm nhận được không khí sền sệt lực cản cho dù là cựu dương vô cực kiếm trí dương đến vệ trí lực cũng khó có thể phá vỡ loại này vô cùng vô tận lực cản cái này thời điểm cao khiêm đoán chừng tốc độ của hắn đã đạt đến mỗi dây ba trăm m cao tốc dạng này tốc độ so cung cứng bắn ra mũi tên nhanh hơn gấp ba trung quân đại t ư ớ n g phía trước đông đảo hộ vệ căn bản chưa kịp làm ra phản ứng cao khiêm đã gào thét lên từ trong bọn hắn ngạnh sông đi vào cao khiêm cũng không có độc thủ chỉ là chỉ dựa vào lấy kinh khủng lực trúng kích liền đem phía trước hai tên hộ vệ đụng thân thể vỡ nát t r u n g quanh hộ vệ đều bị cao khiêm mang theo sóng xung kích trực tiếp tung bay ra ngoài trung quân đại t h ư ớ n g lều vải cũng đột nhiên hướng vào phía trong l õ m đi vào cứng cỏi dày đặc vải thô lều vải vỡ ra từng đầu to lớn vết n ư ớ c khủng bố như thế thanh thế cũng làm cho ngồi tại giải án sau l ư u bị kinh hãi lưu bị cơ hồ là không cần nghĩ ngợi rút ra ỷ thiên thanh hồng xong kiếm người khác mới đứng lên gào thét mà tới cao k i ê m toàn thân phát lực trong tay hoàng kim kỷ lần côn một thức này đâm tới là thương côn thông dụng t u y ệ t học trong này còn có thiên cương côn hùng hồn cương mánh cường hoành biến hóa cao khiêm một thân kim cương thần lực tăng thêm cựu dương vô cực kiếm chi dương đến vệ chi lực đều ra chỉ tại một côn này bên trên lưu bị căn bản không kịp t r á n h lẽ chỉ có thể thôi phát song kiếm chống đỡ ỷ thiên thanh hồng song kiếm thập tự giao nhau tinh chuẩn đón đỡ ở hoàng kim kỳ lần côn tấp hơn đường kính đầu côn thế nhưng là một côn này lực lượng lại quá cồn bạo cưỡng mánh ỷ thiên thanh hồng song kiếm thần sáng lần lánh trung đ i ệ hóa giải trường côn lực lượng lại cuối cùng không cách nào hoàn toàn hóa giải lưu bị song kiếm không thể chịu được lực lượng, đột nhiên nổ tung một đoàn thần quang. cưng bánh vô s o n g hoàng kim kỳ lân côn đều bị tạc bay ra ngoài chỉ làm ộ t cách này lưu bị cũng dùng hết toàn lực sụp ra s o n g kiếm cũng lộ ra ngực yếu hại cao khiêm đã sớm một bước ném đi hoàng kim kỳ lân côn hắn cũng thừa cơ tiếp cận đến lưu bị trước người tay phải như dao đâm thẳng lưu bị mặt lưu bị hoảng hốt hắn trong tay ỷ thiên kiếm lần nữa lấp lánh lấp lóe ỷ thiên kiếm đột nhiên ra tốc quay vệ tràm cao khiêm một cái tay khác lại sớm có chuẩn bị tinh chuẩn bắt lấy lấp lánh mà đến ỷ thiên kiếm hắn chiêu này đã nhanh vừa chuẩn thêm lên sớm có chuẩn bị thế mà ngạnh sinh bắt lấy thần mũi kiếm duệ c h i cực cao khiêm mới bắt lấy mũi kiếm đã cảm thấy bóng loáng như cá có gan nắm giữ không được cảm giác lưu bị trên tay bị thiên kiếm nhất chuyển liền đem cao khiêm cầm kiếm tay rào cái nát nát nhưng chính là cái này khẽ hở cao khiêm đâm thẳng t r ư ờ n g đao cũng điểm tại lưu bị mặt bên trên có trí dương đến duệ cựu dương vô cực kiếm ra trì cao khiêm t r ư ờ n g đao so long lân đao đều sắp bén một t r ư ờ n g rơi xuống lưu bị đầu giống như đ ầ u hũ bị t r ư ờ n g đao tùy tiện xuyên qua lưu bị trong tay một thanh khắc thanh hồng kiếm trên ánh sáng xanh lấp lánh lưu chuyển ở giữa đã chém ngang nhập cao khiêm n ự c đem h thanh hồng kiếm cùng ỷ thiên kiếm cùng thời gian mang ả m đ ạ m ngừng lại t r u n g quanh vây quanh các giáo quan đều là một mặt vẻ kinh ngạc ngừng một cái đông đảo giáo quan cùng một chỗ hóa thành lưu quang tiêu tán cao k i ê m cái này thời điểm mới có r ả n h khe hở nói chuyện hắn đối không đầu lưu hoàng thúc nói ra lưu hoàng thúc đắc tội lưu hoàng thúc cũng không có đáp lại cao k i ê m thân thể của hắn cũng chậm dại hóa thành một đoàn kim quang lưu chuyển kim quang rất nhanh hóa thành một viên cựu giác rủ xuống mang tinh thần trên không trung chầm chậm, chậm chuyển động tinh thần phía dưới vào vỏ ý thiên thanh hồng song kiếm đang lẳng lặng nằm trên mặt đất cao k i ê m không có vội trên mặt lộ ra nét mừng đôi này thần kiếm cuối cùng lấy được cái này không có phí công bận điệu mọi người ra sức tiếp tục cầu nguyện phiếu cầu đặt mua chương một trăm bốn mươi tám thiên đ ứ c tinh cao kiêm ánh mắt rất nhanh bay lại đến màu vàng kim sao trời bên trên viên này kiểu rác rủ xuống mang sao trời c h ầ m c h ầ m chuyển động kim quang trầm t ĩ n h tinh k h i ế t có gan không nói ra được siêu phàm mỹ lệ thiên thương tinh thiên t ư ơ n g tinh thiên hùng tinh cái này mấy khoả sao trời đều là màu đỏ thấm thiên xảo tinh làm à u xanh thiên sao đổi ngôi làm à u lam rất hiển nhiên màu của ngôi sao cũng đại biểu cho cấp bậc màu vàng kim sao trời tất nhiên là cấp bậc cao、hơn. cao k i ê m đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt màu vàng kim sao trời trong đầu của hắn cũng lập tức nhiều rất nhiều tin tức trước hết nhất dũng manh tiến ra chính là hai câu nói đức cao ngự long hổ song kiếm truyền nhân tên cao k i ê m phẩm vị một cái cảm thấy hai câu này không quá giống là khen người đức cao ngự long hổ hẳn là nói lưu bị phẩm đức cao thượng cho nên lại ngoạ lòng cùng ngũ hổ thượng tướng cam tâm phụ tá song kiếm truyền nhân tên ân đây cũng không phải là cái gì tốt bảo kiếm chính là dùng để chém giết đ ị c h nhân truyền nhân tên chính là chưa từng giết người nào hai câu nói qua đi viên này sao trời tất cả thuộc tính toàn bộ bảy biện ra tới thiên đức tinh bị động. lấy đức phục người đế vương c h i tâm lấy đức phục người luôn có thể lấy cao thượng phẩm đức tin phục người khác nếu như đối phương không nhìn cao thượng phẩm đức liều chết ngoan cố chống lại thì cao thượng phẩm đức chuyển hóa làm chiến lược đế vương c h i tâm một viên trở thành trí cao đế vương cường đại tâm linh vĩnh viễn không từ bỏ vĩnh viễn không khuất phục cường đại tâm linh miễn dịch cơ hồ tất cả khống chế tinh thần tinh thần loại bí thuật đem thu hoạch được to lớn tăng thêm chủ động trắng đế kiếm thuật nguồn gốc từ viễn cổ đế hoàng kiếm pháp đường hoàng chính đại có quét ngang lục hợp chi y tu luyện sau đem thu hoạch được trắng đế kiếm ý tay cầm song kiếm lúc kiếm thuật nhìn qua thiên đ ứ c tinh thuộc tính cao k i ê m cũng rất là kinh hỷ thiên đ ứ c tinh cùng thiên thương tinh những n à y lớn không đồng dạng gia t r ỉ bị động cũng đều có chút mập mở suy đoán lấy đức phục người không cách nào thuyết phục đ ị c h nhân cao thượng phẩm đức liền sẽ chuyển hóa làm chiến l ự c này làm sao cái chuyển hóa pháp cũng không có nói rõ ràng nghe giống như không q u á đi cao k i ê m làm thiên đ ứ c tinh chủ nhân lại minh bạch loại này chuyển hóa chính là lực lượng tinh thần chuyển hóa làm sức chiến đấu nói đến phức tạp chính là một khi không thuyết phục được bệnh nhân đấu trí lập tức kéo căng trạng thái kéo căng hiệu quả thực tế hẳn là so cái này càng mạnh một chút đáng tiếc lưu bị đều không có cơ hội nói chuyện cùng hắn lấy đức phục người bị động không thể phát động ra cái thứ hai bị động đế vương c h i tâm thì càng ngưỡng bức không đ ừ n g nói chỉ là miễn dịch cơ hồ tất cả khống chế tinh thần điểm này liền mạnh đến bạo tạc làm một cái cường g i ả cận chiến cao khiêm sợ sẽ nhất là các loại tinh thần loại khống chế bí thuật đế vương c h i tâm giải quyết cái này cực lớn nan đề mặt khác tinh thần loại bí thuật cũng sẽ thu hoạch được to lớn tăng thêm nơi này cái gọi là tinh thần loại bí thuật trên thực tế liền bao hàm kiếm ý đạo ý cuối cùng chính là trắng đế kiếm t ậ t môn này cường đại kiếm t ậ t nắm giữ sau tự nhiên nắm giữ trắng đ ế kiếm ý đây cũng là sao trời nhất cường đại địa phương chỉ cần thu hoạch được về sau tự nhiên nắm giữ tương quan tất cả chủ động bị động mà lại những lực lượng này cũng đều có phát triển không gian đương nhiên các loại bị động gần như không có khả năng phát triển bởi vì cá nhân lực lượng không ngừng lên cao các loại bị động ngược lại sẽ thành tỷ lệ hạ xuống tựa như thiên thương chính là cho người ăn kích thích dược vật kích phát tiềm lực rất hiển nhiên tiềm lực của con người cũng không phải là vô hạn ngược lại là tâm địa độc gác bị động có phi thường to lớn giá trị cao khiêm có thể rét lưu bị tâm địa độc gác tổn thương tăng gấp bội bị động cũng phát huy tác dụng không nhỏ đương nhiên cụ thể đến trong thực chiến tâm địa độc gác bị động cũng không có khả năng mỗi lần đều hoàn toàn phát huy ra cái này dù sao không phải trò chơi kỹ năng mà là sao trời giao phó cao khiêm cường đại lực lượng cùng kỹ xảo cao khiêm dùng một cái tay đem thanh hồng ỷ thiên song kiếm nhặt lên vẫn luôn tại cùng lưu bị đại chiến cũng không có cơ hội cẩn thận thưởng thức song kiếm bộ dáng hiện tại rốt cục có thể tính hạ tâm thưởng thức song kiếm thanh hồng kiếm lơi đao dài ba thước bãi tấp rộng tấp một lưới kiếm song mặt đều có ba đầu kéo dài xuyên qua thân kiếm diệ cạnh đem lưới kiếm phân tám mặt trôi dài bãi tấp cổ đồng quay về chữ kiếm cách cả ki tám mặt thân kiếm cực kỳ hoa mỹ có chút nhô lên sáu đầu rìa cạnh lại để cho lưới kiếm lộ ra thon dài sắc bén ỷ thiên kiếm lưới đao dài ba thước chín tấc rộng tấc sáu trên lưới kiếm có hai đầu thật dài lỗ khảm đồng dạng đem lưới kiếm phân tám mặt cũng làm cho lưới kiếm càng uy nghiêm ngay ngắn màu đen trên chuôi kiếm tám tấc đồng dạng quay về chữ kiếm cách hắc kim khí tại quân sự ỷ thiên kiếm lưới đao trắng như tuyết bởi vì hắn lưới kiếm tạo hình nhìn qua càng có sắc khí tay cầm ỷ thiên thanh hồng xong kiếm cao k i ê m cũng tự nhiên biết rõ hai tròng kiếm thứ hai số tiền lớn vừa thần lực kinh gia trị cường hoành thân thể tại ủy thiên kiếm hạ không chịu nổi một í c h trong đó cố nhiên là lưu bị kiếm thuật cao minh lực lượng bất p h ẳ m trong đó ủy thiên kiếm phá giáp chi lực cũng có cực lớn công lao thanh hồng kiếm có phá pháp chi vi có thể phá thần hồn loại hình hết thể hư hảo không thật biến hóa liền cao k i ê m lý giải thanh hồng kiếm cũng có thể đồng dạng bài trừ kiếm ý nguyên tố hệ nguyên lực loại hình biến hóa song kiếm nhưng so sánh long lân ao hoàng kim kỳ lần côn mạnh hơn nhiều lắm so với nhật huy kiếm đều lớp m ư ơ i cái cấp bậc cao k i m thưởng thức qua song kiếm hãn vội vàng lui về thái nhất cung dù sao thân thể tổn thương rất lợi hại đợi thêm một hồi khả năng sẽ chết ở chỗ này h ắ n loại trạng thái này tuyệt đối không thể đi thăm dò cửa ái tiếp theo cao k i ê m trở lại thái nhất cung trên thân thể tổn thương tự nhiên khỏi hẳn trạng thái tinh thần cũng khôi phục lại đinh phong chỉ cần bất tử thái nhất cung luôn có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả tổn thương để cho người ta khôi phục trạng thái tốt nhất linh nhi mừng khắp khởi chào đón chúc mừng ba ba ba ba thần uy vô địch ha ha ha cao k i ê m cười ha ha một tiếng bên trong miệng còn muốn g i vờ khiêm tốn may mắn may mắn lưu hoàng thúc thật sự là kình địch vẫn là ba ba ba lợi hại, bất luận là trí tuệ vẫn là hơn xa lưu bị linh nhi vẫn là rất hiểu chuyện vây quanh cao khiêm một trận thổi phồng còn thuận tay tiếp nhận hắn trong tay s o n g kiếm cao khiêm buồn cười nói linh nhi ngươi nói nhiều như vậy lời hữu ích đến cùng có chuyện gì linh nhi cùng hắn sớm chiều ở chung linh nhi hiểu rõ hắn hắn cũng biết linh nhi đập hắn mông ngựa rất bình thường nhưng buồn nôn như vậy vớt mông ngựa cũng không phải linh nhi phong cách linh nhi bị nhìn xuyên cũng không xấu hổ nàng cười hì hì nói ra ba ba cơ chi anh minh nhìn rõ mọi việc bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng ở ngoài nàng giảm được rồi được rồi nói chính sự cao khiêm đánh gãy linh nhi thổi phồng hắn hỏi người là vì hồng anh tử vân chính là vì đường tỷ tỷ linh nhi thở dài đường tỷ tỷ cái này mấy ngày liều mạng khổ luyện đều không tán g ấ u ngẫu nhiên vẫn ngồi ở kia ngẩn người rơi lệ thật đáng thương đây là vận mệnh vô thường ai cũng không cách nào nắm chắc cao k i ê m cũng thở dài hắn đến là có thể giúp đường hồng anh chỉ là song phương cự ly q u á xa coi như mượn dùng đường hồng anh thân thể cũng cần một cái sung túc lý do hắn đương nhiên có thể chủ động mở miệng giúp đường hồng anh làm rõ những vấn đề này nhưng là đường hồng anh cũng không nhỏ nàng phải học được đối mặt vấn đề giải quyết vấn đề làm lao sư cao khiêm rất hy vọng đường hồng anh có thể chịu đựng được khảo nghiệm có thể tại khó khăn trung thành lớn lên đương nhiên đường hồng anh chính là không nói linh nhi chính là không nói hắn cũng sẽ hết sức hỗ trợ nói thực ra linh nhi giúp đỡ đường hồng anh ra mặt lời nói thật cái này khiến cao khiêm có hơi thất vọng cũng không lâu lắm đường hồng anh liền từ hoàng tự môn ra nàng nhìn thấy cao khiêm tại con mắt chính là sáng lên đường hồng anh tìm tới cao khiêm nàng còn chưa lên tiếng liền cho cao khiêm ốn gối quỳ xuống lão sư cao khiêm đỡ lên đường hồng anh thầy cho chúng ta không cần dặn này ngươi có việc một mực nói ta khẳng định hết sức giút ngươi nghe được lao sư nói như vậy đường hồng anh kích động nước mắt đều đi ra nhưng nàng vẫn là mạnh ngăn chặn khóc lớn xúc động nàng biết rõ lao sư cũng không ưa thích mềm yếu lao sư c ầ u ngài giúp ta một lần ngày mai q u y ế t đấu ta muốn thay thế cha ta ra sân đường hồng anh nói ta biết mình võ công không được chỉ có ngài mới có thể giúp ta đem lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra c a o khiêm nghiêm mặt nói ra ta không biết rõ thạch mình sơn lực lượng sâu cạn coi như giúp ngươi xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng ngươi rất có thể sẽ chết trên lôi lại ngươi hiểu không ta biết rõ đường hồng anh biến mất nước mắt nàng một mặt kiên định nói cha ta nuôi ta mười tám năm cũng là ta nên báo đáp hắn thời điểm coi như chiến tử lôi đài ta cũng không oán không hối đường hồng anh vốn là xinh đẹp này lại đôi mắt sáng rừng rừng lại thần sắc k i ê n định bộ này d é o rắt thảm thiết lại kiên cường bộ dáng càng khiến người ta đau lòng cao khiêm gật gật đầu hắn đến là rất thưởng thức đường hồng anh quyết đoán vì phụ thân nguyện ý liều mạng đường chính dương không có phí công nuôi cái này nữ nhi cao khiêm ôn lu nói vận mệnh vô thường giống như vô tận đại hải có thể nước chảy bẹo trôi cũng có thể kích sóng tiến lên trong này không có đúng sai chỉ là khác biệt lựa chọn người biết rõ tại sao muốn gánh chịu trách nhiệm cũng dũng cảm gánh chịu trách nhiệm cái này phi thường tốt Ta n hải ấ t châu hòa sơn đảo cái này tòa hỏa sơn đảo cự ly lục địa không sai biệt lắm hơn ba trăm linh km ở trên đảo có một tòa núi lửa còn hoạt động cách mỗi mấy năm thời gian liền sẽ quy mô nhỏ phun trào một lần hòa sơn đảo diện tích chừng mấy chục bình vương km trên bởi vì hòa sơn tấp nập phun trào ở trên đảo không có cư dân tại hỏa sơn đối diện còn có một tòa mấy trăm mét ngọn núi tòa này ngọn núi đỉnh núi bằng thẳng như là thao trường bởi vì đặc thù địa thế nơi này cũng trở thành quan trắc núi l ử a phun trào tốt nhất địa điểm nhiều năm xuống tới một chút quan trắc người ngay tại cái này xây dựng vài tòa nửa vĩnh cựu kiến trúc tết đầu năm nên tài thần thời gian không ít đại nhân vật lại nhao nhao chạy đến hoang tàn vắng vẻ hỏa sơn đ ả o m ư ờ i giờ sáng n h i ề u bằng thẳng trên đỉnh núi đã tụ tập không ít người liên minh thương hội phó hội trưởng hàn cựu nguyên vừa đi vừa về nhìn một vòng trình diện đầu mặt nhân vật hắn phần lớn gặp qua một số người thậm chí rất quen thuộc b ì n hà thường đều l khó gặp. Đường cựu nguyên n cùng h h Sơn đối u là tứ bên người dương minh tú cảm thán nói cường giả tụ tập đây cũng là một việc trọng đại dương minh tú gật gật đầu đích thật là náo nhiệt n à người n g mặc nguyên bộ màu xanh đậm huyền băng nguyên giáp sau thắt lưng cài lấy huyền băng chỉ là không có mang mũ giáp hôm nay tứ giai cường giả nhiều lắm nói không chính xác sẽ phát sinh sự tình gì dương minh tú cũng không dám chủ quan mặc vào nguyên bộ huyền băng nguyên giáp ở đây đại đa số tứ giai cường giả đều người mặc nguyên giáp đeo vũ khí nguyên sư có nguyên giáp cùng không có nguyên giáp hoàn toàn là hai cái trạng thái tứ giai nguyên sư tuy mạnh tại loại trường hợp này cũng không dám chủ quan nếu thật là ai trong lòng còn có ác ý hoặc là gặp được đột biến sự cố không có mặc nguyên giáp nhưng quá không an toàn trên thực tế tại loại trường hợp này mặc nguyên bộ nguyên giáp mới có thể, thể hiện tôn trọng cũng phù hợp không khí hiện trường phù hợp lễ nghi cho nên phóng tầm mắt nhìn tới cơ h ộ i tất cả mọi người mặc nguyên bộ nguyên giáp chỉ có một ít nữ nhân mặc xinh đẹp thời thượng phục sức những n à y nữ nhân phần lớn là cường giả thân nhân lần này tới chính là xem náo nhiệt cho nên đều biểu hiện rất nhẹ nhàng dương minh tu căn bản không để ý những người bình thường này nàng tứ liêu châu thật xa chạy đến hải châu đầu tiên là vì giúp liên bang thương hội phó hội trưởng hàn cựu nguyên giữ thể diện thứ hai là vì kiến thức một cái tứ giai cường giả quyết đấu thứ ba cũng là vì nhiều kết giao một chút cùng giai cường giả cái này đẳng cấp cường giả đương nhiên rất khó thâm giao bất quá thành lập một cái liên hệ về sau liền nhiều một con đường chỉ là không khí hiện trường nhìn xem náo nhiệt trên thực tế lại dương cung bạc kiếm vô cùng khẩn trương long đẳng tập đoàn cùng đại đường tập đoàn hai đại trận doanh phân lập hai bên cách một đoạn rất xa cự li nhưng song phương nhãn thần giao thoa thời điểm kiểu gì cũng sẽ mang ra các loại hoa lửa làm t ứ giai cường giả dương minh tú có thể tùy tiện đọc h i ể u hai đại tập đoàn ở giữa nồng liệt hỏa mũi thuốc cầm đầu thiết ma thạch minh sơn một thân màu đen nguyên giáp kia một thân lăng lệ cường n ạ n h đường con cũng làm người ta kính sợ thạch minh sơn nguyên giáp cùng ở đây đại đ a số nguyên giáp đều không đồng dạ bề ngoài càng ngắn gọn nhìn qua liền thành một khối đại đa số nguyên sư nguyên giáp tựa như là cổ đại khôi giáp chỉ là bề ngoài có mánh liệt hiện đại công nghiệp gió nô gia đ i n h ốc khác biệt hình dạng khối lớn hộ giáp hợp thành nguyên giáp liền mang theo một loại thô giáp lại cường hãn phong cách thạch minh sơn màu đen nguyên giáp thì giống như là một bộ kim loại chất liệu của nào bó đường còn trôi c h ả y ngắn gọn vô cùng có mỹ cảm cũng vô cùng có cảm nhận kim loại đen ngoại giáp ngoại hình lại thiết kế rất cường ngạnh lăng lệ phi thường có lực uy hiếp dương minh tú đã sớm nghe nói qua thạch minh sơn thiết ma đại danh lại là lần thứ nhất nhìn thấy bản thân thứ d a i máy móc hệ nguyên sư nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy máy móc hệ nguyên sư sẽ làn r a xương cốt cơ bắp chờ đã thân thể bộ vị cải tạo thành nguyên giáp chất liệu cứ như vậy sẽ cực lớn tăng cường thân thể cường độ mà lại có thể thời khắc vũ trang nguyên giáp dễ dàng hơn chiến đấu nhưng là máy móc hệ nguyên sư vấn đề là cải tạo không thể n ị c h một khi tiến hành cải tạo thân thể liền sẽ nửa cơ giới hóa sự thật chứng minh nửa cơ giới hóa nguyên sư tại thân thể cùng trên tâm lý đều sẽ chậm rãi cải biến dần dần trở nên không phải người hóa chỉ là loại phương thức này thấy hiệu quả thật nhanh có thể tại cực thời gian ngắn bên trong hình thành cường đại sức chiến đấu các quốc gia vẫn luôn tại bí mật phát triển máy móc hệ nguyên sư liên quan tới máy móc hệ cải tạo kỹ thuật cũng một mực tại thăng cấp thay đổi triều đại máy móc hệ nguyên sư hạn cuối phi thường cao cho dù là mới nhóm lửa nguyên tinh nguyên sư trải qua máy móc cải tạo về sau cũng có thể tùy tiện đánh giết nhị giai nguyên sư vấn đề là máy móc hệ nguyên sư hạn mức cao nhất rất thấp tối đa cũng liền tam dài cấp độ thứ giai máy móc hệ nguyên sư có thể đếm được trên đầu ngón tay thạch minh sơn chính là nổi danh nhất tứ giai máy móc nguyên sư dương minh tú rất hiếu k thật đúng là không quá rõ ràng những này nguyên giáp là thế nào khảm nạm đến trên thân thể nhất định phải nói chỉ từ vẻ n g o à i tạo hình đến xem máy móc hệ nguyên giáp càng có khoa huyễn cảm giác cũng càng xinh đẹp thạch minh sơn cảm ứng được dương minh tú ánh mắt hắn lạnh lùng liếc mắt dương minh tú người này con người thâm trầm mà lại phi thường nhỏ con mắt to bộ phận đều là t r ò n g trắng mắt cái loại cảm giác này tựa như là rắn con mắt chỉ là cùng hắn đối mặt liền sẽ cảm nhận được cực lớn sợ hãi thạch minh sơn ra thịt cũng hiện ra sắc màu xanh bộ mặt cơ bắp thật giống như khối sắt cho nên người này cũng không có gì biểu lộ dương minh tú tuy nói không lên sợ hãi nhưng cùng thạch minh sơn liếc nhau về sau cũng không muốn lại nhiều nhìn nàng điếm nhiên như không có việc gì rời đi chỗ khác ánh mắt không tiếp tục quan sát vị này đáng sợ tứ giai cường giả hàn g cựu nguyên nhắc nhở dương minh tú không muốn nhìn thẳng vị kia h ắ n tính cách tương đối mạnh cứng rắn lại phi thường mang thủ dương minh tú có chút không hiểu long đẳng tập đoàn nguyên chủ là thế nào nghĩ cho dù là tiểu hài tử cũng nhìn ra được thạch minh sơn tuyệt không phải người lương thiện long đẳng tập đoàn nguyên bản chủ nhân nghĩ như thế nào cùng người này hợp tác thật sự là dẫn sói vào nhà kết quả bị người tu h ữ chiếm tổ chín khách hiện tại nguyên bản rồng đằng hai người nhà đều bị thạch minh sơn giết sạch thạch minh sơn năng lực siêu cường bất luận là chiến đấu vẫn là làm ăn đều lợi hại cực kỳ hàng cựu nguyên thấp r ộ n g nói ra dạng này nhân vật cho hắn một cái cơ hội hắn liền có thể bay húng chi hắn còn có hai cái giúp đỡ cương viên đồng hồ đều là tứ giai cường hóa hệ cao thủ hai vị này đối thạch minh sơn là khăng khăng một mực dương minh tú cũng chú ý tới thạch minh sơn đứng bên người hai vị kia cả người cao hai mét ra mặt tướng mạo xấu xí như khỉ đứng tại kia tự nhiên cánh cung k h o n tay hai tay đều qua đầu gối một thân màu đen nguyên giáp lộ g a dị thường nặng n ề kiên cố n ắ m trong tay lấy dài hơn hai mét c u n sắt càng là thô dọa người một vị khác đồng hồ dáng góc t r ắ n g kiện mặc một thân đồng màu đỏ nguyên giáp vị này con mắt đỏ hoàng thần sắc lạnh lùng nhìn người nhãn thần như là giỏ xét con n g ồ i hai vị này toát ra nhanh nhẹn dũng manh khí thức đã t h ắ n g qua ở đây lại đa số tứ giai cường giả dương minh tú lại nhìn về phía đại đường tập đoàn cầm đầu đường chính dương mặc màu đen long văn nguyên giáp nguyên giáp kiểu dáng hoa mỹ huy nghiêm lại có khôi giáp nặng nề cảm giác đường chính dương mang vũ khí cũng là thật dài hoàng a o đừng ở sau lưng chỗ vị này mày dấm mắt to hai đầu lông mày rất có hảo khí đứng tại đó cùng đám người chuyện trò vui vẻ một phái đại lao khí tượng chỉ là cùng âm trầm q u ỷ dị thạch minh sơn so sánh liền lộ ra yếu đi rất nhiều dương minh tú có chút không hiểu hỏi thạch minh sơn là từ chiến đấu bên trong rết ra đến đường chính dương lại là đứng đắn thương nhân hắn cùng thạch minh sơn quyết đấu nhưng quá không sáng suốt hàng cựu nguyên m ắ t nhìn chung quanh hắn đem thanh âm ép đến thấp nhất nghe nói đường chính dương có tay cầm rơi vào tay thạch minh sơn bị buộc lấy chỉ có thể quyết đấu đương nhiên đường chính dương cũng không đốc hắm đáp ứng khẳng định có c h ỗ chuẩn bị hắn nói dùng nhãn thần ra hiệu dương minh tú nhìn sang thấy không đường chính dương phía sau hành đao là liệt dương đao nghe nói cấp bậc tiếp cận ngũ giai danh xưng có thể tùy tiện chạm phá hết t h ể nguyên giáp nhất là sắp bén đây là đường chính dương bỏ ra cực lớn đại giới mua được thần đao dương minh tú minh bạch thạch minh sơn một thân cải tạo máy móc nguyên giáp thân thể cường hành cho nên đường chính dương lấy tới liệt dương đao k h ắ c chế đối phương vấn đề là thạch minh sơn khẳng định cũng sẽ làm tương ứng chuẩn bị a hàn cựu nguyên nhìn ra dương minh tú ý nghĩ hắn lại giải thích nói tia thế nhưng là liệt dương đao hiện tại lưu chuyển mạnh nhất thần đ thạch minh sơn cơ hồ không thể nào tìm tới ngang nhau phẩm giai vũ khí dương minh tú gật đầu lúc này mới hợp lý nàng dù sao cũng là lệch ván liêu châu tại cái này tin tức không phát đ ạ t thời đại ở trung tâm hàn cựu nguyên tin tức linh thông không phải nàng có thể so sánh nói thì nói như thế dương minh tú y nguyên có gan vi rượu trực giác trận này quyết đấu đường chính dương phần thắng phi thường nhỏ dương minh tú lại nhìn mắt đường chính dương một đám người trong đám người phát hiện mặc đỏ t h â n nguyên giáp đường hồng anh tinh xảo nguyên giáp thậm chí trang bị liên diệp trạm váy giáp loại này gần như trang trí tính giáp phiến tại nguyên giáp thiết kế bên trong phi thường hiếm thấy không thể không nói có liên diệp trạm bộ này đỏ tâm h nguyên giáp lập tức nhiều mấy phần phiêu giật hoa mỹ để cho người ta khắc sâu ấn tượng càng làm cho dương minh tú khắc sâu ấn tượng chính là đường hồng anh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ liền nhan chị tới nói diễm đặt ở nơi trốn có mỹ nữ kia là đường chính dương nữ nhi đi thật xinh đẹp là hắn nữ nhi đường hồng anh hoàn toàn chính xác xinh đẹp cô bé này trong tay cá mập ra trường kiếm có chút ý tứ nhìn cách thức là hà n g kiếm cũng không biết là ở đ â u ra dương minh tú cảm giác đường hồng anh trong tay kiếm rất tao nhã rất có vật bị nhìn xem không giống như là công nghệ hiện đại chế tạo vũ khí nói như vậy loại này cổ đại truyền thừa xuống kiếm khí chỉ có thể làm đồ c bất luận hắn tính chất vẫn là hình dạng và cấu tạo t i ể u dáng hoàn toàn không có thực chiến giá trị cái này thời điểm thiếu nữ còn cầm dạng này một thanh quý báo t r ư ờ n g kiếm ít nhiều có chút không đúng lúc không chỉ là dương minh tú nhìn như vậy rất nhiều người đều chú ý tới đường hồng anh trong tay thanh kiếm này bọn hắn đều cảm thấy đường hồng anh quá kiêu căng bất quá đường hồng anh dù sao chỉ là cái thiếu nữ kiêu căng đó cũng là đường ra sự t ì n h không có quan hệ gì với người khác chỉ là đường hồng anh cái này nho nhỏ chi tiết lại làm cho rất nhiều người đều cảm thấy đường ra không đáng tin tự mình chịu chết còn không tính còn đem nữ nhi cũng đưa tới cửa như nước trong veo trắng non n ả chơi nhất định đã nghiền đồng hồ t r ừ n g mắt nhìn cương viên bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm cương viên lơ đanh nói ra sợ cái gì đến thời điểm nhóm chúng ta cùng nhau tiến lên hai chiêu liền có thể đánh chết đường chính dương cái này chủ nghĩa hình thức những người khác còn không phải tùy tiện nhóm chúng ta lơi hay người nói nhỏ chút không đến khẩn yếu con đầu nhóm chúng ta không muốn động thủ đồng hồ tương đối ổn trọng ở đây nhiều cao thủ như vậy nhìn xem nhóm chúng ta cũng không thể quá phận kẻ thắng làm vua nhóm chúng ta đánh chết đường chính dương ai dám nhiều thả cái dám cương viên càng coi nhẹ đường chính dương mấy cái kia bằng hữu ai sẽ vì hắn ra lực lượng lớn nhất một đám nhuyễn đản tập hợp một chỗ cũng vẫn là nhuyễn đản cái này thời điểm cuộc quyết đấu này người chủ trì quách vân long đi tới hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng đã đến đến giờ đường tiến sinh thạch tiên sinh hai vị mời lên đi đám người nghe được quách vân long nói chuyện đều tự phát hướng lui về phía sau mở trên đỉnh núi mặc dù rất khoáng đạn có thể đối tứ giai cường giả tới nói cái này địa phương cũng không tính rất lớn đứng s a một điểm càng an toàn thạch minh sơn không nói một lời h ắ n yên lặng đi đến quách vân long bên người đứng vững đường chính dương nằm chặt liệt dương trôi lao hắn nhìn chằm chằm nhi t ử đường nguyên ta như thua ngươi liền mang theo hồng anh đi ngoại quốc hắn lại đối mấy cái lao bằng h ư u nói ra thật có bất chắc còn xin chư vị chiếu c ố một cái ta đôi này nữ mấy cái tứ giai cường giả đều là gật đầu đáp ứng bọn hắn đều là đại đường tập đoàn đồ c ổ cùng đường chính dương giao tình cũng rất thâm hậu nếu thật là đường chính dương xảy ra ngoài ý muốn bọn hắn tự nhiên trông nom đường chính dương con cái đương nhiên trông nom tới trình độ nào liền muốn nhìn cụ thể tình h u ố n lại nói đường chính dương cũng chỉ là thông lệ bàn giao một câu hắn đồng ý quyết đấu tự nhiên là có bảy tám phần phần thắng không chỉ là liệt dương đao hắn nguyên giáp đều nhằm vào thạch minh sơn lực lượng đặc tính cải tạo qua đường chính dương cuối cùng nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi tóc đại bảo nhi ngoan ngoan các loại ba ba trở về để đường chính dương vui mừng là đường hồng anh cũng không khóc nàng phản thường phi chấn định ánh mắt bên trong thậm chí có gan không nói ra được kiên định đường chính dương sợ cùng nữ nhi nói quá nhiều ảnh hưởng đấu trí hắn vô vô nữ nhi bà vai quay người đỡ đao hướng về thạch minh sơn xài bước đi tới chủ trì quyết đấu quách vân long t h ấ y thế cũng đang nhanh chóng hướng lui về phía sau mở hắn đang muốn cao giọng tuyên bố quyết đấu bắt đầu đường hồng anh đột nhiên bước nhanh vượt qua đường chính dương đi vào phía trước n Ta muốn thay thế muốn chương a ta t a u một đấu. trăm t năm mươi quy củ đường chính dương thật rất khiếp sợ thật bất ngờ hắn lúc đầu tích xúc tốt khí thế chuẩn bị quyết đấu nữ nhi đột nhiên xuất hiện làm vừa ra để hắn tâm một cái liên đoạn hắn thậm chí có chút hoảng loạn bất an hắn biết do nữ nhi là một mảnh hảo tâm nhưng đây là trường hợp nào há lại cho hồi nháo thạch minh sơn đương nhiên biết do nữ nhi có cái thần bí sư phụ trước đây hắn chính là vì tìm cái này vị thần bí lao sư mới không xa ngàn dặm chạy tới liêu ă n kết quả chỉ là quen biết một tính tình có chút thanh lãnh thiếu nữ trừ cái đó ra không còn bất luận cái gì thu hoạch thạch minh sơn đương nhiên cũng không có đem hy vọng ký thác trên người người khác không tìm được nữ nhi lao sư hắn liền tiêu số tiền lớn vũ trang chính mình liệt dương đao chuyên môn khắc chế thạch minh sơn máy móc thân thể Tạo sau nguyên tăng thêm một ạ o một sáng một tối hai tấm bài có niềm tin cực lớn giải quyết thạch minh sơn nữ nhi cho dù có sư phụ nàng hỗ trợ lại như thế nào có thể cùng tứ giai cường giả so sánh đường chính dương cho đường hồng anh số lớn nguyên toản chủ yếu là nghị thừa dịp đặc thù tình huống thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng hãng chưa bao giờ trông cậy vào qua nữ nhi có thể cấp tốc thăng cấp trở nên cường đại nhất giai nhị giai tam giai mấy cái này nguyên lực cấp độ rất dễ dàng vượt qua thứ dai, lại cùng đương ê nguyên dai s có cách biệt một trời. Đường chính biệt trời. một Đường ư d nhiên ư n không cảm thấy nữ n g thấy h cảm có cấp, cải thể thăng thứ thành trắng nhanh như như không nếu dàng đường đều là trăng lớn. Đương n dai kia vậy vậy, đầy dễ i đều là là đường chính dương đối nữ nhi lần này tâm ý đến là phi thường cảm động chỉ là thời cơ không đúng trường hợp không đúng cái gì cái gì đều không đúng đại địch thạch minh sơn ở phía đối diện nhìn chằm chằm cái này thời điểm nữ nhi đột nhiên đến như vậy vừa ra thật rất ảnh hưởng h ắ n tình trạng đường chính dương đối nữ nhi quá thiên vị nay lại cũng không lo được những này hắn chỉ là lo lắng nữ nhi cử động lần này sẽ bị người khác lợi dụng tổn thương đến nữ nhi cho nên hắn rất gấp nghĩ đến lập tức để đường hồng anh trở về thế nhưng là đường hồng anh sớm mấy ngày liền đã quyết định này lại làm sao có thể trở về nàng phi thường kiên định nói ra ba ba ta không phải hồi nháo ngài nuôi ta mười tám năm cũng là ta báo đáp ngài thời điểm đường chính dương càng gấp hơn hắn nghiêm nghị khiến trách nghe lời người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn không biết rõ đôi này cha con làm cái gì rõ ràng là quyết đấu k ỳ võ đột nhiên biến thành gia đình tình cảm hí kịch cái này phong cách vẽ chuyển biến quá đột nhiên đông đảo tứ giai cường giả mặc dù kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua một màn này từng cái cũng là không che giấu được mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đương nhiên cũng có một chút không biết sợ người cảm thấy rất chơi vui rất thú vị bọn hắn lưa thích dạng này đột nhiên xuất hiện nào kịch một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ thế mà muốn cùng thạch minh sơn quyết đấu cái này quá hoang đường cũng quá b u ồ n cười rất nhiều người đều cảm thấy đường chính dương có vấn đề hắn không có giáo dục tốt con cái kết quả chính là trước mặt mọi người xảy ra lớn như vậy xấu hiện tại tất cả mọi người biết rõ đường chính dương nữ nhi là cái ngây thơ đ ổ n đốc ân xinh đẹp động lòng người đổng dương minh tú cũng là một mặt không hiểu nàng cùng đường chính dương không có gia tình thậm chí chưa thấy qua nhưng nàng chán ghét âm trầm bí hiểm thạch minh sơn ở trong lòng liền khuynh ê ư ớ n g đường chính dương đối với đường hồng anh cái này thiếu nữ nàng cũng rất ưa thích đơn thuần nữa thích đường hồng anh xinh đẹp thích nàng loại kia h à o phóng sáng sủa khí chất thích nàng loại kia không biết nhân gian khó khăn quý khí dạng này xinh đẹp thiếu nữ đại biểu cho t h u ầ n k h i ế t ánh nắng mỹ hảo để cho người ta nhìn xem liền trong lòng dễ chịu dương minh tú cảm thấy đường hồng anh hẳn là một cái rất thông minh thiếu nữ không nên làm chuyện điên rồ càng không giống như là vì làm náo động cố ý gây sự nợ tình người dương minh tú nhìn xuống hàn cự nguyên n ó m c đường á m n g i chính â n nửa đều l Hội Hội dương, dương cảm hứng c h được nữ nhi trên tay lực lượng mạnh mẽ hắn ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi đây là tứ giai lực lượng hắn không thể tin lúc này mới mấy ngày thời gian nữ nhi liền tấn cấp cấp bốn nàng tại sao không nói đường hồng anh là cố ý không nói linh nhi cùng nàng nói qua cái này sự tình muốn giữ bí mật nhất là loại này thời khắc nguy cấp nàng muốn ẩ n tàng tốt chính mình lực lượng phòng ngừa địch nhân có chỗ cảnh giác một phương diện khác đường hồng anh biết do phụ thân tính cách tuyệt sẽ không đồng ý nàng ra sân quyết đấu sớm nói ngược lại phiền phức còn có rất trọng yếu một điểm lão sư đồng ý hỗ trợ đã là đối nàng hậu á i trọng yếu như vậy cơ hội tự nhiên không có khả năng để dùng cho phụ thân biểu hiện ra lực lượng cho nên thời khắc mấu chốt nàng đứng ra làm như vậy thật có chút hy kịch tính có thể sẽ dẫn phát người khác chế dễ ư nhưng cái này không trọng yếu cái này mấy ngày thời gian, đường hồng anh đối thế giới nhận biết hoàn toàn cả i biến nàng cũng thành thục rất nhiều lao sư nói rất rõ ràng kẻ thắng làm vua chiến đấu chính là vì cướp đoạt thắng lợi chỉ có người thắng mới có thể thu được vinh dự thu hoạch được lợi ích thu hoạch được hết thảy trừ cái đó ra cái khác đều là dâu d ị a chi tiết tựa như người ở chỗ này đều là mặt mũi tràn đầy coi nhẹ xem t h ư ờ n g vậy thì có cái gì quan hệ chỉ cần nàng đạt được thắng lợi đám người này lập tức lại biến thành một cái khác bộ hình dáng đường hồng anh thừa dịp đường chính dương kinh nghi bất định thời điểm nàng đem đường chính dương lại hướng về sau tú một bước nàng tự tin vô cùng nói ra ba, ba lao sư ta đã đến ta nhất định sẽ thắng đường chính dương cỡ nào nhân vật đương nhiên sẽ không bị nhẹ nhàng một câu thuyết phục nhưng là cao khiêm cái này lúc sau đã giáng lâm đến đường hồng anh trên thân nói chuyện chính là đường hồng anh nhưng là cao khiêm mang tới thiên đức tinh bị động cũng đã xúc động lấy đức phục người nay lại đường hồng anh nói chuyện tự nhiên có tin phục lòng người cường đại mị lực nói xong câu đó cao khiêm đã hoàn toàn trông coi đường hồng anh thân thể nằm trong loại trạng thái này đường hồng anh ánh mắt thâm trầm xa xăm lại có thần chỉ đồng dạng cao cao tại thượng chủ yếu là cao k i ê m lấy ý thức thể giáng lâm có thái nhất lệnh g a trì thần hồn trạng thái mang theo vài phần siêu phàm thần tính một phương diện khác cao khiêm lại đạt được thiên đ ứ c tinh có đế vương c h i tâm bị động gia trì cao khiêm lực lượng tinh thần lần nữa tăng cường người khác cự li quá xa cảm giác không chịu được gần trong gang tấp đường chính dương lại thụ rung động lớn đối mặt loại trạng thái này đường h ư n g anh hắn cảm giác được đối phương nói đúng vô cùng phi thường có đạo lý hắn thậm chí nghĩ đối nữ nhi quý bái để bày tỏ bày ra tôn kính cùng đồng ý nhưng là tứ giai cường giả ý chí cường đại để hắn lập tức ngăn chặn loại tâm tình này trên ba động đường chính dương lại minh bạch một sự kiện trước mắt nữ nhi cũng không phải là nàng nữ nhi Sáng sáng m trong, trong nháy mắt dáng lâm trên người nữ nhi phát ra xuất thần ý lại như thế cường đại đã hoàn toàn ngăn chặn hắn còn có rất trọng yếu một điểm nữ nhi sẽ không hại hắn nữ nhi càng sẽ không nghĩ quần tự mình tìm chết tổng hợp đủ loại cân nhắc đường chính dương trầm mặc người khác không biết rõ cái gì tình huống bọn hắn liền thấy đường chính dương đột nhiên không đứng tại kia không nói nhìn ý tứ này lại là ngầm đồng ý đường hồng anh thay hắn xuất chiến đông đảo tứ giai cường giả cũng n h ị n không được một trận xôn xao cái này đường chính dương thế mà thật làm cho nữ nhi quyết đấu đường chính dương nghĩ như thế nào chính là thạch minh sơn sâu như vậy trầm nhân vật cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm đường chính dương hắn cũng không hiểu đường chính dương ý nghĩ càng không hiểu an bài như vậy ý nghĩa trước hết để cho nữ nhi đi lên chịu chết vì kích phát x á ý thạch minh sơn chỉ có thể từ hướng này cân nhắc có lẽ đường chính dương tu luyện cái gì đặc thù tinh thần bí thuật cần loại tâm tình này trên kích thích kể từ đó đây hết thể đến còn miễn cưỡng giải thích thông thạch minh sơn nhìn không thấu đường chính dương ý nghĩ nhưng là địch nhân muốn làm cái gì hắn hết sức phản đối là được rồi thạch minh sơn cho quách vân long một cái nhã thần là chủ bắt người chuyện này liền nên chỗ hàn lý quách vân long lúc đầu cảm thấy sự tình rất b u ồ n c ư ờ i nhìn thấy thạch minh sơn nhã thần hắn lập tức hiểu được thạch minh sơn ý tứ hắn cảm thấy đây là chuyện bẽ xé ra to nhưng là hoàn toàn chính xác không cần thiết thuận theo ý n g h ĩ của đối phương lại có để thạch minh sơn giết đường hồng anh cũng chỉ sẽ chọc cho đến đám người chế dễ ức cũng sẽ không có bất luận cái gì chính diện hiệu quả quách vân long khẽ vươn tay ngăn lại đường hồng anh hắn một mặt nghiêm túc nói ra ta hiểu ngươi là phụ thân xuất chiến tâm ý nhưng là quyết đấu không phải trò đùa ngươi mau đi trở về đi nói xong lời cuối cùng một câu quách vân long đã vận chuyển nguyên lực thanh âm như là sấm rền đồng dạng oanh minh để hắn ngoại ý muốn chính là đường hồng anh thần sắc như t h ư ờ n g đôi mắt sáng càng là thầm t r ầ m như vực sâu không thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ngược lại có gan cao cao tại thượng nhìn xuống hết thẻ ý vị đường hồng anh bình tĩnh hỏi quách ti quách vân long s ừ n g sốt một cái cái này không minh bạch lấy à, chỉ là vấn đề này cũng không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng hắn mặt lạnh lấy nói ra ngươi dựa vào cái gì tham gia quyết đấu và ngươi t r ư ơ n g này đẹp mắt khuôn mặt n ỏ à. ngươi có tư cách này à. đường hồng anh tay cầm thanh hồng kiếm chậm rãi tung bay bắt đầu nàng hỏi quách vân long hiện tại đủ tư cách rồi sao quách vân long con ngươi trong nháy mắt huyết trương tới cực điểm hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem tung bay trên không trung đường hồng anh tại trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu tứ g i i tứ g i i nàng hắn a chính là tứ g i i quách vân long cũng là tứ giai hắn không phải không thấy qua việc đời chỉ là một vị mười tám tuổi tứ giai cường giả lật đổ hắn đối thế giới nhận biết không chỉ là quách vân long tất cả tứ giai cường giả đều ngạc nhiên nhìn xem đường hồng anh trong đầu đều là một cái ý niệm trong đầu nàng là tứ giai đại đ ư ờ n g tập đoàn mấy cái tứ giai cường giả vốn đang cảm thấy cuộc náo h kịch này rất mất mặt này lại cũng đều há to miệng bọn hắn lại nhìn đường chính dương thân sắc cũng biến thành phi thường cổ quái cái này ra hỏa thật là âm hiểm lặng lẽ đem nữ nhi bồi dưỡng thành tứ giai cường giả thạnh minh sơn cứng ngắc như sắt trên mặt đều lộ ra kinh sợ trong lòng của hắn phi thường chân kinh làm sao có, thể? Làm sao có thể? đường chính dương nữ nhi lại là tứ giai cường giả bất quá thạch minh sơn máy móc hóa thân thân thể để hắn tâm linh cũng biến thành nửa cơ giới hóa thạch minh sơn lập tức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại hắn hết thệ kế hoạch đều là nhằm vào đường chính dương nhằm vào đại đường tập đoàn đông đảo cao thủ đột nhiên xuất hiện đường hồng anh hắn hoàn toàn không biết mức độ hắn không thể mạo hiểm thạch minh sơn cao d ọ n g quát ngươi không thể tham gia quyết đấu cái này không phù hợp q u ý củ đường hồng anh rút ra thanh hồng kiếm nàng bấm tay trên người bích thanh kiếm nhẹ nhàng gậy một cái lưỡi kiếm thanh lãnh tranh minh thanh bên trong nàng lạnh nhạt nói ra đây mới là quý không đợi thạch minh sơn nói chuyện bích thanh kiếm quang đã thật sâu ánh vào đôi mắt của hắn hôm nay viết không hết ách tận lực cho nên vẫn là cầu nguyện phiếu cầu đặt mua chương một trăm năm mươi mốt có một không hai quần hùng bích thanh kiếm ánh sáng lạnh, lạnh lạnh lẽo lại linh động huyền diệu để cho người ta khó mà suy đoán đứng m ũ i chịu xào là thạch minh sơn hạt gạo lớn sâu hoàng đồng lỗ cấp tốc có rút lại thành cây kim hình bình thường sinh vật đều sẽ phóng đại con ngươi đến tận lực thu thập càng nhiều tin tức thạch minh sơn con ngươi có rút lại thành trâm lại là hắn đặc thù nguyên lực bí thuật thạch minh sơn mi tâm chỗ sâu nguyên tinh thần ánh sáng loại này kỳ dị t r ạ n g t h á i giới chấn động tâm hồn lành lạnh thanh bích kiếm quăng cũng trở lại như cũ thành cao tốc rung động thanh bích sắp tám mặt lưới kiếm vận kiếm đâm thẳng mà đến đường hồng anh trên thân đỏ thâm nguyên giáp tại nguyên lực kích phát hạ tản mát ra như máu nồng liệt d i ễ m ánh sáng tựa như là một đoá nộp h ó n g hồng liên hoa đường hồng anh quanh thân động tác cân đối tự nhiên ra, hắn ra nhẹ nhàng như vũ linh động như bướm nhanh nhẹn bay múa ở giữa thật như ngự kiếm tiết tử thạch minh sơn không tâm tư thưởng thức đường hồng anh mỹ lệ tư thái hắn để ý là đường hồng anh vận kiếm đích đủ loại tinh vi động tác một thức này đâm tới nhìn đường hồng anh dùng đâm tới lại gần như h o à n mỹ thạch minh sơn hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì lỗ hổng thạch minh sơn rất không minh bạch cái này quá không bình thường đừng nói đường hồng anh chỉ có một ư ơ i tám tuổi nàng chính là tám mươi tuổi tại h ắ n động sát nhập v ì quan sát giới thân thể động tác tất nhiên có không đúng chỗ địa phương nguyên lực vận chuyển tất nhiên có không cân đối địa phương phải biết người thân thể hơn sáu trăm khối cơ bắp hơn hai trăm khối xương đến từ giai cấp độ này mỗi một khối cơ bắp lại phân thành trăm ngàn đầu cơ bắp tuyến lại thêm nguyên lực vận chuyển còn phải phối hợp nguyên giáp pháp lực có thể nghĩ đây là một cái cỡ nào phức tạp công trình cho dù là kiếm pháp công sư tại dạng này trạng thái giới cũng tất nhiên sẽ có một ít không cân đối có một ít vấn đề thạch minh sơn lại không nhìn thấy đường hồng anh vấn đề một thức này đâm tới tựa hồ đã đạt đến hoàn mỹ không một tỷ vết cảnh giới c h ỉ ít hắn nhìn không ra vấn đề gì gần như hoàn mỹ kiếm pháp cũng thống ngự tinh thần thân thể nguyên lực nguyên giáp kiếm khí tiến tới ngưng tụ thành như là thực chất lăng lệ kiếm ý về phần cường thịnh thanh bích kiếm băng bất quá là lưỡi kiếm cao tốc chấn động hạ tự nhiên biến hóa ngoại trừ mê hoặc người hai mắt bên ngoài không còn cái khác tác dụng thạch minh sơn kinh ngạc đường hồng anh kiếm pháp nhưng là chút này tâm tình chập trần cũng sẽ không ả trong cơ thể hắn máy móc xương cốt khảm nạm tại làn da nguyên giáp đều bị nguyên lực kích phát sau đó bộ phận bên ngoài mặc thức nguyên giáp bao quát hắn trong tay huyền kim hoành đao cũng bị theo thứ tự có thứ tự khởi động t h ạ c h minh sơn hiện tại tựa như là một cái khởi động động cơ phức tạp máy móc mà lại là tại không không một dây bên trong đạt đến tối cao công suất nguyên lực tại nguyên giáp nội vận chuyển tự nhiên sẽ p h o n g xuất ra nguyên lực quan mang t h ạ c h minh sơn trên thân trôi chảy màu đen nguyên giáp tựa như độ một tầng kỳ dị mạng lấp lánh ra thâm trầm lại xinh đẹp hào quang màu đen tại trong lòng của hắn cũng có được gần như máy tính đồng dạng tinh vi tính toán hắn nhìn không tấu h đường hồng anh nguyên lực t h u tính bất quá hắn có thể thông qua đường hồng anh một hệ liệt động tác làm ra tính toán t h ạ c h minh sơn trong tay hoành đao tinh chuẩn hành o cách đao kiếm giao kích lúc hắn bỗng nhiên phát lực muốn sụp ra thanh hồng kiếm đường hồng anh thanh hồng kiếm như linh xà thổ tín trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấp lánh liền đai b ự c này kiếm chiêu toàn bằng khuỵu tay cổ tay biến hóa l a n g lại ệ l nhanh chóng như điện t h ạ c h minh sơn máy móc thân thể lực lượng cường hành tốc độ cũng nhanh nhưng đối mặt lôi oanh công tác thanh hồng kiếm cũng chỉ có thể không ngừng du tàu đỡ giao chiến hai người đao kiếm giao kích kiếm quang đao quang bắn ra lấp lánh, thân ảnh du đông đảo quan chiến tứ giai cấp cơn giả c h ơ mắt nhìn xem thạch minh sơn bị đường hồng anh vững vàng áp chế trong lòng càng là kinh ngạc đường hồng anh tại cái tuổi này trở thành tứ giai cơn giả đã là không thể tưởng tượng nổi càng đáng sợ chính là đường hồng anh kiếm pháp như thần đem thạch minh sơn giết không ngóc đầu lên được từ trang diện trên cũng có thể nhìn ra đường hồng anh mặc dù nhanh kiếm như điện lại dáng người phiêu giật linh động không thấy một tia cấp bách một nhanh dừng một chút ở giữa hoàn toàn là một bộ kiếm đạo tông sư khí độ nguyên lực tu luyện có khả năng tốt thành nhưng bậu này tông sư cấp kiếm pháp cũng có thể tốt thành chỉ bằng chiêu này kiếm pháp đường hồng anh đã t h ắ n g q u a ở đây tuyệt đại đa số tứ giai cường giả đông đảo tứ giai cường giả đều là vô cùng không hiểu nhìn song phương trạng thái chiến đấu đường hồng anh đã chiếm thượng phòng thật muốn đem thạch minh sơn chạm d ư ớ i kiếm cũng rất hợp lý đường chính dương mắt thấy nữ nhi kiếm pháp mạnh mẽ như thế cũng là phi thường kinh hỷ nữ nhi vị lao sư này thật đúng là thần uy cái thế chỉ cần thạch minh sơn không có gì khác máy khỏe một trận chiến này hồng anh tất thắng nghĩ tới đây đường chính dương trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn đứng tại cái này không có rút đi kỳ thật chính là muốn theo lúc hỗ trợ nếu thật là nữ nhi tình huống không ổn hắn cũng sẽ không quản những quy củ kia khẳng định quách vân long thủ t h vì cái gì không lui lại hắn muốn làm gì đường chính dương mới cảm giác được không đúng quách vân long đã độc thủ quách vân long cùng thạch minh sơn sớm có cấu kết lợi ích chiều sâu khó lại bọn hắn đã sớm nhất định phải nuốt vào đại đường tập đoàn hắn cũng đầu nhập đại lượng vốn liếng làm không đại đường tập đoàn đây là một trận cự cược thắng liền thân ra gấp b ộ i thua hắn đều thua không nổi cho nên đường chính dương phải chết quách vân long đương nhiên không muốn tự mình hạ tràng như thế tướng ăn quá khó nhìn thế nhưng là đột nhiên xuất hiện đường hồng anh lại đem hết thẻ bố trí đều đảo đoạn mắt nhìn xem thạch minh sơn tình huống không ổn quách vân long cũng không lo được những thứ này hắn cũng nghĩ tốt lý do đường hồng anh không tuân theo quy củ hắn là chủ bắt người đương nhiên muốn dồn dừng đường hồng anh có một cái lý do là đủ rồi người thắng sẽ không bị chỉ trích quách vân long nhìn thấy đường chính dương vừa lui hắn liền tóm lây sát na cơ hội đột nhiên xuất thủ là nguyên tố hệ nguyên sư quách vân long am hiểu đem nguyên lực chuyển hóa làm nguyên tố hệ gió chuẩn xác hơn nói là am hiểu không chế khí lưu b i ế n hóa cho nên hắn cũng lấy tốc độ lấy sưng thôi phát nguyên lực lại b ả y biện ra thanh sắc qua mang vì vậy có tật phong đào s ư ơ n g hảo quách vân long xúc thế xuất thủ cỡ nào nhanh chóng màu xanh hành o đao lấp lánh ở giữa đã thẳng đến đường hồng anh phần gãy cùng lúc đó thạch minh sơn cũng bắt lấy cơ hội toàn lực phản kích hai đại tứ giai cường giả một chức một sau toàn lực hợp kích đây là vì thế cỡ nào quan chiến đông đảo tứ giai cường giả cũng đều kinh ngạc quách vân long thế mà trắng trận xuất thủ tập kích đường hồng anh người này cũng không cần mặt liên bang thương hội phó hội trưởng hàn kiểu nguyên đều tràn đầy ngạc nhiên hắn cũng không quá lý giải quách vân long cách làm càng khó có thể hơn tiếp nhận cách làm này quách vân long có thể là người chủ trì chủ yếu là hắn thương hội trung lập thân phận nay bằng với thương hội cho quách vân long làm học thuộc lòng kết quả vừa v ẫ n rất tốt vị này trực tiếp liền trở mặt độc thủ thủ đoạn này non g độc t ư ớ ngăn cực kỳ khó coi hàn kiểu nguyên là vừa sợ vừa giận chỉ là hắn nghĩ như thế nào đều vô dụng hắn căn bản bất lực ngăn cản chính là cự ly gần nhất đường chính dương đều chậm một bước thứ giai cường giả giao chiến thời gian đều lấy dây đến tính toán một cái do dự tình huống liền hoàn toàn khác biệt đường chính dương mặc dù kịp thời phản ứng rút đao ra khỏi vỏ đối hơn m ộ mươi mét bên ngoài chiến đấu cũng đã bất lực can thiệp thạch minh sơn hoành đao hôm u ánh quách vân long tật phong đao nhanh chóng h ắ c thanh hai màu đao quang lấy đường hồng anh làm trung tâm hội tụ không ít tứ giai cường giả trong lòng đều làm ra phán đoán đường hồng anh s o n g hai cái tứ giai cường giả hợp lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy quách vân long càng là đột nhiên xuất thủ đánh lén hắn cùng thạch minh sơn trước sau hô ứng để đường hồng anh đầu đuôi không cách nào chiều cố coi như đường hồng anh miễn cưỡng ngăn trở một chiêu này cũng tất nhiên bị buộc lâm vào hà phong hai đại cường gi dù là đường chính dương trợ rút chỉ sợ cũng không kịp điện quang hòa thạch ở giữa đường hồng anh phản ứng lại ngoài tất cả mọi người dự kiến song đao tụ hợp thời khắc đường hồng anh đột nhiên thân hình nhất định dừng ở chỗ cũ sự biến hóa này cũng vượt ra khỏi quách vân long cùng thạch minh sơn đoạn trước hai đại cường giả đao mặc dù sẽ còn chém tới đường hồng anh góc độ vị trí lại hoàn toàn không đồng dạng hai đại cường giả đều muốn theo làm ra điều chỉnh phải tất yếu một đao chém giết đường hồng anh đây cũng là cường giả bản năng cơ h ộ là không chút nghĩ ngợi đồng bộ làm g i phản ứng trường khống đường hồng anh thân thể cao k i ê m chính là nắm giữ trong đó tinh vi tiết tấu biến hóa dừng sau cao khiêm thôi phát ngọc hoàn bộ người trong nháy mắt ra tốc hình cung lui lại né tránh tại cái này vị trí không cách nào tránh thạch minh sơn hoành đao cao khiêm đưa tay tại đối phương hoành đao đào trên thân nhẹ nhàng u ố t ve một cái đây cũng là cao khiêm đoán chắc đối phương biến hóa sớm một bước làm ra điều chỉnh chính mới có thể sử dụng tay chạm đến thạch minh sơn hoành đao thạch minh sơn cũng không nghĩ tới đường hồng anh như thế lớn lá gan dám dùng tay đụng đao của hắn hắn chuyển đao lại biến cũng đã muộn một bước đường hồng anh thôi phát cựu dương vô cờ kiếm đem thạch minh sơn hoành đao trực tiếp tặng chệ hướng phương hướng cùng lúc đó đường hồng anh trong tay thanh hồng kiếm bích quang một thịnh trôi này thần kiếm tựa hồ hóa thành một sợi lấp lánh bích quang tốc độ đột nhiên tăng mấy lần thanh hồng kiếm nhanh nhẹn lưu chuyển quay về trạm cùng tật phong đao giao thoa mà quá hạn thanh hồng kiếm lưỡi kiếm chấn động t ậ t phong đao bị chấn đao quang tàn mát lưới đao không tự chủ được hướng lên lệnh bay vài t ớ c thanh hồng kiếm lại tiến quân thần tốc thẳng đến quách vân long cái cổ quách vân long hoảng hốt hắn không cần nghĩ ngợi thôi phát nguyên lượt r ậ n quanh thân ánh sáng xanh nồng đậm như diễm đồng thời hắn cũng bay ngược về đằng sau、Lênh、lạnh lạnh b quách vân long trong mắt đều là vẻ kinh ngạc h ắ n cường hãn nguyên giáp cùng toàn lực mà phát nguyên lực trận tại thanh hồng kiếm h ạ n h ư là không có tác dụng mặc kệ tứ giai cường giả như thế nào cường đại đường hồng anh phi ê u m i ệ u như hồng một kiếm đã chặt đứt quách vân long cổ cắt đứt hắn tất cả sinh cơ quách vân long đầu phi thiên nhật khí hắn không đầu thân thể vẫn còn như như mũi tên rời cùng hướng về sau khách sạn trên không trung giơ lên một đầu thật dài sương mù màu máu ánh mặt trời c h i ế u xuống phun ra huyết vụ phản xạ ra bậy sắc hồng quang nhìn qua lại có chồng tàn khốc lại quỷ dị mỹ cảm đông đạo tứ giai cường giả trơ mắt nhìn xem một m vừa mới nhìn đến đường hồng anh là tứ giai cường giả bọn hắn còn chỉ là trấn kinh nhưng đường hồng anh đối mặt vây công ngược lại một kiếm chém giết quách vân long một kiếm này như ngoài bầu trời bay tới phiêu m i ệ u linh động thật như tiên nhân ngự kiếm thần kiếm như vậy ai có thể chống đỡ được đông đảo tứ giai cường giả để tay lên n g ự c tự hỏi bọn hắn càng nghĩ tâm càng lạnh càng nghĩ tâm càng sợ cái này một ư ơ i tám tuổi t h i ế u nữ chỉ bằng một chiêu này kiếm pháp đã uy áp toàn trường có một không hai q u ầ n hùng cao khiêm một kiếm đắc thủ sau lại lần quay về kiếm thẳng đến thạch minh sơn lành lạnh ánh sáng xanh tại thời khắc này là như thế phiêu miệu linh động hư h o kh thành minh, minh, minh sơn trong tay h á i n hoành h đao liên trạm hắn huyền kim đao cũng tại nguyên lực kích phát hạ chấn động tần số cao bực này chấn động nguyên lực chuyển hóa vô hình đao khí đủ để ảnh hưởng cùng giai cường giả cảm giác thậm chí phá hủy đối phương ý thức đây cũng là tuyệt học của hắn chưa bao giờ trước mặt mọi người thi trượt qua d u n g động ầm ầm vô hình đao khí để quan chiến đông đ ả o cường giả đều cảm thấy mãnh liệt khó chịu thu vi kém một chút người không ít cũng là tại chỗ bất tình đi đứng ngủi chịu s a o đường hồng anh lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì t i ể u dương vô cực kiếm c h i dương đến thắng đến r u ệ không phải bực này vô hình đao khí có thể dung chuyển thanh bích kiếm quang như hồng quang lấp lánh phun ra n u ố t vào từ liên miên như tấm màn đen trong ánh đao xuyên thấu vào suy một tiếng thanh hồng kiếm bôi qua thạch minh sơn cánh tay phải đem hắn cánh tay tại chỗ c h ặ n đức thạch minh sơn cũng xong rồi tất cả mọi người làm g i phán đoán giống nhau Còn có ai, đương c nhiên đối u đã rút đào rút m hỗ t r phương có động, liền t rất u có h Vân Long đầu người bay lên, đầu đ bay thể sẽ liều chết một trận chiến cương viên đồng hồ sẽ vạch mặt trực tiếp đập thủ đường chính dương quay đầu mắt nhìn tự mình thân hữu đoàn hắn có ba vị tứ giai bằng hữu thật muốn song phương hôn chiến hắn cũng không sợ bất quá hắn mấy cái này tứ giai cường giả bằng hữu đều là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh v ẻ kinh ngạc chỉ sợ là căn bản không nghĩ tới muốn động thủ hỗ trợ cái này cũng bình thường loại trang diện này hắn đều thụ rung động lớn càng đừng đề cập những n à y quan chiến bằng hữu lại nói những n à y bằng hữu cũng chưa chắc nguyện ý vì hắn liều mạng đường chính dương đang nghĩ ngợi liền thấy đồng hồ c ư ơ n g viên đã vượt qua đám người g i lao thẳng tới hắn n ữ nhi hắn đang muốn cầm đao đi lên hỗ trợ lại nhìn thấy n ữ nhi xa xa liếp mắt nhìn hắn tia nhãn thần thâm hắn đột nhiên kịp phản ứng nữ nhi vị lao sư này nhưng chưa hẳn ưa thích người khác hỗ trợ cường g i ả tuyệt thế tự nhiên có cường g i ả tuyệt thế tôn nghiêm đường chính dương mặc dù có chút không yên lòng nhưng vẫn là mạnh ngăn chặn hỗ trợ xúc động nay lại l a n g vân tiêu hồ đại hải viên mạnh bọn người kịp phản ứng bọn hắn rút vũ khí ra chính chuẩn bị động thủ hỗ trợ lại nhìn thấy đường chính dương lui về tới mấy cái tứ giai mạnh đều rất không minh m ạ c h đường chính dương đây là ý gì đường chính dương cũng không tốt nói thẳng chỉ có thể cười khan một tiếng chứ công an tâm c h ố n ộ i lại nhìn tiểu nhi bối phá tặc câu nói này cũng quá trăm mức nhưng không có biện pháp đến một bước này đường chính dương chỉ có thể đem tràng diện c h ố n g lên đến đem nữ nhi thành thế tạo bắt đầu làm đại thương nhân đường chính dương đương nhiên biết rõ cái này nhiều cơ hội trọng yếu ở đây đông đảo tứ giai cường giả chính là tốt nhất tuyên truyền viên chỉ cần nữ nhi có thể thắng được một trận chiến này thế tất u y danh đại trấn danh truyền thiên hạ từ đó về sau ai còn dám nhớ thương bọn hắn đại đường tập đoàn liền muốn suy nghĩ một chút phân lượng của mình có đủ hay không đại đường tập đoàn cũng chắc chắn nên đón một lần tấn manh phát triển đối nội lăng vân tiêu mấy vị này tứ giai cường giả mặc dù đều là hắn bằng hữu nhưng cũng cần biểu hiện ra huy năng không nói là hù dọa mấy vị này bằng hữu cũng muốn để bọn hắn ý thức được đường ra cường thế lăng vân tiêu mấy người đều không biết do nội tình đều coi là đường chính dương là năm chắc thắng lợi trong tay bọn hắn đương nhiên trấn kinh sau khi hết khiếp sợ lại cảm thấy đường chính dương quá khinh thường đ ô n g h ổ cương viên đều là toàn quân phương giết ra tới cờ ư n giả g kinh nghiệm chiến đấu phong phú võ kỹ cao tuyệt ý thức chiến đấu càng là cường hãn lại có thạch minh sơn mặc dù cánh tay đ o ẫ n mất hắn chỗ cụt tay lại cơ hồ không có đổ máu tay cụt ngắt lời nơi đó đều là phức tạp kim loại máy móc kết cấu loại này cường đại máy móc thân thể để thạch minh sơn có thể tùy tiện tiếp nhận tay cụ tổn thương bảo lưu lại cực mạnh sức chiến đấu ba người chấm dứt thắt chặt mật thường xuyên hợp tác cái này cùng đột nhiên xông ra giúp bận bị quách vân long nhưng không đồng dạng nói thật làm tứ giai cường giả quách vân long chết phi thường mất mặt tứ giai cho nên được xưng cường giả có thể lấy tự thân lực lượng chống cự trọng lực tự do phi hành một bước này là sinh mệnh cấp độ vượt qua theo tỷ lệ mà nói số trăm vạn người bên trong mới có thể đản sinh ra một vị tứ giai nguyên sư cấp độ này nguyên sư đương nhiên cũng được gọi cường giả quách vân long không rên một tiếng từ phía sau lưng đánh lén còn chưa tính còn bị đường hồng anh một kiếm chém rụng đầu mặc dù đường hồng anh hoàn toàn chính xác kiếm pháp như thần nhưng quách vân long cứ như vậy bị giết quả thực là đem tứ giai cường giả mặt đều vứt sạch ở đây đông đảo tứ giai cường giả đã yên lặng đem quách vân long mở ra cường giả hàng ngũ lại nói đường hồng anh bao nhiêu cũng n h ỉ vào trong tay thần kiếm hiện tại địch nhân đều biết rõ nàng thần kiếm nội t ì n h như thế nào còn có thể cho nàng cơ hội lăng vân tiêu mấy người biểu lộ có chút phức tạp nhưng do dự mãi mấy người cuối cùng cũng không nhiều lời cái gì đường chính dương nhìn xem nữ nhi liều mạng hắn đều không nóng n nay lại đường hồng anh đã cùng ba vị tứ giai cường giả chiến thành một đoàn cương viên đồng hồ ra trận về sau cương viên dẫn đầu sông vào phía trước hắn trong tay hơn một trăm cân côn sắt mánh đảo đường hồng anh người này trời sinh liền thần lực tăng thêm hậu thiên tu luyện nguyên lực không ngừng cường hóa thân thể một thân thần lực phi thường kinh người tứ giai nguyên sư cấp độ này cường hoành thân thể luôn có thể thu hoạch được càng ưu thế lớn hắt chìm côn sắt mang theo phong lôi chi thanh gào thét mà đến cao khiêm khống chế đường hồng anh thân thể theo trường côn nhanh nhẹn lui lại chính là nửa thức cự ly lại làm cho côn sắt trở nên không có chút nào uy hiếp trong thế giới tinh thần cao khiêm cũng đang dạy bảo đường hồng、anh. cái gì thời điểm tiến cái gì thời điểm lui cái gì thời điểm công cái gì thời điểm lui những này ngay tại trong g ă n t h ớ hiệu lực nắm chắc trong đó phân tức mới là cờ giả cái gọi là vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng cao k i ê m nói lấy lực lượng của ngươi bây giờ cưỡng ép một kiếm chém giết cương viên không khó khăn lắm nhưng là một kiếm xuống dưới lại không dư lực liền không cách nào ứng đối đồng hồ cùng thạch minh sơn ngươi lại nhìn thạch minh sơn phát hiện không có tâm tình của hắn khác thường chấn định cái này đã chứng minh đối phương tâm tính thâm trầm lại có là hắn còn có tuyệt học tự tin có thể thắng ngươi lúc này mới có thể bình tĩnh như vậy tâm tình của hắn một mực k h ô n g chế phi thường tốt lực lượng tinh thần cường đại ta không có đoán sai người này nhưng thật ra là tinh thần hệ nguyên sư cương viên nóng vội khí nóng này hung manh có thửa lại thiếu đi ba phần cơ biến đồng hồ lại là cơ biến có thửa thiếu đi ba phần quyết đoán đây cũng là người thông minh m ắ bệnh luôn luôn nghĩ quá nhiều cao k i ê m vị dạy bảo đệ tử cũng là kiên nhẫn cho đường hồng anh phân tích đối thủ phân tích chiến đấu chi tiết hắn còn nói thanh hồng kiếm có phá pháp chi h uy hóa quan g lúc có thể lại có thể tăng lên xuất kiếm tốc độ phối hợp ngươi vô kiên bất tội cựu dương vô cực kiếm liền có thể ứng đối các loại phức tạp chiến đấu thanh hồng ị thiên s o n g kiếm kỳ thật ị thiên kiếm càng mạnh một chút chỉ là ị thiên kiếm trầm hư nặng n hắn phá giáp đặc tính lại cùng cựu dương vô cực kiếm t r ù n g hợp cao khiêm v ì cẩn thận lý do để linh nhi cho đường hồng anh, anh ngươi cảm thấy nên trước hết dễ hay đường hồng anh sau khi suy tính nói trước hết dễ cương viên người này hung mạnh hữu chiến dễ dàng nhất dết không sai trước hết giết cương viên đồng hồ tất nhiên đấu trí gặp khó trái lại trước hết giết đồng hồ thì cương viên tất nhiên càng thêm h u n g mánh cao khiêm tán thưởng một câu đồ đệ hắn còn nói bất quá cái này chỉ là một cái kế hoạch cụ thể còn phải xem chiến đấu tình huống đến định tại thế giới tinh thần giao lưu cao khiêm cùng đường hồng anh nói nhiều như vậy cương viên cũng mới ra mấy chiêu một đầu côn s ắ c quét ngang dựng thẳng nện khoáy động lên trận, trận phong lồi trí thanh chỉ nói thanh thế cương viên một người liền so đường hồng anh bọn hắn ba người cộng lại đều càng húng mánh lang lệ đông đảo quan chiến tứ giai cường giả cũng âm thầm gật đầu cương viên dạng này mới là bình thường tứ giai cường giả biểu hiện đồng hồ nhìn thấy đường hồng anh du lịch mà không đấu hắn cũng kìm nén không được nhu thân nào tới đồng hồ vũ khí là đầu ngón tay chào nhận dài không quá hơn một xích lại dị thường sắp bén lấy hắn đặc thù bí pháp thôi phát chào nhận phi thường sắp bén tứ g a i nguyên giáp cũng có thể một kích mà phá tốc độ của hắn lại nhanh đồng thân ảnh màu đỏ chấp động ở giữa người liền đã đến đường hồng anh yếu bên cạnh đồng hồ cận thân sau s o n g c h ả o liên kích hoặc bắt hoặc đâm mưa to gió lớn thế công một cái che mất đường hồng anh thanh hồng kiếm quang lưu chuyển không chừng cùng đồng đỏ xong trào không đoạn giao kích bắn ra điểm, điểm hòa tinh đồng hồ cực kỳ am hiểu bắt chói đối phương binh khí nhưng đối mặt linh động nhập thần thanh hồng kiếm hắn nhưng thủy chung không có cơ hội một bên cương viên thừa cơ hít một hơi thật sâu liền muốn thi triển hắn đắc ý tuyệt học phong lô i giống dùng nguyên lực thôi phát xuất siêu mạnh s ó n g âm dạng này sóng âm đã vượt qua người lỗ thai bắt giữ cực hạn có thể trong nháy mắt oanh s á t tứ dai một cái đ ị c h nhân cùng giai nguyên sư dù là có chỗ phòng bị cũng không thể tránh khỏi phải bị ảnh hưởng dạng này cấp bậc chiến đấu bên trong bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều sẽ cải biến chiến đấu kết quả dạng này chiêu thức đương nhiên không thể tránh khỏi muốn ảnh hưởng đến đồng hồ nhưng là Đồng hắn mạnh nhất bí thuật là tâm linh phong bạo cũng chính là loại này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hắn mới có thể tùy tiện thuyết phục người khác mới có thể tùy tiện tin phục người khác bao quát đồng hồ cùng cương viên Khi thật đều là thời gian dài bị hắn tâm linh lực lượng không nhận thức được mới có thể trở thành bạn bè ngoan cố của hắn đương nhiên loại ảnh hưởng này hoàn toàn không đủ để chân chính khống chế tứ giai nguyên sư nhưng là có loại tâm tình này trên ảnh hưởng tăng thêm hiện thực lợi ích cũng đủ để cải biến rất nhiều người thạch minh sơn tâm linh phong bạo có gan cực kỳ cường đại lực trung kích liền xem như tứ giai cường giả chúng chiêu sau cũng sẽ tại thời gian ngắn bên trong đánh mất ý thức dùng một chiêu này thạch minh sơn giết qua thật nhiều cương địch lần nào cũng đúng chưa bao giờ thất thủ qua lần này cùng cương viên đồng hồ hai người phối hợp càng không có thất thủ đạo lý chuẩn bị xong cương viên mở ra miệng rộng đang muốn gào thét đúng lúc này đường hồng anh trong tay thanh hồng kiếm trước chấn động chấn minh kiếm minh ung dung chập trần mà đến phiêu miệng lưu chuyển ở giữa thẳng trong mây t h i ề n lưu lại một t i a như có như không không dứt dư âm tất cả mọi người ở đây đều là chấn động trong lòng tựa hồ bị k i ê n một t i a như có như không dư âm xuyên qua tâm thần trong nháy mắt ý thức đều có chút hoảng hốt đang muốn sử dụng tuyệt chiêu cương viên đột nhiên bị tiếng kiếm reo đánh gãy nguyên lực vật chuyển cái này giống người tại đột nhiên lúc hít vào thời điểm một con ruồi thuận khí lưu bay vào khí quản sẽ không chí mạng lại nói không ra khó ch trong một trước mắt thanh bích kiếm quang lại đến thạch minh sơn trước mắt đang muốn thôi phát tâm linh phong bạo thạch minh sơn cũng bị ung dung kiếm minh sở kinh thôi phát tinh thần bí thuật kém chút sụp đổ kiếm này minh thanh du dương linh động nhưng lại có thống ngự hết thể đường hoàng kiếm ý thạch minh sơn bực này lực lượng tinh thần đều bị kiếm ý kia chỗ áp chế mà lại kiếm ý này tới quá tinh diệu sớm không phát nguồn không phát vừa lúc tại hắn xúc thế đến cực hạn thời điểm tới một cái thạch minh sơn chịu không nổi kiếm ý áp bách dù n g tinh thần bí thuật hội tụ to lớn lực lượng tinh thần kém chút tại chỗ nổ tung cũng may hắn căn cơ sau lưng ỉ vào nửa cơ giới hóa tâm linh thế mà cưỡng ép ngăn chặn mánh liệt khấy u động lực lượng tinh thần chỉ là đối mặt lưu chuyển mà tới kiếm quang thạch minh sơn lại không cái gì tốt biện pháp hắn chỉ có thể l i ề u mạng thi triển quyền pháp đánh mạnh đi qua thanh bích kiếm quang nhất chuyển thạch minh sơn tay trái đủ khủ tay mà đức kiếm quang lại cử động thạch minh sơn phần cổ hộ giáp đức gãy theo phần cổ hộ giáp trên máu thẩm thấu ra thạch minh sơn như là như mũi kim tiêu hoàng đồng lỗ cũng đang nhanh chóng quyết tán phía sau đồng hồ thấy tình thế không ổn nhưng hắn không lùi mà tiến tới nhân hóa là một m đạo đỏ thấm viên ảnh lao thẳng tới đường hồng anh đồng hồ nghĩ rất rõ ràng đường hồng anh bay quá nhanh hắn chạy là chạy không thoát đường hồng anh liên tục chém giết cương viên thạch minh sơn tất nhiên đã lấy hết toàn lực này lại chính là nàng suy yếu nhất thời điểm cũng là hắn duy nhất phản xác cơ hội quan chiến mọi người thấy đồng hồ ngang nhiên phản công đều ở trong lòng tán thưởng một tiếng cái này đồng hồ quả nhiên không tầm thường đường chính dương các loại đại đường tập đoàn người lại đều khẩn trương bắt đầu đường hồng anh tay cầm thanh hồng kiếm lẳng lặng đứng tại kia các loại đến đồng đỏ thân ảnh nhào lên về sau nàng mới dơ kiếm l ê n tiếp đồng đỏ thân ảnh trong nháy mắt liên tục biến hóa phước vị song trào trên không trung gian khắp nơi lưu lại từng đạo đồng hồng quang lưới đường hồng anh thân ảnh từ đồng hồng quang trong lưới phiêu nhiên mà ra ở sau lưng nàng đồng hồ đột nhiên dừng lại một cái đồng đỏ nguyên giáp từng đạo tung hoành vết kiếm b ă n liệt thân thể của hắn đột nhiên vỡ vụn thành bảy tám khối đường hồng anh nhẹ phẩy trong tay thanh hồng kiếm thâm trầm như v ư ợ sâu ánh m hơn mười vị tứ giai cường giả tất cả đều rủ xuống ánh mắt không người cùng đường hồng anh đối mặt càng không một người dám lên tiếng còn có thuận đường cầu nguyện phiếu chương một trăm năm mươi ba thần tiễn đường hồng anh mặc dù không cách nào trưởng không thân thể nhưng tại giờ k h ắ c này lại có thể cùng hưởng tất cả giác quan lão sư bệ nghệ bốn phương phủ kiếm khiêu chiến thời khắc đông đảo tứ giai đều bị ép không ngóc đầu lên được chính là nàng la ba đều bản năng tránh đi ánh mắt đường hồng anh trong lòng không nói ra được sảng khoái nói không nên lời thông khoái nói không nên lời hưng phấn tự hào đến một bước này mới tính chân chính có tư cách xưng là cường giả đi giờ khác này bởi vậy mà lên đường hồng anh ngay tại trong lòng lập xuống một cái c r í hướng nhất định phải trở thành lão sư như thế chúa tể hết thẻ cường giả cao khiêm thấy không người lên tiếng lại nhìn long đẳng tập đoàn chỉ còn lại một đám run lẩy bẩy sắc mặt như đất đê giai nguyên sư rất hiển nhiên chiến đấu đã kết thúc cao k i ê m cùng đường hồng anh bàn giao một tiếng hắn ý thức thể trở về thái nhất cung đường hồng anh cũng một lần nữa n ắ m trong tay thân thể của mình loại cảm giác này rất kỳ diệu nàng lại một lần phát hiện tự mình c ư nhiên như thế cường đại đường hồng anh lấy xuống sau thắt lưng cài lấy vỏ kiếm đem thanh hồng kiếm c ò n vỏ nàng đi đến lao ba t r ư ớ c người cha ta thắng nói còn chưa dứt lời đường hồng anh xinh đẹp tuyệt luân trên mặt đã tràn đầy hưng ơ phấn vẻ vui mừng mặc dù là mượn lao sư chi lực nàng cũng đã xuất thân thể phần này chiến tích nàng c h ỉ ít có một phần mười công lao c h ỉ ít có một phần trăm công lao một phần trăm cũng rất trọng yếu có được hay không lại nói nàng đã lớn như vậy vẫn luôn là ba ba chiếu cố nàng nàng còn là lần đầu tiên là trong nhà xuất lực mà lại giải quyết vấn đề lớn như vậy nàng thật rất hưng phấn rất tự hào đường chính dương xem xét nữ nhi thần thái liên biết rõ vị kia thần thông vô tận lao sư đi hắn một cái dễ dàng rất nhiều trên mặt cũng lộ ra vui mừng tiêu dung đúng vậy à ngươi thắng đại bảo nhi thật lợi hại câu nói này hắn cũng là từ đáy lòng tán thưởng mặc dù vị kia thần thông vô tận lão sư mới là nhân vật chính nhưng hồng anh đã là tứ giai nguyên sư chỉ là điều này làm sao khích lệ đều không quá phận không đến một trăm năm nguyên lực lịch sử hai mươi tuổi trở xuống tứ giai nguyên sư có thể đếm được trên đầu ngón tay những ngày này mới phần lớn tại nguyên lực trong lịch sử lưu lại uy danh hiền hách đường chính dương hiện tại chỉ lo lắng nữ nhi danh tiếng quá thịnh cho ngũ giai cường giả chú ý nhưng nghĩ lại nữ nhi có lao sư bà bọc chính là gặp được ngũ giai cường giả cũng không có gì đáng sợ đường chính dương nghĩ tới đây cũng là tâm tình thật tốt hắn vô nhẹ nhẹ lấy nữ nhi bả vai đang muốn hứa hẹn đại bảo nhi ngươi suy nghĩ gì ba ba đều đáp ứng ngươi lời vừa ra khỏi miệng đường chính dương liền thấy nữ nhi con mắt đột nhiên sáng lên hắn liền biết rõ không đối tranh thủ thời gian bổ sung một câu quá mắc không được lần trước hai tỷ mua nguyên toản hắn thật sự là dự định muốn phân ra mới thống hạ quyết tâm cho nữ nhi bỏ ra nhiều tiền như vậy hiện tại không thể được thạch minh sơn chết rồi long đẳng tập đoàn đã là hắn vật trong bàn tay chính là cần tiêu tiền thời điểm cũng không có nhiều tiền như vậy cho nữ nhi đường hồng anh có hơi thất vọng nàng nết miệng cũng không nói cái gì nàng cũng biết rõ muốn lại tăng cấp vậy cần quá nhiều tiền mặt khác còn cần đạo đức linh quang đây cũng là cái phiền phái rất lớn đường chính dương cảm thấy có chút thay náy hắn nói chờ ba ba s á p nhập thôn tính long đẳng tập đoàn hết thể tiến vào quỹ đạo nhất định cho ngươi nhiều hơn tiền hai cha con nói chuyện thời điểm lăng vân tiêu mấy người cũng lại gần mấy cái này tuổi quá năm mươi tứ giai cơn giả đối đầu đường hồng anh thời điểm đều là mặt mũi tràn đầy hiền l à n h hòa ái tiêu dung ngay tại mấy phút trước bọn hắn còn cảm thấy đường chính dương dạy kèm không nghiêm sinh cái nữ nhi liền làm loạn sự t ì n h làm trò hề cho thiên hạ hiện tại lại là thấy thế nào đường hồng anh làm sao xinh đẹp động lòng người thấy thế nào làm sao diện mạo bất phàm không hề nghi ngờ cái này xinh đẹp thiếu nữ một người một kiếm là có thể đem ba người bọn hắn lao ra hỏa cùng một chỗ giết chết đến tứ giai cấp độ này bọn hắn càng thêm minh bạch thế giới bản chất chính là năm đấm lớn người nói tính về phần cái gì pháp luật quy củ nhân nghĩa đạo đức kia đều dùng để ướt thuốc người khác đối với c ư ờ n giả g những này đều không có bao nhiêu ý nghĩa mấy cái tứ giai tại đường hồng anh trước mặt cũng không dám làm dáng đều là một bộ cung kính khách khí tư thái nếu không phải đường hồng anh niên kỷ quá nhỏ lại là đường chính dương nữ nhi bọn hắn sớm vây lên cùng đ ỉ n h hót đường hồng anh đại gia xuất thân đối đãi người vẫn là phi thường có lễ phép có giáo dưỡng tuyệt vệ phần ngay trước mấy vị làm dáng chỉ là mấy cái lao đầu cười điểm dối trá nói chuyện cũng không có ý nghĩa đường hồng anh khách khí vài câu liền lý khai lăng vân tiêu bọn người mặc dù suy nghĩ nhiều phiếm à i câu nhưng cũng không dám quấn lấy vị này cũng may bọn hắn đều là đường chính dương bằng hưu có đường chính dương cái tầng quan hệ này sự tình liền dễ làm các loại đường hồng anh ly khai lăng vân tiêu mới nửa thật nửa giả hoán trách đường ca ngươi vô thanh vô tức bồi dưỡng được một cái t ư d a i c ứ n g giả cũng không nói một tiếng quá không nói nghĩa khí viên mạnh bọn người cũng đều phụ họa bọn hắn loại này hoán trách kỳ thật cũng là một loại lấy lỏng đường chính dương cười ha ha một tiếng nói thực ra hồng anh lợi hại như vậy ta cũng là mới biết rõ trong chuyện này ta thật là không dám danh công chủ yếu là hồng anh gặp được một vị lao sư tốt lăng vân tiêu bọn người vốn là thổi phòng vài câu đường chính dương nhưng nghe đường chính dương mấy người lại tới nồng hậu d à y đặc hứng thú mạng hội hỏi một câu không biết lệnh ái lao sư là vị nào đường chính dương l ắ t đầu vị này trước sinh thần thông vô tận ta lại là chưa từng thấy hồng anh cũng đi theo vị tiên sinh này tu luyện hơn một năm liền có dạng này thành t ự u ta cũng rất khiếp sợ vì p h o n g ngừa hù đến mấy vị đường chính dương đem đường hồng anh bái sư thời gian kéo dài rất nhiều dựa theo hắn tính toán đường hồng anh đi theo vị lao sư này tu hành vẫn chưa tới ba tháng mấy cái tứ giai cường giả kinh ngạc hơn lão sư dạy một năm liền thành tứ giai cường giả đây là cái gì lão sứ a liên bang ngũ giai cường giả có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng chính là mấy vị kia ngũ giai cường giả cũng không có loại bản lanh này bọn hắn hoài nghi đường chính dương khoác lác lại cảm thấy rất không có khả năng cái này sự tỉnh cũng không cần thiết nói láo lại nói tất cả mọi người biết rõ đường chính dương nhất ưa thích cái này nữa nhi đường hồng anh ngắn ngủi mười tám năm lý lịch rất rõ ràng đám người quá chân kinh đường chính dương lại một bộ nói không tỉ mỉ dám vẻ bọn hắn ngược lại không dám hỏi nhiều đường hồng anh cũng không có để ý mấy cái lao đầu nói cái gì nàng dương dương đắc ý tìm tới đường nguyên ca ta có lợi hại hay không đường nguyên dùng sức chút đầu quá lợi hại ngưu bức ta uy phong không uy phong uy phong uy đến nổ đường hồng anh đối lao ca thái độ rất hài lòng nàng giả vờ giả vịt vô vỗ đường nguyên bà vai chàng trai không tệ rất hiểu chuyện biết nói chuyện lời còn chưa nói hết chính đường hồng anh liền cười lên ha hả đường nguyên đến không cảm thấy có gì đáng cười h ắ n tiến đến mội mội bên thai khẩn cầu hồng anh n g ư ơ i lão sư còn thu đồ đ ệ à. đem ta cũng thu đi lão sư đệ tử đều là mỹ thiếu nữ n g ư ơ i cái nam nhân xem náo nhiệt gì đường hồng anh có chút ghét bỏ nói người cùng lão sư văn mài ta là thành tâm thành ý bãi sư ta nguyện ý xuất ra hai tỷ làm lễ bãi sư đ ư ờ n g nguyên cắn r ă n g một cái đem lần này lao ba cho tiền đều lấy ra hừ lão sư cỡ nào nhân vật làm sao coi trọng ngươi mấy cái tiền bẩn đường hồng anh nói đôi mắt sáng nhất c h u y ệ n không bằng ngươi đem tiền cho ta ta đến dạy ngươi ta có thể tin không đến ngươi đ ư ờ n g nguyên rất rõ ràng vừa rồi chiến đấu tuyệt không phải đường hồng anh nhất định là lao sư của nàng giúp nàng xuất thủ mới có như vậy tuyệt thế vi phong hai huynh m g ộ i nói đùa thời điểm chung quanh tứ g a i cường giả cũng đều đến đây bọn hắn đều là phi thường khách khí chủ động cùng đường hồng anh chào hỏi giới thiệu thân phận của mình bọn này cường giả con cái các loại văn bối cũng chỉ có thể theo ở phía sau trông mong nhìn xem tại cái này xinh đẹp thiếu nữ trước mặt chỉ có tứ giai nguyên sư mới có tư cách đ á p lời những người khác có thể tại bên cạnh nhìn xem liền đã xem như rất có mặt mũi đường hồng anh tự nhiên hào phóng lại sáng sủa thân hòa đến là thắng được rất nhiều tứ giai cường giả hào cảm mọi người mặc dù e ngại đường hồng anh u y năng một phen tiếp xúc xuống tới lại đều cảm thấy đường hồng anh người này rất tốt có thể kết giao bằng hữu về phần đường hồng anh n i ê n kỷ kia không trọng yếu dương minh tú đương nhiên cũng không thể ngoại lệ chạy tới cùng đường hồng anh nói mấy câu không nói kết giao bằng hữu đi chỉ ít mới biết nói thật liêu châu ở vào cấp bắc kỳ thật cùng đại đường tập đoàn không có gì liên quan cũng rất khó tiến hành thương nghiệp hợp tác nhưng là nhận biết dạng này một vị tuyệt thế thiên tài thiếu nữ lại phi thường trọng yếu về sau thật muốn có chuyện gì chí ít có thể nói trên nói dương minh tú cùng hàn cựu nguyên cùng một chỗ đường về thời điểm hai người đều cảm thấy đường hồng anh hoành không xuất thế sẽ để cho đ ạ i đường tập đoàn trở nên phi thường c ư ờ n g đại vị này thiếu nữ về sau thậm chí có cơ hội vấn đỉnh ngũ giai một khi trở thành ngũ giai cường giả cái này xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ đều có thể cải biến liên bang thế lực cách cục ảnh hưởng này cũng quá lớn cũng không biết rõ mấy vị ngũ giai cường giả sẽ thấy thế nào đường hồng anh mặt khác đường chính dương nói đường hồng anh có cái thần thông vô tận sư phụ đối với cái này lý do thoái thác tất cả mọi người phi thường tin tưởng chỉ có như vậy mới có thể giải thích đường hồng anh cường đại đường hồng anh không có lộ diện sư phụ càng la hấp dẫn chú ý của mọi người tất cả mọi người đang suy đoán đường hồng anh cái này vị thần bí lao sư đến tột cùng là ai lại đến cùng có bao nhiêu cường đại hòa sơn đ ả o một trận chiến đường hồng anh một người một kiếm chém giết bốn vị tứ giai cờ ư n giả g kiếm áp ở đây tất cả tứ giai một trận chiến này qua đi đường hồng anh thanh danh lan truyền lớn rất ngắn thời gian bên trong liền truyền khắp liên bang nguyên sư vòng tròn ở xa liều châu cao h i ê m vào lúc ban đêm liền nghe đến đường hồng anh danh tự dương vân cẩn cùng hắn thân mật qua đi đột nhiên thần thần bí bí nói ra gần nhất ra một vị tuyệt thế thiên tài thiếu nữ đường hồng anh mới mười tám tuổi đã là cấp bốn đơn giản quá mạnh nàng phi thường cảm thán chúng ta cùng nàng so sánh quả thực là bụi đất cao khiêm văn thẩm ngươi là bụi đất cũng đừng mang theo ta ta thế nhưng là nàng lao sư đưa t i ễ n dương vân cẩn cao khiêm tiến vào thái nhất cung đường hồng anh đã sớm các loại ra đây nàng hưng phấn tới cho cao khiêm vân an lôi kéo cao k i ê m bô bô nói rất nói nhiều biểu đạt các loại từ đáy lòng cảm tạ cảm kích đợi đến chu dục tú tới đường hồng anh lại lôi kéo chu d ụ c tú thổi nửa ngày châu đương nhiên đều là nói khoác cao khiêm như thế nào như thế nào cường đại cao khiêm không dành nghe thiếu nữ khoác l á c hắn tiến vào huyền tự môn lưu bị đại doanh đã khôi phục như lúc ban đầu tại lưu bị đại doanh bên cạnh có một cái màu vàng kim quan môn cao khiêm đi vào quan môn về sau một tòa thiên địa ở trước mặt hắn như vẽ q u y ể n triển khai thanh sơn nô cao bích thủy đi vòng quanh núi cao khiêm chỗ vị trí chính là hướng mặt trời nam sườn núi thế núi nhẹ nhàng phía dưới là mấy ngàn võ trang đầy đủ sĩ binh đón gió phấp phới trên cờ lớn viết một cái to lớn h o n chữ d ơ đại k ỳ sĩ binh bên cạnh một cái râu tóc bạc trắng lao tướng cưỡi ngựa sách đao một thân kìm giáp lao tướng mặc dù nhìn xem thân hình c ô gầy nhưng hai mắt như điện xa xa mắt nhìn cao khiêm cao khiêm đều cảm thấy trên mặt nóng lên thậm chí có gan nhói nhói cảm giác hoàng trung cao khiêm đại khái đoán được thân phận đối phương không đợi hắn nói chuyện lao tướng đã l ấ y xuống lập tức treo màu bạc khắc hoa trường cung trường cung kéo thành hình trăng tròn sau một khắc mũi tên trên bạch linh đã đến cao khiêm trước mắt tiên đã đến cao khiêm lại không nghe được thanh âm càng đáng sợ chính là mũi tên lóe sáng tỏ ngân quang tại mũ để một tiễn này tựa như ra hải giao long thật là lợi hại lao đầu cao khiêm mặc dù sớm có đón trước thật là đ ộ c thủ mới phát hiện lao đầu so lưu bị nhưng mạnh hơn nhiều Trước thiên tướng tiễn thuật Tiễn tại thanh trước, tên Tốc vượt tốc thanh, thường phát đạn, sơ tốc phổ biến có thể vượt qua vận tốc cầm thanh nhưng là, lớn nhất tỉa trọng bất Nhưng đường lượng lớn chứng cầm cái có cầm cũng phía minh phi Hiện phổ kính mũi đại biến Đối di này vận này đáng súng ông đạn vận đạn súng Bắn tỉa trọng lượng cũng bất quá 450g qua qua quá xạ em là, độ sợ Sơ mũi tên này chỉ ít hẳn là có ba lượng khoảng trừng phân lượng cũng chính là một trăm năm mươi g chỉ bằng mũi tên phân lượng mang theo động năng chính là hạng nặng súng năm gấp ba bốn lần quan trọng hơn là bạch linh trên tên có hoàng trung gia trì lực lượng có thể lý giải thành nguyên lực cũng có thể lý giải thành nội lực truy cứu bản nguyên đều là một loại đối siêu phàm năng lượng vật dụng phá rác ôm một bạch linh tiễn còn chưa tới cuốn lên khí lưu đã có dao long xuất hải chi thế cao khiêm càng là có gan mình đã bị mũi tên xuyên qua hảo giác nghiêm chỉnh mà nói đây không phải hảo giác mà là hoàng trung ngưng tụ sát ý trước một bước xâm nhập tinh thần của hắn đế vương tri tâm, tâm kính hai loại bị động đều có thể tăng lên cao khiêm lực lượng tinh thần để hắn miễn ở khống chế tinh thần nhưng là cũng không phải là miễn dịch tinh thần tổn thương đây là hai việc khác nhau hoàng trung mũi tên trên ngưng tụ sát ý đối cao khiêm tinh thần đã tạo thành nhất định nguy hại chỉ là không đủ để ảnh hưởng ý chí của hắn đế vương c h i tâm nhận sát ý kích thích về sau lực lượng tinh thần bừng bừng phân chấn trắng đế kiếm ý cũng bị kích phát ra tới mũi tên trên lăng lệ sát ý bị hóa giải cao khiêm lại nhìn mũi tên như dao long xuất hải khí tượng đã tiêu tán hơn phân nửa song phương cự ly mấy trục trượng lấy cao khiêm tốc độ còn kịp lách mình tranh né nhưng h ắ n quyết định thử một chút hoàng trung một phương diện khác xuất kiếm tốc độ vĩnh viễn nhanh hơn thân pháp đối mặt loại cục diện này xuất kiếm hóa giải so chuyển đổi vị trí càng ổn thỏa cao k i ê m rút ra ỷ thiên kiếm huy kiếm thẳng trạm tinh chuẩn chạm tại mũi tên hình tam giác đầu mũi tên bên trên kiếm tiễn giao kích tản mát ra hung mánh lực lượng cồn g bạo xung kích không khí chung quanh đều bị đánh nổ thành bông nát chạm vợ sóng ỷ thiên kiếm trên màu tuyết kiếm quang đại thịnh phá rác ôm một bạch linh tiện thì ẩm vàng vỡ nát thành trăm nàn mảnh vỡ cao k i ê m mặc dù lực lượng cường h à n h tuyệt luân nhưng vẫn là không thể chịu được cỗ này xung kích không thể không thể không lùi lại một cao khiêm lại nhìn hoàng trung ánh mắt càng nhiều mấy phần ngưng trọng một tiến này hảo hảo lợi hại ỷ thiên kiếm lơi đ a o dài ba thước chín tấc rộng tấc sáu trôi dài tám tấc thanh kiếm này chừng bốn mươi chín cân p h â n lượng kiếm khí không khỏi nặng nề kỳ dị chất liệu càng làm cho nó có hay không kiên không phá vỡ chi vi có hắn thần lực gia trì còn có cựu dương vô cực kiếm cường đại uy năng lấy kiếm kích tiễn mặc dù phá giáp ôm ộ t bạch linh tiễn bị chém vỡ nhưng hắn vẫn là ăn một điểm t h u thiệt bởi vậy có thể thấy được hoàng trung một tiến này lợi hại cao k i ê m kinh ngạc đối diện lao tướng hoàng trung cũng là mặt mũi tràn đ tăng thêm hắn độc hữu thiên tướng tiễn thuật đối phương thế mà có thể đón đỡ hắn một tiễn hoàng trung rất rõ ràng hắn tiễn thuật uy lực đổi lại là chính hắn đều rất khó t i ế t được tại cái này địa phương đột nhiên gặp được loại này kỳ nhân tuyệt không phải chuyện tốt hoàng trung cũng không có suy nghĩ nhiều trên chiến trường không phải bạn tức địch tuyệt không có loại thứ ba tình huống đối phương cũng không cho thấy thân phận lại tới quỷ dị chính ngăn t r ở đại quân phía trước như thế nào có thể cho phép hạ người này hoàng trung không chút do dự lần nữa mở cung lần này hắn sử dụng thiên tướng tiễn thuật bên trong mưa rào tiễn cao khiêm chính tổng kết vừa rồi đối chiến được mất liền thấy từng nhánh bạch linh mũi tên như, như mưa to chút xuống mà tới Xả、mũi trong ê n vạch phá t ờ i c a t r ê k h ô n trung lưu lại từng Trong rõ ràng lưu không gọn sóng. lại đạo khí chốc lát cao khiêm đã cảm thấy trước mắt tối đen lít nha lít nhít mũi tên đã như một t r ư ơ n g dù đen đem hắn hoàn toàn bao phủ lại hắn nghe không được thanh âm nhưng có thể cảm nhận được mũi tên phá không mang đến loại kia lăng lệ khí tức ba đậu cao khiêm t h ở sâu trở tay từ sau nơi hông rút ra thanh hồng kiếm vì đeo ỷ thiên thanh hồng s o n g kiếm linh nhi cho hắn đặt chế màu vàng kim đai lưng đai lưng phía sau phân phối kim chất h ồ kiếm có thể đem xong kiếm g a o thoa cố định trụ có cái này nhỏ trang bị đeo sử dụng xong kiếm liền dễ dàng hơn cao khiêm tay cầm thanh hồng ỷ thiên xong kiếm cũng là lòng tin tăng nhiều chỉ bằng một đôi thần kiếm cũng không có đạo lý bại bởi đối phương bích sắc màu tuyết hai loại kiếm quang tung hoành lấp lánh mỗi một lần lấp lánh kiếm quang tất nhiên tinh chuẩn chém c h ú n g một mũi tên vỡ vụn mũi tên bạo thành trăm ngàn m ả n h vỡ bay lên đời trời kiếm tiễn giao kích cầm vang nổ đủng càng l à dày đặc như là trăm ngàn đại pháo cùng một chỗ oanh minh cao k h i ê m mặc dù đem d à y đặc như mưa to mũi tên đều phá hủy hắn cũng bị mũi tên lực lượng a n h không ngừ lại trong tay thanh hồng ỷ thiên kiếm đều tại chấn động c h ứ n minh không đến hai mươi giây thời gian bên trong hoàng trung bắn ra hai trăm mũi t cũng hoàng trung mới vừa mở cùng cao khiêm cũng cảm giác được không ổn một tiễn này còn không có động đã có thế lôi đình và quân tựa như ngang qua bầu trời lôi đình mặc dù còn không có rơi xuống kia hừng hực điện quang đã để người run như cày xấy hoàng trung cũng không có lập tức bắn tên hắn trong mắt lành lạnh điện quang lấp lánh không chừng dưới hàm râu bạc trắng bốn quyển bay lên h o cao khiêm my tâm n dắp chỗ sâu màu đỏ vàng cựu rác tinh thần lấp lánh trong n g á y mắt này hắn đem tất cả lực lượng đều thôi phát ra song phương cự ly không hơn trăm mét lấy tốc độ của hắn năm h n dây bên trong liền có thể rết tới hoàng trung trước mặt hắn không chế xong kiếm như một viên như lưu tinh hướng về hoàng trung bay vụt đi qua b í c h sắc màu tuyết hai màu kiếm quang sau lưng hắn kéo ra một đầu xinh đẹp u y ễ n khóc quang mang hoàng trung chung quanh sĩ binh t h ấ y thế đều là rất là trấn kinh không ít sĩ binh bản năng hướng lui về phía sau tránh hoàng trung lại vững vàng nâng cung các loại cao khiêm đã vọt tới một mươi triệu bên trong sau mới đột nhiên bắn tên thuần cưng ơ phá giáp tiễn lấp lánh bên trong hừng hực màu lam lôi quang như là như xét đánh trực kích cao khiêm cao khiêm cao tốc xung kích bên trong không kịp biến hướng bởi vì mũi tên quá nhanh hắn xong kiếm thập tự giao trạm đồng thời trạm tại như là lôi đỉnh đồng dạng phá giáp tiễn bên trên thuần cưng ơ phá giáp giáp tại chỗ bạo thành một đoàn hừng hực lôi quang cao khiêm cả người mang kiếm đều bị lôi quang n u ố t mất như lôi đình một tiễn mặc dù không có làm bị thương hắn lại chấn toàn thân như nuôi da tay chân r u lên dù là có thiên cương thể bị động cao khiêm đều có chút không chịu nổi cũng may mắn có thiên cương thể bị động chống cự phá giáp tiễn trên lôi đình c h i lực hắn lúc này mới có thể đứng được ở cao khiêm cũng có chút không hiểu nếu là tam quốc danh tướng dù n g tiễn thế nào còn mang theo pháp thuật công kích không quá chú ý bắn ra lôi đình một tiễn hoàng trung nhãn thần đều ảm đạm rất nhiều nhưng hắn không chút do dự lần nữa mở cung mũi tên như là một đạo l cao khiêm mới cảm thấy không lành mũi tên đã đến trước ngực hắn cao khiêm chỉ có thể kích phát thanh hồng kiếm thanh hồng kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo bích thanh lưu quang trả tại cái này một đạo điện quang bên trên cái này một đạo điện quang mới vỡ nát k h á c một đạo điện quang lại đến cao khiêm lần nữa vung c h ả m thanh hồng kiếm mới động có một đạo điện quang đã lấp lánh ở giữa đến cao khiêm mi tâm trước liên hoàn ba mũi tên như là điện quang lưu chuyển một tiên so một tiên c à n g nhanh cao khiêm lại không đ ư c tranh lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hóa thành điện quang mũi tên kích xả mà tới sau một khắc cao k i ê m đầu liền bị điện quang xuyên qua cao khiêm trước mắt tối đen người đã hóa thành kim quang trở lại thái nhất cung linh nhi chào đón nàng rất nhuẩn nhuyễn đưa lên một bình trà lạnh ba ba dựa theo trò chơi thuật ngữ tôi nói khai hoang luôn luôn rất khó cái này hoàng trung cũng thật lợi hại là rất lợi hại cao khiêm lúc đầu cảm thấy cung tiễn cái này đ ồ vật không có gì dùng hoàng trung cải biến hắn thành kiến cung tiễn không phải không dùng là muốn nhìn ai đến dùng dùng như thế nào bất quá hoàng trung lại là lôi lại là điện thật rất không hợp t h ó i thường cao khiêm đến không phải không chịu thua hắn cố ý tiếp cận hoàng trung chính là muốn nhìn xem vị này rốt cuộc mạnh cỡ nào bản sự bây giờ nhìn ra liền cung thuật mà nói hoàng trung mạnh vượt qua hắn tưởng tượng lấy hoàng trung tiễn thuật đại đa số tứ giai nguyên sư đều không tiếp nổi hắn m ộ t tiễn đây không chỉ là hoàng trung lợi hại hắn trong tay cái kia thanh c u n g cũng phi thường trọng yếu mỗi giây bắn mười mũi tên so nửa từ động thủ thương xạ tốc còn nhanh hơn cao k i ê m để linh nhi chiếu lại chiến đấu ghi chép từ chiến đấu đến xem hắn kỳ thật không có phạm sai lầm chủ yếu là hoàng trung cung tiễn quá mạnh nếu là lặng lẽ tiếp cận hoàng trung có lẽ có cơ hội mấy kiếm giết hắn cao k i ê m ở trong lòng tính toán bất quá tạm thời cũng không nóng nảy giết hoàng trung hắn lại không có cái gì chuyện quá khẩn cấp trước bồi vị này người già sống lao sau đó mấy ngày cao khiêm ban ngày cùng dương vân cẩn hẹn họ du ngoạn ban đêm liền bồi hoàng trung l á o ra tử luyện tiến thuật luyện mấy ngày bị lao ra tử tiến thuật cũng gãy mài quá sức cao khiêm cũng có chút không kiên nhẫn được nữa chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén hoàng trung cũng không luận hắn cái gì thời điểm đi vào hoàng trung đều bảo trì tác chiến trạng thái cho dù là đêm khuya cao khiêm vừa xuất hiện hoàng trung liền sẽ lập tức phát hiện hắn căn bản không cho hắn vụ n trộm đến gần cơ hội hoàng trung tật phong tiễn mưa rào tiễn cao khiêm đều có thể phá lôi đỉnh tiễn nhận liền rất cố hết sức sau cùng điện q u a n tiễn lại luôn là có thể kết thúc hắn bởi vì cự ly quá xa hoàng trung tiễn lại thật là đáng sợ thiên thương bị động mới kích phát người khác liền nát cao k i ê m cũng thử qua lời đầu tiên mình kích phát thiên thương bị động hoàng trung lại phi thường cơ cảnh phát hiện không đúng xoay người rời đi kích phát thiên thương bị động cao k i ê m cũng truy không lên vị này đầu năm đến m ộ ư ơ i năm đơn giản tổng kết một cái chính là ban ngày hắn bắn dương vân cẩn ban đêm hoàng trung bắn hắn đến m ộ ư ơ i năm cao k i ê m ngay tại phòng làm việc b à cá sở tăng điện thoại đến huynh đệ cần nhắc thế nào phong hiểm có chút lớn sở tăng nghe xong cao k i ê m không có đem lời nói chết liền biết rõ có hy vọng hắn gấp vội vàng q u y ế nhủ cổ nhân nói sớm cầu phú quý trong nguy hiểm Không có nguy hiểm, nguy có lấy i t ề sở đang c trầm i nói đi, đối cái sợ ca, trước ra lần tình, này sự tình liền kiếm nhanh thật cực xảy tiền kiếm ũ không có, cái có chút á i tin. gì lòng tăng Sợ có c xấu hổ hắn không biết rõ cao khiêm làm nhiệm mai hắn à vẫn làm nhiệm mai hắn nhưng hắn ra mặt đủ dày lập tức chính là cười ha ha một tiếng huynh đệ ta không có quản hảo thủ dưới là ca ca sai ngươi cứ nói đi ngươi muốn thế nào mới có thể thăm ra huynh đệ chúng ta có cái gì đều có thể mở ra nói sở ca đại khí vậy ta liền nói thẳng cao k i ê m nữ khí rất thành khẩn nói ra ngài nếu có thể dự chi ta một trăm triệu chuyện này ta chỉ làm chương một trăm năm mươi lăm nám đỏ thâm chi hại sự tình cao khiêm vẫn nhớ nói thực ra hắn cũng phi thường có hứng thú không chỉ là vì kiếm tiền càng vì hơn bên trong yêu tộc thái nhất lệnh đối với đạo đức linh quang nhu cầu là vừa cần bất luận là điểm hóa đạo đức thiên liên vẫn là phải tiếp tục thăng cấp hoặc là dùng hôn nguyên đ ị n h làm chút gì đều cần lượng lớn đạo đức linh quang s ở tăng dĩ nhiên không phải người tốt còn hố qua hắn nhưng là bởi vậy liền né tránh s ở tăng rất không cần phải chính là bởi vì từng có lần này trải qua cao khiêm biết rõ sợ tăng là ai làm việc mới không có cố kỵ về phần sở tăng có thể hay không bởi vậy kiếm tiền cái này kỳ thật vấn đề không lớn sở tăng có tiền vừa v ậ n để hắn đem nợ tiền p h u n g ra nếu là sở tăng thiết kế hô hắn cao khiêm cảm giác đầu tiên đến rất không có khả năng bởi vì sở tăng khả năng rất xấu nhưng hắn là người thông minh hắn làm chuyện xấu là vì kiếm lấy càng nhiều lợi ích nếu thật là vương gia hay là ai kìm nén muốn hô hắn bất quá là một trận chiến mà thôi đến một b ư ớ c này cao khiêm đối tứ giai nguyên sư đã không quá để ý thạch minh sơn đã là tứ giai bên trong rất bản tiêm cao thủ thật đánh nhau hắn có nắm chắc tại trong vòng mười chiêu chém giết đối phương t đương nhiên cao khiêm mặc dù tự tin lại sẽ không ngủ quán tự đại bị sở tang hố qua một lần hắn làm sao cũng không có khả năng lại đi chủ động dâm hố sở tang muốn lợi dụng hắn hắn cũng nghĩ lợi dụng sở tang đối phương nếu là không cầm dự chi cao khiêm mới sẽ không cùng hắn chơi liêu châu còn có bốn phía cự đại không gian khẽ hở chỗ nào đồng dạng có thể tìm yêu tộc soát đạo đức linh quang chỉ là cái này bốn phía địa phương đều bị s ợ vương hai nhà trưởng khống cao khiêm giết vương huyền vũ cùng vương gia đã kết xuống t ử thủ dương minh bắc đều lặp đi lặp lại nhắc nhở qua hắn để hắn không muốn ly khai liêu an chính là biết rõ vương gia loại này thế ra t á t phong năng ngược một khi bắt lấy cơ hội tất nhiên sẽ đ ố i cao khiêm độc thủ tại liêu an thủ phủ mọi người tối thiểu ở ngoài mặt đều muốn thủ quý cũ đoạn này thời gian vương gia tựa hồ đem hắn quên cao khiêm suy đoán hẳn là vương tứ an mất tích đối vương gia ảnh hưởng quá lớn vương bản tướng lại muốn toạ trấn trong quân không cách nào thoát thân vương gia cũng chỉ có thể trước cứng rắn nhịn cơn giận này cao khiêm cùng sở ra quan hệ cũng không được sở tăng càng không đáng tin cậy thật muốn đi sở ra địa bàn bị hố kia mới gọi tự tìm không may ngược lại là đỏ t h ấ m chi hải ở vào ba châu giao giới kết quả người chơi nhiều lắm sở tăng tại ở trong đó hẳn là đều tính không lên cái gì cũng không tới phiên hắn tới làm tay chân tại dạng này hoàn cảnh bên trong không nói càng an toàn chí ít không ai sẽ tận lực nhằm vào hắn vì khai thác đỏ t h ấ m chi hải có đông đảo tứ giai nguyên sư xâm nhập trong đó trải qua lặp đi lặp lại xác nhận đỏ thâm chi hải uy hiếp cấp bậc ngay tại tứ g i a sở tăng nếu là nguyện ý cho tiền đạo cọc hắn đem kim cương thần lực kinh t h ă n g giai đến đệ tam trọng cảnh giới tăng thêm bảy thành cựu dương vô cực kiếm nói quét ngang tứ giai cũng không tính khoa trương dù sao quyền chủ động tại hắn nơi này sở tăng nghĩ như thế nào không trọng yếu mấu chốt là hắn làm thế nào sở tăng quả nhiên bị dọa hắn lặp lại một lần một trăm triệu tiền đặt cọc sở ca ta biết rõ đây không phải cái con số nhỏ chỉ là ra ngoài liều mạng cũng nên có giá trị mới được cao k h i ế m nói sở ca nếu không ngài suy nghĩ thật kỹ một cái đợi ngài nghĩ kỹ nhóm chúng ta lại trò chuyện đừng đừng để cho ta vớt vớt sở tăng cũng là thấy qua việc đời một trăm triệu tiền đặt cọc mặc dù dọa hắn nhảy một cái lại không về phần để hắn thật thất thố sở tăng tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc không sai biệt lắm một phút mới nói được chỉ bằng h u y n h đệ ngươi nhân phẩm bản sự liền đáng giá một trăm triệu tiền đặt cọc hắn ngừng tạm lại nói ra ngày mai ta đi qua tìm ngươi đem tiền cho ngươi sự tình định ra tới cao khiêm có chút ngoài ý muốn sở tăng phong khoáng như vậy hào phóng bất quá mặc cho sở tăng có trăm ngàn tính toán cũng không nghĩ ra hắn cầm tới tiền liền có thể thăng cấp tầng thứ ba kim cương thần lực kinh một thành sở tăng lại g ả o hoạt có thể đuồng ị c h ra bao nhiêu hoa vần đến Tốt, sở ca, các loại sở tăng cúp điện thoại cao khiêm liền liên hệ dương vân cần vân cần người tiền riêng cho ta mượn ba vạn có cần dùng gấp cao khiêm cũng không có nói muốn làm gì nhưng hắn tin tưởng dương vân cần cũng sẽ không nhiều hỏi một ngày vợ chồng bách n h ậ tân hai người nhiều như vậy này g kia ân tình như biển sâu mượn cái mấy ngàn vạn đây đều là việc nhỏ dương vân cần quả nhiên không có hỏi chỉ là hẹn hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm hai người tại một cái quán ăn ăn thịt nướng bao xương thiết kế tư mật lại t h ù n g g i hai người đối lọ than thịt nướng rất có tư tưởng trong này là ba vạn mật mã là sinh nhật của ta dương vân cần đem thẻ ngân hàng đưa cho cao khiêm cao khiêm không có nhận hắn ngược lại đưa cho dương vân cẩn một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng bên trong có hai ngàn vạn ngươi cầm cái này năm ngàn vạn đều giúp ta mua hai c ả giặt nguyên toản、ừ. dương vân cẩn có chút không hiểu cao khiêm mua nhiều như vậy nguyên toản làm cái gì đối với nguyên sư tới nói nguyên toản đương nhiên là vừa cần dương vân cẩn từ nhóm lửa nguyên tinh về sau cơ hồ chính là mỗi ngày một viên nguyên toản chính là có dạng này cường đại tài nguyên nàng mới có thể tại cái tuổi này đạt tới tam giải cấp độ bất quá nguyên sư rất ít cần lượng lớn nguyên toản dù sao nguyên toản là nguyên lực tinh hoa cho dù là tứ giai nguyên sư một lần cũng không hấp thu được quá nhiều trừ phi là luyện chế nguyên giáp mới có thể đại lượng sử dụng nguyên t o à n cao k i ê m hạ giọng dặn dò đây là ta tu luyện một loại bí thuật cần lượng lớn nguyên t o à n nhớ kỹ muốn giữ bí mật dương vân cần gật gật đầu nàng đối với cái này đến là tin tưởng không nghi ngờ chính là được sự giúp đỡ của cao k i ê m nàng mới n h ấ t cử nhóm lửa m ư ờ i khỏa nguyên tinh đặt tới tam giai đ ỉ n h phong loại thủ đoạn này hoàn toàn vượt qua hạn lý giải cần lượng lớn nguyên t o à n tu luyện bí thuật đôi này cao k i ê m tới nói phi thường hợp lý tức nhà chúng ta vừa vặn có nguyên toản con đường có thể mua được giá thấp nhất có thể ít ngàn phần chi năm phí thủ t ụ dương gia tại trên buôn bán rất lợi hại cho nên dương minh tú vị này tứ giai cường giả mới có thể chạy tới làm thương hội hội t r ư ở n g cao k i ê m cũng là biết rõ dương gia có con đường chuyện này giao cho dương vân cần nhất bất việc nếu để cho chính hắn đến mua khẳng định sẽ kinh động không ít người thật muốn tin tức chuyển đi để chu giúp tú đường hồng anh nghe được tránh không được sinh lòng hoài nghi chính là để cựu gia biết rõ khẳng định cũng sẽ suy đoán ý đồ của hắn đối dương gia tới nói mỗi ngày không biết có bao nhiêu nguyên toàn chạy đến chạy ra dương vân cần mua điểm ấy nguyên toàn không đáng kể chút nào cao k i ê m cùng dương vân cần ăn uống no đủ liền chạy tới bên cạnh khách sạn đi mở gian phòng dương vân cẩn cũng là an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon càng ngày cũng ưa thích cái này vận động cao khiêm kim cương thân thể làm sao sợ cái này mỗi lần đều g i ế t dương vân cẩn đánh tơi bởi khóc cầu xin tha thứ vào lúc ban đêm cao khiêm trạng thái phi thường dũng manh phi thường g i ế t tới hoàng trung bên người thậm chí chém g i ế t không ít hoàng trung bên người sĩ tốt chỉ là hoàng trung đột nhiên thi triển bí kỹ phong vũ lôi điện đầy trời bóng tên như mưa nhưng lại có tật phong lấp lừng khó dò, lôi đình vạn quân tri uy điện quang lấp lánh trí thật cao k i ê m nhìn không thấu hư thực ỉ vào song kiếm ngày tháng kết quả tại chỗ bị bắn thành tài sản thiên thương bị động vẫn không có thể dùng đến. người liền bạo thành mảnh vỡ hoàng trung một thức này bị kỹ để cao khiêm chân chính xem như mở rộng tầm mắt nguyên lai cung tiễn còn có thể dùng đẹp đẽ như vậy như thế mới khốc sáng ngày thứ hai sở tăng mang theo một cái bảo tiêu tìm được cao khiêm sở tăng vừa tiến đến liền thân mật cầm cao khiêm tay lại dắt lấy hắn dùng sức ôm lộ r a dị thường nhiệt tình cao khiêm ở phương diện này cũng sẽ không thất lễ hắn cũng cho sở tăng đồng dạng nhiệt tình phản hồi đương nhiên hắn càng lễ phép càng vừa phải sẽ không giống sở tăng khoa trương như vậy cũng may sở tăng cũng có chừng mực rất nhanh liền bông ra cao k i ê m đánh cờ lên chính sự huynh đệ đây là một trăm triệu người cầm sở tăng hời hợt đem một chương thẻ ngân hàng giao cho cao khiêm hắn cười nói ra huynh đệ ngươi tin ta ta cũng tin ngươi hắn hào phóng như vậy cũng là bởi vì cao khiêm là dương g i a người thu cái này một trăm triệu cao khiêm có thể chạy dương g i a chạy không thoát cao khiêm thu qua thẻ ngân hàng hắn cũng nghiêm mặt nói ra sở ca ngươi không phụ ta ta quyết không phụ ngươi ai huynh đệ chúng ta không nói như vậy k h á c h k h í sở tăng một mặt thành khẩn lần này đỏ thấm chi hải đánh cực có hơn hai mươi nhà thăm gia đặt cược kim lạch phi thường lớn phong hiệp cũng lớn huynh đệ ta không cần ngươi cầm thứ nhất chỉ cần ngươi có thể cầm tới ba viên ngư nhân đỏ thâm tâm hạch ta liền cho ngươi thêm một trăm i triệu lần này sở tăng đem đánh cược chi tiết d i n g rất nhiều các nhà đều sẽ phái ra một tên cao thủ tiến vào đỏ thâm chi hải tranh tài chính là xem ai có thể thu hoạch càng bao sâu hơn hồng tâm hạch cao dai ngư nhân tâm hạch sẽ chuyển hóa làm màu đỏ thấm có phi thường to lớn giá trị chỉ là ngư nhân thành quần kết đội xuất hiện muốn thu hoạch một viên đỏ thâm tâm hạch cũng không dễ dàng dị dối vật lý pháp tắc rất đặc thù hỏa dược vũ khí điện tử sản phẩm những này hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí đều sẽ mất đi hiệu lực muốn săn giết ngư nhân cũng chỉ có thể dựa vào nguyên sư chiến sư bởi vì là đánh c ự c tuyển thủ ở giữa cũng sẽ có kịch liệt cạnh tranh đến cuối cùng những tuyển thủ khác so ngư nhân càng đáng sợ sở tăng căn dặn cao khiêm huynh đệ đỏ thâm chi hải tranh tài thời gian là mười ngày dài như vậy thời gian không ai có thể cả ngày sử dụng nguyên giáp đây chính là ngươi ưu thế lớn nhất sở tăng cho nên nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy tiền đặt cọc mời cao khiêm chính là nhìn chúng cao khiêm không giáp chiến đấu là cường hoành vó kỹ nguyên giáp đương nhiên lợi hại nhưng nguyên giáp lại không ngừng tiêu hao nguyên lực tứ giai nguyên sư đều không cách nào cả ngày lấy giáp chiến đấu huống chi dự thi đều là tam giai nguyên sư cao k i m biết rõ sở tăng hẳn là có rất nhiều địa phương không nói lời nói thật bất quá không sao hắn kim cương thần lực tinh đạt tới đệ tam trọng cảnh giới lấy thêm hạ hoàng trung sở tăng cũng chỉ có thể tùy ý hắn nắm hai người càng trò chuyện càng ăn ý giữa t r ư a còn cùng một chỗ ăn xong bữa tiệc ân sở tăng mời khách buổi chiều cao k i m liền đem tiền cho dương vân cẩn để nàng hỗ trợ mua vào nguyên toản dương vân cẩn có chút kinh nghi không biết rõ cao k i m chỗ nào lấy được nhiều tiền như vậy nhưng cao k i m không nói nàng cũng rất hiểu chuyện không có hỏi trải qua nhiều chuyện như vậy dương vân cần biết rõ cao k i m rất thông minh rất có quyết đoán tại làm sự t ì n h năng lực bên trên cao khiêm kỳ thật so với nàng mạnh hơn rất nhiều nàng muốn làm là hết sức trợ giúp cao khiêm mà không phải không rõ chi tiết đều muốn hỏi thăm rõ ràng giúp cao khiêm đương ra làm chủ cao khiêm cũng không x u ấ t ruột đỏ thâm chi hải đánh cược là đầu tháng ba còn một tháng nữa thời gian qua một tuần thời gian bảy phẩy hai không không khỏi nguyên toản đưa đến cao khiêm trong tay cho nên dùng như thế thời gian dài chủ yếu là cao khiêm không muốn bị người khác biết rõ dương vân c ẩ n c ẩ n chậm dãi thu nạp mua vào nguyên toản thái nhất cung bên trong cao k i ê m đối một cái dương sáng lừng lánh nguyên toản là hào khí đại phát hoàng tướng quân đắc tội ha ha, ha. theo cao khiêm tu vi không ngừng tăng lên tầm mắt không tách ra rộng rãi hắn hiện tại ý thức được viên này màu vàng kim tinh thần cũng không phải là nguyên tinh mà là kim cương thần lực kinh hoàn thành trúc cơ sau tự nhiên thành hình tinh thần cựu giáp rủi xuống mang màu vàng kim tinh thần trên thực tế là thống hợp tinh thần của hắn cùng thân thể ngưng kết mà thành trí cường trí kiên bản mệnh tinh thần nguyên sư chỉ có đạt tới ngũ giai mới có thể lấy nguyên tinh thống hợp tinh thần cùng thân thể từ một điểm này bên trên cao khiêm đã cảm thấy màu vàng kim tinh thần cũng không phải là nguyên tinh còn có hắn có loại trực giác tâm linh của hắn ý thức thậm chí là khó mà diễn tả bằng lời linh hồn đều dung nhập viên này màu vàng kim tinh thần dù là nhục thân tử vong chỉ cần viên này màu vàng kim tinh thần bất diệt hắn liền có thể lấy ý thức thể trạng thái sống sót đương nhiên cao khiêm cũng chỉ là loại cảm giác này hắn cũng không dám nếm thử cũng không cần thiết nếm thử thái nhất lệnh võ công hòa nguyên lực hệ thống có khác biệt lớn cũng chính này là loại kim h á c b ệ tiện t thể tùy tiện giải quyết t để địa hắn nhân. h cùng có giải giai ậ cương h thể í có v ợ t giết thăng bất thăng cấp chém cường địch. Cái lực cấp, các công cấp c hiệu Kim gọi nguyên sung loại ư quá là là sau bổ sung hiệu quả. bổ võ thần lực kinh căn bản cũng chưa từng là nguyên lực linh nhi đã đem cả dương sáng trói nguyên toàn đổ vào ao nước hôn nguyên trong kính linh quang chất động nguyên toàn đều hòa tan thông qua hôn nguyên kính tinh thần nguyên lực chuyển hóa làm kim cương thần lực kinh tu vi cao khiêm mi tâm chỗ sâu cựu mang tinh kim quang đại thịnh thân thể của hắn cũng bị vô tận kim quang hạ sòng toàn quang hóa làn da mạch máu gân mắt thịt xương cốt tặng khí chơ đã Đều chuyển hóa l à màu kim a n hình thức nhưng g thức lại rõ vàng kim chín mang tinh thần g cấp, là hết t t thể biến hóa trung tâm cũng là hết thể căn cơ các vị trí cơ thể dọc theo ước vạn vạn đầu kim quan sợi tơ đều liên tiếp đến màu vàng kim cựu mang tinh bên trên cao khiêm bừng tỉnh minh bạch từ nay về sau hắn thông qua màu vàng kim cựu mang t i n h có thể hoàn toàn trưởng không thân thể tinh thần đợi đến thân thể từ trong ra ngoài hoàn thành cải tạo chín mang tinh thần kim quang hướng vào phía trong thu liễm cuối cùng ngưng kết thành cựu r á c rủ xuống mang lấp lánh không chừng màu vàng kim tinh thần viên này tinh thần kim quang tinh khiết sáng trói thông thấu nhưng lại có không thể phá vỡ ổn định kiên cố cường đại đồng thời lại có không cách nào đụng vào phi u m i ể u huệ liền diệu màu vàng kim tinh thần hoàn thành thăng cấp về sau cao k i ê m hiệu được kim cương thần lực kinh đệ tam trọng tất cả biến hóa kim cương trí kiên thần lực trí cường kim cương thần lực kinh mũi tăng lên một cái cấp bậc thân thể cùng tinh thần đều đồng thời tăng lên cấp độ trở nên càng kiên cố hơn cường đại loại biến hóa này rất khó dùng tinh chuẩn số lượng đi định lượng cao khiêm lại có thể thông qua vô tướng âm dương luân đối thăng cấp sau thân thể tiến hành g i ả n đơn tương đối từ đơn giản nhất lực lượng tới nói h ã n nguyên bản chỉ có thể dơ lên một ư ơ i ba tấn trọng lượng bây giờ có thể dơ lên có thể tùy tiện dơ lên ba mươi tấn trọng lượng dơ lên ba mươi tấn trọng lượng nghe còn giống như không bằng một đài phổ thông cần cậu ra sức nhưng là chân thực tình huống hoàn toàn không thể dạng này tương đối cần cậu là thông qua cỡ lớn máy móc thiết bị địa bộ, địa bộ đều có cố định phương hướng nhân loại loại này kết cấu thân thể có thể tùy tiện dơ lên ba mươi tấn trọng lượng mang ý nghĩa kinh khủng thân thể cường độ mang ý nghĩa kinh khủng lực bộc phát mang ý nghĩa lực tàn phá kinh khủng ba mươi tấn là khái niệm gì tương đương với một c ố cớ chung xe tăng cao khiêm nguyện ý h ắ n có thể đem một c ố cớ chung xe tăng dơ lên lại ném ra ngoài loại lực lượng này bản thân liền vô cùng c ư ờ n g đại không cần nguyên lực thậm chí không cần cái khác hai môn nội lực tăng thêm cao khiêm dựa vào cái này thân thần lực và cường hoành thân thể chính diện chiến đấu bên trong liền có thể đánh bại dễ dàng đại đ a số tứ g i a nguyên sư phương diện tốc độ hắn hiện tại nắm giữ lực lượng có thể tùy tiện chống cự tinh cầu l ự c hút tăng thêm đủ loại bí thuật phối hợp mỗi g i â y di tốc có thể đạt tới ba trăm l i n thân thể con người hình thể trọng lượng đều không phù hợp không khí động lực học máy bay động cơ cường đại lực đ ẩ y hạ có thể vượt qua vận tốc cấm thanh nhưng là loại này động cơ không cách nào làm cho hình người kết cấu vượt qua vận tốc cấm thanh mỗi g i â y ba trăm l i n đã là cao khiêm toàn lực bộc u phát tốc độ liền cao khiêm biết tứ giai nguyên sư cũng không ai có thể vượt qua vận tốc c m thanh đến là vung đao tốc độ cao khiêm bây giờ có thể đạt tới mỗi dây ba trăm sáu mươi m đã vượt qua vận tốc c m thanh chỉ là như vậy k h ó á i đao tiêu hao q u á lớn cao khiêm cũng không kiên trì được bao lâu thân thể cường độ phương diện thì là từ trong r a ngoài toàn phương vị cường hóa chính cao khiêm tính ra giống vương tứ an như thế xích dương trường lực hiện tại nhiều nhất có thể bị phòng hắn tầng ngoài làn g ra không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương mạ d ộ vịt như thế tinh thần sung kích hiện tại càng là đối với hắn hoàn toàn vô hại thiên thương tinh tâm k í n h bị động thêm thượng thiên đức tinh đế vương c h i tâm bị động cái này hai hạng đều có thể chống cự khống chế tinh thần cực lớn cường hóa lực lượng tinh thần đương nhiên hai loại bị động đều phụ họa cao khiêm lực lượng trạng thái có cực h ạ n không có khả năng miễn dịch tất cả lực lượng tinh thần công kích cao khiêm tinh thần cùng thân thể từ màu vàng kim cựu mang tinh thống nhất từ đó tinh thần cùng trong ngoài thân thể viên mãn ngưng kết thành không thể phá vỡ cường đại bản m ệ n h tinh thần tại phương diện tinh thần bên trên cao khiêm lấy được tăng lên càng thêm to lớn mạ rộ vít dạng này tứ giai tinh thần hệ nguyên sư lực lượng tinh thần thậm chí không kịp hắn một phần mười chỉ là cao khiêm bản m ệ n h tinh thần viên mãn nội liễm đối ngoại phóng thích lực lượng tinh thần lúc chỉ có thể điều động một phần nhỏ lực lượng chính là như thế hắn sử dụng tinh thần bí thuật uy lực cũng vượt xa mạ rộ vít h â n thể tinh thần toàn diện thăng cấp cũng làm cho cao Bí thuật đều theo nước lên thì t h u y ề n lên tăng lên trên diện rộng uy lực màu vàng kim chín mang tinh thần trở thành bản mệnh tinh thần trở thành thân thể cùng tinh thần trung tâm còn có một chỗ tốt chính là để cao khiêm đối với tự thân trưởng không đạt đến độ cao mới cao khiêm tâm ý khé động thân thể liền có thể đồng bộ làm ra hưởng ứng loại phản ứng này tốc độ thì tương đương với từ tốc độ đường chuyển từ ba d thăng cấp đến năm d cơ hội không có trì hoãn chiến đấu kỳ thật chính là quan sát tin tức phân tích tin tức xử lý tin tức một cái quá trình chỉ là điểm này tăng lên đã từ trên thực chất cải biến cao khiêm sức chiến đấu cao khiêm cảm thụ được thân thể các mặt biến hóa trong lòng tràn đầy vui sướng sinh mệnh bản thân tràn đầy lực lượng cũng tràn đầy mỹ cảm chỉ là có rất ít người có thể phát hiện loại lực lượng này cùng cảm giác đẹp đẽ càng không có bao nhiêu người có thể khai quật ra sinh mệnh toàn bộ lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ hoàn thành sinh mệnh cấp độ tiến hóa cao khiêm xem kỹ tự thân thấy được sinh mệnh bản thân mỹ cảm loại này vui sướng liền từ tâm m à phát khó mạ ức chế cao khiêm này lại thậm chí không có tâm tư suy nghĩ hoặc chung hắn từ thái nhất cung lui ra ngoài trở lại thế giới hiện thực bên ngoài bóng đêm thâm trầm nhưng cách m ạ n cửa cao k i ê m vẫn như cũ có thể cảm ứng được bên ngoài điểm, điểm tinh quang cao k i ê m từ giường bên trên xuống tới hắn kéo ra cửa thủy tinh đi vào ban công liệu a n mùa đông quá lạnh ban công đều là toàn phong bế thức cái này thời điểm đối diện lầu ký túc xá một mảnh hạ cám cao khiêm mở cửa sổ ra hàn dạng gió lạnh đối diện đánh tới ba mươi độ nhiệt độ thấp cao khiêm lại không cảm giác được lạnh ý chẳng qua là cảm thấy có chút mát mẻ cao khiêm thân hình k h ẽ động l ạ g yên không một tiếng động từ cửa sổ bay ra ngoài hắn huyền không ngừng một giây không có phát đương nhiệm gì thăm dò ánh mắt hắn lúc này mới thôi phát màu vàng kim cửu mang tinh người như tên lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời năm giây về sau cao k i ê m đã đứng tại một năm trăm m Cả tòa Liêu An Phủ đô tại ò a An thời t khắc này cao khiêm trong lòng tự nhiên tuân ra vô tận hào khí phạm phất hắn chính là vô thượng quân vương nắm giữ lấy trí cao quyền hành bầu trời đại địa sinh mệnh hết thể đều tại thần phục tại dưới trần hắn cao k i ê m chưa bao giờ cảm thụ qua như thế cường đại lực lượng cũng không có cảm thụ dạng này phóng túng tự do đường hồng anh luyện thành đệ tứ trọng cựu dương vô cực kiếm lực lượng của hắn liền đạt đến tứ d i a i nhưng là loại kia cảm thụ lại cũng không khắc sâu thẳng đến kim cương thần lực kinh đột phá đến đệ tam trọng hắn mới sâu sắc cảm nhận được loại kia bảng bạc lực lượng cảm giác được bảng bạc lực lượng mang tới khoái ý cảm giác này cũng rất khó dùng ngôn ngữ thuyết minh thật giống như huy động hai cánh phụ trời xanh tuyệt vân khí đại bảng không cách nào hướng giếng cạn bên trong hết xanh để diễn tả cảm thụ của nó hết xanh cũng bởi vì sinh mệnh cấp độ khác biệt làm sao nhìn xuống liêu an phủ đều không ai có thể cùng hắn một trận chiến cao k i ê m đến không phải tự đại càng không phải là xem thường thẩm chính quân nhóm cường giả đối với thẩm chính quân hắn một mực vẫn là rất tôn k í n h vị này chính là thuần túy t h ư ờ n g thức hắn mới một mực đối với hắn nhiều hơn dịu rát nhưng là thẩm chính quân dương minh tú bọn hắn trung b i là bị nguyên giáp có hạn chế tự thân lực lượng cũng không thể chân chính đạt tới đ ỉ n h phong từ bạch ngân hồ một trận chiến đến xem hắn thực lực bây giờ đã viễn siêu hai vị này tứ giai cường giả đương nhiên t ứ giai phía trên còn có ngũ giai liên quan tới ngũ giai cường giả tình huống ai nói đến đều là nói không tỉ mỉ b cao khiêm n g nghĩ tới đây tâm tình cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh đường còn rất dài hắn hiện tại còn không thể đắc y cao khiêm lạc nhiên về đến nhà lên giường nhắm mắt lại lần nữa đi vào thái nhất cung cùng linh nhi nói hai câu nói cao khiêm mang theo xong kiếm tiến vào hoàng tự môn vẫn là cái kia quen thuộc địa phương đối diện vẫn là dâu tóc bạc trắng hoàng trung cao khiêm lại tràn đầy tự tin hắn loại trạng thái này nếu là còn bắt không được hoàng trung vậy liền q u á giật hoàng trung theo lẽ thường thì không nói lời nào mở cung bắn tên ô một bạch linh tiễn phá không mà tới ngay tại đầu mũi tên xuyên vào cao khiêm mi t â m trước hắn dùng hai cây ngón tay kẹp lấy t r ư ờ n g tiễn ngồi trên lưng ngựa hoàng trung ánh mắt ngưng tụ người kia là ai lực lượng thật mạnh vượt qua vận tốc gâm thanh mũi tên cỡ nào uy lực thế mà bị hai cây ngón tay kẹp lấy mấu chốt là cao khiêm còn hoàn toàn hóa giải mũi tên trên lực lượng g i vững mũi tên hoàng t r n h chiêu này công phu thật tuyệt diệu tuyệt luân. h o à ngay Trung sầm mặt thị tướng túi tên hiểu bên cạnh này nghĩ, bọn hắn vội vàng bưng lấy túi đựng tên lại gần. n g sầm mấy xem lại, lấy lại cái vội chủ vị vệ ý tại hoàng trung lần nữa mở cung thời điểm cao k i ê m một tiếng cười sẵn g s ả n g hoàng tướng quân đã tội lời còn chưa dứt cao k i ê m đã rút ra ý thiên kiếm chắn như tuyết kiếm quang như hồng thẳng sâu hoàng trung ngồi trên lưng ngựa hoàng trung mắt thấy tình huống khó ổn này lại nghĩ lui bức cũng đã chậm đối phương quá nhanh hoàng trung kinh nghiệm sát trường kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú hắn lập tức làm ra quyết đoán không chút do dự thôi phát lôi đình tiễn hoàng trung trong mắt điện quang lấp lánh trên tay s ạ nguyệt cung cũng lấp lánh ra từng đạo du tàu điện quang thay đổi thuần cương phá giáp tiễn càng là hóa thành một đạo lấp lánh sâu lam lôi ánh sáng thiên tướng tiễn thuật thôi phát giới lôi đỉnh tiễn hóa thành một đạo hừng hực lôi quang trực kích cao khiêm ngự kiếm phá không mà đến cao khiêm không có tránh né hoàng trung tiễn thuật quá cao minh một khi tránh né n h ộ n bộ chỉ làm cho hoàng trung lưu lại càng nhiều mở cung bắn tên thời gian cao khiêm dơ kiếm tật trạm kích xạ mà tới lôi đỉnh kiếm tại ỷ thiên kiếm hạ ẩm vang sụp đổ thành khắp thiên lôi ánh sáng lôi đỉnh tiễn hung mánh xung kích chi thế cũng nhưng bực này chân thực cường hoành lực trùng kích lại không có khả năng hoàn toàn hóa giải bất quá so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều lôi đ ỉ n h tiễn hung mạnh nhất không chỉ có lây xuyên qua hết thể vị năng còn có b a n h diệt thân thể lôi đ ỉ n h c h i lực cao khiêm trước kia mỗi lần đón đỡ lôi đ ỉ n h tiễn đều muốn dùng ra bảy tám phần lực lượng mới được hiện tại dơ kiếm liền nhẹ phá lôi đ ỉ n h kiếm cơ hội là không tốn sức chút nào lập tức hoàng trung thấy cảnh này trong lòng càng là phát chìm lôi đ ỉ n h tiễn đều không thể ngăn rừng đối phương phiến phức lớn rồi hoàng trung lần nữa mở cùng lần này dùng chính là điện q u a n tiễn từng đạo lấp lánh điện quang hướng về cao khiêm k h c h sạn cao khiêm dơ kiếm kinh vũ m à u tuyết kiếm q u a n g như bình phong như phiến đem từng đạo kích xạ điện quang rào cái nát nát vì thí nghiệm điện quang tiễn uy lực cao khiêm còn cố ý bỏ qua một mũi tên mặc cho mũi tên bắn tại ngực vó mũi tên xuyên phá ra lại bị cơ bắp tầng ngắn trở cương hoành nhục thân trực tiếp đem mũi tên này mũi tên vỡ nát cao khiêm trong lòng đại định hoàng trung điện quang tiễn bởi vì truy cầu cao tốc dùng mũi tên phi thường nhẹ nhàng uy lực nhỏ nhất nhưng là hắn bị điện quang tiễn giết số lần nhiều nhất mỗi một lần điện quang tiễn đều có thể tùy tiện xuyên qua thân thể của hắn kim cương thần lực kinh lên tới đệ tam trọng đ hoàng trung bắn ra đệ thất cây điện quang tiễn về sau màu tuyết kiếm quang đã đến trước nửa của hắn hoàng trung bất đắc dĩ chỉ có thể đem cung treo ở trên thân rút ra xích huyết đao nghiên chiến hắn trong tay xích huyết đao dài có năm thước lưới đao xích hồng như là thoa một tầng tiên huyết tên cổ xích huyết đao đao này rất là yêu dị bên trong đao người vết thương không cách nào khép lại coi như lúc ấy bất tử cuối cùng cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết xích huyết đao manh chạm tại màu tuyết kiếm hồng bên trên màu tuyết kiếm hồng có chút dừng lại sau đó lần nữa lại thịnh hoàng trung cả người lẫn đao bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, hắn mưa máu bay tán loạn hoàng trung không kịp đau lòng tự mình bảo mã hắn nên đón cao khiêm một kiếm trong tay xích huyết đau kém chút bị đánh bay ra ngoài không có biện pháp thăng cấp sau cao khiêm lực lượng quá mạnh mẽ năm hổ tướng một trong hoàng trung mặc dù cũng danh sưng thần lực c ũ n g cao khiêm so nhưng t r ê n lệch nhiều hoàng trung một chiêu bị đánh bay chung quanh thân vệ sĩ tốt đều cùng nhau tiến lên đem cao khiêm làm chủ c ổ đại đại tướng trên chiến trường đại tướng mà chết thân vệ đều xử tử cho nên thân vệ luôn luôn dùng hết hết thể lực lượng bảo hộ chủ tướng hoàng trung mang theo cái này mấy ngàn nhân sĩ tốt càng lá tinh、nguyện. nhìn thấy chủ tướng bị tập kích đều không chút do dự chém g i ế t tới nếu là tại ngày hôm qua những n à y sĩ tốt vẫn là cái phiền toái nhỏ hôm nay tình huống liền hoàn toàn khác biệt cao k i ê m trong tay bị thiên kiếm nhất chuyển màu tuyết kiếm quang như vòng lưu chuyển lấp lánh kiếm quang phạm vi bên trong binh lính đều bị kiếm quang chém thành hai đoạn t r u n g quanh sĩ tốt còn đến không kịp hoảng hốt sợ hãi cao k i ê m ngự kiếm lại tiến màu tuyết kiếm quang thẳng tắp lấp lánh tại dây đặt trong đám người lưu lại một đầu thật dài tơ máu trong nháy mắt chỉ ít có hơn trăm vị sĩ tốt bị cao k i ê m chạm rồi kiếm đến cao k i ê m dạng này cấp độ bất luận là lực lượng tốc độ phản ứng đều vượt qua binh sĩ nhóm nhiều lắm. xi、si、tốt lại nhiều đối cao khiêm tới nói cũng cùng cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm thối lui hoàng trung một hơi còn không có c h ậ m tới cao khiêm kiếm đã đến hoàng trung bất đắc dĩ chỉ có thể vung đao nghiêm tiếp cao khiêm một mực chiếm cứ chủ động cũng không vội mà chém giết hoàng trung hắn đem bạch đế kiếm pháp đều thi triển đi ra bạch đế kiếm pháp đường hoàng chính đại thi triển đi ra thẳng thắn thoải mái khí thế rộng rãi có quét ngang quần hùng kiếm t r ạ g trời cao chi vi hoàng trung đao pháp thế mà phi thường cao mình mặc dù bị cao khiêm bạch đế kiếm pháp một mức cấp chế vẫn còn có thể chăm chú giữ vững cửa ra vào trung b u n h sĩ tốt không ngừng tuân đi qua tham chiến nhưng cái r ử a gần hai người giao chiến phạm vi liền sẽ bị màu tuyết kiếm quang chém giết trong phiến khắc trên sườn núi đã đến chỗ đều là sĩ tốt t à n thi còn lại binh lính mặc dù là tinh nhuệ nhưng cao khiêm kiếm pháp quá ác quá hùng binh sĩ nhóm đều bị g i ế t bề mật bọn hắn thấy tình thế không ổn đều là tứ tán chạy tán loạn trên sườn núi chỉ còn lại lao tướng hoàng trung còn tại cùng cao khiêm cùng nhau cao khiêm đem hoàng trung hoàn toàn ngăn chặn hoàng trung nhưng thủy trung không có gì ra dáng phản kích hắn có chút không kiên nhẫn hắn nói với hoàng trung hoàng tướng quân ngại có cái gì tuyền học bí pháp vẫn là nhanh lên thi triển đi ra tha thứ ta nói thẳng, cho ngài lưu lại thời gian cũng không nhiều hoàng trung trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ niên k ỷ của hắn một năm lớn nhưng giải những vẫn cơn g mánh tính tình rất là nóng nảy hắn đột nhiên quát trói thay một tiếng vung đao mánh chạm một đao kia hoàn toàn từ bỏ phòng hộ hoàn toàn là lưỡng bại cầu thương đ ộ u pháp cao k i ê m có năm chắc trước hết giết hoàng trung lại ngăn t r ở hắn xích huyết đao chỉ là nhìn lao đầu dáng vẻ tựa hồ thật gấp hắn đến rất muốn lĩnh giáo một cái vị lao tướng này tuổi học cao k i ê m thuận theo hoàng trung ý tứ giơ kiếm cách ở xích h u y đao đao kiếm giao kích hoa lửa văng khắp nơi xích huyết đao cũng là bảo đao chính di cao k i ê m một kiếm này cực kỳ tinh diệu chẳng những đón đỡ ở xích huyết đao còn đem xích huyết trên đao lực lượng toàn bộ tiêu mất ỷ thiên kiếm tựa như dính tại xích huyết trên đao đồng dạng nếu là hoàng trung không có gì kinh thế t u y ệ t học cái này một kiếm nhất chuyển một đâm liền có thể giải quyết hoàng trung hoàng trung cũng ý thức được nguy hiểm hắn trong mắt đột nhiên điện quang đại thịnh hừng hực lam bạch điện quang đã hoàn toàn bao trùm hắn đôi mắt để giờ phút này hoàng trung nhiều hơn mấy phần không phải người khí tức cao k i ê m cảm thấy không đúng lại không biết rõ hoàng trung phải dùng tuyệt học gì cái này thời điểm hoàng trung căn bản không kịp mở cung bắn tên ngay tại cao k i ê m suy nghĩ thời điểm ho cao khiêm cảnh giác không đúng nhưng hắn cũng không có tránh đi hắn muốn xem nhìn đối phương tuyệt học mạnh bao nhiêu hoàng trung một thức này thiên tướng chu thần tiễn lại là lấy phong vũ lôi điện thiên tướng chi lực ngưng kết thành vô hình mũi tên trực kích tâm linh người tinh thần thiên tướng chu thần tiễn vừa ra trong nháy mắt xuyên vào cao khiêm mi tấm chỗ sâu đâm thẳng màu vàng kim cựu mang tinh màu vàng kim cựu mang tinh trên kim quang theo đại thịnh cựu dương vô cực kiếm màu đỏ liệt diễm là bay lên cái này một cây như ánh chấp thiên tướng chu thần tiễn trong nháy mắt bị cựu mang tinh trên thần quang ngất hết cao khiêm mặc dù hoảng hốt một cái, lại cơ hồ không có chị hoàng trung một thức này bí pháp để cao khiêm nhớ tới mạ rộ vịt tinh thần bí kỹ chỉ là hoàng trung bí pháp càng bá đạo uy lực càng mạnh mẽ hơn phát động càng nhanh càng lăng lệ may mắn hắn kim cương thần lực kinh trí kiên trí cường bản mệnh tinh thần càng là cường hành tùy tiện hóa giải một tiết này hoàng trung nhìn thấy cao khiêm đôi mắt bên trong điện quang lẩng lánh một cái liền thôi phục lại nhìn không đến bình tĩnh hòa thâm thúy lại nhìn không đến một tia dị dạng càng không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hoàng trung trong lòng càng kinh thiên tướng chu thần tiến đều giết không được cao k i ê m một trận chiến này hắn là thua định chỉ là hắn còn không cam tâm c h ế t lần nữa thôi phát hoàng trung chống không tay trái hư kéo một cái như là kéo ra một t r ư ờ n g vô hình trường cung vô hình kinh lực ngưng tụ thành năm đạo mũi tên k í c h sạn trong nháy mắt bắn trên người cao khiêm các nơi yếu hại cao khiêm cảm ứng được kinh lực biến hóa hắn nhắm mắt lại mặc cho vô hình mũi tên rơi xuống bực này vô hình kinh lực ngưng kết mũi tên chính là thắng ở vô ảnh vô hình tay không mà phát muốn nói uy lực thật sự là kém xa chân chính mũi tên năm cái vô hình mũi tên bị cao khiêm dùng thân thể vững vàng đ ó đỡ vô hình mũi tên tại chỗ vỡ nát cao k i ê m trong tay bị thiên kiếm thuận thế nhất chuyển một vòng hoàng trung đầu người theo kiếm mà lên đến không phải cao k i ê m cố ý tàn bạo. chỉ là đối với hoàng trung dạng như vậy cao thủ tới nói chạm đầu chết nhanh nhất đâm hắn một kiếm hắn có lẽ phải chống đỡ một hồi mới chết ngoại trừ t h ụ nhiều tội bên ngoài không còn khác ý nghĩa hoàng trung sau khi chết lúc này hóa thành một viên xích hồng cựu mang tinh xích huyết đao xạ nguyệt cung cũng đều lưu lại cao khiêm rất vui mừng xạ nguyệt cung rất lợi hại xích huyết đao cũng không tệ ít nhất là bảo đ à o cấp b ậ cao c khiêm không c h ầ n trở hắn đưa tay nắm chặt xích hồng cựu mang tinh lóng lánh ánh sáng đỏ hắn thế giới tinh thần bên trong lại nhiều một viên xích hồng tinh thần xích hồng tinh thần tin tức cũng theo đó tràn vào cao khiêm ý thức trước hiện ra chính là một c lao tướng phát như tuyết dương cung bắn trăng tròn câu này nói là hoàng trung tình huống cũng giới thiệu hoàng trung tuyệt học thiên anh tinh bị động tinh chuẩn bị động ra những vẫn cường mánh tinh chuẩn cự ly xa uy lực công kích tăng lên ra những vẫn cường mánh theo tuổi tác tăng trưởng thân thể trạng thái tinh thần ngược lại càng thêm cường thịnh chủ động thiên tướng tiến thuật thiên tướng tiến thuật tật phong t i ễ n sậu vũ t i ễ n lôi đ ỉ n h tiễn điện quang tiễn vô ảnh tiễn thiên tướng chu thần tiễn tật phong tiễn tiến như tật phong nhanh chóng lại lấp lửng có g i sậu vũ tiễn tiễn như mưa rào tấn manh dày đặc lôi đình tiễn tiễn như lôi đình lăng lệ cơn g mánh bổ sung lôi điện chi lử điện quang tiễn tiễn như điện ánh sáng lấy nhanh p h á địch vô ảnh tiễn ngưng kết k ì n h lực làm tiễn vô ảnh vô hình thiên tướng chu thần tiễn lấy phong vũ lôi điện bốn tiễn thần ý hội tụ làm tiễn chu sắt thần hồn cuối cùng chính là hai kiện vũ khí s a n g u y ệ t cung dài năm thước cung làm m à u bạc kim loại chất liệu phía trên khắc lấy phức tạp xinh đẹp hoa văn có s ạ n g u y ệ t chi vi x í n h huy đao bên trong đao người không ngừng chảy máu cao khiêm nối lần này thu hoạch rất hài lòng hai cái bị động không cần phải nói đều phi thường tốt nhất là g i i những vẫn cơn mánh để cho người ta có thể thời gian d à i bảo trì trạng thái tốt nhất thậm chí càng già càng mạnh cái này bị động thật siêu cường tinh chuẩn rất thích hợp cung thủ thiên tướng tiên thuật cũng rất mạnh biến hóa phong phú bất quá uy lực chân chính còn muốn ủy vào sạng l ệ c cung thiên tướng chu thần tiễn có thể trực tiếp nhằm vào địch nhân tinh thần uy lực rất không tệ vô ảnh tiễn cũng chỉ có thể nói là rất thú vị cao khiêm đối thu hoạch rất hài lòng ngầm đầu nhìn một chút tại trên ngọn núi phát hiện một tòa quan môn hắn lúc này trạng thái vừa vặn đương nhiên muốn vào xem một chút liền không biết quan môn sau lại là vị kia hào kiệt anh hùng